liên tiếp đụng gây mấy viên thụ, linh nguyện thân hình mới dừng lại. gian nan bưng lồng ngực, linh Nguyệt biểu hiện thống khổ đẩy lên thân thể. sư phụ, vừa thấy mặt ngươi liền cho ta một cước, như vậy không tốt sao? ai bảo ngươi hung bảo bối của ta đồ tốt rồi. đáng đời, ngày hôm nay sư phụ liền đem thoại đặt ở này, sau đó ngươi nếu dám hung nàng một câu, sư phụ liền đánh ngươi một trận, có một lần toán một lần trên không mức cao nhất. đệ tử tiểu huyên, bài kiến sư tổ. đông hoàng tiểu huyên quay đầu lại nhìn linh Nguyệt không có việc gì, cũng là cung kính đối với bất lao thần tiên hơi không lường cúi chào. tiểu huyên, đều lớn như vậy. Ta nhớ tới 4 năm trước ngươi trả lại mới, mới như thế cao. Bất Lao Thần Tiên đưa tay ra ở cái hông của chính mình khoa tay một thoáng. Tiểu Huyên sắc mặt nhất thời cứng đờ, lộ ra một nụ cười khổ. Sư tổ, lúc trước ta mới 11 tuổi, hiện tại đều 15 tuổi, ngươi là hội trưởng cao rồi. Tổ nha. Bất Lao Thần Tiên bừng tỉnh gật gật đầu, trên dưới đánh giá một trận, không tồi không tồi, cũng đã thiên nhân hợp nhất, không ra 5 năm, ngươi nhất định có thể đột phá võ đạo, từ một điểm này xem, ngươi so với sư phụ ngươi cường. Sư phụ, ta 15 tuổi còn chưa bắt đầu tập võ đây. Linh Nguyệt xoa lồng ngực vết chân, tỏ rõ vẻ oan ức đi tới, lại nói: "Ngươi như thế sủng tiểu tuyết, không phải biện pháp à? Lúc nhỏ không, cố gắng quản giáo, lớn rồi không phải muốn coi trời bằng vung." Chương 797, Kỳ Liên Vương tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Coi trời bằng vung sao? Bất Lao Thần Tiên xem thường hỏi ngược lại, coi như tiểu tuyết đem tiên tộc thùng không phải có ngươi cái này cha lượn tới sao? Lại nói, coi như ngươi đâu không được không phải còn có ta sao? Thiếu năm chút chuyện vật vãnh việc nhỏ ra vẻ ta đây, tiểu tuyết yêu làm gì liền làm gì. Này. Linh Nguyệt tầng, tầng thở dài một hơi trong nháy mắt biến sắc mặt, sư phụ làm sao đến quế nguyệt cùng, còn có mộ tuyết như thế vội vã gọi ta trở về, sự phát sinh cái gì sao? linh nguyệt cất tiếng hỏi, bất lao thần tiên sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên, nhẹ nhàng đi tới tiểu tuyết bên người cầm lấy tiểu tuyết cánh tay, ngoan đồ tôn a, chúng ta ngày hôm nay gọi hoa kê không ăn, ngày hôm nay để cha ngươi tự mình xuống bếp, cha ngươi tay nghề, nhưng là trò giỏi hơn thầy, so với sư tổ tốt quá hơn nhiều, cái kia tài nấu nướng của ta tựa hồ không phải sư phụ ngươi giáo chứ? linh nguyệt nhỏ giọng thầm thì nói, đúng, một cái lòng bàn tay xếp hạng linh nguyệt nó. Ta là sư phụ ngươi, ngươi sẽ đều là ta giáo. Thiếu kén, cá chọn canh, nhanh đi về nấu ăn. Sư phụ đã sớm nói bụng. Đoan ngươi trở lại Quế Nguyệt cung cửa. Thiên Mộ Tuyết dĩ nhiên từ lâu chờ đợi ở đây. Mà Thiên Mộ Tuyết ánh mắt đảo qua Tiểu Tuyết thời điểm, đáy mắt nơi sâu xa lóe qua một tia tức giận. Nhưng cũng cũng không có phát tác, vẫn là rất tốt bị che giấu qua. Lý Thẩm mang tiểu thư xuống rửa giấy. Vừa Lý Thẩm trả lời một câu, liền vội vàng tiến lên nắm Tiểu Tuyết tay rời đi. Ma Ninh Nguyệt nhìn thấy Thiên Mộ Tuyết trên mặt tựa hồ có nồng đậm tâm sự, liền vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng nắm Thiên Mộ Tuyết tay. Làm sao? Sẽ ra chuyện gì? Người đi theo ta. Thiên mộ tuyết nói, mang theo ninh nguyệt chuyển vào bên trong ốc, tiểu huyên, người đi giúp, giúp anh oánh, ngày hôm nay điểm tâm nàng ở làm, không biết sẽ làm thành hình răng gì. Vừa nghe đến oánh oánh ở làm điểm tâm, ninh nguyệt rốt cục có thể lý giải tại sao bất lao thần tiên sẽ mang theo tiểu tuyết đến trong rừng khảo gọi hoa kê. Mà tiểu huyên càng là run lên một cái, thân hình lẽ lên hướng về nhà bếp phóng đi. Đi tới hậu viện thiên mộ tuyết phòng luyện công, ninh nguyệt mới vừa vừa bước vào sắc mặt trong dây đổi bởi vì ở thiên mộ tuyết phòng luyện công bên trong dĩ nhiên quanh chân ngồi một cái gần đất xa trời lao nhân lao nhân nhắm mắt lại trên người truyền ra sóng sinh mệnh cực kỳ yếu ớt kỳ liên vương hắn hắn tại sao lại như vậy sư phụ phát hiện hắn thời điểm hắn đã như vậy rồi với bất lao thần tiên sắc mặt nghiêm túc nhìn kỳ liên vương chắp tay sau lưng trên mặt vẻ mặt không ngừng biến hóa một tháng trước ở vùng phía tây rẽ núi cô luân sư phụ chính đang vặt hái thiên địa linh khí tinh hoa đột nhiên cảm nhận được phong khởi vân dũng linh lực rung động đợi sư phụ chạy tới thời điểm đã thấy đến hắn ngã vào một chỗ trong động Cả người kinh mạch đứt từng khúc, khí hải đan điền bị phế. Lúc đó, hắn đã hơi thở mong manh. Sư phụ lúc đó cũng là sợ đến gần chết, trong thiên hạ có thể đem hắn thương thành như vậy, cũng chỉ có tiên cung. Tiên cung. linh nguyệt lại một lần nữa nghe được cái này làm hắn kiêng kỵ tên, sư phụ cũng biết tiên cung. Sư phụ tự nhiên biết rõ, sư phụ nguyên bản là một cái tiểu phu, một đời ngơ ngơ ngác ngác bận điệu bận điệu. Vẫn hôn đến 50 tuổi, vẫn là cái tiểu phu. Mãi đến tận lại một lần lên núi tuổi. Bởi vì tránh né dông tố mới ma xui quỷ khiến phát hiện một cái võ lâm tiền bối gì chỉ ở bên trong được bất lao trưởng xuân thần công. Vốn cho là đây chỉ là một bộ kéo dài tuổi thọ pháp môn, cũng là mỗi ngày tùy tiện luyện một chút. Bởi vì bạn già chết sớm, tu luyện bộ này võ công cũng thành sư phụ to lớn nhất là thú. Nhưng không nghĩ tới, có thể là ta trời sinh cùng bộ này võ công gián bảo, 30 năm sau khi ta dĩ nhiên nhảy một cái đột phá võ đạo chi cảnh đứng hàng thiên bảng. Nhưng bởi vì tuổi tác đã lớn, cũng ít những kia hồng trần công danh lợi lộc chi tâm. Vì lẽ đó thường xuyên trò chơi núi rừng ngược lại bị bị người truyền tụng vì là thần tiên qua lại. Mới bắt đầu, sư phụ cũng mê mội với cầu tiên vấn đạo, vì lẽ đó nơi nào có thần tiên tung tích ta cũng thường xuyên đi hướng về nơi nào. Ở 60 năm trước, vẫn đúng là để ta trùng hợp tìm tới tiên cung. Ở Côn lôn tiên cảnh bên trong, ta phát hiện thần tiên phụ đệ, lúc trước cho ta chấn động, thực tại để sư phụ cho rằng đến tiên cảnh. Sau đó tiên cung người mời ta gia nhập tiên cung, cũng muốn ban tặng ta vĩnh hằng sinh mệnh. Lúc đó chỉ cho là thật sự nhìn thấy thần tiên gặp phải tiên duyên, không hề nghĩ ngợi đáp ứng rồi. Ở tiên trong cung, ta ở bảy ngày. Nhưng này bảy ngày, ta lại phát hiện tiên cung cùng tưởng tượng thần tiên tương đi rất xa. Bọn họ cũng phải ăn cơm, cũng phải luyện võ, cũng phải thổ nạp, thậm chí cũng có thất tình lục dụ. Không một chút nào như siêu thoát hồng trần thần tiên ngược lại càng giống là trong thế tục phàm trần một môn phái, đồng môn trong lúc đó có câu tâm đấu giác, tiên cung mỗi người đều như vậy tự cho mình siêu phàm. Ta bất lao thần tiên vẫn nhàn vân dã hạc, không nghĩ tới quay đầu lại dĩ nhiên gia nhập một môn phái. Sần tiên cung chưa sẵn sàng, ta lại lặng lẽ trốn thoát sau đó cũng không còn trở lại quá. Tiên cung Tuy rằng tên là Thiên Cung, nhưng cùng thần tiên thật sự không quan hệ gì. Muốn nói đặc biệt, chính là võ công của bọn họ đều cao thâm khó rõ, tùy tiện một người, đều có thể ở trên giang hồ gây nên sóng lớn mênh mông. Cái kia Kỳ Liên Vương lại chuyện gì xảy ra? Thiên Cung vì sao phải ra tay với Kỳ Liên Vương? Ninh Nguyệt hỏi lần nữa. Người đây đến tự mình hỏi hắn rồi. Bất lao thần tiên mỉm cười chỉ vào Kỳ Liên Vương. Vô danh tiền bối mang theo sư phụ đi tới Quế Nguyệt Cung sau khi sư phụ liền ở vào Di Lưu Chi Tế. Sư phụ nhìn thấy ta chỉ đối với ta nói một câu muốn gặp Ninh Nguyệt sau khi liền tự mình rơi vào trong yên lặng. Một khi rơi vào vắng lặng, chính là tự đoạn sinh cơ, bây giờ ngươi trở về, ta cũng nên tỉnh lại sư phụ. Chỉ là sư phụ một khi bị tỉnh lại, hắn liền chắc chắn phải chết. Thật không? còn có biện pháp khác sao? Ninh Nguyệt có chút chần chừ hỏi. Thương nặng như vậy, nguyên bản đều là chắc chắn phải chết, vắng lặng, chỉ có điều kéo dài một thoáng tử vong thời gian mà thôi. Vẫn là nghe nghe được đấy xảy ra chuyện gì, ta có một loại dự cảm, tiên cung e sợ lại muốn làm yêu. Ba người nhất trí quyết định cuối cùng vẫn là dự định vận công kích thích Kỳ Liên Vương để hắn thức tỉnh. Chỉ thấy Thiên Mộ Tuyết ngón tay tung bay, ở Kỳ Liên Vương trên người gấp điểm. Phảng phất ngôi sao ẩn hiện, ở Kỳ Liên Vương quanh thân đại vực sáng lên. Thiên Mộ Tuyết động tác nhanh như chớp giật, vẹn vẹn trong nháy mắt liền đã thu công mà đứng. Mà đối diện vừa mới trả lại giống như người chết Kỳ Liên Vương, đột nhiên dập dần lên mãnh liệt nhịp đập. Từng đạo từng đạo như sóng gợn bình thường khí thế hướng bốn phía dập dờn, quá hồi lâu, Kỳ Liên Vương quanh thân khí chẳng mới chậm rãi trở về ổn định. Ổn định sau khi, Kỳ Liên Vương chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Ninh Nguyệt sau khi hơi thở phào nhẹ nhõm. Ninh Nguyệt, ngươi trở về. Thái ra ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ai đưa ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này? Ninh Nguyệt vội vắng hỏi. Thiên cung. Quả nhiên là bọn họ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn họ tại sao muốn ra tay với ngươi? Thiên mộ tuyết tuy nhưng đã phản bội sư môn cũng không lại thừa nhận kỳ liên vương là sư phụ của nàng. Nhưng kỳ liên vương là thiên mộ tuyết sư phụ đây là sự thật không thể chối cãi, coi như danh phận không lại, tình nghĩa cũng không phải tốt như vậy rứt bỏ. Lời này muốn từ 50 năm trước nói tới, 50 năm trước, năm đó ta vẫn là Đại Chu Thái tử. Phụ hoàng dùng người không khách quan, lại thành công vĩ đại, phân công hoạn quan nắm giữ triều chính, toàn bộ đại chu thiên hạ bị phụ hoàng làm bấp bên. Những năm tháng ấy, có thể nói là nghĩ lại mà kinh. Ta dẫn dắt các vị huynh đệ khổ sở chống đỡ lấy đại chu giang sơn, khắp nơi trợ cấp nạn dân chấn áp phản loạn, mà vào lúc này, cha ngươi ninh khuyết cùng cô cô của ngươi ninh giáo hai người phụ mệnh hạ sơn lật đổ thiên hạ. Cái gì? Phụ mệnh hạ sơn, lật đổ thiên hạ. Phụ mệnh của ai? Lật đổ cái nào thiên hạ? Một câu nói này, nhất thời cho ninh nguyệt tạo thành rất lớn xung kích, hắn vẫn không muốn suy nghĩ cha của chính mình thân phận cũng vẫn theo bản năng quên cái vấn đề này. Cha ngươi cùng ngươi cô cô đều là xuất từ Tiên Cung, tự nhiên là phụng tiên đế chi mệnh. Đại Chu lập quốc đã 500 năm, dựa theo cha ngươi lời giải thích, Thiên đạo luân hồi, thương vong luân thiên, đại chu sở hữu 500 năm giang sơn, là thời điểm nên điên đảo tiêu vong để tân hoàng triều thay vào đó. Thế nhưng ma xui quỷ khiến, ở cha ngươi sau khi vào kinh nhưng trước hết gặp phải ta cùng Kỳ Ngọc. Ba người chúng ta vừa gặp mà đã như quen, rất sắp trở thành chi giao hảo hữu. Mà lúc đó, cha ngươi không biết thân phận của chúng ta mà chúng ta cũng không biết cha người thân phận sau đó phát sinh sự một lời khó nói hết nhưng cuối cùng cha ngươi vẫn là lựa chọn chúng ta mà phản bội tiên đế lại một lần nữa cha ngươi sau khi rời đi trở về rồi cùng chúng ta thẳng thắn thân phận cùng mục đích lúc trước chúng ta cũng là vừa kinh vừa sợ nhưng cuối cùng chúng ta vẫn là lựa chọn tin tưởng cha ngươi ở cha ngươi dưới sự giúp đỡ chúng ta ổn định thiên hạ thế cuộc thiên cung bày ra lần lượt tâm yêu đều bị hắn lần lượt phá hoại trong đó chi tiết nhỏ ta cũng không lại luy thuật chỉ có điều sau đó tiên cung ở lần lượt thất bại sau khi lòng sinh một cái độc kế gây xích mít thảo nguyên cùng cựu châu toàn diện quốc chiến Vào lúc ấy, Đại Chu hoàng triều đã bấp bênh, luận thực lực so với Thảo Nguyên trên lệch rất nhiều. Ta dẫn dắt quân đội cùng Võ Lâm quần hùng ở Bắc Địa Ba Châu chống lại Thảo Nguyên Hồ Lô sự các ngươi cũng nên nghe nói qua. Nhưng các ngươi không biết chính là, ở đoạn thời gian đó, Tiên cung từng nâng toàn lực tập kích ta Đại Chu hoàng đình. Nếu không là cha ngươi Ninh quyết, Đại Chu triều đình ở 50 năm trước cũng đã biến thành cho bụi. Nhưng trận chiến đó cũng là tương đương khốc liệt. Ninh giao bị thương thật nặng, bị phong cấm ở Vạn năm huyền băng bên trong 50 năm mới khỏi hẳn. Mà cha ngươi, nhưng cũng bị thương không nhẹ bế quan thật nhiều năm mới khôi phục như cũ. Ba năm qua, ta cùng Giao Nhi vẫn đang tìm kiếm cha người tung tích. Thế nhưng cha ngươi nhưng phảng phất tử biến mất khỏi thế gian. Bất đắc dĩ, ta cùng Giao Nhi dự định mạo hiểm đi tới Côn Lôn mật cảnh Tiên Cung tra xét manh mối. Tiến vào Côn Lôn mật cảnh, lại phát hiện Tiên Cung lại bị hủy hoại trong một ngày. Vốn cho là Tiên Cung đã diệt, không nghĩ tới ở chúng ta lúc đi ra, nhưng gặp Tiên Cung phục kích. Ta bị trọng thương sắp chết, mà Giao Nhi cũng bị Tiên Cung tù binh. Linh Nguyệt, Giao Nhi không phải người khác, hắn là cha ngươi muội muội cô cô của ngươi, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đem Giao Nhi cứu ra. Ta. Ninh Nguyệt bật thốt lên miễn cưỡng bị nuốt trở vào, bất kể như thế nào, tại sao không có cảm tình, Ninh giao dù sao cũng là chính mình cô cô. Bây giờ cô cô bị tóm sinh tử chưa biết, Ninh Nguyệt vẫn đúng là không nói ra được từ chối. Cha ta đã chết rồi, lẽ nào các ngươi không biết? Hắn mộ liền chôn ở dịch vùng sông nước, các ngươi trả lại tìm cái gì? Ở 3 năm trước chúng ta liền đi qua cha ngươi mộ, đào ra sau khi bên trong là không. Bằng vào chúng ta mới vững tin, cha ngươi hẳn là trả lại sống sót. Nếu đó, quật mộ sự các ngươi cũng làm được. Ninh Nguyệt nhất thời nổi trận lôi đình. Chương 798 Làm sao cứu người? Thế nhưng lời mắng người vừa dự định trô vỡ mà ra, trước mắt Kỳ Liên Vương đột nhiên cả người run rẩy phảng phất bị lôi điện bắn trúng. Theo run rẩy, thân thể bùng nổ ra phảng phất giang đậu tự bình thường tiếng vang. Kỳ Liên Vương quanh thân đại huyệt, đột nhiên từng cái từng cái nổ tung. Linh Nguyệt, đáp ứng ta. Cứu ra giao Nhi, cứu nàng. Nhất định phải cứu. Nổ tung âm thanh ngừng lại, Kỳ Liên Vương đầu rốt cục vô lực cúi xuống. Sinh mệnh khí tức, cũng giống như thanh như gió tiêu tan không thấy hình bóng. Nhìn tình cảnh này Thiên Mộ Tuyết trong giây lát trợn to hai mắt nhanh chân bước ra một bước một phát bắt được kỳ liên vương thủ đoạn nhưng quá hồi lâu thiên mộ tuyết mới yên lặng thả xuống kỳ liên vương hắn chết rồi chết rồi linh nguyệt lẩm bẩm lặp lại này thiên mộ tuyết sắc mặt nhưng cực kỳ âm trầm liền kỳ liên vương đều chết rồi nhưng muốn ta đi cứu người ta có thể làm sao ta làm sao có khả năng cứu người này không phải muốn ta đi chết sao ta có lo bà có hại tử ta hạnh phúc vừa mới bắt đầu ngươi nhưng muốn ta đi chết Phu quân cái kia có đi hay không cứu cô cô thiên mộ tuyết có chút chần chờ về tình cảm nói cho nàng, linh giao có thể là Ninh nguyệt ở trên đời này thân nhân duy nhất. tuy nói còn có mạc vô ngân còn có trường nhạc, nhưng dù sao bọn họ họ mạc là mẫu hệ trưởng muối, Ninh nguyệt họ Ninh, hắn trung quy là xếp vào phụ hệ. thế nhưng, lý trí nhưng nói cho nàng tuyệt đối không thể đi cứu, đi cứu chỉ có thể là một con đường chết. thiên cung mạnh mẽ, ngấp lại cũng làm cho người không rét mà run. linh giao cùng kỳ liên vương hai cái vấn đạo chi cảnh đều là một cái bị bắt một cái chết trận, để hai người bọn họ võ đạo chi cảnh đi cứu người vốn là chịu chết. ta không biết, ta nghĩ cứu. Thế nhưng một khi đi cứu nhất định là chết. Ta không muốn chết, càng không muốn mang theo toàn gia đi chôn cùng. Mộ tuyết, ta thật sự không biết, ta nghĩ ở Quế Nguyệt Cung Yên tĩnh sinh hoạt cho đến Lao Tử. Thế nhưng, tiên cung sẽ bỏ qua cho ta sao? Nếu như các người muốn cứu người, cũng không phải là không thể. Với bất lao thần tiên đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Ồ, sư phụ, làm sao cứu? Giết tới tiên cung. Này không phải là tìm chết sao? Tiên cung đã sớm không còn, vừa nãy kỷ liên vương không phải đã nói rồi sao? Lại nói cứu người không phải báo thù đương nhiên không thể liền như thế quang minh chính đại đi rồi chỉ cần lén lút đem người cứu ra là được nếu như nói luận võ công cao thấp coi như một trăm người cũng không đủ tử. nhưng là chúng ta cũng không biết cựu thiên huyền nữ ở đâu biển người mênh mông liền người ở đâu cũng không biết làm sao cứu à ninh nguyệt có chút tức đến nổ phổi quát cứu cùng không cứu lựa chọn phản phất là hai cái kéo co đội ngũ lôi kéo trái tim của hắn thời khắc này tự xưng là thông minh ninh nguyệt nhưng triệt để hoảng rồi nếu như ta đoán không lầm cựu thiên huyền nữ hẳn là bị tiên cung giam giữ ở lôi ngục bên trong Bất lao thần tiên bình chân như vậy nói rằng: Lôi Ngục, đó là ở đâu? Trung nguyên vùng phía tây cực tây trong hoang mạc có một chỗ bị thiên địa nguyền rủa địa vực, nơi nào quanh năm đều chịu đựng xét đánh, càng đến khu vực trung tâm, xét đánh tần suất càng là dày đặc. Mà Lôi Ngục vị trí nơi hầu như mỗi trong nháy mắt đều gặp lôi đình và kích, thiên nhiên quỷ phụ thần công, phi phàm người có khả năng chạm đến, coi như là võ đạo chi cảnh cũng không dám chịu được một lần chân chính tiên lôi. Thiên lôi vai, chính là thiên địa đối với nhân gian to lớn nhất thẩm phán, mà Lôi Ngục chính là ở mảnh này nguyền rủa nơi dưới nền đất nơi sâu xa. Trên đời dĩ nhiên có như thế kỳ lạ địa phương. Linh Nguyệt thán phục với Bất lao Thần Tiên trong miệng lôi ngục, mà Thoáng Qua Ninh có lại hiếu kỳ nhìn phía Bất lao Thần Tiên, "Sư phụ, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Lẽ nào ngươi gia nhập Tiên Cung mấy ngày đã đem Tiên Cung bí ẩn đều mò cái dấu?" "Thí." Bất lao Thần Tiên phảng phất trở mặt bình thường lộ ra thẹn quá thành giận sắc mặt, "Sư phụ năm đó bởi vì phản lại Tiên Cung, vì lẽ đó bị Tiên Cung truy sát. Né đến mấy năm, nhưng cuối cùng vẫn là không có tránh được đi. 70 năm trước, bị Tiên Cung người bắt được ở lôi ngục bên trong đóng 50 năm." Cái này cũng là tại sao sư phụ đột nhiên mất tích, nhưng lại đột nhiên xuất hiện nguyên nhân. Ta Aia, 50 năm, vậy cũng là người thường cả đời a. Cho nên nói A đồ đệ, có thể thắng không nhất định võ công của ngươi muốn đủ cao, còn muốn có thể sống đủ lâu. Sư phụ có ba cái bản lĩnh tiểu ngạo thiên hạ, hơn nữa ta dám nói từ cổ chí kim không ai bằng. Cái gì bản lĩnh? Linh Nguyệt không hề nghĩ ngợi theo bất lao thần tiên tiếng nói hỏi, vừa hỏi ra lời, Linh Nguyệt đấy lòng liền hối hận. Thực sự là thố không kịp đề phòng, không cẩn thận lại để cho bất lao thần tiên thành công tinh tướng. Hỏi thật hay, sư phụ hạng thứ nhất mà chính là này một thân kinh thế hai tục cảnh giới võ học. Bất Lao Thần Tiên đắc ý vừa dâu, tỏ rõ vẻ ngạo nghễ ngước đầu. "Sư phụ, nếu như ngươi cảnh giới võ học thật như vậy cao, năm đó tại sao tiên cung người bắt được còn bị đóng 50 năm?" Linh Nguyệt tỏ rõ vẻ không nói gì nhìn Bất Lao Thần Tiên. Bất Lao Thần Tiên biến sắc mặt, nhất thời có chút không tự nhiên lên, hai người bọn họ đánh ta một cái, ta đương nhiên đánh không lại. "Huống chi, sư phụ chỉ chính là cảnh giới võ học, là chỉ đối với võ học cảm ngộ. Tiên cung đám người kia, tuy rằng sức chiến đấu không tầm thường nhưng đối với võ học lĩnh ngộ trả lại đuổi không được sư phụ một cái chân mao." Nói xong, đột nhiên một cái tát vỗ tới Ninh Nguyệt trên nó, "Sư phụ lúc nói chuyện ngươi không muốn ngắt lời, lớn như vậy người trả lại không ta ngoan đồ tôn như thế tôn sư trọng đạo." Bất Lao Thần Tiên thanh thanh giọng tiếp tục nói, "Sư phụ đệ nhị vẫn lấy làm kiêu ngạo, chính là vì sư có thể kéo dài tuổi thọ bì Phương. Phải biết, từ cổ chí kim bao nhiêu anh hùng hào kiệt đều là chí khí chưa thủ, chỉ là mấy chục nóng lạnh, chớp mắt liền qua. Thế nhưng sư phụ đây, liên ta chính mình cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng. Sư phụ thành danh giang hồ thời điểm, kỳ liên vương cái này thằng nhóc vừa mới vừa ra đời." Vậy ngươi cũng không sánh bằng tiên cung à? Không nói đến người khác, chính là cha ta cùng Ninh Giao cô cô có thể liền lớn hơn ngươi. Ninh Nguyệt lời còn chưa nói hết, liền bị Bất lao Thần Tiên một cái ánh mắt cho chừng trở lại. Tiên cung trường sinh phương pháp chính là lấy xảo, mượn thiên địa linh căn mới làm được kéo dài tuổi thọ thanh xuân bất lão. Nếu như lấy ra bọn họ linh căn, đừng nói mạng sống, é sợ trong khoảnh khắc sẽ hóa thành một nắm cát vàng. Sư phụ tuổi thọ mới thật sự là tuổi thọ. Ninh Nguyệt xem thường xẹp sẹp miệng, có ý nghĩa sao? Còn không lại như thế kết quả. Bất lao Thần Tiên tự nhiên một chút nhìn thấu Ninh Nguyệt ý nghĩ hơi núp nhích môi cũng không có quá lớn, mà là tiếp tục dựng thẳng lên đệ ba ngón tay. Linh Nguyệt biết không cho bất lao thần tiên sảng khoái đem bức trang xong là sẽ không thoải mái, xem thường sẹp sẹp miệng sau khi cũng không nói tiếng nào. người thứ ba bản lĩnh, đây là vì sư dạy đồ đệ bản lĩnh, ta đệ tử nhất định sẽ trở thành vạn cổ không một, độc đoán năm tháng tuyệt thế thiên tiêu, có thể dạy dỗ như vậy đồ đệ, trong thiên hạ xá ta lấy ai? Ân Ân, cái này đệ tử tán đồng. Linh Nguyệt tỏ rõ vẻ được lợi gật đầu. người như thế hạ hê làm cái gì? sư phụ nói lại không phải ngươi bất lao thần tiên tà mắt tỏ rõ vẻ xem thường quát lên. "Sư phụ, ngươi đồ đệ không phải là ta sao? Ta là chỉ ta ngoan đồ tôn, ngươi xem như là phế bỏ, sư phụ cũng chỉ có thể hy vọng ta ngoan đồ tôn thay ta tranh một hơi." Có này cơn cốt, có này nộ tính, nàng ổn thỏa trở thành từ cổ chí kim người số 1. "Ta." Linh Nguyệt còn muốn nói điều gì, nhưng đối mặt sư phụ điệu tính, Linh Nguyệt nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đem lời nói yết về cái bụng, bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở dài, "Quên đi, ngươi vẫn là nói một chút chúng ta nên làm sao đi lôi ngục đem cô cô cứu trở về đi." Ở lôi ngục chu vi ở một cái viễn cổ bộ lạc Bọn họ từ khi nào thì bắt đầu sinh sống ở nơi nào đã sớm không cách nào khảo chứng. Nhưng mỗi 10 năm lập thu lúc, bọn họ sẽ cử hành một cái viễn cổ nghi thức. Thông qua nghi thức, sẽ ở một khoảng thời gian đem lôi ngục bầu trời lôi vân hấp thu đến bọn họ trên tế đàn, không, xúc động lôi điện hành kích bọn họ tế đàn. Ta cũng không biết bọn họ như thế làm là tại sao, nhưng ở tại bọn hắn phát động nghi thức thời điểm, lôi ngục sẽ có một khoảng thời gian không gặp lại có lôi đỉnh hành kích. Mà khoảng thời gian này, chính là chúng ta lẹn vào lôi ngục cứu người thời gian. Thời gian là bao lâu? Linh Nguyệt nghiêm nghị hỏi. Một canh giờ. Năm đó ta từ lôi ngục chạy ra, cũng là mượn cái biện pháp này. Hơn nữa mỗi một lần bọn họ phát động nghi thức trước, tiên cung người đều sẽ phái kiện cao thủ đi tới đóng giữ. Lấy bảo đảm giam giữ ở lôi ngục bên trong người sẽ không nhân cơ hội chạy trốn. Bạch năm đó ngươi là làm sao tránh thoát giám thị người?" Linh Nguyệt tò mò hỏi. "Sư phụ nhốt vào lôi ngục thời điểm đều hơn 80 tuổi, bị giam 50 năm, người bình thường cũng nên chết già chứ." Bất Lao Thần Tiên ánh mắt có chút né tránh ong, ong nói rằng, "Chính là nói, ngươi là giả chết lạc Linh Nguyệt nhẹ nhàng đứng lên, chộp rãi đang luyện công phòng tàn bộ bộ cách lập thu còn có gần như thời gian nửa tháng, chúng ta lập tức thu thập một thoáng sớm một chút xuất phát, sớm đến lôi ngục xem trước một chút có cơ hội hay không, nếu như sự không thể trái, chúng ta cũng tốt sớm cho kịp rút đi. sư phụ, lần này ngươi có thể phải giúp đồ đệ a. ai bất lao thần tiên khe khẽ thở dài, chậm rãi vươn người một cái, ta trốn tiên cung nẽ cả đời, vốn cho là tiên cung đã bị diệt bọn họ cũng đã không còn tồn tại nữa, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ hay là muốn làm mưa làm gió a. sư phụ sống lâu như vậy, cũng coi như là đủ, cùng ngươi đi một lần thì lại làm sao? đáp ứng ngươi rồi đã tạ sư phụ. Linh Nguyệt vội vã mừng như điên quay về bất lao thần tiên túi người hành lễ, ánh mắt là như vậy chân thành. Thiên Mộ Tuyết tự mình đem kỳ liên vương táng ở Mai Sơn, ở song xuôi kỳ liên vương tang sự sau khi, ba người lại ở trong phòng thương thảo đến nửa đêm. Đi tôi cứu người, lại lớn như vậy diêu đại bãi tự nhiên không được. Không nói bị tiên cung người phát hiện hành tích, coi như chưa thành công đến lôi ngục chỉ sợ cũng phải bị nhìn chằm chằm. Linh Nguyệt suốt đêm hạ sơn, từ Thiên Mạc phủ tìm đến rồi cực tây nơi hết thể ghi chép. Mà vừa vặn, ở 1000 năm trước đã từng đại kỳ đế quốc đã từng từng có một đoạn huy hoàng mậu dịch thời kỳ. khi đó thương nhân từ hoàng châu xuất phát hướng về cực tây nơi hành vi lao thẳng đến trung nguyên phong phú vật từ bán được quang huy đế quốc. mà ven đường ghi chép một ít kỳ dị phong thổ bên trong cũng xác thực có một cái lôi bộ ghi chép. thế nhưng theo đại kỳ đế quốc diệt vong này điều thương lộ cũng triệt để bị bỏ hoang. hơn 1.000 năm năm tháng cọ rửa đã sớm đem hết thẩy vết tích đều vùi lấp. linh tìm tới liên quan với cái này thương lộ hồ sơ cũng mới chỉ là trưởng 10 thiên mà thôi. trở lại quế nguyệt cung. Ninh Nguyệt nói ra hóa trang thành một lần nữa mở ra gian này điều thương lộ thương nhân kế hoạch. Mang theo lại mở ra thương lộ lý do này, hẳn là cũng không sẽ khiến cho người khác hoài nghi, tuy rằng thương lộ đã bị bỏ hoang, nhưng tốt xấu từng có tiền lệ. Chương 799, lạc đường. Vạn dặm cắt vàng, vô tận quần cát. Đây là hoang mạc độc nhất phong cảnh cùng độc nhất khí thế, mặc ngươi là cỡ nào ngập trời tu vi, một khi đặt chân hoang mạc đều sẽ tự đáy lòng cảm nhận được chính mình nhỏ bé cùng vô lực. Bị cắt vàng vây quanh, phản phất năm tháng cùng thời gian đều dừng lại. Bên trong đất trời chỉ có chính mình cảm giác cô độc sẽ cho người đi cuồng, mà cất bước ở hoang mạc tối đáng sợ nhất dàn vật không phải cô độc, mà là thức ăn nước của nguyên. Linh Nguyệt ở quyển trong tông có hạn manh mối đều cho thấy, đã từng những kia cất bước ở này đều thương lộ trên thương nhân, tuy rằng vừa đến một hồi đều kiếm lấy khả quan lợi nhuận, nhưng đều không ngoại lệ đem này đều thương nói coi là tử vong con đường. trong đó có một cái ngắn nhỏ cố sự để Linh Nguyệt đối với thương nói tàn khốc có trừ quan nhận thức, liền nói hai cha con, cất bước ở thương nói bên trên đã mười mấy năm, mỗi một lần đều bình an qua lại. thế nhưng ở một lần cuối cùng, bọn họ gặp phải báo cát. Hai cha con ở báo cắt bên trong dễ rủ một đêm đều thành công sống lại. Thế nhưng, nhi tử túi nước nhưng bất hạnh bị báo cắt cuốn đi. Nguyên bản hai cha con mỗi người mang theo một cái túi nước, nhưng hiện tại nhưng chỉ còn dư lại một cái. Nhưng sau đó, bất luận nhi tử làm sao khổ sở cầu xin, phụ thân đều không có đem lượng nước cho nhi tử uống. Mai đến tận trơ mắt nhìn nhi tử bị chết khát chôn thây với trong sa mạc. Phụ hôn một cái người, kéo xe đi ra sa mạc. Khi hắn trở lại trung nguyên, đối với nhi tử cái chết ngậm miệng không nói chuyện. Duy có một lần uống say nói lỡ miệng bị con dâu nghe được. Trong lúc nhất thời, Lão nhân chịu đến tất cả mọi người khiển trách chửi rủa, đem hàng hóa bán đi kiếm được tiền sau khi đem tiền tài giao cho thê tử căn dặn nàng nhất định phải đem tôn tử dưỡng dục thành nhân. Sau khi một thân một mình lần thứ hai hướng đi hoang mạc lại cũng không trở về nữa, cái này tiểu cố sự có thể là mang theo phê phán ý vị, nhưng Ninh nguyệt nhưng nhìn thấy hoang mạc tàn khốc cùng nguồn nước quý giá, vì lẽ đó lần này Ninh nguyệt mang theo dòng dã một nửa xe thanh thủy, mà cái gọi là mậu dịch hàng hóa nhưng chỉ là tính chất tượng trưng dẫn theo một chút nhỏ. Dù sao thương nhân chỉ là bọn hắn ngụy trang đi tới lôi ngục cứu người mới là mục đích thực sự. Kéo xe chính là ba con lạc đà ở Đại Chu Hoàng Triều, lạc đà giá cả là chiến mã mấy lần. Hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được. Này ba con lạc đà vẫn là Ninh Nguyệt từ Hoang Châu một cái quán ăn cơ đến. Nếu như chậm một lúc, này ba con lạc đà đều sẽ trở thành một bàn bàn bưng lên bàn ăn thức ăn. Lạc đà tuy rằng cất bước rất chậm, nhưng bọn họ dù sao cũng là Sa Mạc Chúa thể. Có người nói ở trong Sa Mạc nếu như lạc mất phương hướng rồi, vậy hãy cùng lạc đà đi. Bởi vì người sẽ bị lạc nhưng lạc đà tuyệt đối sẽ không. Nhưng hiện tại. Ninh Nguyệt có thể vạn phần xác định, câu nói này là lừa người. Bọn họ ngày thứ hai liền tiến vào hoang mạc, trải qua 10 ngày lặn lội đường xa sau khi, bọn họ rốt cục ở vô tận trong hoang mạc là lối. Mà Ninh Nguyệt có khả năng dựa dẫm lạc đà, dĩ nhiên so với bọn họ còn muốn lộ si. Bởi vì Ninh Nguyệt đã quên, này ba con sắp được bưng lên bàn ăn lạc đà, căn bản từ sinh ra đến lớn lên đều không hề rời đi quá hàng rào, rất sao bọn họ là nuôi trong nhà. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng cầm giữa cổ khăn mặt, thô lỗ xoa xoa mồ hôi trên mặt, tỏ rõ vẻ ưu nghiêng đầu đi, nhìn ngồi ở bên cạnh mình đánh ngủ gật bất lao thần tiên lại xuất phát trước, lão già này lời thể son sắt vỗ bộ ngực nói năm đó chính mình chính là từ lôi ngục đi ra, đi lôi ngục lộ nhắm mắt lại đều có thể tìm tới. Thế nhưng, ở hắn thật sự nhắm mắt ngủ gật thời điểm, mở mắt ra nhưng hỏi Ninh Nguyệt đây là địa phương nào? Ninh Nguyệt đời này đều không đặt chân quá hoang mạc, hắn làm sao biết nơi nào? Biết sớm như vậy, còn không bằng xin mời đoạn Hải dẫn đường đây. Lạc đường nguyên bản cũng không đáng sợ, nhưng này cũng phải nhìn ở nơi nào là đường. Nếu như là ở hoang mạc lạc đường, như vậy chúc mừng ngươi, cách cái chết đã không xa. Mà hiện tại, Ninh Nguyệt đều gấp đến độ đầu đầy mồ hôi thời điểm, Bất lao thần tiên vẫn còn có tâm tình tiếp tục ngủ. Khí hậu càng ngày càng âm trầm, dù cho là cuối mùa thu, hoang mạc ban ngày nhiệt độ như trước đáng sợ như vậy. Nhưng đáng sợ hơn không phải ban ngày, mà là đợi được thái dương hạ xuống sau khi đột nhiên hạ nhiệt độ. Tuy rằng Ninh Nguyệt ba người cũng đã nóng lạnh bất sầm, nhưng là Lạc Đà nhưng không chịu được ga một khi Lạc Đà bị đông cứng tử, cái kia kéo xe chỉ có thể là Ninh Nguyệt. Thái Dương càng ngày càng tây tà tả, Ninh Nguyệt trong giây lát lại một lần nữa lôi kéo dây cương. Kéo xe Lạc Đà lại một lần nữa dừng lại bất tiến. Thế nhưng, Ninh Nguyệt bi kịch phát hiện, rất sao lại trở về nguyên điểm? chính mình trước làm ra đánh dấu đang ở trước mắt tựa hồ đang cười nạo này linh nguyệt phí công một loại tên là nản lòng thoái chi ủ rũ ở linh nguyệt đấy lòng lưu truyền thật dài thở dài một hơi một con ngã bắp ngước nhìn bầu trời xanh thẳm Phu quân vẫn là đi không đi ra ngoài sao trong xe ngựa thiên mộ tuyết âm thanh thầm thản vang lên mộ tuyết ngươi đừng lo lắng phu quân nhất định có thể nghĩ đến biện pháp linh nguyệt giả vờ ung dung ăn đuổi nhưng đấy lòng cũng đã càng ngày càng buồn bực tuy rằng kiếp trước nhớ tới đã dạy ở trong hoang mạc nhận ra phương hướng pháp môn thế nhưng những ký ức này cũng đã quá xa xưa Ninh Nguyệt đã sớm quên đến sạch sẽ. Hơn nữa, lần này lạc đường cùng phương hướng không có quan hệ, dù cho vẫn hướng về Thái Dương đi, nhưng như trước trở lại nguyên điểm, Phản phất là một cái không ngừng hồi đương thời gian luân. Chính đang cau mày chói chặt thời điểm, bên người bất lao thần tiên đột nhiên tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn Thái Dương Hạ sơn Phương Hướng lộ ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Ninh Nguyệt nhất thời đại hỉ, vội vã quay đầu, sư phụ, lao nhân gia ngươi rốt cục nhận thức đường. Không phải, ta nghĩ nói báo cắt muốn tới rồi. Bất lao thần tiên nhìn phương tây hướng hở trả lời. Cái gì? Báo cát Linh Nguyệt trợn to hai mắt, một cái hơi lạnh nhắc tới giọng khẩu nhất thời có loại muốn tắt thở kích động, "Xong, chúng ta xong. Báo cát vừa đến, chúng ta cũng không có lộ có thể trốn a." "Trốn? Trốn cái gì?" Nho nhỏ báo cát, "Không đáng nhắc đến." Bất Lao Thần Tiên một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thần thái nhàn nhã nói rằng, "Khắc, nắm một vò rượu đến cho sư phụ giải giải khát. Ngươi cũng là bởi vì uống gió tây liệt mới ngủ, hiện đang khiến cho chúng ta đều bị vây chết ở chỗ này, ngươi trả lại muốn uống rượu. Nơi này có nước, ngươi vẫn là." Lời còn chưa nói hết, Linh Nguyệt liền câm miệng bởi vì giờ khắc này bất lao thần tiên trong tay chính nâng một vò gió tây liệt ngươi uống đi uống say đợi báo cắt đến rồi đem ngươi thổi hồi cửu châu mới tốt linh nguyệt có chút không nhanh nghĩ linh tinh nói rằng ai nha đồ đệ cái khác như thế một bụng oán khí mà hôm nay có tiểu hôm nay túy truyền đến đầu cầu tự như thẳng coi như không tìm được lôi bộ nhưng chúng ta hồi cửu châu vẫn không có vấn đề không phải sao ta nhớ tới lôi bộ hẳn là chính là ở cái này phạm vi 300 dặm bên trong tuy rằng tìm không phải đánh dấu nhưng hẳn là sẽ không kém sư phụ ngươi kỳ thực có thể mang phạm vi nói lại lớn một chút ta không ngại 300 dặm, đều lửa cái giang châu rồi. Quên đi, làm sao bây giờ? Báo cắt muốn tới chúng ta có phải là tìm một chỗ tránh một chút? Trốn. Nơi này mạn không phía chân trời đều là cắt vàng, hướng về nơi nào trốn đều là giống nhau. Liên đầu ở chỗ này đi, đợi báo cắt qua tái xuất phát. Bất Lao Thần Tiên tựa hồ rất có kinh nghiệm vươn người một cái, hướng hở nói rằng, Linh nguyện xem qua Cửu Châu bầu trời đêm tính đấu, phi thường sung xuê, cũng xem qua trên thảo nguyên tinh không, so với trung nguyên Cửu Châu càng thêm sáng sủa ánh. Thế nhưng, trên thảo nguyên tinh không cùng hoang mạc trên tinh không so ra nhưng là chênh lệnh rất nhiều giờ khắc này ninh nguyệt ôm tiên mộ tuyết đồng thời nhìn ngôi sao trên trời thậm chí có rất nhiều ngôi sao là ninh nguyệt xưa nay chưa từng nhìn thấy tình cảnh này rất tấm áp cũng rất cảm động nhưng tựa hồ sâu sắc kích thích đến bất lao thần tiên bất lao thần tiên không nói tiếng nào ngồi ở một bên uống rượu ăn thịt liền ngay cả mí mắt đều không có nhấc một thoáng với bắt đầu ninh nguyệt đấy lòng còn có chút băn khoăn nhưng nghĩ lại vừa nghĩ sư phụ hắn làm động thân cậu đã 100 năm hẳn là không ngại bị tắt thức ăn cho chó vì lẽ đó cũng sẽ không quản Đúng là cái này ngạo tiểu lão giả ở một bên rầm di tựa hồ rất không thoải mái tự. Sư phụ à, người đấy lòng có lời gì cứ việc nói thẳng, đệ tử lại không phải ngươi con run trong bụng làm sao biết người đang suy nghĩ gì. Linh Nguyệt Tiên lặng quay đầu lại, có chút không đành lòng hỏi. Lần này đầu, nhưng thực tại đem Linh Nguyệt giật mình. Bất Lao Thần Tiên dĩ nhiên cũng là ngửa mặt nhìn bầu trời, hai hàng nước mắt dọc theo khỏe mắt chậm rãi lướt xuống. Sư phụ, người sao khóc? Không có. Bất Lao Thần Tiên ngạo kiều sẹm miệng, dùng sức lao đi khóe mắt nước mắt. Nói đi, có cái gì chuyện tương tâm, nói ra để đệ tử cao hứng một thoáng. Thoại đến chưa nói xong, Ninh Nguyệt liền bị bất lao thần tiên đạp một cước. Bất quá này một cước rất nhẹ, liền ngay cả Ninh Nguyệt thân thể đều không hoảng động đậy. "Sư phụ đây là làm sao?" Thiên Mộ Tuyết Tử Ninh Nguyệt trong lòng ngẩng đầu lên, tỏ rõ vẻ tò mò hỏi. "Không có chuyện gì, sư phụ vang lên 100 năm trước, khi đó, sư phụ cũng là phong nhã hào hoa, mà tiểu thúy cũng là phương hoa tuyệt đại. Tiểu thúy là ta trong thôn xinh đẹp nhất cô nương, thậm chí so với Mộ Tuyết xinh đẹp hơn." "Cha cha trách sư phụ, ngươi nói lời này ngươi liền không cảm thấy đáy lòng hư sao?" Ninh Nguyệt xem thường sẹp sẹ miệng, bởi vì hắn căn bản không tin trên đời có ai sẽ so với thiên mộ tuyết càng đẹp hơn. bất lao thần tiên mặt già đỏ hửng, ngược lại tiểu thúy đang sư phụ đấy lòng là xinh đẹp nhất. nàng yêu thích ta, ta cũng yêu thích hắn. thế nhưng năm đó nhà ta nghèo, mà tiểu thúy cha cũng cùng ta nói, nếu muốn cưới tiểu thúy, nhất định phải nắm 10 lượng bạc làm sính lễ. bởi vì ngày hôm trước sáng sớm, vương viên ngoại bà mới tới cửa cầu hôn cũng là nói 10 lượng bạc. một ngày kia ban đêm, người cầm thú, lan con bê, đêm hôm ấy cũng cùng tiểu thúi cũng như các ngươi như vậy ôm xem tinh tinh. lúc đó ta hướng về tiểu thúi xin thể, ta nhất định sẽ cưới nàng, nhất định sẽ. Thế nhưng, ta chỉ là một cái tiểu phu A, chỉ hiểu được đốn tuổi. Thế nhưng vừa vặn, khi đó trong ngọn núi có sói hoang qua lại, trong nha môn nói, chỉ cần đánh chết một con sói hoang, cũng có thể đi nha môn lĩnh ba lựa bạc. Tuy rằng rất nhiều người độc lòng, nhưng này quần sói hoang rào hoạt vô cùng. Người hơn nhiều, bọn họ liền không ra, chuyên môn đợi ít người thời điểm ra tay. Ngày thứ hai, ta cầm dao bổ tuổi liền vào núi, vì tiểu thúy, ta cái gì cũng dám làm. Thế nhưng, coi như chỉ có một mình ta, đám tia sói hoang đều chưa từng xuất hiện. Ta một người ở trong núi loanh quanh, mai đến tận trời tối đều không thu hoạch được gì. Đang chuẩn bị đi về thời điểm, nhưng không cẩn thận đau chân, từ trên núi lăn đi ngất đi. Đợi được nửa đêm tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện ở ta cách đó không xa có một cái lang hoa. Ở trong đó có một con mẫu lang ở sinh sản, hơn nữa đã khó sinh. Ta lúc đó cái gì đều không nghĩ, liền đi nhớ mười lượng bạc. Sấn mẫu lang khó sinh, ta liền giơ tay chém xuống đem mẫu lang giết. Sau đó kéo mẫu lang thi thể, khập kệnh ra khỏi núi, suốt đêm chạy đến huyện nhà. Trơ một buổi tối, đến ngày thứ hai lãnh địa thượng bởi vì giết một con mẫu lang ngoài ra năm con sói con huyện thái gia hảo phóng cho ta 10 lượng bạc ta nâng 10 lượng bạc kích động trở lại làng dự định hướng đi lý thúc cầu hôn thế nhưng chờ ta đi tới làng thời điểm đều há hốc mồm người của toàn thôn bất luận nam nữ già trẻ đều bị sói hoang cho cắn chết lúc trước sói hoang tuy rằng thường đến thâu ra súc nhưng xưa nay không thương hơn người a thế nhưng liền trong một đêm toàn thôn đều không còn là ta hại chết bọn họ trương tam đến nghe được bất lao thần tiên nói tới chỗ này ninh nguyệt trong nháy mắt trở mặt hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được Cái này cả ngày vui cười hớn hở như một cái lao ngoan đồng như thế người, đã từng dĩ nhiên từng có như vậy bi thương chuyện cũ. Ai, cùng các ngươi nói chuyện này để làm gì, đều là nhanh 150 năm trước chuyện đột nhiên, Bất Lao Thần Tiên trong dây lát đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn phía tây. Sư phụ, làm sao? Nhìn Bất Lao Thần Tiên dáng vẻ, Linh Nguyệt cũng sốt sáng lên, ánh mắt như kiếm hướng tây phương vọt tới. Thế nhưng dù như thế nào cha xét, cảm ứng bên trong một mảnh gió êm sóng lặng. Bao cắt muôn tới rồi. Bất Lao Thần Tiên làm như có thật nói đến. Không thể nào. Hiện tại tinh không sum suê không khí trong lành liền ngay cả phong đều không có, lời còn chưa nói hết, một trận hoành phong đột nhiên quất lên. tuy rằng chỉ là một trận, nhưng từ hoành trong gió nhưng cảm nhận được một tiếng nỗi nản. hư, sư phụ dãi nắng dầm mưa hơn trăm năm, lẽ nào liền điểm kinh nghiệm này đều không có? ta nói báo cắt muốn tới, vậy thì nhất định phải tới. bất lao thần tiên tinh tướng ngước đầu, nét miệng lên một tia thần bí mỉm cười. hoành phong phảng phất dọc theo một cái có quy luật nhịp đập, từng trận. thế nhưng nhịp điệu càng lúc càng nhanh, cường độ cũng càng ngày càng mãnh liệt. ngôi sao trên bầu trời trở nên tối tăm lên kí tượng biến hóa cũng bắt đầu trở nên thay đổi thất thường không cách nào dự đoán. Linh Nguyệt chăm chú cầm lấy Thiên Mộ Tuyết Tay, ngắm nhìn bốn phía lại đột nhiên cảm giác vô lực. Không phải hắn đối với tự nhiên vô lực, mà là hắn cảm thấy vào thời khắc này thiên nhiên trước mặt chính mình nhỏ bé như vậy, thậm chí làm sao chống đỡ bao cát. Linh Nguyệt dĩ nhiên không có chỗ xuống tay. Đột nhiên, thiên đất phảng phất trong nháy mắt hoa và hỗn độn, thiên địa quần cuộn đầy trời cắt vàng trong khoảnh khắc đem Linh Nguyệt đợi người vây quanh. xa xa một đạo đen kịt phảng phất sóng biển bình thường sóng biển, chính mang theo thế lôi đỉnh phủ tới. Linh Nguyệt hơi rút lui nhưng vẹn vẹn lui ba bước nhưng lại một lần nữa dừng lại bước tiến phía sau đều là một chút vọng tận hoang mạc coi như lùi trả lại có thể lùi tới chỗ nào linh nguyệt bàn tay khẽ nhúc nhích đang muốn tế lên thần hồn bóng mở đột nhiên trước mắt phóng ra hào quang màu vàng óng như tiến vào một cái hoàng kim thế giới âm dương thái huyền bi ở bất lao thần tiên chu vi dũng hiện ra cấp tốc đem chu vi phạm vi 10 trưởng phạm vi bao phủ trong đó nguyên bản hoảng loạn lật đà dĩ nhiên cũng vào đúng lúc này trở nên yên tĩnh lại linh nguyệt hiếu kỳ đánh giá âm dương thái huyền bi giờ khắc này âm dương thái huyền bi lại như một cái phong tử Có đỉnh, có vết tường, thậm chí còn có môn còn có cửa sổ. Ninh Nguyệt chưa từng có nghĩ tới, Âm Dương Thái Huyền Bi còn có như vậy thao tác. Có thể không phải Ninh Nguyệt đối với Âm Dương Thái Huyền Bi nghiên cứu không đủ, cũng không phải Ninh Nguyệt náo động không đủ lớn. Đối với Ninh Nguyệt tới nói, hắn chủ tu võ công tựa hồ thật sự không phải Âm Dương Thái Huyền Bi. Ba năm qua, cùng Thiên Mộ Tuyết Sắc Minh võ học, đúng là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ nước lên thì thuyền lên. Thế nhưng võ học của hắn, nhưng có chút đình trệ. Hơn nữa Ninh Nguyệt thành câu đấu cùng phụ văn thần binh nghiên cứu cũng khiến âm Dương Thái Huyền Bi cái này công phòng một thể thần công tuyệt kỹ dừng lại không trước. Linh Nguyệt trên mặt lập tức chuyển biến ra một mặt bội phục vẻ mặt, mà trước ngạc nhiên ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng trong nháy mắt bị thu hồi. Nếu để cho Bất Lao Thần Tiên biết mình 3 năm nay không có nghiên cứu sư môn võ công nhưng chuyên môn làm cái khác, ai biết Bất Lao Thần Tiên có thể hay không giới cơn nóng giận thanh lý môn hộ. Linh Nguyệt, chúng ta tập võ, không hoàn toàn là vì đánh đánh giết giết. Người chi theo đuổi, đơn giản khác biệt, sinh tồn, sinh sôi. Mà hai thứ này, liền diễn sinh ra đến rồi vô số dục vọng, mà dục vọng cũng thúc đẩy chúng ta không ngừng đi về phía trước. Giang hồ võ lâm cậy mạnh đấu tàn nhẫn, trong chiều đỉnh câu tâm đấu giác, tuy rằng đều ở giết đều ở tranh, nhưng bọn họ tranh đều là Hồng Trần thế tục Ba năm trước ta vốn cho là ngươi có thể chặt đứt Hồng Trần theo ta đồng thời truy tìm thiên đạo, nhưng đáng tiếc ngươi nhưng chém không đứt Hồng Trần. Bất lao Thần Tiên đến giờ khắc này mới như một sư phó quay về đệ tử ân cần giáo huấn, mà ninh Nguyệt từ khi bái vào sư môn sau khi, Bất lao Thần Tiên chưa bao giờ có như vậy tự thân dạy dỗ. Sư phụ, đệ tử e sợ bởi vì chỉ là một giới tu nhân, vì lẽ đó chém không đứt Hồng Trần. Linh Nguyệt thật lòng hơi cong người thành khẩn trả lời. Sinh ở hồng trần bên trong người, đều là tục nhân. Ngươi cho rằng những kia cả ngày ăn chay niệm Phật cao tăng, bọn họ chặt đứt hồng trần sao? Ngươi cho rằng Như Tử Ngọc tiên tiểu tử kia toán chặt đứt hồng trần sao? Hoặc là nói, trong trần thế, những kia ẩn cư núi rừng tu sĩ là chặt đứt hồng trần. Đều không có, bọn họ như thế làm chỉ là vì để cho người khác lấy vì bọn họ chặt đứt hồng trần. Vàng không, muốn dồn định nhiều như vậy thanh quy giới luật làm cái gì? Nếu như thật sự khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hảo huyền, giới luật cần gì dùng? Ngươi nói ngươi sinh ở hồng trần chém không đứt hồng trần vốn là không sai. Sư phụ nói ngươi chém công đức là bởi vì ngươi theo đuổi không ở thiên đạo, mà những kia chí ở thiên đạo nhưng cũng nhận sai thiên đạo. Bất Lao Thần Tiên hơi nhắm mắt lại, hai tay ở trong lồng ngực chậm rãi tạo thành chữ thập. Nay một bộ bình chân như vậy dáng vẻ, nhất thời để Linh Nguyệt nổi lòng tôn tính. Đấy lòng kính nể vừa bay lên, đột nhiên cảm giác thấy hơi không đúng chỗ nào. Ở xem Bất Lao Thần Tiên cái kia một mặt hờ hững tựa như cười mà không phải cười thần thái, Linh Nguyệt đấy lòng trong giây lát vỗ lùi. Không để ý, dĩ nhiên lại đang tính tưởng, thiên đạo có mộ tuyết sinh được không? Linh Nguyệt nghiêm trang hỏi. Không có. Thiên đạo có mộ tuyết như thế yêu ta sao? Linh Nguyệt lại một lần nữa chăm chú hỏi, vừa Thiên Mộ Tuyết hơi kinh ngạc, tuy rằng không hiểu Linh Nguyệt tại sao hỏi ra như thế một cái vấn đề kỳ quái, nhưng đấy lòng vẫn là hiện ra bất tận vui mừng. Bất Lao Thần Tiên sắc mặt có chút không tự nhiên lên, hơi làm nổi lên khỏe miệng chậm rãi co giật, quá hồi lâu mới yên lặng lắc, lắc đầu, không có. Vậy ta tại sao muốn theo đuổi Thiên Đạo? Nó lại không đẹp đẽ, lại không yêu ta, ta theo đuổi hắn làm cái gì? Lại nói, Thiên Đạo là cái gì? Thiên Đạo chính là Thiên Đạo. Bất Lao Thần Tiên chậm rãi mở mắt ra, có chút thương hại nhìn Linh Nguyệt khẽ thở một hơi. Ngươi à, vẫn là như vậy đầu góc chậm chạm, chúng ta người tập võ nguyên vốn là ở đi ngược lên trời, theo đuổi thiên đạo, không phải vì thật sự đem thiên đạo bắt, mà là vì hưởng thụ loại này từng bước một chinh phục thiên địa cảm giác. Ngươi muốn à, thiên địa bốn mùa biến hóa, phong vũ lôi điện nguyên bản là thiên địa pháp quy, người chỉ có thể khẩn cầu trời cao mưa thuận gió hòa. Thế nhưng, từ khi có võ giả chúng ta sau khi, chúng ta có thể thay đổi thiên địa biến hóa, có thể thông qua công pháp thay đổi bốn mùa khí hậu. Này có tính hay không là chinh phục một phần thiên đạo? Lại như hiện tại, đối mặt trước mắt báo cát, người bình thường hẳn là nhắm mắt chờ chết. Thế nhưng chúng ta thầy trò trả lại có thể lần thứ hai đảm tiếu phong thanh, cái này cũng là chinh phục thiên đạo. Thiên địa huyền bí trả lại có rất nhiều, nhưng chúng ta có thể từng bước một chinh phục, từng bước một dẫn trước. Khi chúng ta dẫn trước người thường một chút thì chúng ta là không bình thường người. Khi chúng ta dẫn trước người thường rất nhiều khi, chúng ta chính là thần. Sư phụ một đời đều ở tìm kiếm thiên đạo, ở tìm kiếm sinh tử, Ninh nguyện. Ngươi nói nếu như vi sư có thể chinh phục sinh mệnh cùng tử vong, vậy vi sư có tính hay không chân chính chinh phục thiên đạo? hả bất lao thần tiên lông mày trong dây lát bút lên, một cái tỉnh tự ở trên trán ngậy lên hắn nói rồi nhiều lời như vậy, Ninh nguyệt dĩ nhiên ôm thiên mộ tuyết ngủ, ngón tay hơi nhảy lên, nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại động tác, hơi do dự, cuối cùng vẫn là hóa thành một đạo thật dài thở dài, sư phụ chân chính muốn truy cầu là tiểu thủy a, bao cách không biết khi nào qua, ngược lại Ninh nguyệt tỉnh lại thời điểm, thiên địa đã trời quang mây tạnh, ánh mặt trời vàng chói tung khắp mặt đất, hoang mạc lại sẽ trải qua một lần từ rét căm căm đến khô nóng luân hồi, Ông dương thái huyền bi như trước tỏa ra hào quang ngổn ngang nóng, mà khinh chân ngồi tính tọa bất lao thần tiên giờ khắc này thật sự như là một cái thần tiên. Nếu như khỏe miệng hắn không có cái kia một bãi ngụm nước vết tích hiệu quả càng cao hơn. Sư phụ, trời đã sáng." Linh Nguyệt kêu một tiếng, tùy ý bốn phía đánh giá. Thế nhưng cảnh vật chung quanh đã kinh biến đến mức cực kỳ xa lạ, ngắm lại cũng đúng, mạnh mẽ như vậy báo cắt kéo tới, tất nhiên sẽ đem chu vi mạo toàn bộ quấy giày gây dựng lại. Nhưng là, vẹn vẹn quá trong đáy mắt, Linh Nguyệt đột nhiên nhận ra được không đúng chỗ nào. Qua lại nhìn quét nhiều lần, Linh Nguyệt ánh mắt rốt cục bị xa xa cái kia một khối to lớn tảng đá hấp dẫn. Trong sa mạc, tảng đá tùy ý có thể thấy được, bởi vì này đẩy trời cát vàng hay là bởi vì những tảng đá này trải qua vô cùng năm tháng phong hóa hình thành. Mà trước, Ninh Nguyệt Lạc đường địa phương phạm vi mấy chục dặm đều không có tảng đá tung tích. Lẽ nào là bị báo cắt mang đến? Ninh Nguyệt kiên định lắc lắc đầu. Bởi vì khối đá này quá to lớn rồi. Cao càng 50 trượng, toàn thân tứ phương, nếu như cùng người làm so sánh, vậy thì là cái kia một con chuột cùng voi lớn làm so sánh. Lớn như vậy tảng đá, hiển nhiên không phải báo cắt có khả năng mang đến. Hơn nữa khối đá này chu vi cũng không có một chút nào gì động vết tích. Khối đá này cùng với đặc biệt Phảng phất bị người từ trung gian một chiêu kiếm chém ra, nhưng lại không hề chém tới đấy. Một cái bé nhỏ thẳng tắp mặt vỡ xuất hiện ở tảng đá trung gian. Lẽ nào chúng ta bị báo cắt thổi tới nơi khác? Cái kia xong, nguyên bản liền là đường, lần này càng thêm mê. Linh Nguyệt sợ hai nghĩ đến. Ồ, đột nhiên bất lao thần tiên phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, triệt hồi âm dương thái huyền bi, phảng phất đã phát điên tự hướng về đá tảng chạy như bay. Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết liếc mắt nhìn nhau, thân hình lóe lên cũng theo bất lao thần tiên đi tới đá tảng trước mặt, đến đá tảng dưới chân. Ninh Nguyệt mới thiết thân cảm giác được đá tảng to lớn. Cái kia đã không thể nói là một tảng đá, vốn là một ngọn núi lớn. Bất Lao Thần Tiên trong miệng trà trà tìm hiểu đá tảng, nụ cười trên mặt phảng phất lượng món hơi lớn. Ninh Nguyệt tuy rằng cảm thấy khối đá này có thể rất có giá trị nghiên cứu, nhưng cũng không đến nỗi nhạc thành như vậy đi. Vừa muốn mở miệng, Bất Lao Thần Tiên nhưng suất nói trước, thực sự là đạp phá thiết hoa không tìm kiếm nơi, chiếm được toàn không ngừng thời gian, liền ngay cả ông trời cũng đã giúp chúng ta A đổ Nhi, ngươi có biết khối đá này lại lịch sao? Sư phụ, này sẽ không là ngươi thần mật chứ? Linh Nguyệt dù muốn hay không nổ nước bọn một câu. Bất Lão Mụm, năm đó sư phụ chạy ra lôi ngủ sau khi, chính là ở đây tránh thoát tiên cung truy minh, nhất thời hứng khởi, một chiêu kiếm đưa nó gần như chặt đứt. Nhìn thấy cái này, Lôi Bộ vị trí cũng không xa. Nếu như ta nhớ không lầm, Lôi Bộ hẳn là lại này lấy nam 80 dặm nơi. Như thế sao? Linh Nguyệt trợn to hai mắt, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ cũng không phải không thể. Nguyên bản Linh Nguyệt cũng là ở Bất lao Thần Tiên dưới sự chỉ dẫn tiếp cận Lôi Bộ. Nếu không phải là bởi vì Bất lao Thần Tiên uống nhiều rồi ngủ gật, bọn họ còn không đến mức là đường trương 801, lôi ngục lôi bộ lần thứ hai xác nhận phương hướng linh nguyệt điều khiển xe ngựa lạc đà xe lại bắt đầu ra dáng hướng về lôi bộ tới gần đến giờ khắc này bọn họ cũng không dám nhắc tới tốc tiến lên cố ý hữu nhăn nhó nắm phẳng phất trong lúc vô tình tới gần lôi bộ giữa trưa thái dương như vậy ló gác phản phất lò lửa bình thường tiêu nướng đại địa mà giờ khắc này nếu như dưới ánh mặt trời đánh một cái trứng gà phòng trường cũng có thể tới tập trung nướng chín đột nhiên linh nguyệt lôi kéo dây cương để lạc đà dừng bước vừa dừng lại linh nguyệt trong dây lát nhảy xuống xe thân hình lõe lên đi tới xa xa Mà ở Ninh Nguyệt bên chân, nam vật xuống một người phụ nữ. Giờ khắc này nữ người đã hoàn toàn thay đổi, cả khuôn mặt đều phảng phất bị hỏa khảo quá. Mà Ninh Nguyệt sở dĩ biết nàng là cô gái, là bởi vì nữ nhân mặc trên người rách nát quần lụa mỏng. Muốn không phải nữ nhân trả lại tỏa ra nhàn nhạt sóng sinh mệnh, Ninh Nguyệt thậm chí sẽ cho rằng đây chỉ là một câu tử thi. Giờ khắc này hạt cắt lại như sa hoa như thế, nếu như Ninh Nguyệt phát hiện nàng lại trễ một chút, có thể nữ nhân chẳng mấy chốc sẽ bị cực nóng hạt cắt nung chín. Không chút do dự nào, Ninh Nguyệt chép lại nữ nhân thân hình loẻn lên trở lại xe ngựa. Phu quân, làm sao? Lượng cá nhân, Mộ Tuyết, ngươi xem một chút có còn hay không được cứu trợ. Không cứu liền ném đi. Linh Nguyệt đem nữ nhân ôm vào xe ngựa, mà chính mình ở xe ngựa ở ngoài chờ đợi. Coi như nữ người đã hoàn toàn thay đổi, nhưng dù gì cũng là nữ nhân không phải. Nữ nhân này trên người tuy rằng rách rách dưới rưới, nhưng lộ ra da dẻ vẫn là chứng minh nữ nhân này tuổi cũng không lớn. Thiên Mộ Tuyết tiếp nhận nữ nhân, đáy lòng hơi giật mình. Dù sao ở trong hoang mạc dĩ nhiên có thể nhặt được người. Vẫn may này có thể cùng đi tới đường bị thiên thạch đập trúng có so sánh. Nhưng vẹn vẹn trong náy mắt, Thiên Mộ Tuyết cũng đã đem lên nàng mệnh môn. Hơi nhắm mắt, chân khí theo nữ nhân mạch môn đạo nhập trong cơ thể, vẹn vẹn trong nháy mắt liền đã vận chuyển chu thiên. Thân thể của nàng không có cái gì quá đáng lo, ngoại thương nhìn như cùng sự nghiêm trọng, không chỉ có bộ mặt bị thiêu hủy, chính là trên người cũng không có thiếu địa phương vết bỏng. Nhưng kỳ quái chính là, dĩ nhiên chỉ là tổn thương biểu bì hơn nữa chỉ có khuôn mặt, còn có thể cứu sao? Có. Thiên Mộ Tuyết trả lời xưa nay sẽ không dây dưa dài dòng, có thể hay không cứu, một lời quyết đoán. Thiên Mộ Tuyết đem nữ nhân cẩn thận đặt ở xe ngựa bên trên, từ trong buồng xe móc ra một cái bình sứ. Đổ ra một hạt màu trắng như tuyết cầu đang dược, nhẹ nhàng cho ăn nhập nữ nhân trong miệng, ngón tay gấp điểm, trong nháy mắt trợ nữ nhân tan ra dư lực. Mà Ninh Nguyệt lại tiếp tục điều khiển lạc đà xe hướng về lôi bộ đi đến. Lạc đà tốc độ, thực tại không dám khen tặng, một ngày, dĩ nhiên vẹn vẹn đi rồi 40 dặm lộ. Chỉ là 80 dặm lại muốn hoa 2 ngày. Mà nếu như thay đổi Ninh Nguyệt khinh thân đi tới, có lẽ phải không được nửa canh giờ. Thế nhưng, bọn họ hiện tại là thương nhân, tới đây mục đích là vì một lần nữa mở ra đã từng huy hoàng thương nói, lại là một cái sáng sủa tinh không. Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết lại là ôm cùng nhau đếm lấy trên trời tinh tinh. Mà Bất Lao Thần Tiên, cũng như trước bị mạnh mẽ cho ăn thức ăn cho chó. Khắc khắc thanh âm vang lên, Ninh Nguyệt có chút sốt sáng quay đầu lại. "Sư phụ, lẽ nào đêm nay còn có báo cát?" "Không có, Đồ Nhi, các ngươi có nghe hay không đến tiếng sấm?" Bất Lao Thần Tiên tựa hồ cố ý xoạt tồn tại cảm tự. Cách lôi bộ đã không tới 40 dặm, ở đây nghe được tiếng sấm tựa hồ không phải cái gì kỳ quái sự chứ. "Đồ Nhi, ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại thanh không vạn dặm vạn dặm không ngây, dưới tình huống như thế nhưng có tiếng sấm theo." ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được rất kỳ lạ rất khó mà tin nổi sao? sư phụ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? ngươi không phải nói lôi ngục hưởng thọ sấm nổ liên miên sao? đã như vậy, bất luận trời nắng trời mưa, xét đánh đều là rất tự nhiên sự. sư phụ, ngươi có phải là có lời gì muốn nói? cung đô đệ có cái gì tốt che che giấu giấu? không có không có. bất lao thần tiên một mặt phiền muộn vất phất phất tay. linh Nguyệt nghi hoặc thu hồi ánh mắt, mộ tuyết, ngươi xem, cái này gọi là sao lưu lang, này một viên cứ gọi là sao trước nữ, liên quan với này hai ngôi sao, còn có một cái mỹ lệ chuyện thần thoại xưa chuyển thuyết, khắc khắc, linh nguyệt vừa giảng đến cao hứng, lại một lần bị cắt đứt. Ninh long mày hơi nhảy lên, ánh mắt không quen quay đầu. sư phụ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? lần này không phải là ta. khắc khắc khắc lại một tiếng ho khan vang lên. đã thấy nằm sau lưng linh nguyệt hôn mê bất tỉnh cô gái thần bí lúc này dĩ nhiên tỉnh rồi. y phục trên người đã đổi thành thiên mộ tuyết, nguyên bản quần áo đã sớm không thể mặc. thế nhưng, trắng ngón như xa quần áo, nhưng có một tấm phẳng phất tựu quỷ dung nhan, liền bộ này tôn vinh cũng sát thực đòi mạng. nữ nhân chậm rãi đẩy lên thân thể đột nhiên phảng phất bị kinh sợ dọa bình thường về phía sau trốn đi đôi mắt to sáng ngời bên trong lộ ra nồng đậm sợ hãi linh nguyệt hiếu kỳ nhìn nữ nhân lại hiếu kỳ nhìn tiên mộ tuyết thân thể lớn diện tích vết bỏng thương thế nặng như vậy có thể cứu lại đến cũng coi như dĩ nhiên có thể nhanh như vậy không ảnh hưởng hành động ngươi khi ta quế nguyệt cung tuyết cát hoàn là cái gì đó là vật hái nguyệt hoa chi tinh bốn cực chi linh luyện chế mà thành có thể sống người chết thịt bạch cốt đối với ngoại thương có thần hiệu tuy rằng nàng thương thế nhìn như rất nặng nhưng đều là da dẻ tổn thương vấn đề không lớn Nữ tử như trước ôm đầu gối cả người run rẩy, ánh mắt né tránh liếc về phía nơi khác. Ninh Nguyệt nhìn thấy như vậy, nhẹ nhàng cầm lấy một bình thủy một khối lương khô đi tới nữ tử trước. "Ngươi không cần phải sợ, chúng ta không phải người xấu. Ngươi ở trong sa mạc té xỉu, là chúng ta đưa ngươi cứu lên. Nơi này có nước, còn có ăn, ngươi đói bụng không?" Ninh Nguyệt nụ cười tựa hồ có vô cùng sức thuyết phục, Ninh Nguyệt nguyên bản dài đến cùng với đẹp trai, nụ cười nhàn nhạt phản phất ánh mặt trời ấm áp hi cùng Thanh Phong. Thiếu nữ nhìn về phía Ninh Nguyệt ánh mắt dần dần thả lỏng lên, dần dần có tín nhiệm có ý lại. Đoạt lấy ấm nước ủ ngục cùng ngục mê quán, có thể là uống đến quá gấp gáp, nương theo kịch liệt hò khan. Linh Nguyệt đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt nữ tử phía sau lưng, chậm một chút uống. Chúng ta nơi này trả lại có rất nhiều. Thiếu nữ trước hết thân thể trong dây lát tương trực, nhưng rất nhanh trở nên nu hòa lên. cảm kích nhìn Linh Nguyệt như thế, lần thứ hai uổng ngục cùng ngủ uống nổi lên thủy. Có thể là đói bụng hỏng rồi, lại ăn như hùn như sói đem lương khô ăn sạch sẽ. vừa ăn, thiếu nữ viền mắt bên trong lại đột nhiên tràn ra nước mắt, đậu đại nước mắt tí tách nhỏ xuống. Thiếu nữ có thể cất giấu tâm sự, cũng là lặng ngột ngạt quá lâu. Bàng Không Linh Nguyệt thực sự không nghĩ ra, thiếu nữ tại sao vừa ăn vừa khóc. Vẫn đợi được thiếu nữ ăn xong, Linh Nguyệt mới quan sát tỉ mỉ lên thiếu nữ. Khuôn mặt tuy rằng vết bỏng hủy dung, nhưng mặt hình vẫn là rất tiêu chuẩn mỹ nhân. Hơn nữa nguyên bản nữ tử tuổi cũng không lớn, bây giờ bị hủy dung mạo đúng là đáng tiếc. Cô nương, ngươi là nơi nào người? Vì sao lại hôn đến ở trong sa mạc? A thiếu nữ chỉ vào miệng mình, phát sinh không có ý nghĩa tiếng tê ờ. Cánh tay gấp gáp vung dậy, phản phất muốn cấp thiết chứng minh cái gì? Ngươi, ngươi không biết nói chuyện. Linh Nguyệt sai biệt nhìn nữ tử phát hiện ánh mắt của cô gái tuy rằng sáng sủa, nhưng cũng có một tia nhàn nhạt mê man. người là chung quanh đây người sao? a a thiếu nữ tựa hồ cái gì đều sẽ không, cũng cái gì đều biểu đạt không. ra, có thể trả lời ninh nguyệt chỉ là cái kia a a không có ý nghĩa âm thanh là cái kẻ ngu si. như vậy cũng được. với bất lao thần tiên vi hơi thở dài nói đến, hẳn là bị người vứt bỏ ở trong hoang mạc đi. tuy rằng trong hoang mạc ít dấu chân người, nhưng cũng có một chút người sinh sống ở hoang mạc. những tia sinh sống ở hoang mạc bộ lạc so với trên thảo nguyên bộ lạc càng thêm tàn khốc. Bọn họ sẽ vứt bỏ một ít đối với bọn họ đến nói vô dụng người, lão nhân, người tàn tật hoặc là nữ nhân. Một cái kẻ ngu si, nguyên bản hẳn là ở lúc còn rất nhỏ liền bị vứt bỏ, mà có thể đưa nàng dưỡng đến lớn như vậy, đứa bé này cha mẹ hẳn là ở trong bộ lạc địa vị rất cao. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn là khó thoát vận mệnh. Nữ tử tựa hồ thật là một kẻ ngu si, nhưng nàng cùng cái khác kẻ ngu si không giống, nàng sẽ không cười khúc khích. Ăn no uống đủ, nàng liền yên tĩnh ngồi ở chỗ đó không lúc ních, lạ như một cái đất nạt. Thế nhưng, dù cho như một cái tượng đất, ánh mắt của cô gái nhưng vẫn nhìn linh nguyệt. Loại kia quý mến dị lại ánh mắt, Ninh Nguyệt đã rất lâu không có cảm nhận được. Chỉ có Ninh Nguyệt cùng nàng lúc nói chuyện, nàng mới sẽ ngẩng đầu lên quay về Ninh Nguyệt cười cười. Đợi được Ninh Nguyệt lời nói xong, nàng lại cúi đầu giữ ý lặng. Vừa bắt đầu, Ninh Nguyệt còn có một chút hứng thú cùng nàng tâm sự, nhưng ai sẽ kể nhạt cùng một cái gỗ có bao nhiêu thoại? Một lát sau, Ninh Nguyệt cũng mất đi hứng thú. Mộ Tuyết, ngươi nói làm sao bây giờ? Ninh Nguyệt hai tay mở ra, có chút bất đắc dĩ hỏi. Ngươi nếu cứu nàng, tự nhiên cũng không thể vất nữa dưới nàng. Muốn không đợi được lôi bộ, đưa nàng giao cho lôi bộ chứ? Thiên Mộ Tuyết có chút chần chờ nhìn một chút thiếu nữ do dự hỏi, cùng với giao cho lôi bộ, còn không bằng lập tức ném nàng đây. Với bất lao thần tiên có một cái không một cái uống rượu, ta mới vừa nói qua, trong hoang mạc pháp tắc sinh tồn càng thêm tăng tốc, không thể sáng tạo giá trị không có giá trị người đều sẽ bị vứt bỏ. Giao cho lôi bộ, trước tiên không nói bọn họ có thể hay không tiếp nhận, coi như tiếp nhận, rất nhanh cũng sẽ bị vứt bỏ. Cái kia, muốn không mang về Quế Nguyệt Cung, Linh Nguyệt hỏi dò. Thiên Mộ Tuyết ngẩng đầu nhìn mắt thiếu nữ, không nghĩ tới dĩ nhiên không có từ chối, yên lặng gật gật đầu nói đến, cũng được nếu vừa vặn bị chúng ta cứu lên cũng coi như là cùng chúng ta hữu duyên. bất quá nếu như tất cả thuận lợi chúng ta liền dẫn nàng sẽ trung nguyên. nếu như không thuận lợi chúng ta sợ là không thể ra sức. được tiên mộ tuyết đồng ý, linh nguyệt lần thứ hai đi tới nữ tử trước, ngươi nghe được sao? đến thời điểm theo chúng ta đi trung nguyên. yên tâm nếu bị chúng ta cứu lên, chúng ta cũng sẽ không lại bỏ lại ngươi. chúng ta không biết tên của ngươi, có thể ngươi liền chính mình cũng không biết tên của chính mình chứ. bất quá không liên quan, từ nay về sau tên của ngươi liền gọi công nốc nhớ kỹ, sau đó ta gọi công nốc chính là đang gọi tên của ngươi. A a Ninh Nguyệt, đổi lấy câu nốc một nụ cười sáng lạn còn có a a âm thanh. Suốt đêm không nói chuyện, đợi được quá nửa đêm thời điểm, Ninh Nguyệt mấy người thu thập hành trang lại một lần nữa hướng về Lôi Bộ đi đến. Bởi vì nửa đêm xuất phát, vừa vẫn có thể buổi trưa trước chạy tới Lôi Bộ. Càng đến gần Lôi Bộ, lôi điện tiếng nổ vang dền liền càng ngày càng bị liệt. Dần dần, Ninh Nguyệt đều có thể rất xa nhìn thấy phía trước bầu trời cái kia một mảnh phảng phất như ma giới bình thường ô vân. Vô số lôi điện, phảng phất trời mưa bình thường thẳng tắp hướng về mặt đất oanh kích. Như vậy quang cảnh tuyệt đối không phải vẹn vẹn mới mẻ, mà là đổ sộ. Theo tới gần, trước mắt rốt cuộc xuất hiện nhân loại sinh tồn vết tích. Ở lôi điện phạm vi bao phủ bên ngoài, một cái nho nhỏ bộ lạc chẳng chỉnh phân tán cùng này. Có thể, này cũng không phải cái gì bộ lạc mà càng như là thôn trang. Bởi vì trước mắt lôi bộ, dĩ nhiên để linh nguyệt cho rằng đây là trung nguyên Cựu Châu Hào giác. Một loạt bài chỉnh tề phong xá, cùng một màu ngói kết cấu. Còn có những kia từ trong bộ lạc chạy đến người trang phục, đều cùng trung nguyên Cựu Châu cùng với giống nhau. Chương 802, người lửa ta gạn. Linh nguyệt hiếu kỳ nhìn bất lao thần tiền. Đây chính là Lôi bộ. Tại sao? Trang Điểm, ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết, chỉ biết là 20 năm trước ta từ Lôi bộ trốn lúc đi ra, bọn họ cũng là bộ dáng này. Thế nhưng lúc trước Lôi bộ so với hiện tại quy mô tới nói phải lớn hơn nhiều, hơn nữa cũng phồn vinh nhiều lắm. Ninh Nguyệt chậm rãi tới gần, mà Lôi bộ bên trong người cũng vội vội vàng vàng lao ra bộ lạc hướng về Ninh Nguyệt áp sát tới. Chính đang Ninh Nguyệt muốn giải thích không có ác ý thời điểm, Lôi bộ đột nhiên phát sinh một trận hoan hô. Quá tốt rồi, rốt cục có người lại đây. 20 năm 20 năm rốt cục có đội buôn lại đây. Chuyện này, đây là. Ninh Nguyệt có chút một bước, ba nháy mắt nghe xa xa hoàn hô nhảy nhót, tựa hồ chính mình chính là thiên thần phái tới sứ giả. Tôn Kính ở xa tới khách mời, "Các ngươi khỏe, ta là Lôi bộ tộc trưởng Lôi Liệt, xin hỏi mấy vị quý khách là từ Trung Nguyên Cửu Châu mà đến sao?" Một cái tỏ rõ vẻ tròm dâu đại hán mặt mỉm cười đi tới Ninh Nguyệt đợi người trước mặt, bỏ ra đối với hắn mà nói chân thành nhất tối thiện ý nụ cười. Nhưng cái nụ cười này theo Ninh Nguyệt, càng như là không có ý tốt. Ninh Nguyệt có chút lúng túng, nhưng vẫn là tự nhiên nhảy xuống xe, không sai. Chúng ta là đến từ Trung Nguyên Thương Nhân, trong lúc vô tình phát hiện đã từng có một cái đi về phương Tây Thương Lộ, vì lẽ đó mang theo trưởng bối cùng thê tử dự định mạo hiểm một lần một lần nữa đem con đường này mở ra đến. Thế nhưng đi tới nửa đường nhưng gặp phải bão cắt lạc mất phương hướng, rồi sau đó nghe đến nơi này có tiếng sấm, cho rằng nơi này tại Hạ mưa to. Băng vào chúng ta lại đây dự định bổ sung một thoáng thanh thủy tốt kế tục chạy đi. Thế nhưng nơi này thực sự là kỳ quái, tựa hồ quang sét đánh không mưa ở nơi đó. Nơi đó có thủy sao? Linh Nguyệt chỉ vào không ngừng phát sinh nổ vang gặp lôi đình vạn kích lôi sơn tỏ mò hỏi. Ha ha ha, khách mời có chỗ không biết, chúng ta bộ lạc gọi là Lôi bộ. Trước mắt cái kia một vùng núi gọi là Lôi sơn, quanh năm gặp xét đánh, sinh linh căn bản là không có cách đi vào. Càng đến bên trong, lôi điện liền càng ngày càng dày đặc, bước vào trăm bước bên trong, nhất định bị xét đánh mà chết. Lại nói tiểu huynh đệ rất trẻ trung à, liền ba người các ngươi người, các ngươi liền dám mở ra này điều thường nói, thực sự là can đảm lắm. Bất quá, ngươi muốn tìm nguồn nước, chúng ta chỉ có thể xin lỗi. Ngươi biết tại sao bọn họ như thế hoan hô nhảy nhót sao? Lôi Liệt chỉ vào phía sau hưng phấn đám người cùng vỗ tay rít gào hài tử quỷ dị hỏi: "Vì sao?" "Bởi vì chúng ta Lôi bộ đã gần 20 năm không có ai đến rồi." Lôi Liệt trong mắt lóe lên không tên thần quang, có chút âm hàn nói đến. Trong ngay mắt, Ninh Nguyệt liền cảm nhận được Lôi Liệt nồng đậm sát ý một cái bị thế giới vứt bỏ 20 năm bộ lạc, Ninh Nguyệt trả lại thật không dám tưởng tượng bọn họ là làm sao sinh tồn. Nhìn chu vi Lôi bộ đối với mình ba người địch ý càng ngày càng nặng, Ninh Nguyệt ánh mắt trong giây lát trầm lên. Nơi này đã đến Lôi bộ, hơn nữa dựa theo bất lão thần tiên lời giải thích, Lại hai ngày nữa rất có thể là lôi bộ tế tự nghi thức, mà vào lúc này cũng rất có thể có tiên cung cao thủ đã đi tới lôi ngục đóng giữ. Nếu như cùng lôi bộ người phát sinh xung đột như vậy liền rất có thể lõa võ. Một khi đem sóng linh lực tràn ra sẽ bị tiên cung cao thủ nhận biết được, như vậy vừa đến cứu người liền thành hy vọng xa vời. Không chỉ có như vậy, trả lại rất có thể đem chính mình cũng chột vào. Tâm tư chạy qua đáy lòng, đầu óc nhanh chóng vận chuyển muốn tìm được một cái tránh khỏi xung đột biện pháp. Chính đương lôi liệt không có ý tốt nụ cười càng ngày càng rõ ràng thời điểm. Linh Nguyệt đột nhiên phát hiện xa xa Hải Tử vứt đến ném đi sáng lên lấp loa tảng đá. Linh Nguyệt con mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng, loại kia phảng phất nhìn thấy bảo tàng ánh mắt, thậm chí so với lôi liệt nhìn về phía ánh mắt của bọn họ càng thêm tham lam. Lôi liệt hơi sững sờ, theo Linh Nguyệt ánh mắt chậm rãi quay đầu lại. Tôn kính quý khách, người, người đang nhìn cái gì? Lôi, Lôi tộc trưởng, có thể không, có thể không đem Hải Tử kia trong tay tảng đá cho ta nhìn một chút? Linh Nguyệt nuốt nước miếng động tác, đem một cái tham lam thần giữ của diễn lập luận sắc sảo. Bất luận cái nào nhìn thấy Linh Nguyệt biểu hiện người đều sẽ không hoài nghi ninh nguyệt giờ khắc này tham lam loại kia khiếp sợ loại kia giải ra loại kia khát vọng thậm chí để lôi liệt đều có loại mau mau bưng chính mình bảo bối kích động lôi liệt đấy mắt chảy ra một tia nghi hoặc nhưng cũng không chần chừ mà là nhẹ nhàng với tay đem xa xa chơi náo động đến hải đồng môn đội đến trước mặt đau đầu đem trong tay người đá ngôi sao cho vị tiên sinh này nhìn có thể là lôi liệt ở bộ lạc có cực cao uy tín bọn nhỏ tựa hồ rất sợ sẽ hắn cuống quít đem đá ngôi sao nhét vào trong tay lập tức phản phất thoát thân bình thường chạy xa cầm đá gian thật chặt ở trước mắt cẩn thận quan sát. Trong miệng phát sinh trả trả sách kinh ngạc câm thành, thậm chí thết mắt quay về mặt trời nhìn cái tia lấp loe ánh sáng. Vừa lôi liệt càng ngày càng nghi hoặc, càng ngày càng hiếu kỳ. Loại này đá ngôi sao tuy rằng trong suốt cứng rắn, đặc biệt là dưới ánh mặt trời tỏa ra như tinh thần bình thường ánh sáng. Thế nhưng, này đá ngôi sao ở lôi bộ có thể nói là tùy ý có thể thấy được đồ vật. Chúng nó là từ lôi sơn quanh năm thu được lôi điện đả kích sau khi bị lôi điện nổ nát sau khi đụng tới. Ở lôi bộ, loại này tảng đá bình thường bị bọn họ dùng để nghiền ép một ít và cứng. Bởi vì loại này tảng đá thực sự quá cứng rắn thậm chí không có bất kỳ vật gì có thể đem bọn họ đánh nát, trừ phi lôi đao mới được. thế nhưng coi như sử dụng lôi đao, cũng chỉ có thể đem những tảng đá này đốt thành cho bụi mà không cách nào cắt ra. lôi tộc trưởng. đột nhiên linh nguyệt kích động gọi vào, mà chìm đắm trong lúc trầm tư lôi liệt cũng trong lúc bất chợt bị linh nguyệt tỉnh lại. nhìn linh nguyệt cái kia cùng nhiệt nụ cười vui mừng, lôi liệt đột nhiên có chủ vị bố trí đổi chỗ cảm giác bị thất bại. vào giờ phút này, bọn họ phảng phất đã biến thành tiểu bạch dương mà linh nguyệt thành một con tham lam sói ác. thập cái gì? loại này xuyên. nha không, đã ngồi sao đúng không? Đã ngôi sao các ngươi nơi này có rất nhiều sao?" Linh Nguyệt kích động hỏi, mà qua nét mặt của Linh Nguyệt đến xem, phản phất là một cái quỷ nghèo phát hiện kim sơn. "Vật này chúng ta khắp núi." Đột nhiên, lôi liệt dừng lại bật thốt lên, trong mắt thần quang không ngừng lấp loé, nhìn Linh Nguyệt ánh mắt mong đợi, con ngươi hơi đổi đột nhiên lộ ra một cái lúng túng nụ cười, "Chúng ta khắp núi khổ tìm, cần hoa ba ngày mới có thể tìm được một viên." "Làm sao? Vật này có ích lợi gì? Ba ngày liền có thể tìm tới một viên? Quá tốt rồi, các ngươi bộ lạc ở đây đã rất nhiều năm chứ? Những ngôi sao này thạch, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu?" Ta mang đến hàng hóa, tất cả đều dùng đem đổi lấy đá ngôi sao. Linh Nguyệt bật tốt lên, mà đối diện Lôi Liệt, trên mặt vẻ mặt thì càng thêm kỳ dị. Tiên Sinh là nói, ngươi đồng ý dùng ngươi mang đến tất cả mọi thứ đổi lấy đá ngôi sao, không phải đùa giỡn. Lôi Liệt lại một lần nữa xác nhận hỏi, không sai, đổi lấy đá ngôi sao, các ngươi có bao nhiêu, ta toàn bộ muốn. Không nên gọi ta tiên Sinh, ta họ Ngô gọi Ngô Nhân, Lôi tộc trưởng trực tiếp gọi ta Ngô Nhân hoặc là Tiểu Ngô là tốt rồi. Thế nào? Những này kim cương ở các ngươi bộ lạc cũng không có tác dụng gì, không bằng toàn bộ bán cho ta. Kim Cương. Lôi Liệt đột nhiên nghi hoặc nhìn Linh Nguyệt, trong ánh mắt tràn ngập xem kỹ. A, không, không phải, là đá ngôi sao, đúng, chính là các người đá ngôi sao. Linh Nguyệt vội vã thể thốt phủ nhận. Nô huynh đệ à, ta nhớ tới trước đây thương nhân không phải là như ngươi vậy, thương nhân trùng ở thành tín, nếu như có lừa dối cùng ẩn dấu, cái kia sẽ không có thành ý ngươi đến từ trung nguyên. Hơn nữa trung nguyên đem đá ngôi sao gọi là kim cương. Nhìn Lôi Liệt xem kỹ ánh mắt, Linh Nguyệt ánh mắt không ngừng né tránh, thế nhưng ở Lôi Liệt ép hỏi bên dưới, Linh Nguyệt rốt cục bất đắc dĩ thở dài, quên đi vẫn là lôi tộc trưởng mắt sáng như đuốc a, dĩ nhiên chỉ bằng tiểu đệ đôi câu vài lời, liền có thể đoán được. Ngươi nói không sai, chúng ta làm ăn trọng yếu nhất chính là thành tín. Loại này đá ngôi sao, ở trong chúng ta nguyên gọi là kim cương. Kim cương trải qua gia công đánh bóng, có thể làm quý trọng trang sức phẩm. Kim cương cũng là trung nguyên quý trọng, rất quý trọng. Lôi Liệt nhàn nhạt hỏi, tuy rằng hắn biểu hiện bình tĩnh như vậy, nhưng thu ở tay áo bên trong nắm đấm cũng đã chăm chú nắm chặt. Thông qua tinh thần cảm ứng, Ninh Nguyệt đã rõ ràng cảm nhận được Lôi Liệt nhịp tim chính đang cấp tốc hệ lên. Xem ra mắc câu rồi. Ninh Nguyệt đáy mắt lơ đãng lóe qua một vệ tinh mang, tiến lặng lắc lắc đầu, kim cương ở 18 loại bảo trong đá, xếp hạng trung hạ các loại, tuy rằng không tính quá đáng giá, nhưng cũng xem là tốt. Nói, Ninh Nguyệt nắm trong tay bổ câu trứng gần như kim cương đặt ở lôi liệt trước, như lớn như vậy kim cương, nếu như trải qua đánh bóng ra cùng bảng ra, nó giá cả hẳn là cùng hai con trừ giá cả tương đương. Đương nhiên, loại này kim cương, càng là lớn, giá trị của nó liền càng cao. Nếu như có trứng gà lớn như vậy, là có thể mua lại 100 đầu heo. Tê Lôi Liệt nhất thời hấp một cái hơi lạnh, đáng ngôi sao đã vậy còn quá đáng giá vậy nếu như là tối say lớn như vậy đây cái gì các ngươi còn có tối say lớn như vậy linh nguyệt nhất thời phản phất bị kích thích bình thường nảy lên không không có lôi liệt vội vã đem đầu riêu cùng chống bọn tự chỉ là hỏi một chút hiếu kỳ hỏi một chút cái kia là có thể ở trong chúng ta nguyên mua dưới một cái to lớn trại viện trả lại có thể mua lại mười mấy cái hạ nhân nha hoàn bên người hầu hạ linh nguyệt cũng là chỉ hoán nói chuyện nhịp điệu để lôi liệt có thể thông qua linh nguyệt miêu tả tưởng tượng cái kia một loại xa mỹ sinh hoạt lôi tộc trưởng trước tiên không đàm luận những chuyện này vẫn là trước tiên nói chuyện giao dịch giữa chúng ta đi, ta nắm ta chỗ này hết thể hàng hóa đổi lấy các ngươi bộ lạc đá ngôi sao. dù sao đá ngôi sao ở các ngươi bộ lạc hẳn là không có tác dụng gì, không biết lôi tộc trưởng ý như thế nào. nô láo đệ a, ngươi có trâu không biết? đá ngôi sao chúng ta bộ lạc tuy rằng có, nhưng cũng không nhiều. ngươi cũng biết, đá ngôi sao đối với chúng ta vô dụng, bằng vào chúng ta cũng sẽ không ăn no rồi không có chuyện gì đi kiếm cái này a. lại nói, đá ngôi sao ở chúng ta bộ lạc là may mắn thạch, chỉ có người may mắn mới có thể nhận được. vì lẽ đó, chúng ta bộ lạc cũng là không nhiều a. Vậy các ngươi có bao nhiêu? Linh Nguyệt biến sắc mặt, lạnh lùng nhìn Lôi Lệnh hỏi, "Không có nhiều hay không? Vừa nãy em nghe ngươi nói, một ngôi sao thạch có thể đổi lấy một con lợn. Muốn bao nhiêu ngôi sao? Vậy cũng đến nhìn nô huynh đệ ngươi mang đến bao nhiêu đồ vật." Chương 803: Chuyện làm ăn. Lôi tộc trưởng, "Vừa mới ta nói rồi chính là trải qua đánh bóng ra công đá ngôi sao, Thẳng thắn nói, đá ngôi sao có bao nhiêu cứng rắn các ngươi hẳn phải biết, có bao nhiêu khó đánh bóng các ngươi hẳn là cũng biết. Này ra công độ khó, nhưng là so với tìm đá ngôi sao khó hơn nhiều. Lại như khối này không trải qua gia công, Tại Trung Nguyên trên thị trường căn bản bán không được. Vì lẽ đó à, Lôi Tộc trưởng, ngươi cũng không thể cố định giá khởi điểm dở công phu sư tử Ngọa à? Này sao có thể à? Chúng ta đi vào đàm luận. Đại gia trả lại trên ở đây làm cái gì? Còn không mau mau tàn ra, Lôi Minh đệ xin mời vào. Lôi Tộc trưởng xin mời vào. Đúng rồi, không biết Lôi Tộc trưởng có thể không cho chúng ta một cái nước uống? Có có có, quản đủ. Lôi liệt quay đầu lại, nhưng nhìn thấy từng đôi không có ý tốt ánh mắt chính trưởng trường nhìn chằm chằm ninh nguyện đợi người, nhất thời sắc mặt kéo xuống. Các ngươi trả lại vây quanh làm cái gì? Mau mau tặng ra, nhanh tặng ra, cái khác cản quý khách lộ. Lôi hành, nhanh thu thập ra một gian phòng cho các quý khách nghỉ ngơi. Quý khách xa mã mệt nhọc, nhất định đã sớm mệt mỏi. Còn có, lấy chút bánh mì lại đây. Còn có chuẩn bị thanh thủy. Một trận lời nói nói ra, phảng phất một cái hầu bàn bình thường rút rộng cái to. Toàn bộ lôi bộ cũng trong nháy mắt này triệt để hỗn loạn cả lên. Né tránh né tránh, chạy đi làm việc làm việc. Người to mò trả lại quay về, Ninh Nguyệt bất lao thần tiên hai người chỉ chỉ trò trò. Lôi bộ đối với Ninh Nguyệt đợi người thái độ trước sau hoàn toàn khác nhau. ở lôi liệt dẫn ra đi. Ninh Nguyệt đợi người sắp xếp đến một chỗ trong nhà đá. Nhà đá tuy rằng rất cũ kỹ, xem ra cũng như là rất lâu không ai ở lại. Thế nhưng nhà đá nhưng cũng hoàn hảo không chút tổn hại, mà ở nhà đá bên cạnh, như loại này cũ nát, đại cửa đóng chặt nhà đá trả lại có rất nhiều. Ninh Nguyệt hiếu kỳ đánh giá nhà đá cùng bộ lạc quy mô, cũng dần dần mà ý thức được lôi bộ đã từng huy hoàng cùng bây giờ tiêu điều. Ninh Nguyệt nắm lạc đà đi vào sân, đem lạc đà xe dừng lại liền tiếp theo Thiên Mộ Tuyết xuống xe. Mà Thiên Mộ Tuyết cùng câu nóc trên đầu đều mang theo khăn che mặt, vì lẽ đó cũng không có gây nên lôi liệt quá đáng kinh ngạc. Chỉ là tùy ý xem xét mắt Thiên Mộ Tuyết Hiếu kỳ hỏi cũ, làm sao nô huynh đệ đi xa nhà làm ăn trả lại mang theo đệ mua a? Lạn lội đường xa, đường xá cô quảng a. Linh Nguyệt thật dài thở dài, quay về lôi liệt lộ ra một cái người hiểu ánh mắt. Lôi Liệt nhất thời tâm linh thần hội, lặng lẽ quay về Linh Nguyệt thụ một cái ngon cái, ta minh, hiểu tình tiền. Nhà đá đã bị Lôi Liệt sắp xếp người thu thập thỏa đáng, Lôi Liệt dẫn dắt Linh Nguyệt đi vào nhà đá. Nhà đá rất đơn sơ, cũng không có cái gì gia cụ trang sức, duy nhất một tấm bản đá cùng mấy cái ghế đá. Nơi này là khách đường, phía đông cùng phía tây hai gian đều là phòng ngủ còn có đối với môn cái kia một gian cũng là phòng ngủ mỗi một bên trong đều có giường đá chỉ cần trải lên đệm chăn là có thể trụ người phòng xá đơn sơ kính xin các vị quý khách thứ lỗi bất quá mấy vị quý khách bởi vì chúng ta bộ lạc đã đến mấy chục năm không có người ngoài đến, đến rồi vì lẽ đó bộ lạc tộc nhân khá là tính bài ngoại vì vậy mấy vị ở lại sau trả lại xin đừng nên đi loạn có nhu cầu gì chỉ cần kêu một tiếng là tốt rồi ta sẽ phái người bất cứ lúc nào bắt chuyện mấy vị lôi tộc trưởng hưu tâm rồi linh nguyệt hờ hững nở nụ cười Tùy ý ra hiệu này, Lôi tộc trưởng đến bên này, bàn đá bên cạnh ngồi xuống, mà Thiên Mộ Tuyết chính là mang theo câu nốc hướng đi đông ốc dân phòng. Hết thảy tất cả, cũng như này tùy ý tự nhiên. Ninh Nguyệt cũng giống như thành nơi đây chủ nhân, bất luận thần thái vẫn là động tác đều như vậy dán vào thân phận. Nhìn thấy Ninh Nguyệt biểu hiện như thế, Lôi Liệt trong mắt lần thứ hai tỏa ánh sáng. Bởi vì Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết như vậy khí độ cùng quen thuộc, hiển nhiên không phải người bình thường ra có thể nuôi dưỡng. Không có ba đời đại phú gốc gác, tuyệt đối không làm được loại kia phảng phất phát ra từ cốt tủy cao quý. Lôi Liệt ngồi ở Ninh Nguyệt đối diện, mà bất lao thần tiên chính là không nói tiếng nào ngồi ở Ninh Nguyệt bên người. Vị lao tiên sinh này là? Lôi Liệt Hiếu Kỳ nhìn về phía bất lao thần tiên, mà bất lao thần tiên nhưng hơi quay mặt đi. Nói thật sự, để bất lao thần tiên phản ứng Lôi Liệt người như thế cũng rất khó xử. Nhìn bất lao thần tiên ngặm nhã, Lôi Liệt đấy lòng nhưng không có bao nhiêu xấu hổ. Trái lại có chút ngạc nhiên nhìn đối diện Ninh Nguyệt. Nhất thời, Lôi Liệt ánh mắt lại một lần bị Ninh Nguyệt đổ vật trong tay hấp dẫn. Hai cái trứng gà bình thường đại dạ minh châu, ở Ninh Nguyệt trong tay phảng phất chỉ là một cái tiện tay đồ chơi. Nếu muốn hoa trang thành thương nhân, Cái kia tốt nhất hóa trang cường hào một điểm. Lôi tộc trưởng cười chê rồi, hắn là ta trưởng bối trong nhà, luận bối phận, ta cần xưng hắn một tiếng ra ra. Cái khác không nói nhiều, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính. Tại hạ muốn cùng Lôi bộ làm cái này đá ngôi sao chuyện làm ăn, không biết Lôi tộc trưởng có thể có ý hướng. Ý đồ ta tự nhiên có, thế nhưng Lôi Mô đáy lòng có một nỗi nghi hoặc nhưng cần nô huynh đệ cho tại hạ giải thích nghi hoặc a. Lôi tộc trưởng cứ nói đừng ngại. Linh Nguyệt cười khe nói rằng, ta xem nô huynh giờ tay nhấc chân trên người ăn mặc, còn có người cùng phu nhân bày ra khí chất đến xem. Nô huynh trong nhà hẳn là không giàu sang thì cũng cao quý. Như vậy hiển hách gia tộc. Vì sao mới chỉ là ba, bốn người đến đây hoang mạc làm ăn? Phải biết, này hoang mạc thương nói tuy rằng vẫn có người cất bước, nhưng trong đó hung hiểm không thể một lời nói tận. Các ngươi khá tốt vẫn gặp phải chúng ta lôi bộ, thế nhưng nếu như gặp phải cái khác bộ lạc, đừng nói tiền kiếm được tài, nói không chừng liền muốn chết tha hương tha hương. Lẽ nào nhà các ngươi, liền yên tâm như vậy để nô huynh như vậy công tử thiếu gia một mình xa phó ngàn dặm? Nhìn lôi liệt tựa như cười mà không phải cười ánh mắt, linh đấy lòng xem thường cười lạnh một tiếng. Nếu không phải mình dân mình vào lúc này e sợ lôi bộ cũng đã động thủ chứ? Ninh Nguyệt trên mặt lại một lần nữa treo lên cái tia như gió xuân ấm áp đủ cười. Ra Ra đều gặp nạn nghiệp kinh, Ra Ra đều gặp khó xử. nhà ta tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng ta nhưng không phải con vợ cả. vì lẽ đó, trừ mình ra phấn đấu một cái còn có đường lui sao? chết ở đâu, không đều giống nhau. quên đi, không nói những này tăng tức giận, vẫn là nói chuyện làm ăn đi. thì ra là như vậy lôi liệt trong mắt lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện, nhìn về phía Ninh Nguyệt ánh mắt đều nhiều hơn vô tận tán đồng. không phải con vợ cả, chính là tội nghiệp làm sao chỉ là ngươi an nếu Ngô Vinh có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng dũng khí, cái kia lôi mộ tự nhiên cũng không thể để cho Ngô Minh thất vọng. Đá ngôi sao chúng ta có thể giúp đỡ tìm tới, thế nhưng làm sao chia chúng ta nhưng phải cố gắng nói định. Dù sao chúng ta lôi bộ có thể tìm tới đá ngôi sao, nhưng đá ngôi sao cực kỳ ít đòi, hơn nữa chúng ta cũng không biết lúc nào không có. Vì lẽ đó Ngô Minh trả lại xin đừng nên dở công phu sư tử hoang. Đá ngôi sao giá cả là căn cứ nó to nhỏ mà định, mà to nhỏ giá cả sai biệt cũng là cực kỳ to lớn. Nếu như lấy trung nguyên giá cả định giá. Hiển nhiên không hợp lý cũng rất khó đưa ra một cái thích hợp định giá. Vì lẽ đó, ta dự định lấy 500 lạng một cân giá cả mua đá ngôi sao, bất luận to nhỏ, 500 lạng một cân. Nói minh như vậy liền không thật thành, 50 lạng một cân. Ngươi có biết một cân đá ngôi sao cần bao lớn sao? Như trong tay ta này một viên, cần hai cái mới đủ. Mà đa số đá ngôi sao còn không mãn móng tay lớn như vậy, như vậy giá cả thực sự quá thiếu. Không thiếu, phải biết các ngươi bán ra chính là nguyên thạch, ngươi phải biết, đá ngôi sao là cần đánh bóng, cần gia công mới có thể bán ra, mà trong đó công nghệ chi rùm rà Gia công chi dàn nàn không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. 50 lạng đã là cực kỳ công đạo giá cả. 300 lạng, chí ít 300 lạng. Lôi Liệt trong dây lát thu hồi đủ cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn linh Nguyệt. 100 lạng, không thể lại hơn nhiều. Nếu như ngươi vẫn cùng ta mặc cả, cái này chuyện làm ăn ta tình nguyện không làm. Phải biết, chúng ta từ Trung Nguyên đi tới Lôi Bộ, cần đi qua cỡ nào dài dạng giặc buôn ba, cần tiêu hao bao nhiêu tài lực sao? Những này thành phẩm cũng nguy hiểm, ta không thể không cân nhắc. Nếu như ngươi không phải phải kiên trì, chúng ta là tốt rồi tụ tốt tán nhìn Ninh Nguyệt chăm chú kiên định vẻ mặt lôi liệt ánh mắt trong dây lát trở nên âm trầm. lạnh lùng nhìn chăm chú Ninh Nguyệt rất lâu nhìn thấy Ninh Nguyệt không có mảy may lùi bước sau khi đột nhiên nở nụ cười ha ha ha nô minh quả nhiên là làm ăn vật liệu 100 lạng liền 100 lạng nhưng ta có một điều kiện điều kiện gì Ninh Nguyệt tò mò hỏi vụ giao dịch thứ nhất chúng ta không cần tiền không cần tiền vậy các ngươi muốn cái gì Ninh Nguyệt trong mắt lập lệ tinh mang vội vàng tò mò hỏi lương thực thanh thủy quần áo sinh hoạt vật tất yếu vụ giao dịch thứ nhất dùng đồng giá trị những thứ đồ này đổi Lôi Liệt biểu hiện kích động nói, nhìn Minh Nguyệt trong mắt nghi hoặc, Lôi Liệt vẻ mặt đột nhiên trở nên nu hòa đi trở nên tràn ngập đau thương. Trước đây, chúng ta Lôi bộ là như vậy phồn vinh, tuy rằng trung nguyên thương nhân tương đối ít, nhưng ở trên sa mạc cất bước người nhưng đa số sẽ trải qua chúng ta Lôi bộ, bọn họ sẽ mang đến chúng ta cần tất cả đồ dùng hàng ngày. Thế nhưng tất cả những thứ này, ở 20 năm trước nhưng triệt để thay đổi. Một ngày kia, đại địa phát sinh rung động, nguyên bản ở chúng ta Lôi bộ bên cạnh có một cái dòng suối sinh mệnh hồ nước, trong ngàn năm qua dưỡng dục vô số người. Thế nhưng ở lần đó đột nhiên rung động sau khi dòng suối sinh mệnh trong một đêm liền khô héo, không có thủy, chúng ta liền mất đi nguồn nước. duy nhất mang nước phương thức chỉ có chúng ta trong bộ lạc cái kia một cái giếng nước. chu vi bộ lạc rời đi, nhưng chúng ta nhưng bị vướng bởi tổ hấn lưu lại. giếng nước mỗi ngày tuần ra thủy có hạn, căn bản là không có cách dùng hộ chúng ta bộ lạc sinh tồn. mà bởi vì không có dòng suối sinh mệnh, dần dần đi ngang qua chúng ta bộ lạc người càng ngày càng ít, mãi đến tận không còn có người đi ngang qua. lúc đó ta trả lại tuổi nhỏ, lúc đó cha của ta vẫn là tộc trưởng. chúng ta nuôi bộ, đời đời ở lại đây bảo vệ lôi sơn bảo vệ lôi đao thế nhưng chúng ta bảo vệ lôi sơn làm cái gì bảo vệ lôi đao làm cái gì vô dụng tộc nhân cần sinh tồn cần sống sót ta đã từng đề nghị phụ thân ta mau chóng đem chúng ta bộ lạc di chuyển chuyển tới chỗ nào đều được chỉ cần có thể sinh tồn là được thế nhưng ngươi biết đến ngươi có lúc chính là như thế bất đắc dĩ bất luận ta nói nhiều sao có đạo lý ở ngoan cố không thay đổi người trước mặt đều là phí lời liền như vậy kéo một năm là một năm rốt cục chúng ta cũng không còn cách nào rời đi lôi bộ rời đi cái này lao tù Chúng ta lại như một con gia súc, bị phiên ở giếng nước bên cạnh, nơi nào đều đi không được. Không có tương lai, không có hy vọng. Nô huynh đệ, chúng ta lôi bộ đã từng có hơn ngàn người khẩu, mà này ngăn ngắn 20 năm, nhưng chỉ còn giữ lại hiện tại không tới 300 người. Những người khác, đều chết rồi, trường trôn ở cắt vàng bên trong. Nói rằng động tình chỗ, lôi liệt khỏe mắt chạy xuống hai giọt tóng ánh nước mắt trâu. Có thể, hắn thân là tộc trưởng xác thực vì chính mình bộ lạc móc tim móc phổi, có thể hắn cũng thật sự nỗ lực quá nhưng cũng bất đắc di thua với vận mệnh 804, lôi bộ tao ngộ Nguyên lai lôi bộ tháng ngày trải qua như thế gian khổ, linh nguyện trên mặt nhất thời lộ ra tỏ rõ vẻ đồng tình thương hại. Như vậy nói cách khác, chúng ta đến xem như là cứu vớt các ngươi lôi bộ. Khó trách chúng ta vừa tới thời điểm, lôi bộ người đều như vậy kích động. đã như vậy, chúng ta vừa nay đàm luận giá tiền có phải là nên mặt khác toán toán, không được lôi liệt trả lời dị thường quả quyết. Nô huynh đệ là thương nhân, thương nhân trục lợi vì lẽ đó ta không trách ngươi vừa mới lật lọng. Thế nhưng, đáng ngôi sao là lôi bộ cứu mạng thạch đàm luận tốt giá tiền không thể lại thay đổi. Hơn nữa. Sau đó ta sẽ đem đa số tộc nhân di chuyển đến thích hợp chỗ ở, nơi này ta chỉ có thể lưu một phần tộc nhân đóng giữ. Chỉ cần chờ nô huynh đồ ăn, thanh thủy vật đến, ta sẽ dẫn dắt tộc nhân nên đón tân sinh. Lôi Liệt thần tình kích động quát lên, đột nhiên cảm thấy Ninh Nguyệt ánh mắt sốt sáng nhất thời hiểu rõ, nô huynh không cần lo lắng, chỉ cần ta giải quyết tộc nhân vấn đề sinh tồn, liền sẽ dốc toàn lực phối hợp huynh đệ ngươi chuyện làm ăn. Dù sao, chỉ có có thể bảo đảm sống sót, mới có thể nghĩ kiếm tiền. Đương nhiên, kiếm tiền cũng là chúng ta Lôi bộ cần tiết cầu, Vì lẽ đó không cần lo lắng Lôi bộ mang đi sau khi Việc buôn bán của chúng ta sẽ gián đoạn. Thật không? Linh Nguyệt cười nhạt trong tay nhẹ nhàng thưởng thức dạ Minh Châu, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Mà lúc này Lôi Liệt mới bừng tỉnh phát hiện dĩ nhiên bất chi bất giác đã trời tối, vội va xin lỗi đứng lên, nô huynh xin lỗi a, nhất thời nói hững thẩy, dĩ nhiên quên thời gian. Các ngươi nhất định cũng đói bụng không? Ta lập tức sai người đưa tới bánh mì. Bánh mì? Các ngươi còn hiểu chế tác bánh mì? Linh Nguyệt tò mò hỏi. Chế tác? Lôi Liệt trong mắt lộ ra hiếu kỳ thần quang, nhưng thoáng qua, Lôi Liệt lúng túng cười cợt. Nô Minh nói bao e sợ cùng tại hạ nói không phải một cái đồ vận. Ta nói bao là chỉ ở chúng ta bộ lạc mặt nam dài đến cái kia một mảnh bánh mì rừng tây, mặt trên kết một loại trái cây, hong khô sau khi có thể no bụng. Nhờ có bánh mì, chúng ta tộc nhân mới không còn dị tộc. Rất nhanh, lôi liệt trong miệng bao bị hắn phái người đưa tới. Ninh Nguyệt thử nếm trải thường, thẳng thắn nói rất khó ăn. Ngoại trừ câu nốc ở ngoài, không có ai muốn y ăn nữa chiếc thứ hai. Cũng may Ninh Nguyệt tự mang lương khô sung túc. Mà sau ba ngày, chính là lập tu, cũng chính là lôi bộ tế tự nghi thức. Chờ đến thời điểm. Ninh Nguyệt cứu người sau khi liền lập tức rời đi. Còn đá ngôi sao cái gì, Lôi Liệt nếu muốn tự mình nghĩ biện pháp vận đến Trung Nguyên đi, chí ít Ninh Nguyệt là không dự định cùng hắn chơi. Ăn xong lương khô, Ninh Nguyệt cũng cùng Thiên Mộ Tuyết trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng bởi vì Câu ngốc tựa hồ chỉ nhận Ninh Nguyệt, nói thế nào đều không buông tay. Coi như đem nàng cản ra ngoài cửa, Câu ngốc cũng sẽ ngây ngốc dựa vào cửa phòng sẽ không trở về phòng của mình ngủ. Hết cách rồi, Ninh Nguyệt không thể làm gì khác hơn là ở trong phòng cho Câu Nốc đánh một chỗ phô. Dù sao cũng là chính mình kiếm về người, nếu lượm nên hảo hảo phụ trách. Lôi Bộ không có đen đợi mặt trời hạ xuống thiên địa bị tinh mạc bao phủ, toàn bộ lôi bộ liền phảng phất rơi vào tinh mịch. thế nhưng là có hay không rơi vào tinh mịch, cũng chỉ có lôi bộ người chính mình rõ ràng. ở lôi liệt trong phòng, sơn đen mà hồ đưa tay không thấy được năm ngón. thế nhưng nhưng có rõ ràng hỗn độn tiếng thở dốc, liên tiếp tiếng vang, biểu hiện trong phòng người cũng là không ít. lôi liệt đêm nay muốn không nên động thủ. đột nhiên một lao giả thanh em vang lên, âm thanh tuy rằng gián mua, nhưng trung khí mười phần, không động thủ a, ai nói muốn động thủ? lôi liệt âm thanh đột nhiên vang lên, tam thúc. Ngô huynh đệ, nhưng là chúng ta bộ tộc Cứu Tinh Á chúng ta bộ lạc đã 20 năm không có người ngoài đến rồi. Nếu như không còn người đến, chúng ta liền thật sự muốn tiêu diệt tộc. Bây giờ Ngô huynh đệ đến rồi, còn muốn cùng chúng ta làm ăn. Hắn có thể từ Trung Nguyên quần quần không ngừng đưa tới lương thực, thanh thủy, quần áo, chúng ta muốn giết hắn, vậy sau này làm sao bây giờ? Chờ chết ta. Lôi liệt, cái kia họ Ngô có thể tin cậy được hay không? Vạn nhất là gạt chúng ta đây. Ngũ Thúc yên tâm, ta vừa nãy tự quan sát kỹ quá Ngô nhân ngựa khí thần thái còn có ánh mắt, hẳn là không nói dối. Gia thế của hắn phải rất khá. Nhưng bởi vì không phải con vợ cả, vì lẽ đó bị gia tộc trục xuất thậm chí hãm hại. Lại như chính hắn nói, không bính là tử, bính cũng là chết, vì lẽ đó liền đụng một cái, vạn nhất bính ra đường sống đây. Liền giống chúng ta, cũng là như vậy. Chúng ta không cá cược là tử, đánh cuộc cũng có thể mạng sống. Vì lẽ đó vẫn là hợp tác với hắn đi. Cái kia, cái kia họ ngôn nếu như trở lại sau khi lôi kéo một đám người đến đồ diệt chúng ta tộc làm sao bây giờ? Bọn họ đối với chúng ta biết gốc biết rễ, nhưng chúng ta đối với hắn nhưng không biết gì cả. Ai biết cái họ này ngô chính là người vẫn là quỷ? người cũng tốt quỷ cũng được, chúng ta có lôi đao ở tay, sợ cái gì? Lôi liệt tỏ rõ vẻ xem thường quát lên. Lôi liệt, lôi đao chỉ có tộc trưởng có tư cách sử dụng, còn phải nhất định phải phối hợp chúng ta lôi bộ đồ thiên ngự lôi chân quyết. Nhưng hiện tại tộc trưởng mất đi lôi sơn lâu như vậy, tin tức hoàn toàn không có, trong chúng ta chỉ có đại trưởng lão có thể sử dụng lôi đao. Đại trưởng lão tuổi già, điều khiển lôi đao sợ là tinh lực không ăn thua, muốn thật đến vào lúc ấy, sợ là chúng ta vô lực phản kháng à? Cái thanh âm kia rơi xuống đất, toàn bộ bầu không khí trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch một mảnh. Quá hồi lâu. Lôi liệt bóng người mới tham thẳm vang lên, đại bá, ngươi vẫn là không muốn để cho ta kế thừa tộc trưởng vị trí. Lôi liệt, một cái giản mua nhưng cũng âm thanh uy nghiêm đột nhiên nhớ tới, ngươi đây là ý gì? Tộc trưởng tuy rằng mất tích đã lâu nhưng cũng không thể xác định thật sự chết rồi. Nếu như có thể xác nhận tộc trưởng chết rồi, chúng ta tự nhiên sẽ để ngươi kế thừa tộc trưởng vị trí. Thế nhưng hiện tại vạn nhất để ngươi kế thừa tộc trưởng rồi lại trở về, vậy ngươi cùng tộc trưởng trong lúc đó liền chỉ có thể sống một cái. Ta rõ ràng lôi liệt hơi thất lạc thanh âm vang lên. Tộc trưởng đột nhiên mang theo Lôi Lăng đi tới Lôi Sơn tu luyện Đồ Thiên Ngự Lôi Chân Quyết, Đồ Thiên Ngự Lôi Chân Quyết tu luyện hung hiểm, cần trải qua 9 lần lôi kiếp mới có thể luyện đến đại thành. 9 lần lôi kiếp, một lần so với một lần hung hiểm. Tộc trưởng thế Lôi Lăng hộ pháp, theo lý thuyết sẽ không có cái gì hung hiểm, bình thường trúc cơ, coi như Lôi Lăng một thân một mình đi tới đều không có vấn đề. Mà lần này còn có tộc trưởng hộ tống hộ pháp, không nên ra cái gì sai lầm. Thế nhưng, nguyên bản chỉ cần 3 ngày trúc cơ, nhưng gần một tháng đều chưa có trở về. Hung hiểm khó liệu a. Đồ Thiên Ngự Lôi Chấn Quyết Muốn muốn tu luyện nhất định phải chịu đựng được lôi đỉnh và kích, đem thiên địa lôi lực dẫn dắt ở trong cơ thể. Thế nhưng, như vậy tu hành quá mức nguy hiểm, ta lôi bộ các đời tộc giải bao nhiêu người chết vào lôi kiếp bên dưới, nếu không là Đô Thiên Ngự Lôi chân quyết là trưởng khống lôi đao duy nhất phát môn, loại này đòi mạng võ công không luyện cũng được. Một tiên trưởng lão có chút không xóa uống đến. Đúng đấy, các đời tộc trưởng bên trong, có thể chân chính chết giả, có thể sống từ lôi sơn trở về chỉ có 3 phần 10. Hầu như hết thể tộc trưởng đều là ở trải qua lôi kiếp thời điểm mất mạng vu lôi đỉnh bên dưới, tộc trưởng hẳn là không đến nỗi chứ hắn ba năm trước mới đột phá tầng thứ bảy không như vậy nhanh lại muốn đột phá chứ lẽ nào hắn ở thế lôi lăng hộ pháp thời điểm vừa vặn đột phá còn có những khác giải thích sao đại trưởng lão một câu nói đem hết thệ ngờ vực đều chân áp xuống xác thực trả lại có thể có cái khác có thể sao không có à, cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể đối với tộc trưởng vừa đi một tháng đều chưa có trở về nói xôi được được rồi tộc trưởng có phải là gặp phải bất chắc đợi lôi đao tế tự nghi thức quá sau khi lại đi tìm kiếm chúng ta trước tiên thương thảo một thoáng lôi đao tế tự công việc đi Hậu thiên chính là chúng ta lôi bộ tế tự nghi thức, lôi đao tế tự đã kéo 3 năm, không thể lại kéo. Đại trưởng lão tiếng nói mới vừa vừa xuống đất, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc bên trong. Bởi vì mọi người đều biết, lôi đao tế tự nghi thức sở dĩ lùi lại 3 năm, trả lại không phải là bởi vì lôi liệt vẫn mãnh liệt phản đối, mà hiện tại, đại trưởng lão không chút nào thương lượng ngữ khí này không thể nghi ngờ là ở cho lôi liệt truyền đạt tối hậu thư. Đại bá, một khi tiến hành lôi đao tế tự nghi thức, lôi đao lực lượng sớm đem đạt đến đỉnh cao. Cứ như vậy, chúng ta không ngờ có thể điều động lôi đao Trừ phi tộc trưởng tu luyện thành Đô Thiên Ngự Lôi Chân Quyết cao tầng nhất mới được." Lôi Liệt trần chờ nói đến. "Chúng ta Lôi bộ vừa không có cường địch xâm lấn, vừa không có sinh tồn nguy cơ, tại sao nhất định phải duy trì Lôi Đao sức chiến đấu? Mà hiện tại, chỉ có 3 phần 10 lực lượng Lôi Đao, có thể làm sao? Chúng ta Lôi bộ có thể sử dụng Lôi Đao trừ ta ra một cái đều không có, còn không bằng dùng để tế tự, đây là lao tổ tông truyền xuống quy củ đây, không thể rối loạn." Đại bá, ta nghĩ đem Lôi bộ thiên đi ra ngoài." Lôi Liệt rốt cục vẫn là lấy dũng khí nói ra một câu nói này. "Cái gì?" Trong mắt, Khắp phòng người đều hít vào một ngụm khí lạnh, mỗi một người đều dùng ánh mắt khó mà tin nổi hướng về Lôi Liệt trông lại. Dù cho Đen Kịt đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh, nhưng bọn họ tựa hồ cũng có thể xuyên thấu qua đêm đen thấy rõ Lôi Liệt. Lôi Liệt ta, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như thế? Chúng ta lôi bộ ở đây sinh tồn mấy ngàn năm, ngươi làm sao liền muốn đem bộ tộc Thiên đi ra ngoài? Chuyện này, này không phải bối điện quên tổ sao? Đúng đây Lôi Liệt, ngươi đây là tùy tiện nói một chút chứ? Chúng ta lôi bộ đời đời bảo vệ Lôi Sơn, đây là chúng ta lôi bộ sứ mệnh, sứ mệnh truyền thừa mấy ngàn năm. Tại sao có thể liền như thế đoạn cơ chứ? Tùy tiện nói một chút. Hừ hừ hừ, một trận cười gần đột nhiên vang lên, một cái chưa bao giờ xuất hiện âm thanh bỗng nhiên đem lực chú ý của tất cả mọi người thu hút tới, Lôi Liệt ở 20 năm trước đã nghĩ đem tộc nhân đi nhậm, nếu không là lão tộc trưởng kiên trì tổ hấn không có đợi tin Lôi Liệt, nói không chừng chúng ta đã sớm thành quên điện bối tổ người. Lão tộc trưởng đi rồi sau khi, Lôi Liệt lại không hết lòng gian, muốn khuyên tộc trưởng lại một lần nữa đồng ý hắn đem tộc nhân ở ngoài thiên. Bây giờ tộc trưởng mất tích, ngươi vừa cũng sự nhắc lại. Lôi Liệt Ngươi dám nói ngươi không đồng ý lôi đao tế tự nghi thức không phải nghĩ muốn cho chúng ta rời tộc." Người kia vừa dứt lời, hiện trường trong nháy mắt trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Quá hồi lâu, Lôi Liệt mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Ngươi nói không sai, ta nghĩ rời tộc." "Cái gì? Lôi Liệt, ngươi vẫn đúng là muốn rời tộc à? Chúng ta tuân thủ tổ huấn bảo vệ Lôi Sơn mấy ngàn năm, đây là chúng ta tộc tồn tại ý nghĩa a Lôi Liệt, ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy?" "Đúng đấy, Lôi Liệt, chúng ta bộ tộc sở dĩ xưng là Lôi bộ, cũng là bởi vì chúng ta ở tại Lôi Sơn chân núi, nếu như rời tộc, chúng ta vẫn là Lôi bộ sao?" chúng ta chính là một đám không có tổ tông không có lịch sử cô hồn dã quỷ. Lôi Liệt, này có thể vạn vạn không được a. Lôi Bộ, Tổ Hấn, quên điện bối tổ. Ha ha ha. Lôi Liệt đột nhiên cười khẽ, chúng ta Lôi Bộ ở 50 năm trước có 1000 người, 10 năm trước có 600 người, mà hiện tại, nhưng chỉ còn dư lại 300 người. Tổ Hấn, Tổ Hấn chính là muốn chúng ta ở bậc này tử a. Dòng suối sinh mệnh khô cạn, vào lúc ấy chúng ta nên rời đi. Người không thể không có thủy a, không có thủy, chúng ta chỉ có thể chờ đợi tử a. Mấy vị đều là Lôi Bộ trưởng lão lại là ta trưởng bối. Lôi Liệt chỉ hỏi các ngươi, nếu như chúng ta không nữa đi nhầm, lôi bộ còn có thể sống mấy năm? Trả lại có thể chống đỡ mấy năm. Chương 805, người chết. Lôi bộ tổ hấn, lôi bộ tộc nhân con cháu đời sau vĩnh thủ Lôi Sơn vĩnh viễn không thể tự ý rời, làm trái giả, lôi bộ xua đuổi, như toàn tộc người vi phạm, trời chu đất diệt. Đây là chúng ta tổ tiên khắc vào lôi đao trong tế đàn tổ hấn, Lôi Liệt, đại bá khuyên ngươi vẫn là tức cái ý niệm này đi. hai ngày sau, đúng hạn cử hành lôi đao tế tự nghi thức. Đại trưởng lão Trực tiếp đem việc này họa cái trước dấu chấm tròn, đại trưởng Lao ở lôi bộ có chỉ đứng sau tộc trưởng quyền lợi, tiếng nói tan mất, hết thảy người tham gia hội nghị đều dồn dập gật đầu tán thành. Mà Lôi Liệt còn muốn nói điều gì, nhưng chỉ có thể hóa thành một đạo thật dài thở dài. Đoàn người dần dần tàn đi, mà Lôi Liệt nhưng chỉ là cúi đầu im lìm không một tiếng. Đại trưởng Lao chống vậy, run run rẩy dày, dày đi tới, ở vượt qua ngưỡng cửa thời điểm đột nhiên dừng lại bước chân. Chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Lôi Liệt ánh mắt tràn ngập từ ái. Lôi Liệt, đại bá. Lôi Liệt trong giây lắc ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập mong đợi từ nhỏ, ngươi liền so với lôi chiến thông minh, cũng so với hắn có quyết đoán co đảm đương. nhưng đáng tiếc, ngươi không phải con trai trưởng, vì lẽ đó tộc trưởng vị trí nhưng chỉ có thể do đại ca người kế thừa. đại bá cũng không phải con trai trưởng, nhưng khi năm đại bá cũng không có cái gì không phục. lôi bộ không có lớn như vậy gia nghiệp, có nên hay không tộc trưởng, có quan hệ gì? lẽ nào tộc trưởng liền thật sự phong quang? trả lại làm việc còn muốn làm việc, nên xuất lực hay là muốn xuất lực? đại bá, ta không có mơ ước vị trí tộc trưởng, ta làm như vậy hoàn toàn là, ta biết, ngươi hoàn toàn là vì lôi bộ cân nhắc. Lôi bộ hiện tại trải qua rất gian nan, từ khi dòng suối sinh mệnh khô cạn sau khi, có lẽ phải không được trăm năm, lôi bộ liền không còn. Thế nhưng, đây là lôi bộ mệnh. Hơn nữa, ta cũng tương tin chúng ta tổ tiên sẽ phù hộ chúng ta, lại như ngày hôm nay, không phải có người ngoài đến rồi sao. Nếu như cái kia họ ngô thật sự có thể cùng chúng ta trường kỳ làm thành chuyện làm ăn, lôi bộ vẫn là sẽ phồn vinh. Thế nhưng, đại bá, có thể hay không không tiến hành lôi đao tế tự. Một khi tế tự lôi đao, đại bá liền không thể điều khiển lôi đao, vạn nhất ngô huynh đệ l chúng ta không phải là không có tự vệ dựa dẫm ha ha ha đột nhiên đại trưởng lão ngửa mặt lên trời cười dài lôi liệt, ngươi cũng quá khinh thường đại bá đại bá tu luyện đô thiên ngự lôi trần quyết mấy chục năm một thân tu vi cũng khá họ ngôn nếu như dám dở trò đại bá sẽ cho hắn biết chúng ta lôi bộ cũng không phải quả hường nũn ngày mai ta sẽ đi một chuyến lôi sơn nhìn tộc trưởng có phải là thật hay không đi tu luyện nếu như tộc trưởng xảy ra điều gì bất ngờ hậu thiên ở lôi đao tế tự nghi thức sau khi ngươi liền kế thừa tộc trưởng vị trí đi ta là đại bá lôi liệt cuối cùng vẫn là dừng lại ở hết hầu không có nói ra, mãi đến tận đại trưởng lao bóng người hoàn toàn biến mất, lôi liệt ánh mắt dần dần tối tăm đi. Nay một đêm, tiếng sấm đặc biệt gấp gáp, đêm hôm ấy, toàn bộ lôi sơn phảng phất đang gầm thét, lôi sơn bầu trời lôi điện, như giọt mưa bình thường dày đặc hạ xuống, đem toàn bộ lôi bộ bao phủ ở khủng bố bầu không khí bên dưới. Một nửa trong đêm, ô ở ninh nguyệt trong lòng thiên mộ tuyết trong giây lát mở mắt ra, trong ánh mắt lóe qua nói về tình mang, nhìn ninh nguyệt ngủ say mặt, thiên mộ tuyết muốn nói lại thôi, rốt cục vẫn là hơi đẩy một cái ninh nguyệt, phu quân, bên ngoài, xét đánh ta biết việc không liên quan đến chúng ta theo bọn họ đi. Ninh Nguyệt nhàn nhạt nói đến, con mắt đều không có mở. Nghe xong Ninh Nguyệt, Thiên Mộ Tuyết lần thứ hai chậm rãi ngã xuống kế tục đem gò má chôn ở Ninh Nguyệt lồng ngực. Lôi Minh Tựa Hồ đang nửa đêm sau dần dần trở nên yên tĩnh lại, nhưng coi như như vậy, dày đặc tiếng sấm cũng giống như máy móc đổ vang. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào phòng, Ninh Nguyệt xoa xoa lỗ thai có chút không khỏe. Ta nghĩ lôi bộ người lỗ thai hẳn là không tốt làm xứ. quanh năm suốt tháng gặp Lôi Minh anh tạc, thật khó cho bọn họ không có biến thành người liếc. Đóng kín rác quan thứ 6 không là tốt rồi. Thiên Mộ tuyết nhẹ nhàng cầm lược cẩn thận chạy lên tóc, động tác phảng phất nước chảy bình thường ưu mỹ đẽ đẽ. Đóng kín giác quan thứ sau đến phải có võ công à? Nhưng ngày hôm qua ngươi cũng nhìn thấy, toàn bộ lôi bộ có mấy cái hiểu võ công. Linh Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng chậm rãi xoay người đẩy cửa phòng ra. Đột nhiên, toàn bộ lôi bộ ầm ầm trở nên ồn ã lên, vô số hỗn độn âm thanh từ đằng xa truyền đến, hơn nữa càng ngày càng gần. Bất lao thần tiên ngáp một cái động tác nhất thời dừng lại, nhìn một chút Linh Nguyệt quay đầu lại hướng về trong phòng của mình đi đến. Chính là bọn họ, Thế Đại trưởng lao báo thủ không nghĩ tới chúng ta hảo tâm hảo ý chiêu đái bọn hắn, bọn họ dĩ nhiên lòng nguông giả thú sát hại đại trưởng lão. giết. một đám lôi bộ tộc nhân điên cuồng nhảy vào linh nguyệt chép lại ra hỏa lại như linh nguyệt môn bắt chuyện mà tới. linh nguyệt chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt bắn ra một đạo sắc bén thiểm điện. tuy rằng hại sợ làm cho tiên cung cao thủ cảnh giác, nhưng cũng chỉ giới hạn ở không thể tạo nên sóng linh lực mà thôi. mà linh nguyệt mấy người này, coi như không dùng tới nội công, chỉ bằng vào võ công chiêu thức cũng là thế gian cao thủ nhất lưu. võ tới lôi bộ chúng tuy rằng khí thế hùng hổ sát ý hực, nhưng trong đó vẫn không có một cái người mang võ công cao thủ xông lên phía trước nhất cái kia vừa mới mới vừa đem đao trong tay giơ lên hướng về Ninh Nguyệt trên đầu bắt chuyện liền bị Ninh Nguyệt nhanh như tia trước một cước đá ngã lăn trên đất đối phó mười mấy không biết võ công chẳng hán, Ninh Nguyệt đều không cần Thiên Mộ Tuyết ra tay mà Thiên Mộ Tuyết cũng chút nào không ý định động thủ đúng là câu nốc rất là khiếp đảm nuốt ở Thiên Mộ Tuyết trong lòng run lẩy bẩy Ninh Nguyệt bóng người phản phất giống như Du Long ở trong đám người thiểm chuyển xê dịch tuy rằng động tác của hắn không nhanh nhưng cũng phất biết trước giống như vậy bất luận từ nơi nào tấn công tới công kích hắn đều có thể lại trước một sát Na tinh chuẩn nhẹ tránh Mà hắn tùy ý một quyền một cước, người đối diện nhưng không cách nào tách ra. Trong chớp mắt, ngã vào dưới chân người càng ngày càng nhiều, thế nhưng tràn vào tiểu viện người cũng càng ngày càng nhiều. Lôi bộ lại khoảng chừng 300 người, mặc dù không cách nào đối với Ninh Nguyệt tạo thành nguy hiểm, nhưng cũng khá là phiền báis vướng tay chân. Dương tay quát to một tiếng xa xa truyền đến, vừa dứt lời, một bóng người phảng phất rơi dụng lưu tinh bình thường từ trên trời giáng xuống. Âm một tiếng, nổ ở đoàn người trung ương bắn lên đầy trời bụi mù. Tất cả mọi người đều dừng động tác lại, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn dần dần tiêu tan bụi mù. Lôi Liệt Phảng Phất mới vừa từ đám cháy bên trong trốn ra được, dân chạy nạn, cả người cháy đen, quần áo rách nát, mà càng làm cho Ninh Nguyệt hút khẩu hơi lạnh chính là trong tay hắn, nhưng nhấc theo một cái đã bị khảo thành than có người. A một tiếng thét kinh hãi đột nhiên nhớ tới, trốn ở Thiên Mộ Tuyết trong lòng công đốc, nhưng Phảng Phất chịu to lớn kích thích bình thường phát sinh dít lên một tiếng, chăm chú núp ở Thiên Mộ Tuyết trong lòng kịch liệt run. Lôi tộc trưởng, ngươi đây là ý gì? Sáng sớm liền sai người vây công tại hạ, là muốn học giặc cấp sao? Ninh Nguyệt mặc dù đối với Lôi Liệt trong tay Tiêu Thi hơi kinh ngạc, Nhưng vẫn là trước hết chất vấn lôi bộn như vậy khác thường là mấy cái ý tứ Lôi nhĩ, các ngươi là tình huống thế nào? Đại Đại tộc trưởng Ngươi Ngươi đi lôi sơn Trong tay ngươi Trong tay chính là Là tộc trưởng Lôi nhĩ không hề trả lời lôi liệt Mà là trận to mắt, khiếp sợ nhìn lôi liệt trong tay tiêu thi Tuy rằng lôi nhĩ là ở hỏi giò Nhưng hết thể nhìn thấy tiêu thi người cũng đã xác nhận Cái này đã trở thành cho bụi thi thể Chính là tộc trưởng của bọn họ lôi chiến Y phục trên người Vẫn là lôi chiến lúc rời đi xuyên Quả nhiên cùng trong bộ lạc truyền lưu như vậy. Tộc trưởng mang theo thiếu tộc trưởng đi lôi sơn tu luyện đô thiên ngự lôi chân quyết, nhưng ở cho thiếu tộc trưởng hộ pháp thời điểm, tộc trưởng vừa vặn nên đón lôi tiếp. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chết vào lôi tiếp. Không sai, đại ca không thể vượt qua lôi tiếp. Lôi liệt thanh âm trầm thấp, phảng phất xa xa lôi vân. hơi cúi đầu, hai giọt nước mắt dọc theo khỏe mắt lướt xuống nhỏ rơi trên mặt đất bên trên. Trong dây lắc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn ngập kiên nghị kiên cường, đại ca chỉ là trở lại tổ tiên ôm ấp. Chúng ta lôi bộ, các đời tộc trưởng có mấy cái không phải chôn thầy vu lôi tiếp bên dưới. Đây là chúng ta vận mệnh, cũng là chúng ta bị ai. Cái kia, cái kia, thiếu tộc trưởng đây, cũng cùng chết vào lôi sơn, thế nhưng tiểu lang thi thể đã triệt để biến bị phá hủy, ta không có cách nào mang về. Đúng rồi, các ngươi vẫn chưa trả lời ta, tại sao muốn đối với nô huynh đệ bất kính? Ta ngày hôm qua không phải nhắc nhở quá các ngươi, nô huynh đệ là chúng ta lôi bộ quý khách sao? Tộc trưởng, đại trưởng lão, đại trưởng lão bị người giết, lôi đao cũng không gặp. Chúng ta mấy ngàn năm qua đều tưởng an vô sự, bọn họ vừa đến đã có chuyện, nhất định là bọn họ làm ra, tộc trưởng Thế đại trưởng lao báo thủ a. Cái gì? Lôi Liệt tỏ rõ vẻ khiếp sợ, trong tay thi thể cũng vô lực ngã xuống đất xuất thành mảnh vỡ. Đại bà hắn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta chỉ có điều đi một chuyến lôi sơn, làm sao liền. Trong giây lát, Lôi Liệt lạnh lùng quay đầu, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Ninh Nguyệt, "Nô huynh, chúng ta thành tâm thành ý coi ngươi là thành bằng hữu, thật không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới Lôi Bộ dĩ nhiên là như vậy bộ lạc, nơi này không có người ngoài, hà tất diễn như thế một tuần cứ đây." Coi trọng Nô Mô đổ vật nói thẳng, "Muốn mổ mổ một cái mạng, không cần như vậy quanh co lòng vòng." Lôi Mô tự thân bước vào hoa mạc, cũng ổn không thành công thì thành nhân quyết tâm. Bị người giết người rồi tiền, cũng lưu ý liêu bên trong. Lôi Minh Nghĩa bóng là không có quan hệ gì với ngươi. Lôi Liệt trong mắt lóe lên tinh mang lạnh lẽo hỏi: "Tự nhiên không có quan hệ gì với ta. Hừ, ngươi không muốn nguy biện, chúng ta Lôi bộ liền mấy người các ngươi là người ngoài, chúng ta ngàn năm qua đều tưởng an vô sự, các ngươi vừa đến đã có chuyện, không phải ngươi là ai?" Ồ, vị huynh đệ này ở ngoài tâm ý là không có chứng cứ lạc. Lôi tộc trưởng, nắm bắt gian nắm bắt xong, trảo tặc nam tang, không khẩu răng trắng liền nói chúng ta giết người. Nô Mô nhưng là chính kinh người làm ăn, đêm qua một đêm chúng ta đều không rời khỏi tiểu viện một ngoài sân còn có các ngươi lôi bộ người bảo vệ. Ta cũng muốn hỏi một chút, chúng ta làm sao giết người? Vẫn là nói, các ngươi lôi bộ bên trong có ai nhìn thấy ta? Lôi Liệt vừa nghe, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối diện Lôi Nhĩ, các ngươi có ai nhìn thấy nô huynh đệ giết người? Đại trưởng lão ngộ hại thời gian, người phương nào ở đây? Ai nhìn thấy đi ra chỉ chứng. Trong đám người tĩnh mịch một mảnh, đại gia nhìn lẫn nhau, ai cũng không có động tĩnh. Chính vào lúc này, tiểu ngoài cửa viện lần thứ hai đến rồi một đại ba người mà cầm đầu 10 cái ông lão, lại làm cho Ninh Nguyệt hơi hơi kinh ngạc. Nguyên Lai Lôi Bộ không phải không luyện võ công, mà là người luyện võ tương đối ít mà thôi. Chương 806, giá họa, hiểm nghi. Lôi Liệt, ngươi tối hôm qua trên đi nơi nào? Gia đại sự ngươi không biết sao? Cầm đầu lao nhân mới vừa vừa bước vào, đột nhiên ánh mắt bị Lôi Liệt bên trần Tiêu Thi hấp dẫn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, 9 cái ông lão nhanh như tia chớp đi tới Tiêu Thi bên cạnh. Đây là Tộc trưởng? Chuyện này, tại sao lại như vậy, Tộc trưởng hắn? Ngày hôm qua tan cuộc sau khi, trong lòng ta không thoải mái tùy ý đi tới bất chi bất giác liền đến lôi sơn chân núi, phảng phất trong cõi u minh có cái gì triệu hoặc ta, vốn định trở về, nhưng nghĩ đến đều tới đây, còn không bằng vào xem xem. nguyên bản cũng còn tốt, đột nhiên lôi sơn cuồn nổi hẳn lên, ta tìm một hang núi né một quãng thời gian, đợi được lôi đỉnh qua sau khi, hữu kinh vô hiểm tìm tới đại ca còn có tiểu lăng, nhưng đáng tiếc ta chỉ có thể cướp dưới đại ca thi thể, tiểu lăng thi thể ta là mang không trở lại. vừa đến bộ lạc, liền nhìn thấy lôi nhĩ bọn họ ở vây công nô huynh đệ, ta cũng không biết phát sinh cái gì, mấy vị thúc thúc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại bá thật sự. Ngày hôm qua, đột nhiên xuất hiện một cao thủ, võ công kỳ cao, vẻn vẹn mấy chiêu bên trong liền giết đại ca. Sau đó cầm bảy thanh lôi đao đảo tẩu, bị chúng ta tới rồi ngăn cản. Thế nhưng võ công của hắn quá cao, huynh đệ chúng ta 9 người liên thủ, đều không thể đỡ lấy hắn một chiêu để hắn nên ngang rời đi. Trên mặt người kia mang theo mặt nạ, vì lẽ đó cũng không nhận ra được, nhưng lôi bộ mười mấy năm không có người ngoài đến rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có bọn họ. Nói, lão nhân không xấu hào ý nhìn chằm chằm Linh Nguyệt, trong mắt Hàn mang phảng phất nhận định Linh Nguyệt chính là cái kia hung thủ giết người tự. Lôi đao Hắn lấy đi lôi đao, lôi liệt đột nhiên nghĩ đến trọng điểm, mấy vị thúc thúc có thể nắm lôi đao, chỉ có tu luyện đồ thiên ngự lôi chân quyết người à? Mà sẽ đồ thiên ngự lôi chân quyết người, chúng ta lôi bộ liền như thế mấy cái. Đúng vậy, người kia có thể cầm lôi đao, tất nhiên tu luyện đồ thiên ngự lôi chân quyết. Lão nhân vô một cái chán đột nhiên tỉnh ngộ nói đến, đại ca đã bị người bí ẩn kia giết, sẽ đồ thiên ngự lôi chân quyết chỉ còn dư lại tộc trưởng. Nhưng là tộc trưởng cũng đã chết vào trong lôi kiếp, chính là tiểu lăng, còn chưa bắt đầu chút cơ đây. Lại nói lấy tiểu lăng vô công, căn bản không thể giết đến đại ca. Trên đời hiểu Đồ Thiên Ngự Lôi Chân Quyết chân quyết người đều. Ngũ thúc, ngươi nói Tiểu Đình có thể hay không tu luyện Đồ Thiên Ngự Lôi Chân Quyết? Lôi liệt ánh mắt lấp loé nói đến. Tiểu Đình, nàng một cái nữ hoa tử làm sao có khả năng? Đồ Thiên Ngự Lôi Chân Quyết, không phải tộc trưởng cùng đại trưởng lão không thể tu luyện, tộc trưởng coi như lại thương yêu Tiểu Đình, hắn cũng sẽ không như thế không quý củ. Hơn nữa, Tiểu Đình mới bao lớn à, coi như nàng tu luyện Đồ Thiên Ngự Lôi Chân Quyết võ công cũng cao không đi nơi nào. Thế nhưng, Tiểu Đình năm ngày trước không gặp, ai cũng không tìm được. Tiểu Đình cũng không tu luyện Đồ Thiên Ngự Lôi Chân Quyết lại không biết võ công, nàng có thể chạy chạy đi đâu? Ngũ Thúc không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Kỳ lạ là có chút kỳ lạ, thế nhưng mấy người này đến kỳ hoặc hơn, bọn họ vừa đến lôi bộ liền có chuyện, liền coi như bọn họ không phải hung thủ vậy cũng là ôn thần, giết báo thủ cho đại ca. Ngũ Thúc, lôi liệt đột nhiên gầm dữ dội một tiếng. Nô huynh hiện tại là việc buôn bán của chúng ta đồng bọn, chúng ta phải dựa vào Ngô huynh mới có thể buôn bán đáng ngôi sao. Ngươi nhìn chúng ta một chút lôi bộ, từng cái từng cái gầy cho xương xanh sao vằn vọt. Nếu như lại không lấy được lương thực, chúng ta lôi bộ liền thật sự muốn biệt trùng. Ta tin tưởng nô huynh là vô tội, các ngươi ngẫm lại, nô huynh mới bao lớn, hắn là người trung nguyên, chúng ta Lôi bộ hoàn toàn tách biệt với thế gian 20 năm, hắn làm sao biết Lôi bộ có lôi đao? Hắn làm sao sẽ đô thiên ngự lôi chân quyết? Hắn muốn lôi đao làm cái gì? Những thứ này đều là nói không thông. Nhưng là, hắn vừa đến Lôi bộ liền có chuyện, cái này cũng là sự thực. Lôi liệt, hiện tại tộc trưởng chết rồi, tiểu lang cũng chết, ngươi là tộc trưởng người thừa kế duy nhất, ngươi muốn đam lên tộc trưởng trách nhiệm. Ngươi tin tưởng bọn hắn, thế nhưng ngươi thế nào cũng phải cho đại gia một câu trả lời chứ? Bàn giao quy bàn giao, nhưng chúng ta cũng không thể vô duyên vô cớ oan uổng người. Lôi huynh đối với chúng ta bộ lạc có ân, như vậy đi chúng ta hảo hảo điều tra, nếu như cha được thật cùng Ngô huynh có quan hệ, ta cũng tuyệt không bào che. Thế nhưng nếu như Ngô huynh đúng là bị liên lụy vô tội, chúng ta cũng không thể không duyên cớ oan uổng nhân ra. Mấy vị thúc thúc nghĩ như thế nào? Ngươi dự định làm sao điều tra? Vừa một ông già khác đột nhiên mở miệng hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn Lôi Liệt. Nếu như Ngô huynh trộm lôi đao, lôi đao tự nhiên trả lại ở chúng ta Lôi bộ. Hai ngày sau chúng ta mở ra tế đàn, Mà Tế Đàn mở ra lôi đao nhất định sẽ có cảm ứng. Đến thời điểm chân tướng nhất định sẽ rõ ràng khắp thiên hạ, nếu như đến thời điểm Tế Đàn không cảm ứng được lôi đao tam tích, như vậy lôi đao nhất định đã không ở lôi bộ. Hung thủ cũng nhất định đã chạy mất dép. Cái kia hai ngày nay, chúng ta liền cẩn thận coi chừng bọn họ, phòng ngừa bọn họ sân chúng ta không chú ý lén lút rời đi. Ngũ trưởng lão như trước khổ đại thủ thâm nhìn chằm chằm Linh Nguyệt. Mà từ đầu đến cuối, Linh Nguyệt đều mặt mỉm cười nhìn trước mắt một màn mã. Linh Nguyệt hiện tại dám bảo đảm, cái kia trộm đi lôi đao người, cái kia giết chết đại trưởng lão người nhất định là lôi liệt. Ninh Nguyệt là cái gì xuất thân, thiên mạc phủ bộ khoái. loại này vu án phân tích, hắn chỉ cần động động con ngươi liền có thể phân tích ra không dời mười. Lôi liệt tử vừa mới bắt đầu biểu hiện liền khác thường, đại trưởng lão bị giết, lôi đào mất trộm, đây đối với lôi bộ cũng là muốn mệnh sự, nhưng lôi liệt nhưng biểu hiện phi thường lý trí, hơn nữa còn mọi cách giữ gìn Ninh Nguyệt. Nếu như bình thường tình huống, hắn nên cùng lôi bộ những người khác như thế đem đầu màu chỉ về Ninh Nguyệt, sau đó chờ Ninh Nguyệt tự mình biện giải, thậm chí chờ Ninh Nguyệt nắm ra chứng cứ. Thế nhưng hắn không có phạm phất tử vừa mới bắt đầu sẽ tin mặc cho Ninh Nguyệt. Lôi Liệt vị trí có sẽ có biểu hiện như vậy, giải thích duy nhất là hắn đấy lòng cực kỳ vững tin Ninh Nguyệt là vô tội, Lôi đao mất trộm cùng Đại Trưởng lão bị giết cùng Ninh Nguyệt không hề quan hệ. Nếu như này một cái thành lập, Lôi Liệt không phải hung thủ ai là hung thủ? Hơn nữa, Lôi Liệt không có mặt chứng cứ quá xảo riệu. Hắn đi Lôi Sơn, Lôi Bộ liền xảy ra chuyện. Thế nhưng, Lôi Liệt mất đi Lôi Sơn ai có thể chứng minh? Ngoại trừ mang về tộc trưởng thi thể ở ngoài, cũng không có cái gì chứng minh. Nay ở trong mắt Ninh Nguyệt, căn bản không đủ thành không có mặt chứng cứ. Thế nhưng, Lôi Liệt tại sao muốn trộm đi Lôi Dao, tại sao muốn giết người? Linh Nguyệt không để ý, hắn quan tâm chỉ là lôi bộ nghi thức đúng hạn cử hành, hắn quan tâm chính là lôi bộ cho hắn tranh thủ cứu người thời gian. Ngô huynh, có thể hay không qua nước Lôi huynh 2 ngày, nếu như 2 ngày sau thật sự chứng minh ngươi không phải trộm đi lôi đao, giết chết đại trưởng lão hung thủ, huynh đệ đồng ý mang toàn tộc cho Ngô huynh bồi cái không phải. Hơn nữa trước thỏa thuận, ta đồng ý lại thả 2 thành lợi nhuận, 2 phần 10." Linh Nguyệt trong mắt Tinh Mang lấp lóe hỏi, dáng dấp kia vốn là một cái thần giữ của nhìn thấy núi vàng núi bạc thần thái. "Vâng, 2 phần 10." Lôi Liệt thật lòng gật gật đầu thế nhưng các người đến cho chúng ta chọn một thoải mái một chút địa phương cái này không thành vấn đề lôi nhạc mang ngô huynh đợi đi hầm rượu nơi đó bốn phía đều là tường đá chỉ có một đạo xuất nhập cảnh chúng ta chỉ cần bảo vệ cửa lớn coi như một con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài đợi hai ngày sau ta tự mình mở ra tế đàn siêu tầm lôi đao nếu như tế đàn không có cảm ứng liền đại biểu ngô minh là vô tội đến thời điểm lôi bộ nhất định phải toàn thể hướng về ngô huynh chịu nhận lỗi lôi liệt ngược lại cũng toán thành tín cho linh nguyện sắp xếp lao tù sát thực rất sạch sẽ cũng rất rộng dải hầm rượu bên trong đã không có tiểu nhưng như trước tỏa ra nồng đầm hương cũ, cửa đá chậm rãi khép lại, toàn bộ hầm rượu ngoại trừ trên nóc nhà mấy cái lỗ thông gió ở ngoài cũng không còn bất kỳ lối ra. Hơn nữa hầm rượu bên trong phi thường cách âm, chính là bên ngoài đình thai nhức góc tiếng sấm, giờ khắc này cũng đã trở nên nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Ai bất lao thần tiên không có hình tượng chút nào nằm trên đất, theo ta cái này xui xẻo đồ đệ đi một lần, không nghĩ tới trả lại than lần trước lao ngục thai hương. Lần trước ở lao bên trong bị giam 50 năm, lão phu xin thể đời này cũng không tiếp tục ngồi tù. Không nghĩ tới a, mới quá 20 năm. Sư phụ nói giỡn. Này xem như là ngồi tù sao? Chúng ta muốn muốn đi ra ngoài, chỉ cần nguyện ý theo thì cũng có thể. Linh Nguyệt vội vã cợt nhà đạt đến bất lao thần tiên trước trấn an đến. "Tốt, sư phụ hiện tại liền muốn đi ra ngoài, đi thôi." "Cái Khada, một khi vận dụng võ công, rất có thể bị lôi ngục người phát hiện. Đều đến một bước này, vẫn là nhịn một chút đi. Cũng là hai ngày, đợi lôi bộ mở ra tế đàn, chờ bọn hắn đem tiên lôi hấp dẫn tới chúng ta liền lập tức tiến vào lôi ngục cứu người. Chính không nghĩ tới biện pháp gì để bọn chúng ta đến bọn họ hoàn thành tế tự lại đi, không nghĩ tới buồn ngủ thì có người đưa tới gối." Chúng ta coi như ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức, đem nơi này xem là bế quan tính thất là tốt rồi." Phu quân vừa thiên mộ tuyết đột nhiên nhàn nhạt mở miệng gọi vào, "Nửa đêm hôm qua, chúng ta đều có phát hiện giáo thủ, nếu như vào lúc ấy chúng ta ra tay có thể thì sẽ không bị hoài nghi. Nhân gia lôi bộ sự, chúng ta không cần thiết quản việc không đâu." Lại nói, "Lôi bộ sự lại không phải một hai ngày, chúng ta chỉ là vừa vận đuổi tới mà thôi. Yên tâm, Lôi Liệt sẽ không sang bậy, hắn còn chờ ta cùng hắn làm ăn kiếm tiền đây." Ninh Nguyệt dường như không nói đến, mà đối diện thiên mộ tuyết lại lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Nhìn Linh Nguyệt tràn đầy tự tin nụ cười, Thiên Mộ Tuyết đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Phu quân có phải là biết là ai trộm lôi đao, là ai giết đại trưởng lão? Linh Nguyệt tựa như cười mà không phải cười, nhìn vẫn ngồi yên nơi đó, chính đang hiếu kỳ đánh giá trung quanh chu vi công đốc. Tiên Lạng gật gật đầu, giết chết đại trưởng lão chính là lôi liệt, ăn tắp lôi đao cũng là lôi liệt. Bọn họ à, là chó cắn chó mà thôi. Hơn nữa câu tâm đấu giác đã một mất một còn mức độ. Làm sao mà biết? Thiên Mộ Tuyết kinh ngạc hỏi, đấy lòng vẫn còn có chút khương phục. Bởi vì Thiên Mộ Tuyết cũng là kiêu căng tự mãn tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh người. Nàng có thể tiếp thu linh nguyệt so với nàng Thông Minh, nhưng không thể nào tiếp thu được bị linh nguyệt ở Thông Minh trên ngân ép. Tỏ rõ, tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng đều chết rồi, ai có lợi nhất? Lôi Liệt. Đêm qua có chuyện, hắn đêm qua liền mất đi Lôi Sơn, trùng hợp như vậy sự ta xưa nay đều không tin. Hoặc là hung thủ cố ý tránh ra hắn, hoặc là hắn chính là hung thủ. Ma từ vừa mới bắt đầu, Lôi Liệt biểu hiện liền cực kỳ tin mặc chúng ta không phải hung thủ. Hắn từ đâu tới tín nhiệm? Chúng ta cùng hắn rất quen. Vậy chỉ có thể chứng minh hắn không phải là bởi vì tín nhiệm mà là xác định chúng ta không phải Nếu như là như vậy, Lôi Liệt cũng không cần thiết như thế giữ gìn chúng ta. Hắn đều có thể lấy. Đột nhiên, Thiên Mộ Tuyết dừng lại, cũng đúng, nếu như chúng ta bị nhận định hung thủ bị giết chết, hắn cùng ai tối chuyện làm ăn, vì lẽ đó hắn đương nhiên sẽ giữ gìn chúng ta. Chương 807, ta gọi Lôi Đình. Không hổ là vợ ta, chính là thông minh nhanh trí. Chỉ có điều, ta đối với Lôi Bộ phát sinh sự đúng là đột nhiên sản sinh hứng thú năng hậu, bệnh nghề nghiệp phải bảo, nếu như không đem ngọn nguồn làm rõ, ta đấy lòng lại như có con chuột ở bỏ tự. Lôi Liệt tại sao muốn thâu Lôi Đao? Tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng đều chết rồi. Vừa mới cái kia trưởng lão cũng nói, lôi liệt hiện tại là lôi bộ người thừa kế duy nhất. Hắn làm lôi bộ tộc trưởng, lôi đao cũng là hắn. Hắn tại sao muốn thâu lôi đau đây? Linh Nguyệt vuốt cầm suy tư nói rằng, làm sao? người muốn tra? Bất lao Thần Tiên liếc mắt nhìn nhàn nhạt hỏi, đừng quên chúng ta là đến làm gì, chớ vì cha án trì hoãn thời gian. Vậy cần tra a, trực tiếp hỏi người không là tốt rồi, đúng không Công Nốc? A một nghe có người gọi Công Nốc, Công Nốc cũng lập tức ngẩng đầu lên hướng về Linh Nguyệt trông lại, đột nhiên lộ ra một cái ngây ngốc nụ cười. Phạm phất nhìn thấy Ninh Nguyệt chính là rất vui vẻ sự. Ngươi cũng chớ làm bộ rồi. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng đi tới câu nốc trước mặt, ngươi không phải người câm, ngươi cũng một điểm không nốc. Hơn nữa, ngươi chính là lôi bộ người. Nói không chắc, ngươi cũng là bởi vì biết rồi một ít bí mật mới bị giết người diệt khẩu chứ. Ngươi có thể kế tục trang, không liên quan. Chúng ta phát hiện ngươi thời điểm là ở lôi bộ phía đông 30 dặm nơi, mà ta hỏi qua lôi liệt, lôi bộ phạm vi 300 dặm bên trong căn bản cũng không có những khác bộ lạc. Hơn nữa lôi bộ đã sắp 20 năm không có ai đến rồi, vì lẽ đó ngươi không thể là những bộ lạc khác vứt bỏ muốn nói là vậy cũng chỉ có thể là lôi bộ mà ngươi sở dĩ giả ngây giả dại chính là sợ bị lôi bộ người nhận ra ngươi ngươi bình thường dù cho là kẻ ngu si biết mình hủy dung sau khi cũng sẽ thương tâm khổ sở thế nhưng ngươi nhưng không có biểu hiện như vậy hờ hững hơn nữa ta biết ngươi trên mặt bị phỏng căn bản là không phải là bị hạt cắt tổn thương gây nên hạt cắt tổn thương sẽ đem mặt nôn chín sẽ ở da rẻ thiêu nát đồng thời đem bắp thịt cũng sẽ cháy hỏng mà như ngươi trên mặt nghiêm trọng như thế vết bỏng nếu như đúng là là trên mặt cắt bị thương tổn được ngươi sớm đã chết rồi vì lẽ đó ngươi vết bỏng là bị lôi điện thường chỉ có loại kia trong nháy mắt nhiệt độ cao bị bỏng mới sẽ làm được ra chóc thịt bong nhưng bắp thịt cũng không có hại tử mà ngươi sở dĩ không có ở xét đánh bên trong bỏ mình là bởi vì thân thể của ngươi đối với lôi điện có kháng thể nói cách khác ngươi tu luyện thuộc tính sét võ công trở lên các loại manh mối sâu chỗi có thể khẳng định ngươi là lôi bộ người hiện tại ngươi có thể nói với chúng ta nói chuyện xưa của ngươi chứ ta không phải ở thẩm vấn ngươi mà là chỉ là hiếu kỳ công nốc như trước yến lặng cúi đầu tựa hồ căn bản không nghe linh đợi đã lâu câu nốc như trước như vậy chả mặc linh nguyệt nhẹ nhàng thở dài chậm rãi xoay người ngươi không muốn nói coi như ngược lại ta đều cứu lên ngươi nếu như ngươi đồng ý đến thời điểm cùng chúng ta đồng thời về trung nguyên đi ta ta gọi lôi đỉnh chính đang linh nguyệt lúc xoay người một cái thâm thẳm thấp không nghe thấy được thanh âm vang lên nhưng dù cho lôi đỉnh âm thanh thấp hơn ở đây ba người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng ta gọi lôi đỉnh lôi liệt là ta nhị thúc cha của ta là lôi chiến cũng là lôi bộ tộc trưởng thế nhưng phụ thân không phải chết vào lôi tiếp mà là bị nhị thúc giết chết Nhị thúc giết cha ta, còn có ta để đệ, đệ. Hắn mới là hung thủ. Tất cả hung thủ, cái này ta có thể lý giải, lôi liệt là vì tộc trưởng vị trí sao? Ta không biết. Lôi bộ tổ hấn, lôi bộ tộc trưởng nhất định phải con trai trưởng kế thừa, mà con trai trưởng bên trong nhất định phải tuyển người ưu tú kế thừa. Cha ta là con trưởng đích tôn, nhị thúc tuy rằng cái gì đều ưu tú thế nhưng hắn chỉ là con thứ. Nhưng là lôi bộ tộc trưởng thật không có cái gì đặc quyền, như thế muốn làm hoạt, và những người khác phân phối như thế thủy như thế đồ ăn. Thậm chí thân là tộc trưởng, nắm muốn càng ít, làm được muốn càng nhiều trước đây thực sự không hiểu nhị thúc tại sao muốn làm tộc trưởng thậm chí không tiếc giết chết cha ta nhưng ngày hôm nay ta lại hiểu linh công tử ta tương tin các ngươi đều là có người có bản lãnh, các ngươi giúp một chút ta giúp ta báo thù nhị thúc giết cha ta giết đệ đệ ta hắn là hung thủ hắn là ma quỷ các ngươi giúp ta báo thù có được hay không đột nhiên lôi đỉnh phảng phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy vội vàng bỏ đến linh nguyện trước người không ngừng giật đầu khẩn cầu linh nguyện trợ giúp lôi Đỉnh cô nương đúng không chúng ta cứu ngươi nhưng ngươi cũng không thể ân đề đoản trả đúng không để chúng ta báo thủ cho ngươi. Chúng ta có ích lợi gì? Vừa vặn ngược lại, chúng ta mới vừa cùng ngươi nhị thúc đạt thành thỏa thuận. Chúng ta sau đó có lượng lớn tiền kiếm lợi, thực sự không có hứng thú. Ta cũng được, ta có thể mang đá ngôi sao toàn bộ cho ngươi, chỉ muốn các ngươi báo thủ cho ta, ta tất cả đều cho ngươi. Lôi bộ một phân tiền cũng không muốn. Linh công tử, van cầu ngươi, Lôi Đình hiện tại là người của ngươi, ngươi phải làm chủ cho ta Người của ta? Nguyễn. Linh Nguyệt vội vã phất tay, ta không muốn gây chuyện, ta chỉ muốn biết Lôi Liệt đến cùng muốn làm gì. Ngươi muốn nói như vậy Vậy ta tình nguyện không biết. Xem ở chúng ta duyên phận một hồi, chúng ta có thể dẫn ngươi đi trung nguyên. Còn chuyện báo thù, vẫn là quên đi. Không, Ninh công tử, nhị thúc hắn căn bản không muốn khởi động Lôi Đao Tế Tự, hắn trộm đi Lôi Đao, Lôi Đao Tế Tự căn bản không thể tiến hành. Các ngươi không phải muốn tiến vào Lôi Sơn sao? Lôi Đao Tế Tự không tiến hành, Lôi Sơn Lôi Đỉnh sẽ phải mạng của các ngươi. Chỉ cần Ninh công tử đáp ứng báo thù cho ta, ta có thể khởi động Tế Tự nghi thức, ta có thể giúp các ngươi, thật sự ta có thể. Lôi Liệt không muốn cử hành Lôi Đao Tế Tự. Tại sao? Ninh Nguyệt Lông mày hơi chói chặt. sở dĩ ở đây cùng lôi bộ tiêu hao còn không là chờ lôi bộ tế tự nghi thức nếu như lôi bộ không tiến hành cái kia không phải mà đợi hắn giết đại gia gia ta liền biết rồi nhị thúc vẫn không muốn lôi đao tế tự nguyên bản 3 năm trước nên tiến hành tế tự vẫn kéo 3 năm trong đó là nguyên nhân chủ yếu chính là nhị thúc dùng các loại biện pháp ngăn cản hơn nữa nhị thúc một lòng muốn cho tộc nhân di chuyển rời đi lôi Sơn chúng ta lôi bộ đời đời bảo vệ lôi Sơn là tổ hấn lôi bộ mỗi người đều phải tuân thủ tổ hấn thế nhưng nhị thuốcc nhưng xưa nay không đem tổ hấn xem là một chuyện trước đây Nhị thúc cùng cha ta cảm tình rất tốt, cha ta có cái gì cũng sẽ cùng nhị thúc chia sẻ. Thậm chí ngay cả Đô Thiên Ngự Lôi Trần Quyết đều cùng nhị thúc đồng thời luyện. Nhưng từ khi 16 năm trước, nhị thúc cầm đại gia tích góp lại đến thủy rời đi lôi bộ tìm kiếm tân nguồn nước sau khi trở về, nhị thúc phảng phất biến thành người khác. Hắn ở tộc nhân trước mặt nói thế giới bên ngoài cỡ nào phồn hoa, nói thế giới bên ngoài cỡ nào hạnh phúc, thậm chí không chỉ một lần khuyên bảo gia gia đem chúng ta toàn tộc di chuyển đi ra bên ngoài. Gia gia chết rồi, cha ta kế thừa tộc trưởng sau khi hắn lại khuyên bảo cha ta. Thế nhưng, lôi bộ tổ vẫn bại ở nơi đó đây là chúng ta lôi bộ sứ mệnh vì lẽ đó bất kể là gia gia vẫn là cha ta đều không có đáp ứng một tháng trước ta lén lút trốn ở trong mật thất mà cha ta đang dạy đạo đệ đệ đồ thiên ngự lôi chân quyết đệ đệ cùng ta thân thiết vì lẽ đó hắn đem lôi bộ mật thất dưới đất đều nói cho ta biết ta cùng hắn cũng thường thường ở trong mật thất chơi trốn tìm sau đó nhị thúc đến rồi rất nhanh cùng cha phát sinh kịch liệt cai vã cha cố ý muốn tiến hành lôi đao tế tự nghi thức mà nhị thúc nhưng không muốn hơn nữa còn bức bách cha đáp ứng hắn rời tộc kế hoạch sau đó cãi vã kịch liệt làm cho cha cùng nhị thúc đánh lên cuối cùng ta nhìn nhị thúc một trường đánh vào cha trên lồng ngực đem cha đánh thành trọng thương cũng muốn cấp giật cha lôi đao tế đản chìa khóa cha đột nhiên đem chìa khóa đánh ở trên vách tường xuất thành nát tan mà song cùng nhị thúc bính lên thế nhưng nhị thúc võ công so với cha cao hơn rất nhiều cuối cùng cha vẫn bị nhị thúc giết chết nhị thúc giết cha ta cha, trả lại giết đệ đệ sau đó đem bọn họ rời khỏi mật thất ném đến trong lôi sơn sau đó hoang xưng cha mang theo đệ đệ đi lôi sơn tu luyện đồ thiên ngự lôi chân quyết ta trang làm cái gì cũng không biết chỉ lo nhị thúc ngay cả ta đều giết chết nhưng là Nhị thúc vẫn là không dự định buông tha ta. Bảy ngày trước nhị thúc đem ta lừa gạt đến hẻo lánh địa phương, sau đó cầm lấy ta đem ta ném vào Lôi Sơn. Nguyên bản ta cho rằng chết chắc rồi, nhưng là ta nhưng không ngừng nói cho chính ta, ta không thể chết được. Sau đó, ta nghĩ đến nghe trộm đến Đô Thiên Ngự Lôi chân Quyết. Theo tâm pháp, ta bắt đầu tu luyện. Thiên Lôi đánh vào trên người ta đau quá, thế nhưng bởi vì Đô Thiên Ngự Lôi chân Quyết, ta mới không có bị đánh chết. Sau đó liều mạng ra bên ngoài chạy, dọc theo đường đi không biết bị Thiên Lôi đánh bao nhiêu lần. Chạy ra Lôi Sơn sau khi, ta cũng không dám về Lôi Bộ liên đi tiến vào hoa mạc, không có nước, cũng không có ăn, rốt cục ở trong sa mạc ngã ngất đi mãi đến tận gặp phải Ninh công tử, hóa ra là như vậy. thế nhưng lôi liệt tại sao như thế phản đối lôi đao tế tự nghi thức đây? lôi đao tế tự nghi thức là vì cho lôi đao sung năng, lôi đao hấp thu lôi sơn thiên lôi lực lượng, ủng có vô cùng sức mạnh. thế nhưng với hoàn thành tế tự nghi thức lôi đao không thể sử dụng, lôi đao ẩn chứa trong đó lôi lực nhiều ít, trực tiếp quan hệ đến lôi đao người sử dụng tu vi sâu cạn. với hoàn thành tế tự nghi thức lôi đao ở lôi bộ không người có thể sử dụng. Coi như đem Đô Thiên Ngự Lôi Chân Quyết tu luyện tới cao tầng nhất cũng không thể trường khống, nhất định phải đặt 3 năm đợi lôi lực tản đi sau khi mới được. Mà hiện tại Lôi Bộ đã gần 500 năm chưa từng xuất hiện đem Đô Thiên Ngự Lôi Chân Quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao người. Đô Thiên Ngự Lôi Chân Quyết tu luyện quá mức nguy hiểm, cần trải qua 9 lần lôi kiếp. Một lần so với một lần mạnh, mỗi một lần đều là cửu tử nhất sinh. Nhị Thúc không muốn tế tự lôi đao, đó là bởi vì hắn nghĩ dẫn dắt Lôi Bộ di chuyển. Hơn nữa, Nhị Thúc từ mười mấy năm trước thì có cái ý niệm này, nhiều năm như vậy chưa bao giờ bừng tha. Ngày đó Nhị Thúc cùng cha Cãi Vã trong lúc vô tình nói rồi chinh phục cái gì cái gì ta nghĩ nhị thúc là muốn rửa dẫm lôi đao chinh phục một cái nào đó cái bộ lạc sau đó để lôi bộ di chuyển qua lôi bộ tại sao tình muốn chết cũng không muốn rời đi lôi sơn các ngươi lôi bộ chấn thủ lôi sơn vì cái gì ninh nguyện trên mặt lộ ra một vẻ thăm dò ánh mắt tò mò nhìn chăm chăm lôi đình con mắt hỏi vì tổ hấn lôi đình yên lặng cúi đầu từ khi ngươi tiến vào hầm rượu sau khi ngươi liền vẫn ở nhìn một phía làm sao hầm rượu bên trong có bảo bối gì sao Linh Nguyệt nhất thời để lôi đình trong dây lắc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe qua một chút hoảng hốt. Không phải lôi đình có cái gì ẩn giấu, nàng kinh hoàng với Ninh Nguyệt thậm chí ngay cả nàng như thế động tác thật nhỏ đều chú ý tới cũng nhìn ở trong mắt. Người này dĩ nhiên khôn khéo đến mức độ này, vậy mình còn có cái gì có thể giấu được? Linh công tử, các ngươi cần muốn chúng ta tiến hành lôi đao thế tự, nhưng nhị thuốc tuyệt đối sẽ không đáp ứng, các ngươi giúp ta, lôi đình cũng sẽ giúp các ngươi. Ở lôi bộ lòng đất, trải rộng mật thất, mà cái này hầm rượu cũng từng là mật thất lôi vào, chỉ có các đời tộc trưởng mới sẽ biết chúng ta có thể. Có thể thông qua mật thất chạy đi. Chương 808, Trần tướng. Lôi Đình nói, trực tiếp hướng về hầm rượu nơi sâu xa nhất một mặt vách tường đi đến, Phảng phất đang tìm kiếm cái gì bình thường ở trên vách tường chung quanh tìm mỏi. Chúng ta muốn đi ra ngoài không cần phiền toái như vậy. Thiên Mộ Tuyết Lạnh lùng nhìn phía xa Lôi Đình, trong ánh mắt lóe qua một tia không thích. Bởi vì từng chịu đựng phản bội, vì lẽ đó Thiên Mộ Tuyết ghét nhất phản bội cùng lừa dối. Mà Lôi Đình nhưng cũng vừa hay phạm vào Thiên Mộ Tuyết tối kỵ. Tìm tới Lôi Đình Phảng phất không nghe Thiên Mộ Tuyết, hưng phấn kêu một tiếng. Tiếng nói vừa hạ xuống, bị lôi đình tìm tòi quá vách tường đột nhiên phảng phất biến ma thuật bình thường xuất hiện một cái cửa ngầm ta đột nhiên đối với cái này lôi bộ sản sinh một điểm hiếu kỳ tại sao lôi bộ người sẽ có bảo vệ lôi sơn tộc nhân không được rời tổ hấn hơn nữa lôi bộ dưới đáy dĩ nhiên có mật thất đi thôi chúng ta vào xem xem linh nguyện đi đầu thiên mộ tuyết cùng bất lao thần tiên lúc này mới đổi tới lôi bộ cuộc sống bây giờ phi thường trúng quẫn chính là đến buổi tối đều không có anh đến thế nhưng ở đáy dưới trong mật thất dĩ nhiên mỗi cách vài bước thì có một chiếc ngọn đèn ngọn đèn ánh sáng dĩ nhiên không chút nào cho Ninh Nguyệt một điểm lờ mờ cảm giác, trái lại cực kỳ sáng sủa lại như ngọn nến đèn nước. Theo thâm nhập, lôi đỉnh chậm rãi hướng về Ninh Nguyệt ba người giải thích mật thất: Chúng ta lôi bộ mật thất dưới đất ở lôi bộ xuất hiện thời điểm thì có, thế nhưng liền ngay cả chúng ta cũng không biết là ai thành lập. Cái này dưới đáy ám đạo phi thường phức tạp, thậm chí so với trên mặt đất lôi bộ còn muốn khổng lồ. Đáy dưới mật thất lối vào trải rộng ở lôi bộ mỗi một góc, chính là chúng ta mỗi ngày múc nước nước ở trong giếng cũng có mật thất lối vào. Thế nhưng mật thất chỉ có các đời tộc trưởng mới sẽ biết, phổ thông tộc nhân thậm chí không biết lôi bộ nắm chắc dưới mật thất tồn tại vậy làm sao ngươi biết ta nghe nói ngươi cũng không có bị chỉ định vì là lôi bộ tộc trưởng người thừa kế linh nguyệt vừa đánh giá trước mắt quỷ phụ thần công tường đá vừa tò mò hỏi cha ta chỉ cưới ta nương một người phụ nữ vì lẽ đó cũng không tồn tại con vợ cả con thứ đệ đệ ở lúc còn rất nhỏ liền bị chỉ định vì là người thừa kế vì lẽ đó hắn rất sớm đã từ ra ra nào biết mật thất dưới đất. lúc nhỏ ta thường thường cùng đệ đệ ở trong mật thất chơi chơi trốn tìm hắn cũng chỉ đem mật thất bí mật báo cho ta thế nhưng nhị thúc cũng là biết mật thất hắn cũng thường xuyên đến mật thất tìm phụ thân ta. cái kia lôi liệt lại là làm sao biết nhị thúc trước đây cùng cha ta cảm tình rất tốt, vì lẽ đó nhị thúc nói nhiều cha mang theo đệ đệ mất đi lôi sơn không có ai hoài nghi. nếu không là ta tận mắt nhìn thấy, liền ngay cả ta cũng sẽ không hoài nghi. thậm chí đến hiện tại ta cũng không tin nhị thúc thật sự sát hại cha ta, càng không nghĩ ra hắn làm sao xuống tay được. ngươi xác định là lôi liệt giết cha ngươi? linh nguyện đột nhiên cảm giác có chút kỳ lạ, từ lôi đỉnh trong miệng, lôi bộ tộc trưởng căn bản không có cái gì đặc quyền cũng không có cái gì lợi ích, lôi liệt có thể làm ra chuyện như vậy? Tất nhiên có cùng với tốt lý do. Ta tận mắt nhìn thấy, ta tận mắt nhị thuốc là làm sao sát hại cha ta, trả lại tận mắt hắn làm sao sát hại đệ đệ. Vì lẽ đó coi như không nghĩ ra nhị thuốc tại sao làm như thế, nhưng ta hay là muốn báo thù. Thật không? Linh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không nhắc báo thù cho nàng sự. ở Lôi Đình dẫn dắt đi, Linh Nguyệt đám người đi tới một cái khá là rộng rãi mật thất. Mà đến nơi này, Lôi Đình lời nói cũng dừng lại. Tiên lặng đi vào mật thất, Lôi Đình đi tới một mặt góc tường trong ánh mắt lộ ra nồng đậm đau thương. Ninh công tử, lúc đó ta trốn ở nơi đó mà cha ta chính là ở đây bị nhị thuốc giết chết. Nhị thuốc sau khi giết người, không do dự chút nào một trưởng sẽ bị dọa sợ đệ đệ đánh chết. Linh Nguyệt nhìn rơi vào đau thương bên trong lôi đỉnh, chậm rãi đi tới vách tường trước mặt. Đột nhiên, trên vách tường một cái ao hám vết tích gây nên Linh Nguyệt chú ý nơi sâu xà tay, nhẹ nhàng bao phủ trên vách tường vết sâu. Đây là cha ta trước khi Lâm Trung ra sức đánh ra đi tế đàn chìa khóa. Cái kia chìa khóa đây. Linh Nguyệt đột nhiên hơi nhướng mày, trong ánh mắt lóe qua một tia ngạc nhiên nghi ngờ. nắt nắt Linh Nguyệt ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi đỉnh. Mà Lôi đỉnh nhưng cũng phát hiện tự mình nói lỡ miệng, ánh mắt né tránh yên lặng cúi đầu. Mở ra tế đàn cần chìa khóa, nếu như không có chìa khóa, tế đàn liền không cách nào mở ra, mà Lôi đao kế thừa nghi thức cũng không cách nào tiến hành. Thật không? Trước ngươi cùng ta nói, ngươi sẽ giúp giúp chúng ta phát động Lôi đao kế thừa nghi thức, kỳ thực đều là giả. Không có chìa khóa, tế đàn căn bản là không có cách mở ra. Ngươi chỉ là muốn để chúng ta trợ giúp ngươi báo thủ. Đối mặt linh nguyện chất vấn, Lôi đỉnh thân thể kịch liệt bắt đầu run rẩy, ta không có. Không có. Ta thật sự nghĩ. Thật sự muốn trợ giúp các ngươi. Nhưng là vậy cũng chỉ là muốn, ngươi căn bản giúp không được chúng ta. Đúng không? Linh Nguyệt Tâm Thành đã kinh biến đến mức cực kỳ hí ngược, tuy rằng hắn không để ý giúp ai, nhưng hắn quan tâm bị lợi dụng. Không. Không phải như vậy, chìa khóa cũng là tộc trưởng chuyển thừa tín vật, nhị thuốc muốn kế thừa tộc trưởng vị trí, cái kia nhất định phải nắm giữ chìa khóa mới được. Hơn nữa nhị thuốc phi thường thông minh, lôi bộ rất nhiều nan để đều là nhị thuốc nghĩ ra biện pháp giải quyết. Hắn cũng tận mắt chìa khóa nát. Tuân nữa hắn cũng có biết hay chưa chìa khóa hắn căn bản không thể mở ra tế đàn kế thừa tộc trưởng vị trí, vì lẽ đó. Vì lẽ đó. Ta cho rằng hắn nhất định đã phục chế chìa khóa. Ta nghĩ. Ta nghĩ. Ngươi nhớ chúng ta giúp ngươi vạch Trần ngươi Nhị thuốc bộ mặt thật, sau đó ngươi thuận lợi kế thừa tộc trưởng giúp chúng ta bắt đầu lôi đao tế tử. Ngươi dự định để lôi liệt đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng, sau đó ngươi tọa thu ngư ông thủ lợi thật không? Không thể không nói, lôi đình ngươi tính toán quá ngươi thơ. Linh công tử, ta là chân tâm. Bất luận ngươi có thật lòng không, so với mà nói lôi liệt trước đối với ta cũng không tệ lắm, ta đối với hắn ấn tượng cũng vẫn còn có thể. Hơn nữa, ta cùng hắn trả lại đạt thành chuyện làm ăn đồng bọn thỏa thuận. bất luận từ phương diện nào giảng, ta càng hẳn là tin hắn mà không phải tin ngươi. linh nguyệt nhẹ nhàng xoay người nhàn nhạt nói đến, mà giờ khắc này trong mắt thất, linh nguyệt lại phát hiện bất lao thần tiên không biết lúc nào không gặp. ta, lôi đình muốn biện bạch thành ý của chính mình, thế nhưng, muốn lời đã nói ra, nhưng trong nháy mắt bị ngăn chặn biết hầu dù như thế nào đều không nói ra được. nhìn linh nguyệt dần dần mà đi xa, lôi đình đột nhiên rầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Ninh công tử, Lôi Đình mệnh là ngươi cứu. Nếu như không có Ninh công tử, Lôi Đình đã sớm chết ở trong hoa mạc. Lôi Đình không mơ ước tộc trưởng vị trí, đời này duy nhất tâm nguyện chính là thế cha báo thù. Công tử cho Lôi Đình ban tên cho công đốc, Lôi Đình cũng đồng ý vĩnh viễn làm công tử công đốc. Lôi Đình cũng chưa hề nghĩ tới muốn lợi dụng công tử, càng chưa hề nghĩ tới cho yếu công tử. Nếu như công tử không muốn, Lôi Đình cũng tuyệt không miễn cưỡng. Hơn nữa, từ công tử cho Lôi Đình gọi là thời điểm, Lôi Đình cũng đã là công tử nô đời này kiếp này chí tử không du. Công tử, Lôi Đình nói những câu đâm đâm chân tâm như có nửa câu hương luôn liền để lôi đỉnh tao năm lôi vành kích mà chết nếu như lôi đỉnh tương lai phản bội công tử vi phạm công tử liền để lôi đỉnh tao thật lòng dịch xương chi hình coi như tiến vào âm ngũ địa phủ cũng vĩnh viễn không được siêu sinh linh nguyệt bước chân đột nhiên dừng lại yên lặng xoay người có chút hí ngược nhìn lôi đỉnh lôi đỉnh à, kỳ thực ta căn bản cũng không tin xin thể cái trò này linh nguyệt phản phất một mũi tên nhọn mạnh mẽ đâm vào lôi đỉnh trái tim lôi đỉnh con ngươi trong giây lát mở đi nhìn linh nguyệt bóng lưng nàng cảm giác lạnh quá bất quá ta tạm thời tin ngươi lần này ngươi gọi lôi đỉnh Như vậy người vĩnh viễn không thể là công đốc, vẫn là hảo hảo là người Lôi Đình đi, Mộ Tuyết, sư phụ đây. Vừa nãy nhìn thấy hắn hướng về bên kia mật thất mất đi. Thiên Mộ Tuyết vẻ mặt giống nhau thường ngày hờ hững, nhưng nhìn về phía Lôi Đình ánh mắt nhưng không có trước đây căm ghét. Linh Nguyệt không tin phát độc thể cái kia một bộ, nhưng Thiên Mộ Tuyết tương đối tin. Nói cách khác, coi đời này e sợ ngoại trừ Linh Nguyệt ở ngoài ai cũng tin. Đi vào bên cạnh mật thất, rồi lại là khác một bức quan cảnh. Nơi này chính là một gian phổ thông phòng ngủ. Ngoại trừ làm cho người ta âm u lột ngạt ở ngoài, cái khác đều toán rất bình thường. Mà bất lao thần tiên giờ khắc này chính cầm một cái vòng tròn bản chính đang chính mình cân nhắc vừa cân nhắc vừa tốt vào đầu bức thay phảng phất đang mở một đạo dị thường phức tạp toán học đề nhìn bất lao thần tiên dáng rất này linh nguyệt cũng hiếu kỳ đi lên trước sư phụ ngươi đang nghiên cứu cái gì đây linh nguyệt ngươi tới thật đúng lúc kỳ quái đây là cái gì phù văn sư phụ ta nghiên cứu cả đời phù văn không nói không chỗ nào không biết nhưng cũng không phải xa lạ đến liền suy tính phù văn công dụng đều không làm được à vừa vặn tiểu tử ngươi những năm này phù văn trình độ nước lên thì thuyền lên gần như sắp đuổi theo sư phụ Thơn nữa ngươi lại tinh thông Tây Vực Phụ Văn, ngươi thế ta xem một chút, mặt trên khắp Phụ Văn là có ý gì? Theo bất lao thần tiên chỉ dẫn, Ninh Nguyệt nhất thời sắc mặt chấn động, đây là lôi đao tế đàn chìa khóa, không phải đã nát sao? Ngươi là từ nơi nào tìm tới? Ngay khi trên bàn a, liền như thế bày đặt ta lại không ngủ, vốn là muốn còn có thể nơi này đào đến bảo bối gì, nhưng liền cái này ngoạn ý lại làm cho ta bộ mặt mất sạch. Không nghĩ tới ta tự xưng là thiên hạ kỳ môn không chỗ nào không biết, nhưng hiện tại nhưng liền phía này nho nhỏ văn bài đều xem không hiểu. Mà theo Ninh Nguyệt vào Lôi Đình nhìn thấy Ninh Nguyệt trong tay chìa khóa cũng là sắc mặt chấn động, "Công tử, đây là chìa khóa, các ngươi làm sao tìm được đến?" Liên ở trong căn phòng này bày đặt, chúng ta lại không ngủ. Ninh Nguyệt cũng không quay đầu lại liền đem Bất Lao Thần Tiên quang trở lại. Lôi Đình đánh ra gian phòng, trong ánh mắt thần quang không ngừng lấp lóe, đây là nhị thúc ở một tháng qua bố trí. Trước đây tuyệt đối không có gian phòng này, hơn nữa từ khi cha chết rồi, ta sợ sệt bị nhị thúc nhận ra được dị thường cũng không có trở lại quá. Xem ra nhị thúc là thật sự đã sớm khắc họa một khối chìa khóa, hắn giết chết cha ta cha sớm đã có dự mưu. Công tử, hiện tại chìa khóa ở trong tay của chúng ta, chúng ta có thể đi tới trực tiếp hướng về lôi bộ vạch Trần nhị thuốc bộ mặt thật. Khắc họa. Linh Nguyệt nhai lôi đình này một cái từ ngữ, ánh mắt trong nháy mắt phóng ra tinh mang, ta rõ ràng rồi. Ồ, ngươi nhanh như vậy liền phá giải những bùa chú này, không hổ là đệ tử ta. Bất lao Thần Tiên một mặt đắt sắt nói đến, cũng không quên cho trên mặt chính mình thiết vàng, khối này đạo phù văn nói chính là cái gì? Ta không biết. Vậy ngươi còn nói rõ trắng? Rõ ràng cái quỷ, ngươi là ý định để sư phụ xấu mặt đúng không? Tiếng nói rơi xuống đất thèn quá thành giận bất lao thần tiên đưa tay chính là một cái tát. chương 809, có thể nguyện bái ta làm thầy. ai nha Ninh Nguyệt bưng đầu, tỏ rõ vẻ hoa nước nhìn bất lao thần tiên, ý của ta là tuy rằng ta không nhìn ra đạo đùa này văn là ý tứ gì, nhưng ta biết chúng ta tại sao không thấy được. nói, Ninh nguyệt cầm chìa khóa lần thứ hai trở lại trước mật thất kia, nhìn trên tường vết tích, còn có trong tay chìa khóa so với, nhất thời lộ ra quả thế nụ cười, khối này chìa khóa không phải lôi liệt trước khắc, mà là ở cha ngươi ngã nát chìa khóa sau khi chính mình một lần nữa chế tác. Lôi Liệt cũng không thể nghĩ đến cha ngươi sẽ ở trước khi chết đem chìa khóa ngã nát. Hơn nữa ngươi còn nói Lôi Liệt là một cái người rất thông minh. Chìa khóa không còn, hắn nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Tuy rằng Lôi Liệt không hiểu phù văn, cũng không có chìa khóa. Thế nhưng hắn vẫn là nghĩ đến một lần nữa chế tác một chiếc chìa khóa biện pháp, chân chính chìa khóa. Tuy rằng ngã nát, nhưng ở trên vách tường lưu lại một cái dấu ấn. ấn ký này cũng rõ ràng chiếu ra chìa khóa dáng vẻ. Vì lẽ đó chỉ cần đối chiếu dấu ấn khác cũng có thể hoàn chỉnh phục hồi như cũ chìa khóa. Không thể không nói, đây là một biện pháp tốt. Thế nhưng lôi liệt tuy rằng thông minh nhưng ở khắc chìa khóa thời điểm đầu nhưng đừng ngắn trên vách tường chìa khóa dấu ấn là chân chính chìa khóa yin bảo nếu như đối chiếu trên vách tường dấu ấn điêu khắc hoa văn tự nhiên chỉ có thể được một cái phản chìa khóa vì lẽ đó sư phụ a ngươi không thấy được đạo đùa này văn là đúng nhân vì cái này phủ văn vốn là sai a thì ra là như vậy chẳng trách ta nói ta làm sao nghiên cứu nửa ngày cũng giống như là không quen biết nói linh nguyệt đợi người lần thứ hai trở lại lôi liệt gian phòng lôi liệt khổ cực làm được chìa khóa là phản như vậy nhất định hắn không có cách nào bắt đầu lôi đao tế đàn thế nhưng chúng ta nhưng cần một cái chân chính chìa khóa lôi liệt nếu đem gian phòng chuyển tới đây chiếc chìa khóa này nhất định là ngày khác lấy kế nhật chế tạo ra đến nơi này cũng nhất định có chế tác chìa khóa công cụ chúng ta tìm xem xem chỉ có hai ngày chúng ta nhất định phải ở trong vòng hai ngày một lần nữa tạo thành một chiếc chìa khóa đi ra linh nguyệt vừa nói vừa lục tung tùng phèo lên mà tiếng nói vừa nói xong linh nguyệt liền từ dưới đáy giường tìm tới một cái dương gỗ một trong dương các loại điêu khắc công cụ đầy đủ mọi thứ mà ở cái dương dưới đáy còn có mấy khối đồ dự bị nguyên liệu cùng một ít chế tác thất bại hàng ngáy giỏng bởi vậy có thể thấy được, lôi liệt ở chế tác chìa khóa quá trình cũng là rất thống khổ, bởi vì không hiểu phù văn, không hiểu điêu khắc rất dễ dàng phát sinh sai lầm. Linh Nguyệt lại tìm đến giấy cùng mực nước, đem mực nước cũng ở trên vách tường dấu vết bên trong, nhẹ nhàng đem giấy trắng bao trùm trên, lại như in ấn bình thường đem chìa khóa dáng vẽ lại từ đầu khắc trên lên giấy. Triển khai giấy, mặt trên phù văn cũng trong nháy mắt trở nên quen thuộc lên. Bất luận ai soi gương, có thể đều không sẽ phát hiện mình trở nên xa lạ. Nhưng nếu như soi gương xem tự e sợ 10 cái tự có 7, 8 cái không nhận ra, trừ phi là khoảng chừng đối xứng văn tự. Mà phù văn, so với văn tự càng thêm phức tạp càng thêm không có quy luật. Vì lẽ đó nhất chính nhất phản, cách biệt vẫn là rất lớn. Linh Nguyệt nhìn in ra phù văn mật mã, nhất thời đau cả đầu, những bữa chú này phi thường phức tạp, hơn nữa là có nhất định quy luật giải thích phương pháp, tương tự phù văn, ở không giống địa phương lại là không giống ý tứ. Phù văn mỗi một bút mỗi một hoa, đều cần dị thường tinh chuẩn. Linh Nguyệt đối với phù văn tuy rằng hiểu rõ rất sâu, hơn nữa 3 năm nay nghiên cứu phù văn binh khí, phù văn trình độ dĩ nhiên trở thành một lưu đại sư. Thế nhưng, Linh Nguyệt điêu khắc phù văn trình độ nhưng món ăn vô cùng. Lôi liệt bỏ ra thời gian một tháng mới chế tác hoàn thành này một viên chìa khóa, nhưng cho Ninh Nguyệt hai ngày nhưng không hẳn làm được. Nhìn Ninh Nguyệt ngốc động tác, vừa bất lao thần tiên rốt cục không thể nhịn được nữa. Một cái tát vỗ vào Ninh Nguyệt trên gáy, lại một cước đem Ninh Nguyệt đạp đến một bên. Sau đó không nên cùng người khác nói phủ văn của ngươi là ta giáo, sư phụ không ném nổi người này. Liên khắc họa phủ văn đều sẽ không. Xem ra trước đây ta là đánh giá cao ngươi. Một cái tiếp nhận Ninh Nguyệt trong tay nguyên liệu, tùy ý từ dương gỗ bên trong rút ra một cái mũi nhọn bình thường công cụ, phản phát một luồng ánh kiếm ở trước mắt nổ sáng trong nháy mắt trong tay mũi nhọn hóa thành đầy trời ngôi sao tốc độ nhanh phản phất lưu tinh sệt qua phía chân trời Ninh nguyệt nhìn một màn nhất thời há to miệng lộ ra tỏ rõ vẻ vẻ mặt khó mà tin được Ninh nguyệt thậm chí đang nghĩ bất lao thần tiên khắc họa phù văn có phải là căn bản không cần con mắt Ninh nguyệt ta ngươi người thông minh hơn nữa ngộ tính kỳ cao bất luận học cái gì đều một điểm liền thông cái này cũng là sư phụ đồng ý chính thức thu ngươi nhập môn dưới nguyên nhân thế nhưng ngươi người này lười nhác thật xấu nhưng cãi không được có thể lười biếng ngươi liền không muốn động nếu không là vẫn có người ở sau lưng của ngươi Võ công của ngươi cũng sẽ không có hiện tại thành tựu. Biết sư phụ tại sao dù cho ở ngươi tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm đều không ra tay giúp đỡ sao? Sư phụ chính là sợ ngươi nuôi thành không có sợ hãi quen thuộc, tổng cho rằng vẫn có vì sư phối hợp ngươi. Nguyên lai đệ tử cựu tử nhất sinh thời gian sư phụ nhưng chậm chạp không có hiện thân nguyên nhân là vì mài rũa đệ tử a. Sư phụ dụng tâm lương khổ, đệ tử minh cảm ngũ tạng. Đệ tử trả lại hiểu lầm sư phụ là đã quên có ta tên đồ đệ này đây. Sư phụ, ngươi thực sự là quá vĩ đại, quá để đệ tử cảm động. Vừa bắt đầu, bất lao thần tiên trả lại rất là được lợi. Nhưng nghe nghe, hắn đột nhiên cảm thấy không phải vị. Làm sao luôn cảm giác Ninh Nguyệt là đang nói nói mát, thế nhưng Ninh Nguyệt vẻ mặt là như vậy chăm chú, vẻ mặt hắn là như vậy đúng chỗ. Ninh Nguyệt, ngươi có phải là có lời gì muốn đối với sư phụ nói a? Làm sao luôn cảm giác ngươi trong lời nói có chuyện đây. Sư phụ à, đệ tử ở Thục Châu thời điểm, ngài ở Hoa Mạc, đệ tử ở Lương Châu thời điểm, ngươi cũng ở Hoa Mạc, đệ tử ở kinh thành thời điểm, ngài Có vẻ như cũng không biết ở đâu. Kỳ thực đệ tử muốn hỏi, sư phụ những năm này vẫn phảng phất nhàn vân dã hạc bình thường vì cái gì? Cái kia, sư phụ tuy rằng không ở bên cạnh ngươi, nhưng cũng vẫn thông qua âm dương thái huyền bi nhìn ngươi. Vì lẽ đó à, sư phụ, hiện tại đệ tử cùng tiên cung răng lên, nếu như ngươi lại giống như kiệu trước đây, lão gia ngài liền chuẩn bị thế đệ tử nhặt sắp đi. Linh Nguyệt đột nhiên sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị lên. Câu nói này, Linh Nguyệt vẫn muốn nói với Bất Lao Thần Tiên, nhưng cũng vẫn không có cơ hội thích hợp. Linh Nguyệt, tiên cung kỳ thực không có ngươi nghĩ tới đáng sợ như vậy, đánh không lại, ngươi không phải trả lại có thể trốn sao? Tiên cung bên trong người, cũng là người, bọn họ cũng không phải không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu bọn họ cũng sẽ tử thật không nhưng không biết tại sao ta luôn cảm giác có âm mưu gì chính đang hướng về ta kéo tới hơn nữa lần này nhưng là thật sự chỉ là nhằm vào ta có thể là có chút mất cảm được rồi Ninh Nguyệt lời mới vừa mới vừa nói xong bất lao thần tiên đột nhiên nói rằng quả nhiên một mặt cổ điện thần bí lại mang theo tăng thương khí tức chìa khóa xuất hiện ở bất lao thần tiên trong tay cùng lôi liệt chế tác đặt ở một khối so với lôi liệt cái kia chìa khóa thì càng hai nguyên điếm mua hàng ngãi giọm cao thủ ra tay quả nhiên không giống người thường linh nguyệt cẩn thận nhìn chìa khóa Trong lúc bất trận bị chìa khóa trên phủ Văn Nội Dung hấp dẫn. Đây là, ngươi nhìn ra rồi. Bất Lao Thần Tiên thần bí nở nụ cười, "Trước ta xem khối này giả chìa khóa, ta chính là từ bên trong nhìn ra một bộ bí tịch võ công cho nên mới muốn nghiên cứu. Nhưng một nghiên cứu lại phát hiện phủ Văn hôn Độn không thể tả thậm chí 9 phần 10 xem không hiểu. Nhưng hiện tại, đạo đùa này văn ngược lại sau khi bên trong bí tịch võ công cũng là liếc mắt một cái là rõ mồn một. Tuy rằng bộ này võ công không sai, nhưng cũng đổi không được sư phụ Âm Dương Thái Huyền bi Ngươi xem một chút cũng được, có muốn hay không luyện xem người tâm tình?" Đô Thiên Ngự Lôi Chân Quyết. Đây là thuộc tính xét công pháp. Thiên hạ võ công chủng loại đa dạng, mà thuộc tính xét công pháp nhưng hiếm như lá mùa thu. Linh Nguyệt vừa nhìn bí tịch võ công, vừa soi mỗi bình phẩm lên. Ta rõ ràng, rõ ràng tại sao tu luyện Đô Thiên Ngự Lôi Chân Quyết người cần trải qua 9 lần lôi kiếp, cần dẫn thiên lôi nhập thể mới có thể tu luyện. Thuộc tính xét công pháp cùng những công pháp khác không giống, thuộc tính xét công pháp nhất định phải cần nắm giữ thuộc tính xét người mới có thể tu luyện. Nếu như không phải thuộc tính xét, cư ép tu luyện sẽ sử dụng lôi lực mất khống chế mà bạo thể mà chết. Các đời tộc trưởng trải qua lôi kiếp chính là vì thông qua thiên lôi lực lượng thay đổi thân thể của chính mình tu tính. Đô thiên ngự lôi chân quyết tổng cộng có 9 tầng cảnh, tự nhiên cần kinh nghiệm 9 lần lôi tiếp. Mà tu vi càng cao, cần lôi lực liền càng mạnh. Mà trong đó nguy hiểm chính là ta cũng không thể tin được. Thực sự là người không biết không sợ, đổi làm Trung Nguyên Cửu Châu, phòng trừng không có một người đồng ý mạo hiểm tu luyện loại này đòi mạng võ công. Đột nhiên, Linh Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Lôi Đình. Ngươi cũng tu luyện Đô Thiên Ngự Lôi Chân Quyết? Thế nhưng, ngươi dĩ nhiên không có chuyện gì? Hơn nữa gặp sét đánh sau khi, ngươi cũng chỉ là khuôn mặt thiêu hủy nhưng không có thương tới kinh mạch phế phủ. Tiếng nói rơi xuống đất, Linh Nguyệt một tay tóm lấy Lôi đỉnh thủ đoạn. "Này, Linh Nguyệt ngươi làm gì vậy? Vợ của ngươi ở bên cạnh nhìn đây." Bất Lao Thần Tiên gõ lên bàn lớn tiếng hét lên. "Quả thế, ngươi dĩ nhiên là thuộc tính sét thể chất." Linh Nguyệt bung ra Lôi đỉnh tay, trong mắt lộ ra kinh ngạc thần quang, thuộc tính sét thể chất, có thể nói là vạn người chưa chắc có được một, tuy rằng ngươi căn cốt cùng tư chất cũng không tính là tuyệt đỉnh. Nhưng chỉ bằng ngươi thuộc tính sét thể chất ở trong võ lâm cũng coi như là riêng một mặt cờ. Tiếng nói rơi xuống đất, Thiên Ngộ Tuyết cùng Bất Lao Thần Tiên nhất thời trận tròn cặp mắt lộ ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Mà Ninh Nguyệt, cũng tựa như cười mà không phải cười nhìn trước mắt Lôi Đình, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" "Công tử, Lôi Đình năm nay 16 tuổi." "16 tuổi, so với tiểu huyên lớn hơn 1 tuổi. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy làm ta đệ tử?" "Cái gì?" Lôi Đình đột nhiên trợn to hai mắt, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng nhìn Ninh Nguyệt, "Không không không." Lôi Đình không dám bởi vậy hi vọng xa vời, Lôi Đình nguyện ý làm công tử công đốc, làm nô tỳ cũng có thể. "Làm sao?" làm ta nô tỉ so với làm ta đệ tử càng tốt hơn. Linh Nguyệt nghi hoặc nhìn Lôi Đình, không, không phải. Lôi Đình mệnh là công tử cứu, hơn nữa Lôi Đình hiện tại cũng đã vô thân vô cố không ràng buộc. Kỳ thực từ đêm qua bắt đầu, Lôi Đình đáy lòng đã nhận công tử làm chủ. Nếu không là cha huyết hải thâm cửu còn có công tử cơ trí vô song nhìn thấu Lôi Đình, Lôi Đình đã chết đi hoặc là chỉ có công nốc Công tử, đợi Lôi Đình chỉ nhận nhị thúc trả lại cha một cái công đạo sau khi, Lôi Đình sẽ theo cha mà đi, từ đây trên đời cũng không còn Lôi Đình. Sau đó, công đốc chính là công tử tỷ nữ. Toàn tâm toàn ý hầu hạ công tử. Ngươi thật sự chỉ nguyện ý làm tỳ nữ mà không muốn làm đệ tử ta? Phải. Lôi Đình chỉ cầu một đời một kiếp hầu hạ công tử để công tử ân cứu mạng. Nghe được Lôi Đình trả lời, Ninh Nguyệt mặc dù có chút đáng tiếc nhưng vẫn là yên lặng gật gật đầu. Mà từ đầu đến cuối, vừa Thiên Mộ Tuyết cùng Bất Lao Thần Tiên đều không có đánh gây Ninh Nguyệt. Chương 810: Thoát thai hoa cốt. Bất Lao Thần Tiên mặc dù đối với Ninh Nguyệt tính tình không tính hiểu rất rõ, nhưng Thiên Mộ Tuyết thân là bên gối người nhưng rõ như lòng bàn tay. Ninh Nguyệt xem người ánh mắt là rất cao, không phải là người nào đều đồng ý giao du. Chớ nói chi là chủ động thu đồ đệ. Ninh Nguyệt trọng tình trọng nghĩa, nhưng bằng hữu nhưng là không nhiều. Mà đối với truyền thừa Y bác, Càn Phi thường cẩn thận. Những năm này, Giang Châu Võ Lâm đề cử cho Ninh Nguyệt Tư chất chắc việc hạng người nhiều như lời sao, nhưng Ninh Nguyệt một cái đều không lọt mắt, mà có thể làm cho Ninh Nguyệt chủ động đưa ra thu đồ đệ, cũng chỉ có Đông Hoàng Tiểu hơn một người. Người xác định chỉ nguyện ý làm ta tỷ nữ mà không phải làm ta đệ tử. Ninh Nguyệt lại một lần nữa hỏi. "Vâng, đợi thủ cha vừa báo, trên đời liền không lôi đình chỉ có tỷ nữ công nốc, công nốc chỉ cầu một đời một kiếp hầu hạ công tử để công tử ân cứu mạng." Ngươi xác định có thể thả xuống lôi bộ, thả xuống tộc nhân. Ta là thân con gái, lôi đình thăm thẳm nói đến, không cần nhiều lời, ninh nguyệt cũng trong nháy mắt tâm linh thân hội. Nhân vì là cái thời đại này, là nam nhân thời đại, tuy rằng nữ nhân bị trở thành lệ thuộc, nhưng nữ nhân cũng không có nam nhân trách nhiệm. Lôi đình thân là một người phụ nữ, dù cho là tộc trưởng con gái, nhưng đối với lôi bộ có thể nói có cũng được mà không có cũng được. Được rồi, nguyên bản trước ngươi cố ý ẩn giấu ta vốn không nên thu nhận giúp đỡ ngươi, nhưng vừa đến chúng ta cần ngươi giúp đỡ. Thứ hai xem tư chất ngươi thực tại không sai, ta hiện tại cũng nói cho ngươi một chuyện. Ta không hỏng nô, ta gọi Ninh Nguyệt, chính là Trung Nguyên Cựu Châu Thiên bảng cao thủ đứng hàng thứ 8. Hiện tại biết rồi thân phận của ta, ngươi có phải là có chút hối hận? Thiên bảng là cái gì? Hẳn là rất lợi hại bảng danh sách chứ? Công tử có thể đứng hàng bảng danh sách này nhất định là cái ghê có người. Lôi Đình không có hối hận, có thể tùy tùng như vậy ghê gớm công tử, là Lôi Đình phúc phận. Ngạch Ninh Nguyệt đột nhiên có loại ô mặt kích động, lôi bộ bế tắc cùng trong hoang mạc, cách xa cách với Cựu Châu ở ngoài, có thể biết thiên bảng đó mới gặp quý đây. Thu hồi lúng túng nụ cười, Ninh Nguyệt hơi có chút nóng mặt. Thiên bảng là Trung Nguyên Cựu Châu đối với cao thủ võ lâm xếp hạng, cái này ngươi không biết quên đi. Sau đó đợi được Trung Nguyên, một vài thứ ngươi tự nhiên sẽ biết. Ta khác một cái thân phận là Đại Chu Hoàng triều Lam Điển quận vương, ngươi làm ta tỷ nữ cũng là có cấp bậc. Đến thời điểm trở lại, ngươi nên cũng có cái bát phẩm nữ quan phúc lợi. Quên đi, sau đó sẽ cùng ngươi nói những này, vẫn là trước tiên kế hoạch một thoáng báo thủ cho ngươi còn có tiến hành lôi đao tế tự nghi thức sự đi. Và, công tử còn là một vị vương gia. Nghe xong Ninh Nguyệt, Lôi đỉnh hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Kỳ thực ta vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là võ công mà không phải vương tước. Vì lẽ đó ngươi không cần như thế sùng bái. lẽ nào ngươi không có chú ý tới? Ta chưa từng có lấy bản vương tự sùng sao? Sau đó gọi ta công tử, không nên gọi ta vương gia. Vâng, nô tỵ biết. Đô Thiên Ngự Lôi chân Quyết ngươi học bao nhiêu? Ngày đó cha truyền thụ đệ đệ Đô Thiên Ngự Lôi chân Quyết pháp môn, ta trốn ở một bên nghe trộm đến một điểm, hẳn là tầng tâm pháp thứ nhất. Lôi đình đã bị Ninh Nguyệt chính thức nhận lấy, thái độ cùng vẻ mặt cũng biến thành càng thêm kiêm tốn. Tế tự lôi đao cần đồ Thiên Ngự Lôi chân Quyết sao? Cái này không cần, chỉ cần dùng chìa khóa mở ra tế đàn, mà sau sẽ bảy thanh lôi đao sen vào trong tế đàn. Tế tự nghi thức sẽ tự động khởi động, đợi lôi đao vang lên tiếng sấm nổ sau khi, lại dùng chìa khóa đóng tế đàn, lôi đao sẽ tự động bắn ra sau đó tế đàn đóng. Quên đi, nếu ngươi thuộc tính cùng bộ công pháp này dán vào nhau hợp, ta liền đem Đô Thiên Ngự Lôi chân Quyết truyền thụ cho ngươi. Vừa dứt lời, Linh Nguyệt đột nhiên một chỉ điểm ra đặt tại Lôi đỉnh Mị Tâm bên trên. Phảng phất trong phút chốc, Lôi đỉnh tinh thần tứ hải nổ tung. Từng cái từng cái tiểu nhân tương đạo từng đạo giả lập công pháp động tác hành công con đường phảng phất khắc bình thường vững vàng khắp vào lôi đỉnh trong đầu tựa hồ trong nháy mắt mấy mắt lại phảng phất thương hải tăng điển lôi đỉnh đột nhiên hư thoát bình thường có quấp ngã xuống đất trong nháy mắt tràn ra mồ hôi liền cầm quần áo ướt nẹp nhưng mặc dù như vậy lôi đỉnh vội vã cung kính bị xuống ninh nguyệt trước mặt đa tạ công tử truyền thụ công pháp vẽ mặt và ngựa khí càng thêm kiêm tốn mà ninh nguyệt vừa mới sử dụng ra tay đoạn càng làm cho lôi đỉnh cho rằng ninh nguyệt là thần tiên bên trong người chỉ tay mở ra tinh thần tứ hải đem võ công tâm pháp truyền thụ nguyên bản tại trung nguyên cựu châu khá là tầm thường kỹ năng chỉ cần đột phá cảnh giới tiên thiên cũng có thể làm đến nhưng ở trong mắt lôi đỉnh đây là rất đáng gờm quỷ thần khó lường năng lực lôi liệt khổ tâm chế tác chìa khóa là phản như vậy nhất định không cách nào mở ra tế đàn mà điều kiện như vậy càng làm cho ninh nguyệt nghĩ đến một cái tuyệt diệu thậm chí tuyệt sát chú ý thế nhưng ninh nguyệt nhìn lôi đỉnh đã hoàn toàn thay đổi dung nhan đáy lòng khe khẽ thở dài tuy rằng dung mạo của ngươi đã hủy sử dụng kế hoạch có chút không được hoàn mỹ thế nhưng cũng không ý kiến đại sự đợi sau ba ngày ngươi liền y kế hành sự thế nhưng đợi lôi đao tế tự nghi thức bắt đầu Lôi Sơn, Lôi đỉnh bị dẫn sau khi đi, ngươi ghi nhớ kỹ nhất định phải làm hết sức cho chúng ta tranh thủ thời gian. Chúng ta chưa hề đi ra, ngươi tuyệt đối không thể lấy đỉnh chỉ lôi đao tế tự nghi thức. Vâng, nô tỳ rõ ràng. Lôi đỉnh cung thuận nói đến. Nữ hoa tử, ngươi tới. Lúc này, Bất Lao Thần Tiên nhẹ nhàng hướng về Lôi đỉnh vẫy vẫy tay, Lôi đỉnh nhìn một chút Ninh Nguyệt, khi chiếm được Ninh Nguyệt gật đầu sau khi Lôi đỉnh mới chậm rãi đi tới Bất Lao Thần Tiên trước. Bất Lao Thần Tiên nhẹ nhàng đưa tay ra, bao phủ Lôi đỉnh mặt. Bất Lao Thần Tiên bàn tay là như vậy thô giáp mà bao phủ gò má loại xúc cảm này nếu Lôi Đình giận dữ và xấu hổ lại để cho Lôi Đình sợ hãi. Thế nhưng bất lao thần tiên là công tử sư phụ, coi như cảm giác quá đủ, Lôi Đình cũng không dám biểu lộ ra. Húng chi, Lôi Đình tự hỏi mình đã đã biến thành xấu xí, hẳn là không người sẽ đối với nàng động tạ niệm chứ. Không biết qua bao lâu, bất lao thần tiên nhẹ nhàng thu tay về, mà lại nhẹ nhàng cầm lấy Lôi Đình bàn tay. Này hẹn mọn động tác, liền ngay cả vừa ninh nguyệt đều không nhìn nổi. Sư phụ, ngươi đây là làm gì vậy? Ngài đều cao tuổi rồi, không đến nỗi chứ. Hồn cầu nghĩ gì thế? Ngươi biết sư phụ bản mệnh nội công là bất lao trưởng xuân thần công, vậy ngươi có biết hay không? Vì sao sư phụ có thể ở 80 tuổi chi linh trả lại có thể đột phá võ đạo, mà sư phụ trăm tuổi thời gian trả lại có thể bước đi như bay? Sư phụ không phải nói bởi vì tiên cung sao? Ngươi không phải đã từng gia nhập quá tiên cung? Thí bất lao thần tiên xem thường ngẩng đầu lên, sư phụ tiến vào tiên cung mới mấy ngày, kiên quyết sẽ không cho sư phụ linh căn, lại nói bị gieo xuống linh căn tuy rằng có thể trường sinh bất lao, nhưng cũng mất đi tự do chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Chúng ta người tập võ, không nên tiên thành đi ngược lên trời. Đời này chỉ Kính Thiên, chỉ bẻ, tại sao có thể trở thành người khác hô chi tắc đến huy chi tắc hứa cầu. Sư phụ mặc dù có thể được hưởng 200 năm tuổi thọ, đều là bởi vì này bất lao trưởng xuân thần công. Bất lao trưởng xuân thần công là sư phụ trong lúc vô tình tập, người đây đã biết được. Mà nguyên lý chính là nuốt tiên địa chi linh khí, chuyển hóa thành vô tận sinh mệnh lực lượng. Sinh mệnh rồi dào, chính là khí huyết không khô. Cô gái này trên mặt thương thế tuy rằng nhìn lo lắng, nhưng trên thực tế chính là biểu bì hoại tử. Mà bởi vì sinh mệnh khí huyết không đủ, không cách nào mọc ra tân biểu bì mới dẫn đến khuôn mặt đều hủy. Nói Bất lao thần tiên đột nhiên ra tay, một trưởng chống đỡ ở lôi đỉnh trên lòng bàn tay. Đống nhiên, phảng phất có cùng phong bao phủ thiên địa. Bất lao thần tiên toàn bộ mái tóc đón gió múa, mà lôi đỉnh, nhưng phảng phất như tao đòn nghiêm trọng bình thường cả người run rẩy. Sức mạnh mạnh mẽ từ lòng bàn tay tràn vào trong cơ thể, lại theo kỳ kinh bắt mạch hướng về khuôn mặt tuôn tới. Trong ngay mắt, loại kia phảng phất tỏ rõ vẻ lỗ chân lông đều bị mở ra cảm giác lại một lần nữa rõ ràng cảm nhận được. Một loại phảng phất món đồ gì bị tỉnh lại giống như vậy, nguyên bản trên mặt như vậy cứng nhắc, thậm chí chạm đến đều không có cảm giác. Nhưng giờ khắc này. Lôi Đình bộ mặt xúc cảm bị phóng to mấy lần mấy chục lần, nhưng rất nhanh, loại kia cùng với khó nhịn ngứa ngáy ở trên mặt lan tràn, Lôi Đình không nhịn được muốn đưa tay ra nạo. tay vừa đưa đến một nửa, liền bị bất lao thần tiên một cái tát gõ xuống, không cho trả bao, coi như tiếp tục khó chịu ngươi cũng phải nhịn, bằng không lưu lại sẹo là tiểu vạn nhất trở nên vớ va vớ vẩn ta cũng mặc kệ a. Nữ lấy duyệt bản thân giả dung, câu nói này bất luận vào lúc nào đều lưu hiệu. Lôi Đình đã từng rất đẹp cũng rất thích trước diện, nhưng coi như nàng là một cái bề ngoài xấu xí nữ tử, cũng sẽ không tiếp nhận chính mình biến thành xấu xí sự. Theo bất lao thần tiên công lực đạo nhập, lôi đỉnh trên mặt phát sinh biến hóa kinh người. Không phải khuôn mặt trở nên càng ngày càng tốt xem, mà là trở nên càng ngày càng xấu xí, càng ngày càng khủng bố. Nguyên bản tuy rằng mặt mũi dữ tợn, dần dần một bên càng thêm cứng nhắc, nguyên bản sắc mặt trắng bệnh, nhưng dần dần trở nên tím sẫm thậm chí đã dần dần biến thành màu đen. Cả khuôn mặt, phản phất trở nên càng ngày càng dày, càng ngày càng đô ra. Không biết quá hồi lâu, bất lao thần tiên sau đầu múa sợi tóc đột nhiên buông xuống, mà bất lao thần tiên đỉnh đầu cũng bước lên từng sợi khói xanh. nhẹ nhàng vươn người một cái, có chút hề vải ngáp một cái. Đại công táo thành. Thật sự sao?" Lôi Đình kích động hỏi, trước không dám đụng vào mặt, nhưng hiện tại, nhưng dối ra tay run rẩy, chậm rãi hướng về gò má sơ soạn. Khi chạm tới trên mặt cứng ngắc chất sừng da rẻ thời gian, Lôi Đình phản phất điện giật bình thường dụ tay về. Ninh Nguyệt có chút bối dị nhìn Lôi Đình, lại nhìn một chút vừa hài lòng bất lao thần tiên. Nhưng đáy lòng, nhưng dù như thế nào đều không nói ra được. Ninh Nguyệt rất muốn hỏi bất lao thần tiên, đây chính là ngươi sửa mặt giải phẫu. Ngươi cùng Lôi Đình đến cùng cái gì cựu cái gì oán? Thế nhưng, Linh Nguyệt như trước không có nói ra, mà Ninh Nguyệt bên người Tiên Mộ Tuyết cũng đã theo bản năng hướng về bên cạnh hơi có lại, bất lao thần tiên hủy người dung mạo thủ đoạn, chính là thiên mộ tuyết đều rắc đến làm người giận xôi. Lôi đình lại một lần nữa thăm dò tính đương ngón tay vớt lên gò má, loại tuyết như thuộc da như vỏ cây bình thường xúc cảm, lại một lần nữa nát tan nàng đẩy cõi lòng chờ mong trái tim. cái này, lôi đình rất nhớ ngựa mặt lên trời khóc giống, rất nhớ tan nát cõi lòng hò hét một trận. thế nhưng vô tận thương tâm nương theo nước mắt giật đầy mắt không, dần dần từ viền mắt bên trong lưu lại. lôi đình chậm rãi quay mặt sang hướng bất lao thần tiên hơi túi người hành lễ, nô tỳ, đà tạ nhiều tạ tiên sinh lôi đình đã hiểu không cần cảm ơn ta ngươi là đồ đệ của ta người dễ như ăn cháo cũng là thuật điện bất lao thần tiên dường dừng dưng như không phát phát tay đúng rồi ngươi hiểu cái gì ca một tiếng trong trẻo vang lên phảng phất cái gì nổ tung âm thanh bởi vì ngâm đến lôi đình nước mắt đột nhiên trên mặt giày đặc ra rẻ xuất hiện một kia vết giãn nước một mảnh mảnh vỡ từ lôi đình trên mặt bóc ra từng mảng tất cả mọi người đều sững sờ ở đường trường mà lôi đình nhưng là lại một lần nữa run rẩy phảng phất cả người giống như bị chạm điện run rẩy chương 811 chạy Tay run rẩy lại một lần nữa xoa gò má, nhẹ nhàng gảy trên mặt da rẻ. Trên mặt đen thui cứng rắn chất sừng da rẻ một chút bóc ra, lộ ra bên trong nhắn nhủi tuyết nộn da thịt. Liên phảng vất một con gà trứng bị nhẹ nhàng lột đi sắc ngoài, lộ ra trắng như tuyết trong nháy mắt kinh diễm mọi người. Trên mặt chất sừng da rẻ bị bắt trừ, tuy rằng không có lông mày, nhưng cũng không chút nào phá hoại Lôi đỉnh Mỹ. Lôi đỉnh tự nhiên không thể có thiên mộ tuyết đẹp, nhưng thấy quá cái kia phá kén thành bướm trong nháy mắt mấy người, cũng là bị Lôi đỉnh biến hóa ngạc nhiên gây người nháy mắt. Linh thân hình lóe lên, đi tới trong phòng nâng một mặt gương đồng đi tới Lôi đỉnh trước. Lôi Đình nhìn trong gương đồng đã khôi phục hình dáng cũ chính mình, nước mắt lại một lần nữa lóe ra viền mắt, "Công tử." Lôi Đình lại biến đẹp đẽ. "Lôi Đình không phải xấu xí. Ngươi vốn là không xấu, hiện tại chỉ là trở nên càng đẹp mắt rồi." "Được rồi, chúng ta đem nơi này tốt dễ thu dọn một thoáng, sau đó trốn đi chờ đợi sau 3 ngày Lôi Đao tế tự đi." Mà Ninh Nguyệt hành động này cũng là có dự kiến trước. Bởi vì giờ khắc này, sắp trời đã nhật gần hoàng hôn. Ninh Nguyệt bị giam áp tiến vào hầm rượu thời điểm vẫn là sáng sớm, tự nhiên sẽ có người đưa tới ăn. Lôi Bộ bởi vì đồ ăn khan hiếm, vì lẽ đó bình thường đều là một ngày chỉ ăn hai bữa nay vẫn là lôi liệt đặc biệt chăm sóc thay đổi bình thường nhân ra, một ngày chỉ ăn một bữa chỗ nào cũng có thế nhưng phụ trách đưa cơm người mở ra hầm rượu sau khi nhất thời há hốc mồm bên trong đừng nói người liền ngay cả tóc cũng không có tìm đến một cái không tốt rồi thật nhân chạy trốn rồi một tiếng thét kinh hãi vang vọng lôi bộ hầu như trong nháy mắt toàn bộ lôi bộ đều sôi vọt lên lôi liệt càng là trước tiên nhảy vào hầm rượu thế nhưng hầm rượu bên trong từ lâu đóng tuyết lôi liệt không muốn tin tưởng lại càng không nguyện tiếp thu đột nhiên nắm lên bên người một người cổ áo nâng lên, các ngươi không phải nhìn sao? người làm sao không còn? nói, các ngươi là thấy thế nào? ta, ta, ta không biết ta, chúng ta vẫn giữ cửa, nhưng là, nhưng là bọn họ liền như thế không gặp, bị lôi liệt nhấc lên mặt người sắc kinh hoàng trả lời, ánh mắt né tránh, không ngừng hướng về trung quanh liếc. các ngươi thật sự vẫn nhìn, trung gian không có lời biếng. lôi liệt sắc mặt tái xanh lần thứ hai chất vấn, ta, ta, ta buổi trưa, đánh một lát buồn ngủ, thế nhưng, cửa lớn vẫn khóa lại a. Vô liêm sỉ, Lôi Liệt nổi giận đem người kia trực tiếp ném tới trên đất. Mà lúc này mấy đại trưởng lão cũng chạy tới, nhìn thấy hầm rượu bên trong đóng tuyết, ngũ trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Lôi Liệt, ngươi còn có cái gì giải thích? Ta nói bọn họ chính là hung thủ, ngươi nhưng không tin, một mực muốn duy bảo vệ bọn họ. Hiện tại đây, bọn họ nếu không là hung thủ tạp nhân, bọn họ vì sao phải trốn? Lôi Liệt kỳ thực cũng muốn biết, rõ ràng bọn họ không phải tập nhân, vì sao phải trốn? Thế nhưng những này đã không trọng yếu. Lôi Liệt nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngũ thúc là ta dễ tin bọn họ, dẫn đến bị bọn họ chạy trốn, ta sai rồi. Nhìn lôi liệt loại kia rất được đả kích giáng vẻ, nam trưởng đến muốn quát lớn nhưng chặn ở hết hầu làm sao cũng mắng không ra. Lôi liệt tại sao như thế tin tưởng người khác ra? Tại sao mọi cách giữ gìn cái kia họ nô? Ngũ trưởng lão cùng mấy đại trưởng lao đấy lòng đều rõ ràng, đều là lôi bộ, vì cho lôi bộ kéo dài tính mạng. Lôi bộ đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, mười mấy năm qua, ninh nguyệt mấy người là duy vừa tới lôi bộ người ngoài, bọn họ lại như một cái nhánh cỏ cứu mạng, lôi liệt mới sẽ chặt chẽ lôi. Thế nhưng. Ngũ trưởng lão thật dài thở dài, "Quên đi. Mọi người chạy, chúng ta tìm khắp nơi tìm, khi nhìn bọn họ vẫn không có chạy xa. Ngươi à, mặc dù là Lôi Bộ tận tâm tận lực, thế nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy tin nhân ra, phàm là đều nhiều hơn lưu một cái tâm nhắn đi." Mấy đại trưởng lão rời đi, Triệu Tập Lôi Bộ mọi người bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Toàn bộ hầm rượu, cũng trong nháy mắt chỉ còn giữ lại Lôi Liệt một người. Thế nhưng, Lôi Liệt thầm nghĩ cũng không phải Ninh Nguyệt có phải là chạy án, hắn nghĩ tới chính là Ninh Nguyệt nếu như chạy, bọn họ chuyện làm ăn trả lại có tính hay không ấy nguyên bản lôi liệt là không có ý định dùng phương thức như thế bảo vệ lôi đao, cũng không nghĩ tới muốn giết đại trưởng lão. Thế nhưng bởi vì ninh nguyệt đến, để lôi liệt tâm trở nên nôn nóng rồi lên. Chờ đến cùng ninh nguyện cuộc làm ăn đầu tiên đã thành, lôi liệt sẽ dựa vào sung túc thức ăn và nước mát bắt đầu hắn rời tộc kế hoạch. Cái kia đã sớm bị lôi liệt nhìn chằm chằm mục tiêu, chính là lôi liệt rời tộc chạm thứ nhất. Chờ đến tộc nhân đều dàn xếp lại, đón lấy chuyện làm ăn có muốn hay không cùng ninh nguyệt kế tục đã không trọng yếu. Đã ngôi sao tại trung nguyên như thế kiếm tiền, lôi liệt chính mình cũng có thể làm, chỉ cần lôi đao ở tay. Lôi Liệt không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào cùng ý hiếp. Lôi Bộ có lôi đao như vậy thần khí, nhưng chỉ có thể ở chết một ngẫu cố thủ ở Lôi Sơn, chuyện này đối với Lôi Liệt tới nói là sỉ nhục lãng phí. Thế nhưng, một khi lôi đao bị thế tự, như vậy Lôi Liệt kế hoạch nhưng chỉ có thể mắc cạn. Lấy Lôi Liệt tu vi, nếu muốn sử dụng lôi đao nhất định phải đang đợi 3 năm thậm chí 10 năm. Thế nhưng Lôi Bộ còn có 3 năm, còn có 10 năm sao? Hắn không kịp đợi, cái kế hoạch này đã đợi mười mấy năm hắn không muốn đang đợi mười mấy năm. Đại trưởng lão già rồi, hơn nữa cổ hủ đại trưởng lão là Lôi Liệt đến tiếp sau kế hoạch chặn đường Thạch nghĩ tới nghĩ lui, Lôi Liệt không thể làm gì khác hơn là hoặc là không làm. Thế nhưng, Nô Minh, ngươi rất sao? Tại sao muốn chạy a? Lôi Liệt chậm rãi ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn quét hầm rượu. Cửa lớn khóa còn rất tốt, không lý do mấy cái người sống sở sở liền như thế không còn. Đột nhiên, Lôi Liệt ánh mắt ngưng lại, trong mắt lộ ra nồng đậm kinh hoàng. Vội va đi tới tối vách tường bên trong trên tìm tòi, cũng thuận lợi mở ra bí ẩn cửa đá. Lôi Liệt vội vội vàng vàng nhảy vào mật đạo, vọt thẳng tiến vào chính mình bí mật trong phòng. Chìa khóa vẫn là như chạy như vậy yên tĩnh đặt lên bàn. Lôi Liệt đánh giá mật thất mỗi một góc, đều không có bất kỳ chỗ khác nhau nào cũng không có bất kỳ cái gì khác với tích. Treo lên tâm hơi thả xuống, lôi Liệt nhẹ nhàng vô vô đầu vẫn là quá mất cảm. Lôi bộ lòng đất có mất thất, hiện tại toàn bộ lôi bộ cũng chỉ có tự mình biết. Liền ngay cả lôi bộ trưởng lão cũng không biết, linh nguyệt mấy cái người ngoài tự nhiên cũng không thể biết. Đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên lôi Liệt vẫn cảm thấy không yên lòng nhẹ nhàng cầm lấy chìa khóa, đem hắn suýt trong ngực bên trong. Lại một lần nữa đem mật thất đánh giá một lần, lúc này mới chậm rãi rời đi. Linh nguyệt là chuyên nghiệp Hoàn Nguyên hiện trường tự nhiên có thể làm được một chút không kém. Trừ phi là đồng dạng người chuyên nghiệp, bằng không tuyệt đối không thể phát hiện dị thường. Đợi được lôi liệt rời đi, Linh Nguyệt đợi người rồi mới từ nơi kín đáo đi ra. Lúc này, Linh Nguyệt mới chậm rãi quay đầu liếc nhìn trong đôi mắt bắn ra cừu hận Lôi Đỉnh, đến hiện tại ta mới tin tưởng ngươi nói chính là thật sự. Lôi Đỉnh hơi kinh ngạc, nhưng thoáng qua lại khôi phục như thường, yên lặng túi đầu không thấy rõ nàng đấy lòng đang suy nghĩ gì. Không phải Ninh Nguyệt đang nghi, nhưng cẩn trọng một chút đều là không có sai. Linh Nguyệt có thể ở thế giới này sống đến hiện tại cũng nhờ có hắn cẩn thận một chút không dễ dàng tin tưởng hắn người. Hai ngày, thoáng một cái đã qua. Lôi Bộ đem siêu tầm mở rộng đến 50 dặm, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới Ninh Nguyệt đợi người. Không tìm được, cũng không thể làm gì. Coi như lại thù sâu như biển, muốn báo thù thế nào cũng phải tìm tới kẻ thù mới được. Tuy rằng Ninh Nguyệt mấy người không tìm được, nhưng Lôi Đao tế tự nghi thức hay là muốn tiến hành. Thế nhưng bởi vì Lôi Đao đã mất trộm, hơn nữa rất có thể bị Ninh Nguyệt mang đi, Lôi Đao tế tự nghi thức cũng không cần thiết tiến hành rồi. Thế đàn chỗ, giờ khắc này đã đầy áp người. Lôi Đao tế đàn đang đến gần Lôi Sơn một góc, một tòa cô độc bệ đá tọa lạc với này. Bệ đá là lúc nào thành lập, không có ai biết, bởi vì có Lôi bộ thời điểm, những thứ đồ này cũng đã có. Lôi bộ tất cả mọi người đều vây quanh ở tế đàn bên dưới, mà Lôi Liệt nhưng ở ánh mắt của mọi người bên trong nghiêm túc hướng về tế đàn đi đến. Bởi vì hôm nay mặc dù không tế tự Lôi Đao, nhưng thật là hắn Lôi Liệt kế nhâm tộc trưởng nghi thức. Tộc trưởng là một cái khổ sai sự, không có đặc quyền, cũng không có cái gì lợi ích, nhưng cũng nên vì Lôi bộ sinh sôi, Lôi bộ sinh tồn mà lao tâm lao lực. Lôi Liệt nếu đối ngoại nói Tộc trưởng ở mang thiếu tộc trưởng đi lôi sơn trúc cơ thời điểm đã đem lôi đao tế đàn chìa khóa giao cho hắn. Như vậy lôi bộ tộc trưởng kế thừa nghi thức cũng nhất định phải cần lôi liệt dùng chìa khóa mở ra tế đàn mới có thể được tán thành. Đây là lôi bộ các đời truyền thừa thiết luật, không cách nào thay đổi. Mà lôi bộ tộc trưởng tu luyện đồ thiên ngự lôi chân quyết trước nhất định phải đem chìa khóa giao cho người khác bảo quản cũng là quy củ. Nếu như lôi liệt không phải nói như vậy, người khác sẽ hoài nghi lôi liệt. Nói rồi, nhất định phải đến lấy ra chìa khóa chứng minh mấy đại trưởng lão mặc dù đối với Lôi Liệt dễ tin linh nguyệt mà khiến Lôi Bộ mất đi Lôi Đao rất không vừa ý nhưng Lôi Liệt nhưng là Lôi Bộ người thừa kế duy nhất tuyển hơn nữa Lôi Liệt cũng hứa hẹn không có tác dụng biện pháp gì hắn cũng có đoạt về Lôi Đao chuyện này đối với Lôi Liệt tôi nói căn bản là không phải việc khó gì Lôi Liệt nhìn dưới đấy từng đôi nóng bỏng ánh mắt trong mắt lập lóe một tia nghiêm nghị Lôi Liệt không phải cái gì dã tâm ra hắn yêu tha thiết hắn tộc nhân yêu tha thiết hắn bộ lạc cũng là bởi vì là yêu tha thiết vì lẽ đó Lôi Liệt mới không thể nhìn Lôi Bộ như thế tự thủ liền chính mình cũng không biết có ý nghĩa gì tổn hấn. Hơn nữa giờ khắc này lôi bộ đã đến sống còn then chốt thời kỳ. Lôi liệt không thể nhìn lôi bộ tiêu vong, thậm chí tiêu vong sau khi, thế nhân cũng không biết lôi bộ đã từng từng tồn tại. Nhẹ nhàng, lôi liệt đi tới người trước, chậm rãi từ trong lồng ngực móc ra chìa khóa, đại ca mang theo tiểu lăng đi lôi sơn trúc cơ, nhưng bất hạnh chết vào thiên lôi bên dưới. Đây là đại ca bất hạnh, càng là ta lôi bộ bất hạnh. Chư vị lôi bộ các tộc nhân, các ngươi ngẫm lại, chúng ta bảo vệ lôi sơn mấy ngàn năm, bao nhiêu nhâm tộc trưởng chết vào thiên lôi bên dưới, chúng ta đây là tại sao? Tại sao muốn chịu đựng như vậy vận mệnh? đã từng, đại trưởng lão nói cho ta là bởi vì tổ hấn, tổ hấn muốn chúng ta đóng giữ lôi sơn, tổ hấn muốn chúng ta dù cho chết cũng không thể rời đi lôi sơn một bước. thế nhưng, ta nghĩ hỏi, chúng ta đóng giữ lôi sơn là cái gì? chúng ta tại sao liền tử cũng không thể rời đi lôi sơn? chúng ta có cái gì sai? chúng ta có tội tình gì? chúng ta tại sao muốn chờ chết ở đây? bảo vệ một cái chỉ có thể để chúng ta sẽ không chết khát tỉnh, bảo vệ một mảnh chỉ có thể để chúng ta không chết đói bao rừng cây. thế nhưng, ta còn nhớ ở 30 năm trước, tộc nhân của chúng ta có một người. thế nhưng, Ngăn ngắn 30 năm, chúng ta nhưng liền 300 người đều không có. Bọn họ đi nơi nào? Chết rồi. Đều chết rồi, nhân vì cái này tổ hấn, bọn họ đều chết rồi. Này, vẫn là tổ hấn sao? Không. Này đã không phải tổ hấn, đây là người rùa. Ta lôi liệt ở đây xin thể, ta sẽ không để cho lôi bộ tiêu vong, ta sẽ không khuất phục với người rùa. Ta muốn dẫn đại ra sống tiếp, không chỉ có phải sống sót, ta còn muốn để ta lôi bộ một lần nữa tỏa ra sự sống. Một ngàn người, chỉ là bắt đầu, ta sẽ để lôi bộ biến thành một vàng người, thậm chí mười người. Nếu như vi phạm tổ hấn sẽ phải chịu trừng phạt, như vậy liền để tất cả trừng phạt do ta lôi liệt gánh chịu. Nếu như cái này tổ hấn chỉ là nguyên rủa, như vậy liền để ta lôi liệt đánh vỡ cái này mượn rủa. Chương 812, Trần tướng. Lôi liệt thanh tình tịnh mộ, tình cảm giặt rào, không chỉ có để dưới đài lôi bộ tộc nhân nghe được nhiệt huyết sôi trào, liền ngay cả ở tế đàn bên cạnh mấy đại trưởng lão đều rơi vào trầm tư không cách nào tự kiềm chế. Lôi liệt, không phải lần đầu tiên nói, nhưng cũng chỉ có lần này mới để mấy vị trưởng lao chân chính nghe ở đáy lòng. Lôi bộ tổ huấn, đến cùng là cái gì? Là tổ huấn hay là thật như Lôi Liệt nói như vậy là người dừa. Nhìn dưới đáy xì xào bàn tán lôi bộ chúng, Lôi Liệt cũng không có đợi phản ứng của bọn họ, bởi vì không cần thiết. Bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là tộc trưởng. Sau đó hết thảy quyết định, hắn không cần trinh cầu ý kiến của người khác. Hơn nữa Lôi Liệt cũng tin tưởng, chờ mình lên làm tộc trưởng sau khi khởi động rời tộc kế hoạch thì sẽ không lại có thêm cái gì trở ngại. Nhưng tiền đề hắn nhất định phải mang tới đá ngôi sao cùng thủy đi tới Trung Nguyên, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, coi như không có Ninh Nguyệt hỗ trợ, hắn cũng năng lực lôi bộ tranh thủ đến đệ nhất rũ kim. Trịnh Trọng đem chìa khóa bỏ vào tế đàn ránh bên trong, nhẹ nhàng uốn một cái. Nguyên bản bình tĩnh sắc mặt nghiêm túc, trong nháy mắt trở nên kinh hoàng bắt đầu sợ hãi. Bởi vì chìa khóa vẫn không núc đích, bởi vì tế đàn không có phản ứng chút nào. Làm sao sẽ? Không thể a! Chiếc chìa khóa này, hắn quay về vách tường làm vô số lần kiểm tra, mỗi một chi tiết nhỏ đều giống nhau như lúc, không thể có lỗi. Lẽ nào chìa khóa trên còn có cái khác chi tiết nhỏ là chính mình không có chú ý tới? Không thể, Lôi Liệt đáy lòng lại một lần nữa phủ nhận suy đoán. Bởi vì chế tác chìa khóa đã không phải lần đầu tiên. Lúc nhỏ, Đại ca Lôi Chiến không cẩn thận gọi chìa khóa xuất thành hai nữa. Lúc trước Đại ca đã hoang mang lo sợ, nhưng Lôi Liệt nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Đại ca hắn chiếc chìa khóa đó, cũng là Lôi Liệt đối chiếu điều khắc. Cái này cũng là tại sao, Lôi Liệt có lòng tin như vậy chính mình chế tác chìa khóa có thể mở ra tế đàn nguyên nhân. Bởi vì trên một chiếc chìa khóa cũng thành công mở ra tế đàn. Thế nhưng, lần trước hành, tại sao lần này không xong rồi đây? Lôi Liệt không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. Mà càng không nghĩ ra, là dưới đại Lôi Bộ tổng nhân. Tại sao tế đàn trả lại chưa hề mở ra? Lôi Liệt đến cùng đang làm gì? Hắn ở chờ cái gì? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ lôi liệt trán một giọt nhỏ hạ xuống. Mà phía sau mấy đại trưởng láo trên mặt cũng dồn dập lộ ra quái dị biểu hiện. Lôi Liệt, ngươi ở chờ cái gì? Tại sao không mở ra tế đàn? Hắn không phải ở chờ cái gì, mà là hắn căn bản là không cách nào mở ra tế đàn. Một thanh âm đột nhiên nhớ tới, lôi bộ tất cả mọi người trong giây lát nhìn về phía sau. Trong ngay mắt, từng cái từng cái phát sinh lũ bất ngờ bình thường kinh ngạc tốt lên. Linh Nguyệt bốn người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đoàn người sau khi không ai chú ý tới linh nguyệt đợi người khi nào mà đến cũng không ai chú ý tới bọn họ là làm sao đến thật nhân các ngươi còn dám trở về ngũ trưởng lão nhất thời nổi giận uống đến ánh mắt phảng phất phun lửa nhìn chăm chăm linh nguyệt mấy người người đến bắt bọn họ Chấm đã linh nguyệt một đời quá tầm âm thanh phảng phất long trung bình thường ở trong đám người nổ vang vị trưởng lão này tại hạ không phải là cái gì thật nhân ta nếu như thật nhân cũng không dám xuất hiện nữa ở các vị trước mặt không phải vơ ngược lại chân chính thật nhân là trước mắt các ngươi cái này ra vẻ đạo mạo mắt thấy muốn trở thành tộc trưởng Lôi Liệt. Ngươi nói cái gì? Ngươi một người ngoài, dựa vào cái gì nói như vậy? Linh Nguyệt tiếng nói rơi xuống đất, một đám Lôi bộ tộc người nhất thời không làm. Tuy rằng Lôi Liệt chưa hề mở ra tế đàn như vậy kỳ quái, nhưng cùng Linh Nguyệt so với, bọn họ càng muốn tin tưởng Lôi Liệt. Được, ta tự nhiên không tư cách nói như vậy, nhưng nàng hẳn là có tư cách chứ. Linh Nguyệt nhẹ nhàng thu hồi quạt giấy, chậm rãi thiểm qua một bên, mà chạm sau lưng Linh Nguyệt Lôi Đỉnh, nhưng chậm rãi đi tới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lôi Đỉnh, là Lôi Đỉnh. Từng tiếng kinh ngạc thốt lên vang lên. Đình Nha Đầu, những ngày qua ngươi chạy đi đâu rồi? Chúng ta tìm khắp nơi cũng không tìm tới ngươi, còn có, ngươi như thế nào cùng những người này hôn ở cùng nhau? Có phải là bọn hắn hay không trói lại ngươi? Một tên trưởng lão tỏ rõ vẻ thân thiết quay về lôi đỉnh hỏi. "Mà Lôi Đỉnh, chậm rãi đi tới tế đàn trước, dầm một tiếng quay về mấy vị trưởng lão quỳ xuống, các vị gia gia, các ngươi muốn thay Lôi Đỉnh làm chủ, thay ta cha cùng đệ đệ ta báo thù a?" Bọn họ căn bản không có đi Lôi Sơn, bọn họ là bị nhị tộc giết chết. "Cái gì?" Mấy vị trưởng lão nhất thời kinh ngạc thốt lên. Tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng uốn đến. Ngươi ngậm máu phun người, rõ ràng là chẳng biết xấu hổ, cấu kết người ngoài trong ứng ngoại hợp, ngươi dám hãm hại ta. Lôi Liệt nhất thời nổi trận lôi đình, phẫn nộ hướng về Lôi Đình vào tới. Trả lại không tới gần, đột nhiên thấy Hoa Mắt bị Ninh Nguyệt chặn lại rồi đừng đi. Lôi Liệt ánh mắt trong giây lát trở nên âm trầm, lạnh lẽo ánh mắt phảng phất kiếm khí phong mang, Lôi Minh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là người như vậy, ta lôi Liệt xem như là tin sai rồi ngươi. Ngươi không có tin sai, nhưng đang tiếp ta trước đó đã cùng Lôi Đình đặt thành thỏa thuận, cùng ngươi thỏa thuận vẹn vẹn là trong đó một phần. Nô mỗ là người làm ăn, là nhất tin thủ hứa hẹn liền xin lỗi lôi mình. Các vị gia gia, cha ta cha cùng đệ đệ đều là bị lôi liệt nói giết, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Cha trước khi lâm trung đem chìa khóa giao cho ta, để ta cần phải bảo quản không thể rơi xuống nhị thuốc trong tay. Nhị thuốc hoang xương cha mang theo đệ đệ mất đi lôi sơn, trả lại làm một cái giả chìa khóa lừa gạt chư vị gia gia. Chân chính chìa khóa vẫn ở lôi đình trong tay. Nói, lôi đình lấy ra chìa khóa, nâng quá đỉnh đầu. Dạ, nàng nói dối. Đây là giả, cái này không thể nào. Lôi liệt đang nhìn đến lôi chìa khóa thời điểm nhất thời tức đến nổ phổi uống đến. Bởi vì hắn đấy lòng cực kỳ rõ ràng, chìa khóa đã nát, căn bản không thể có một cái hoàn chỉnh chìa khóa. Có phải là giả, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Linh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, mà Lôi Đình cũng giơ chìa khóa chậm rãi bước lên tế đàn chậm rãi hướng về bệ đá đi đến. Mà trong giây lát này, Lôi Liệt cũng đã bình tĩnh lại. Bởi vì hắn biết, nếu như mình chết chìa khóa này là giả, như vậy Lôi Đình chìa khóa cũng là giả. Bởi vì hắn căn bản cũng không tin, coi đời này ngoại trừ hắn còn có ai có thể làm ra chìa khóa. Lôi Đình chậm rãi đi tới tế đàn trước đem lôi liệt chìa khóa lấy ra đem chính mình chìa khóa sen vào đến ổ khóa bên trong. Vẹn vẹn trong ngay mắt, toàn bộ tế đàn đột nhiên hám chuyển động, vậy đá chậm rãi hướng về hai bên rời, một cái bia đá chậm rãi từ mặt đất bay lên. Mà trên tấm bia đá viết vô lượng thiên bi bốn chữ lớn, bia đá phản phất là một khối giọt địa tin vô tận hồ quang ở trên tấm bia đá vần quanh. Trong ngay mắt, lôi liệt sắc mặt trở nên trắng bệch, trong ánh mắt tràn ngập kinh hoàng. Không thể, không thể, lúc đó ngươi căn bản không có mặt, hơn nữa đại ca trước khi chết đã ngã nát chìa khóa, ngươi không thể có hoàn chỉnh chìa khóa. Không thể. Lôi đình, ngươi, ngươi không phải là người, ngươi là quỷ. Lôi liệt, ngươi rốt cục thừa nhận rồi. Ninh Nguyệt quạt, quạt quả giấy, trên mặt lộ ra hí ngược nụ cười. Lôi liệt, ngươi nói, có phải là ngươi giết tộc trưởng? Lôi đình nói có đúng không là thật sự? Ngươi đến cùng tại sao làm như thế? Mấy đại trưởng lao trong nháy mắt phẫn nộ hướng về Lôi liệt chất vấn, mà lòng đất lôi bộ mọi người càng là sợ hãi nhìn Lôi liệt trong ánh mắt lộ ra nồng đậm không tin. Ta tại sao phải làm như vậy? Tại sao? Ha ha ha. Đột nhiên, Lôi liệt mê nở nụ cười. Tại sao? vì lôi bộ ta là vì lôi bộ a cha là người bảo thủ không nghĩ tới lôi chiến cũng chết ngoan cố tổ hấn là cái gì tổ hấn có cái gì trọng yếu lẽ nào một cái có lẽ có tổ hấn liền muốn để chúng ta lôi bộ toàn tộc trôn cùng sao lôi bộ không có nước không có đồ ăn kế tục ở lại lôi sơn đó là một con đường chết bọn họ cũng đều biết bao quát các ngươi các ngươi đấy lòng đều rõ ràng thế nhưng tại sao tại sao các ngươi tình nguyện để lôi bộ tiêu vong để lôi bộ diệt tộc ngoại trừ dây tộc chúng ta không có đường ra không có đường sống các ngươi đều biết ai cũng biết Thế nhưng các ngươi liền như thế tàn nhẫn, liền như thế vô tình, liền máu lạnh như vậy. Các ngươi liền trơ mắt nhìn, nhìn chúng ta lôi bộ dần dần tiêu vong. 30 năm trước, đừng nói 30 năm trước, chính là 20 năm trước, chúng ta lôi bộ có bao nhiêu người? Bọn họ người đâu? Đi đâu? Mỗi một lần, ta thấy cái kia một loạt bài chống chân gian phòng ta liền hỏi mình, lôi bộ trả lại có thể chống đỡ mấy năm? Lôi bộ đến cùng làm gì sai? Ta muốn lôi bộ sinh sôi sinh lợi, ta muốn lôi bộ khai chi tán diệp, như vậy có lỗi sao? Không sai. Lôi đỉnh đột nhiên xoay người lạnh lùng nói đến, nhị Thục Ngươi vì lôi bộ không sai, thế nhưng ngươi không nên giết cha ta cha, còn có tiểu lăng, tiểu lăng đã làm sai điều gì? Hắn là ngươi cháu ruột, ngươi làm sao xuống tay được? Ha ha ha! Ta liền thân ca ca cũng giết, xuống hổ là một người cháu. Những năm này, lôi bộ chết rồi nhiều người như vậy, các ngươi tại sao không nói? Nếu như mười mấy năm trước chúng ta liền thành công rời tộc, nhiều người như vậy đều sẽ không chết. Ta là hung thủ, các ngươi cũng là hung thủ. Lôi liệt giữ tận chỉ vào một đám lôi bộ trưởng lão, trong ánh mắt ẩn chứa hùng quang, ngũ trưởng lao sắc mặt không ngừng biến hóa, rốt cục thật dài thán ra một hơi. Lôi liệt điên rồi, chư vị huynh đệ, bắt lôi liệt. Tiếng nói rơi xuống đất, tám vị trưởng lão trong giây lát hướng về lôi liệt phóng đi. Tám người tu vi đều ở cảnh giới tiên tiền, mà nho nhỏ lôi bộ dĩ nhiên có thể ra tám cái tiên tiên cao thủ cũng thực tại để linh nguyện thản phục. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lôi bộ tựa hồ cũng không cần sản xuất, làm lụng thời gian cũng rất ít nếu như có đầy đủ thời gian chuyên tâm tu luyện, cảnh giới tiên tiên ngược lại cũng không phải như vậy khó mà tin nổi. Vang một nhiên, một tia sét nổ sáng, hồ quang lưu chuyển, trong nháy mắt ở hướng về tám vị trưởng lão vừa bãi tàn phá mà đi. Tám đại trưởng lão thay đổi sắc mặt, thân hình lưu chuyển hóa thành tàn ảnh hướng về bốn phía né tránh. Đô Thiên Ngự Lôi chân quyết. Ngươi, ngươi dĩ nhiên thâu luyện Đô Thiên Ngự Lôi chân quyết. Hai trưởng lão kinh ngạc thốt lên một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt nghiêm nghị đi. Ta là Lôi bộ tộc trưởng, tại sao không thể biết Đô Thiên Ngự Lôi chân quyết? Chỉ muốn các ngươi những này người bảo thủ đều chết rồi, ta mới có thể thành công phổ biến kế hoạch của ta. Ta tất cả những thứ này đều là Lôi bộ, ta tất cả những thứ này đều là quang đại Lôi bộ, ta là đúng. Đối với Lôi liệt phảng phất thật sự giống như bị điện tử lẩm bẩm. Hừ. Lôi Liệt, coi như ngươi thật sự tu luyện Đô Thiên Ngự Lôi Chấn Quyết, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng đạt được chúng ta? Ngươi lòng ngông dạ thú lại phát điên, ngươi không xứng làm Lôi Bộ Tộc trưởng, cũng không xứng làm Lôi Bộ Tử tôn. Ngày hôm nay, chúng ta coi như tổ tông trước mặt đối với ngươi chấp hành giả pháp. Các huynh đệ, không muốn lưu thủ, giải quyết tại chỗ. Giải quyết tại chỗ. Ha ha ha! Lôi Liệt đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, mà trong nháy mắt, phía sau mở ra tế đàn đột nhiên ánh chớp lấp lóe, hồ quang bạo ngược. Trong nháy mắt, vài đạo lưu quang phảng phất thiên ngoại lưu tinh bình thường hướng về Lôi Liệt bắn nhanh mà tới chương 813, lộ ra kế hoạch. Lưu Quang trước mắt tới gần, trong nháy mắt phảng phất biên chế thành một đạo lôi vân bình thường đem lôi liệt thân thể bao trùm hồ quang long lánh, đem toàn bộ tế đàn đều hóa thành một mảnh màn nước bình thường lưới điện. Như vậy ra trận rất tinh tướng nhưng Ninh Nguyệt cũng rất là khó chịu, nhẹ nhàng vung tay lên, đẩy trời hồ quang nhưng phảng phất bị cái gì thổi tan bình thường biến mất không còn tăm hơi. Bảy trôi lóe lên lôi điện kỳ dị lưới dao ở lôi liệt quanh thân hiện lên xoay tròn, mà tình cảnh này càng làm cho lôi bộ tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, lôi đạo. Quả nhiên là ngươi, là ngươi giết đại trưởng lão y. Cũng đúng. Người dĩ nhiên tu luyện đồ tiên ngự lôi chân quyết, tự nhiên cũng có thể trộm cắp lôi đao. Người dĩ nhiên sẽ phát điên giết chết tộc trưởng, tự nhiên cũng có thể đối với đại trưởng lão lạnh lùng hạ sát thủ. Lôi Liệt, ngươi điên rồi, ngươi đã sớm điên rồi, nếu như không phải điên rồi, ngươi tại sao có thể như vậy phát điên? Đối mặt ngũ trưởng lão chất vấn, Lôi Liệt trên mặt không những không có một chút nào xấu hổ, trái lại lộ ra một mặt khoái ý nụ cười, "Vâng, là ta giết, thế nhưng bọn họ đang chết, đặc biệt là đại trưởng lão càng đang chết. Nếu không là hắn cái này người bảo thủ, ta lôi bộ làm sao sẽ cho tới bây giờ mức độ?" Nếu không là hắn cố ý muốn lôi bộ chờ chết Những năm này sẽ không phải chết cái kia nhiều người Hắn sống 80 tuổi Hắn sống đủ cũng đủ Vì lẽ đó hắn lôi kéo lôi bộ đồng thời chôn cùng Như vậy lao bất tử Ta ta giết hắn chính là công đức một cái Được rồi, phí lời ta cũng không muốn nhiều lời Ta có lôi đau ở tay Đừng nói các ngươi tạm cái lao bất tử Coi như trở lại gấp 10 lần có thể làm sao Ta ngày hôm nay không chỉ có muốn làm lôi bộ tộc trưởng Ta ngày hôm nay còn muốn mang theo lôi bộ tiếp nối người trước Mở lối cho người sau khai sáng huy hoàng Đến tương lai, Ta sẽ để trên đời mỗi người đều biết ta Lôi Bộ uy danh, ta muốn cho mỗi người đều nghe nói qua ta tên Lôi Liệt. Chết đi. Giờ khắc này Lôi Liệt, mặt từ lâu trở nên cực kỳ dữ tợn, mà dữ tợn trên mặt càng là treo lên quỷ dị điên cuồng nụ cười. Đột nhiên, Lôi Liệt giơ hai tay lên ở trong lồng ngực bao viên, hai con lòng bàn tay đối lập một đạo tinh tế thiểm điện ở trong lòng bàn tay phản phát điện xoay chiều bình thường lưu chuyển. Đột nhiên, lôi tiếng nổ lớn, một đạo kinh thiên động địa tiếng sấm vang vọng đất trời, bảy trôi quay chúng quanh Lôi Liệt lôi đao, phản phát bị cái gì gây nên cộng hưởng bình thường lóe lên ánh chớp. Vô cùng lực lượng sấm sét ở lôi liệt quanh thân càng tụ càng nhiều, lôi liệt giờ khắp này phảng phất hóa thành một cái điện quang người, khắp toàn thân đã bị lưới điện tầng tầng lớp lớp nằm dày đặc bao trùm. Không được, Đô Thiên Ngự lôi chân quyết tầng thứ bảy, ở lôi đao giúp đỡ bên dưới hầu như có thể đạt đến thiên nhân hợp nhất sức chiến đấu. Chư vị huynh đệ, chúng ta liên thủ công kích. Ngũ trưởng lão lớn tiếng quát, mà các vị trưởng lão cũng là thay đổi sát mặt, bách vu lôi liệt hung hăng, không chút do dự nào tám người cũng đã chạm đến cùng một chỗ. Tám người lẫn nhau chống đỡ bàn tay, cuối cùng đem công lực hội tụ chính đang ngũ trưởng lao trên người một đạo linh lực trụ cột phóng lên trời, phản phất chống trời ngọc trụ khuấy lên phong vân. bầu trời lôi vân trong nháy mắt bị linh lực trụ cột chọc thủng, nhiều đám mây xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. cường hãn uy thế, phản phất tối say bình thường hướng về lôi liệt bao phủ mà đi. mà giờ khắc này lôi liệt, nhưng phản phất hóa thành ma quỷ, ánh chớp lấp lóe, hóa thành một nhánh to lớn mũi tên, cùng ngạo phát sinh một tiếng xé hào, lôi điện chi tiễn đột nhiên rẽ qua hư không hướng về tám đại trưởng lão bắn nhanh mà đi. Dết ngũ trưởng lão trong giây lát nổ ra một quyền, tập mấy vị huynh đệ một quyền. Phản phất một con mánh hổ, một con hùng sư mạnh mẽ hướng về điện tiễn nhào cắn mà đi. Vừa quan chiến lôi đỉnh, căng thẳng sắc mặt trắng bệch, thật dài móng tay đã sâu sắc đâm vào đến lòng bàn tay. Ma Ninh Nguyệt buồn người, nhưng là cực kỳ ung dung thích chí nhìn hình ảnh trước mắt. Nếu như giờ khắc này có trái cây, Ninh Nguyệt không ngại vừa ăn vừa nhìn. Không thể không nói, tuy rằng thực lực của hai bên e sợ không sao thế, nhưng này đặc hiệu tuyệt đối đã nghiền. Lấy lôi điện vì biểu hiện hiện hình thái, này tại Trung Nguyên Cự Châu các đại võ công bên trong cũng là cực kỳ giỏi. Mà lôi điện coi như tràn ra hổ quang, cũng là mỹ kỳ cục. Lôi điện là chân chính tập nóng này, hung tàn, mỹ lệ là một thân đổ vỡ. Đặc biệt là giờ khắc này lôi liệt, phản phất hắn chính là lôi điện, lôi điện chính là hắn, cái kia bắn ra một nhánh lôi tiễn, chính là Ninh Nguyệt cũng không ngừng hâm mộ. Quỷ quyền cương ở trong ánh chớp mất đi, ánh chớp ở quyền cương bên trong phá nát. Hiện trường đã hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng tám đại trưởng lão trên trán nhưng đồng thời tràn ra đầy mồ hôi hột. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu không ngừng từ trên trán nhỏ xuống, ngũ trưởng lão nhìn xa xa trằm mặc lôi liệt, trong ánh mắt thậm chí lộ ra kinh hoàng. Bọn họ tám cái sứ giả, liều mạng cũng chỉ có thể đỡ lấy lôi liệt đòn đánh này nhưng có thể đỡ lấy một đòn không có nghĩa là có thể đỡ lấy đòn thứ hai. Huống chi mấy vị trưởng lão cực kỳ vững tin, này cũng không phải lôi liệt cực hạ. Đô Thiên Ngự lôi chân quyết, nếu là Ngự lôi chân quyết nếu như không Ngự lôi không phải có tiếng không có miếng. sâu sắc kết từng ngụm từng ngụm nước, ngũ trưởng lão trong mắt sợ hãi càng thêm kịch liệt. Ha ha ha, ha ha ha, lôi liệt đột nhiên âm trầm cuồng tiêu lên, cái kia tự phong tự điên dã dấp, để mấy đại trưởng lão đấy lòng đều trở nên bất an lên. Mấy người các ngươi lão bất tử còn có chút bản lĩnh mà, bất quá, xem ra các ngươi tựa hồ rất mạnh ta. Ha ha ha, ta có lôi đau ở tay, trong thiên hạ ai có thể làm khó dễ được ta? Các ngươi đã ý định muốn chết, ta cũng không kiêng dè nữa. Đừng trách làm cháu trai lòng dạ ác độc là các ngươi không biết thời vụ. Nói, lôi liệt trong giây lát đưa bàn tay cạn nước đỉnh đầu, một đạo thiên lôi cắt ra tầng mây mạnh mẽ hướng về lôi liệt đánh tới. Ninh Nguyệt đột nhiên thu hồi xem cuộc vui khuôn mặt tươi cười, sai biệt nhìn này một đạo thiên lôi. Tuy rằng Ninh Nguyệt đã dùng một buổi tối thời gian đem đô thiên ngự lôi chân Quyết đẩy lên tầng thứ 9 cao tầng nhất, nhưng Ninh Nguyệt một lần đều không có sử dụng tới đô thiên ngự lôi chấn Quyết Trần Quyết hơn nữa Đô Thiên Ngự Lôi chân Quyết ghi chép tu luyện này cũng có thể dẫn cựu Tiêu Thần Lôi ngăn địch điểm này nhưng cũng để Ninh Nguyệt cảm thấy có chút không thể tin Thiên Lôi Hoai từ trước đến giờ bị thế nhân coi là trong thiên địa mạnh nhất anh kích phụ giả cũng sẽ không có năm lôi đánh xuống đầu bị Thiên Lôi đánh coi như Ninh Nguyệt loại này võ đạo chi cảnh cao thủ đối mặt Thiên Lôi lực lượng cũng chỉ có thể quỳ mà hiện tại Lôi Liệt Dĩ nhiên thật sự có thể dẫn thiên địa thần lôi giết địch điều này làm cho Ninh Nguyệt nhất thời đối với Đô Thiên Ngự Lôi chân Quyết công pháp đẳng cấp có một cái tân nhận định tuy rằng võ công bản thân không cao lắm rõ ràng nhưng liền trùng có thể ngự lôi giết địch điểm này, điều này cũng tuyệt đối có thể bình được với thần công bí tịch lôi điện chi lực tuy rằng từ lôi liệt đỉnh đầu đánh xuống, nhưng không có đem lôi liệt hoàn thành thanh cốc. không những như vậy, vô cùng lôi điện chi lực thuận lợi thông qua lôi liệt thân thể hội tụ ở lôi liệt trong tay ôm viên cầu trên. trong ngay mắt nguyên bản thưa thất trong bàn tay trong nháy mắt phảng phất hóa thành một đạo lưỡi dương. mà trong ngay mắt tám đại trưởng lão nhưng là sắc mặt như cho tàn tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi nhìn chầm chầm lôi liệt, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm tuyệt vọng. hắn dĩ nhiên làm được, hắn dĩ nhiên thật sự có thể điều động tiên lôi. Xong. tổ hơn xong, lôi bộ xong. Một tên trưởng lão tuyệt vọng nhìn trước mắt lôi liệt trong tay kịch liệt tia lôi, dĩ nhiên sinh không nổi một tia lòng phản kháng. Có thể, chuyện này đối với lôi bộ cũng không tính chuyện xấu chứ. Ngũ trưởng lão tự lẩm bẩm trong ánh mắt lóe qua một tia nhàn nhạt đau thương. Có thể chúng ta đúng là xưng giả, có thể chúng ta thật sự sớm đáng chết rồi. Công tử, làm sao bây giờ? Vang một tiếng vang thật lớn, lôi liệt trong lòng bàn tay rừng rực lôi bạo trong nháy mắt nổ tung, hồ quang phảng phất gió thu hành quét lá rụng. Vô tận hồ quang. Động nhiên nằm dày đặc toàn bộ tế đàn. Linh Nguyệt thân hình lóe lên, nhẹ nhàng ôm lấy Lôi Đình vòng eo phẳng phất hồng nhạn bình thường bay lên trời. Linh Nguyệt linh xảo thiểm chuyển xê dịch, thân hình lóe lên cũng đã đi tới tế đàn bên dưới đem Lôi Đình giao cho Thiên Mộ Tuyết. Bên trên tế đàn ánh chớp trong nháy mắt tiêu tan, mà ánh chớp bừa bãi tản phá quá tế đàn giờ khắc này cũng đã hoàn toàn thay đổi. Mà càng nhìn thấy mà giật mình, nhưng là bên trên tế đàn ngang dọc tứ tung cái kia bảy, tám cụ tiêu thi. Lôi Liệt một đòn bên dưới, tám đại trưởng lão toàn bộ mất mạng. Lôi Liệt cuồng ngạo ngựa mặt lên trời cười to, quanh thân hồ quang. Lần thứ hai phảng phất khấy động hỏa diễm bình thường hướng bốn phía dân trào. Mấy cái lao bất tử, dám cùng ta đối nghịch, đây chính là kết cục. Lôi bộ người cho ta nghe, ta lôi liệt mới là thiên đạo tán thành mệnh trời người, ta muốn dẫn dắt các ngươi đánh vỡ người lừa chúng ta lôi bộ sau này vĩnh viễn sẽ không xuất ở góc này bên trong, chúng ta sân khấu là toàn bộ thế giới. Coi như là lôi liệt chính mình cũng không quá tin tưởng chính mình thật sự ngự lôi thành công, cửu thiên ngự lôi chân quyết, tuy rằng rất cường đại nhưng cũng rất nguy hiểm. Như lôi liệt loại này chỉ đem đô thiên ngự lôi chân quyết tu luyện tới 7 tầng cảnh. Nguyên bản thành công ngự lôi tỷ lệ chỉ có 3 phần 10, mà ngự lôi là không cho thất bại, một khi thất bại, đem chính mình nội chết tỷ lệ cao tới 5 phần 10. Vì lẽ đó một khi triển khai ngự lôi, hoàn toàn là không thành công thì thành nhân tình hổ dưới. Mà ở bảy thanh lôi đao dưới sự giúp đỡ, dĩ nhiên một cái ngự lôi thành công, điều này làm cho Lôi Liệt càng thêm tin chắc chính mình hành động là chính xác. Hắn mới là này thật sự thuận theo mệnh trời. Tiên lặng quay đầu, ánh mắt sắc bén hóa thành lôi điện tấu qua đám người hướng về Lôi đỉnh bắn nhanh mà đến. Lôi đỉnh, nguyên bản ngươi không cần tử. Thế nhưng ta không thể giữ lại một cái bất cứ lúc nào nghĩ tìm ta báo thù người. Vì lẽ đó, đừng trách nhị thúc, muốn trách thì trách người đầu sai rồi thay. Nói, lôi liệt trong giây lát mở bàn tay, một tia xét phản phất dây thường bình thường hướng về lôi đỉnh quân quanh mà đi. Lôi điện tốc độ có bao nhiêu khối, không có ai tưởng tượng. Khi tất cả mọi người tầm nhìn hình ảnh ngắt quãng thời điểm, lôi điện cũng đã đến lôi đỉnh trước. Thế nhưng, lôi điện nhưng không có đụng tới lôi đỉnh dù cho một sợi tóc. Bởi vì lôi điện sắp tập đến lôi đỉnh mặt thời điểm, một bàn tay phảng phất bầu trời bình thường che ở lôi đỉnh trước. Liên như thế miễn cưỡng nắm chặt lôi liệt lôi điện trên mặt mang lên nụ cười nhạt nhạt nô hình ta vẫn cho là ngươi là một người thông minh người thông minh bình thường sẽ xem xét thời thế thế nhưng hiện tại ngươi lại làm cho ta cảm thấy ngươi cũng không thông minh nô hình ngươi hiện tại tránh ra ta có thể khi hết thề đều chưa từng xảy ra nhưng đáng tiếc lôi đình hiện tại là người của ta rồi nữ nhân cõi đời này nhiều chính là ha tất vì một người phụ nữ mà bỏ lỡ khanh khanh tính mạng ngươi hiện tại đã thấy ta lôi bộ thực lực nếu như ngươi tránh ra chúng ta trước thỏa thuận như trước hữu hiệu, hiệu. càng nghĩ quá rồi Ninh Nguyệt nhàn nhạt lắc lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, trong tay lôi điện trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Ninh Nguyệt thân hình lóe lên, phản phất thay hình đổi vị bình thường xuất hiện ở lôi liệt trước người. Mà lôi liệt, nhưng liền Ninh Nguyệt tàn ảnh đều không nhìn thấy. Lôi liệt ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, hắn vẫn không có nhìn ra Ninh Nguyệt người mang võ công. Nhưng đến hiện tại, Lôi Liệt mới ý thức tới Ninh Nguyệt không chỉ có hiểu võ công hơn nữa cao thâm khó dò. Chương 814: Tiến vào Lôi Sơn. Ninh Nguyệt trước không có thể võ, là bởi vì chỉ lo tràn ra sóng linh lực bị tiên cung người phát hiện. Nhưng Ninh Nguyệt giờ khắc này tu luyện Đồ Thiên Ngự Lôi chân quyết, vận dụng Đô Thiên Ngự Lôi Chân Quyết liền không thành vấn đề. Đô Thiên Ngự Lôi Chân Quyết là lôi bộ võ công, mà lôi bộ sinh tồn ở lôi sơn mấy ngàn năm, coi như phát sinh kịch liệt giao chiến, tiên cung người cũng sẽ cho rằng lôi bộ nội chiến. Nhưng đáng tiếc, Đô Thiên Ngự Lôi Chân Quyết chỉ có Ninh Nguyệt cùng Lôi Đình có thể tu luyện, Thiên Mộ Tuyết cùng Bất Lao Thần Tiên bởi vì thuộc tính bất hòa mà bỏ mất. Nô Hinh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng thâm tàng bất lộ, ta nói là ngươi tại sao dám một mình bước vào hung hiểm hắc mạc? nguyên lai ngươi cũng không phải thật liệu mình mạo hiểm á. Lôi Liệt ánh mắt nghiêm nghị nhìn Ninh Nguyệt. Một tiếng sấm rền đột nhiên lại đang lôi liệt trong lòng bàn tay ngưng tụ. Ninh Nguyệt lười nói chuyện, hai tay chắp ở sau lưng liền như thế lặng lặng nhìn lôi liệt tinh tướng. Mà lôi liệt, nhưng phản phất có một quyền đánh cây bông bao trên cảm giác. Hơn nữa, Ninh Nguyệt này một vẻ mặt thần thái, để lôi liệt có nồng đậm bất an. Nhìn thấy chính mình trước thực lực cường đại, đổi làm người bình thường sớm đã sợ đến diện không màu sắc. Mà dưới tình huống như vậy, Ninh Nguyệt dám đứng ở trước mặt chính mình. Nếu như không phải muốn chết kẻ ngu si, chính là có đầy đủ lá bài tẩy. Nếu như nói Ninh Nguyệt là kẻ ngu si, Cái kia Lôi Liệt liền cảm thấy không tin coi đời này có người thông minh. Kinh hai ngày nữa hiểu rõ, Ninh Nguyệt đối với kinh doanh một đạo dị thường khôn khéo thông thuệ, Vì lẽ đó Lôi Liệt vẫn là càng muốn tin tưởng Ninh Nguyệt có đầy đủ dựa dẫm. Thế nhưng chính mình có lôi đao giúp đỡ, có thể ngự động tiên lôi, đã là trên đời này cao thủ số 1 số 2. Vì lẽ đó, nghĩ lại vừa nghĩ, Lôi Liệt đấy lòng lần thứ hai trở nên kiên nghị lên. Trong bàn tay, đột nhiên lôi tiếng nổ lớn, Lôi Liệt mạnh mẽ bước ra một bước, thân hình xoay tròn mang ra một đạo rực rỡ ánh chớp, ánh chớp múa, bắn nhanh ra, mạnh mẽ hướng về Linh Nguyệt kích mà đi. Ninh Nguyệt như trước lạnh lùng nhìn lôi liệt, tinh trong biển thần thức đã đối với Đô Thiên Ngự Lôi chân Quyết tiến hành rồi thôi diễn mô phỏng. Mà ở lôi liệt công kích tập đến mặt thời điểm, Ninh Nguyệt trong mắt đột nhiên lóe qua một tia sét, quanh đánh út về phía mặt ánh chấp đột nhiên nổ tung. Ở Ninh Nguyệt trước mắt đột nhiên xuất hiện lan tràn lôi điện, phảng phất một tấm mạng nhện ở Ninh Nguyệt quanh thân lan tràn, dập dờn. Mặc dù là Đô Thiên Ngự Lôi chân Quyết, nhưng biến hiện ra nhưng có rất lớn không giống. Không thể không nói, lôi bộ Đô Thiên Ngự Lôi chân Quyết sử dụng quá mức thô ráp, thậm chí Ninh Nguyệt cũng hoài nghi này Đô Thiên Ngự Lôi chân Quyết có phải là thật hay không chính là lôi bộ đồ vật. Đô Thiên Ngự Lôi Trần Quyết, một tầng cao hơn một tầng, mỗi một tầng, lôi điện chi lực liền tăng cao không chỉ gấp mười lần. Thiên Lôi lực lượng, theo phi phàm người có khả năng nắm giữ. Trong thiên hạ, thuộc tính xét thể chất Linh Nguyệt chỉ thấy được hai cái, một cái là lôi đỉnh, một cái là chính hắn. Nhưng Linh Nguyệt thuộc tính xét, là ở hệ thống dưới sự giúp đỡ khen thưởng đi ra. Bởi vì ngũ hành đầy đủ, vì lẽ đó Linh Nguyệt có thể diễn biến thiên hạ hết thể thuộc tính. Ở tinh trong biện thần thức, Linh Nguyệt thôi diễn ra Đô Thiên Ngự Lôi Quyết làm trụ cột phòng ngự, công kích, thân pháp, khiên địch, mê hoặc đợi mười mấy loại cách vận dụng có thể nói, Ninh nguyệt cái này học trộm đối với đô thiên ngự lôi chân quyết lĩnh nộ tuyệt đối so với lôi bộ mấy ngàn năm tích lũy còn muốn sâu sắc. thậm chí Ninh nguyệt ở sử dụng này một chiêu thời điểm, lôi liệt căn bản cũng không có nhận ra Ninh nguyệt sử dụng chính là đô thiên ngự lôi chân quyết. lôi liệt ánh mắt trong dây lắt liền nghiêm nghị đi, hơi rút lui một bước nhìn chầm chầm Ninh nguyệt trước người phảng phất mạng nhẹ bình thường không ngừng bơi lội xoay tròn lưới điện. đô thiên ngự lôi đột nhiên, lôi liệt phát sinh một tiếng giống to, bầu trời lôi vân trong nháy mắt trở nên tối sầm lại. bảy chuôi lôi đao đột nhiên phóng ra đình nước óc đổ vàng lôi đao hóa thành lưu quang quay chúng quanh lôi liệt cấp tốc xoay tròn, quanh một tia chớp từ đen kịt ô vân bên trong thẳng tắp chém xuống, mạnh mẽ quanh kích ở lôi liệt đỉnh đầu. trong nháy mắt đó, chấn động không gian lởm mở thế giới, có thể lôi liệt thật sự không sợ chết, vẹn vẹn mấy tức trong lúc đó, dĩ nhiên hai lần ngự động thiên lôi, dù cho nắm giữ lôi đao giúp đỡ, lấy lôi liệt tu vi thành công ngự động thiên lôi tỷ lệ cũng bất quá 5 phần 10. nhưng lần này, vận may của hắn thời điểm như trước, thiên lôi cũng không có đem lôi liệt quanh thành thăng cấp, vô tận ánh chớp cấp tốc ở lôi liệt quanh thân vận chuyển, hầu như trong nháy mắt hội tụ ở lôi liệt trong bàn tay. Ngự Lôi Chi Thuật, thậm chí không cần khóa chặt kẻ địch. Này một chiêu Ngự Lôi Chi Thuật chính là phạm vi tính công kích. Kẻ địch chỉ cần ở nhất định khu vực bên trong, không người nào có thể tránh thoát lôi điện đánh kích. Bởi vì không có ai tốc độ sẽ nhanh hơn lôi điện. Lôi điện hội tụ mà thành, lôi liệt trong dây lát hét lớn một tiếng, hai tay mạnh mẽ hướng bốn phía ấn xuống, vô tận ánh chớp, phảng phất trong nước dập dờn sóng gợn bình thường hướng bốn phía bao phủ mà đi. Vang lôi đỉnh sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, bởi vì chính là vừa nãy lôi liệt lấy này một chiêu đánh giết tám vị lôi bộ trưởng lão. Mà hiện tại. Công tử có thể hay không gặp phải nguy hiểm. Thu một tiếng sắc bén tiếng hót vang lên, ở tràn ngập ánh chớp hổ quang trong tế đàn như vậy chói tai. Mà này một tiếng chim hót, phản phất chỉ là bắt đầu. Nương theo tiếng thứ nhất vang lên, vô số lôi minh đột nhiên ở giữa sân nổ tung. Lôi liệt sắc mặt đột nhiên thay đổi, bởi vì bao trùm toàn bộ khu vực lôi minh hổ quang đột nhiên phản phất chịu đến dẫn dắt bình thường hướng về đối diện một cái điểm chạy xuôi mà đi, lại như bách xuyên vào biển phi yến về tổ. Chói hai ngàn chim hót gọi càng ngày càng to rõ, mà bao trùm tế đàn ánh chớp nhưng dần dần tiêu tan lộ ra linh phất thiên như thần tiêu sai dáng người. Tóc dài bay lượn, phản phất ở bên trong nước dập dờn. Phổ thông đơn điệu trang phục, giờ khác này nhưng trở nên phẳng phất trên trời vân quyển một giống như bay là tả. Ở linh nguyện trong bàn tay, một đoàn lôi điện đem linh nguyện toàn bộ bàn tay bao vây, cái tia như ngàn chim hót gọi âm thanh, chính là lôi điện va chạm vào nhau phát sinh thanh âm trói thai. Làm sao? Làm sao có khả năng? Lôi liệt trợn tròn các mắt, căn bản không muốn tin tưởng phát sinh trước mắt một màn, phong tỏa mấy ngàn năm, lôi bộ tất cả mọi người cũng không biết thế giới bên ngoài càng không biết chính mình nhỏ yếu. Lôi liệt cho rằng, cầm trong tay lôi đao mình là trời dưới mạnh nhất người. Nhưng Ninh Nguyệt sẽ không nói cho hắn, cao thủ chân chính chính là rũi ra một ngón tay đều có thể đâm từ hắn. Lôi Liệt cho rằng, Thiên Lôi là trong thiên địa sức mạnh mạnh mẽ nhất. Thế nhưng Ninh Nguyệt nhưng sẽ không nói cho hắn, ngươi thật sự cả nghĩ quá rồi. Phát sinh ngàn điều chi minh, mượn Thiên Lôi oai, sau đó liền gọi ngươi lôi cắt đi. Ninh Nguyệt thân hình lóe lên, phía sau mang ra một đạo sắc bén hồ quang, ở điện quang bên trong, Ninh Nguyệt thân hình hóa thành lôi điện. Xí Lôi Liệt con mắt trong giây lát trở nên tròn trịa, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng nhìn chầm chầm Linh Nguyệt. Bởi vì hắn căn bản là không thấy Ninh Nguyệt là như thế xuất hiện ở trước mặt mình. Càng không nhìn thấy Ninh Nguyệt bàn tay là làm sao xen vào chính mình lồng lực. Phàm phất Ninh Nguyệt vốn là nên ở đây, Phàm phất Ninh Nguyệt vừa bắt đầu liền đứng ở trước mặt chính mình. Lập lệ lôi điện bàn tay, mạnh mẽ xen vào lôi liệt lồng lực. Kỳ thực, Ninh Nguyệt hoàn toàn không cần dùng phương thức như thế đánh giết lôi liệt. Coi như trong tay hội tụ ánh chớp khoảng cách xa bắn chúng lôi liệt, lôi liệt đều có thể bị biến thành cho bụi. Nhưng ở cuối cùng thời điểm, Ninh Nguyệt nhưng tản đi hầu như hết thể lực lượng xâm xét. Lôi liệt cùng Ninh Nguyệt không thủ không đoán hơn nữa đối với Ninh Nguyệt còn không bạc. Thẳng thắn nói, lôi bộ bất luận ai làm tộc trưởng. Đối với Ninh Nguyệt can hệ cũng không lớn, nếu không là Lôi Liệt không muốn phát động Lôi Đao Thế Tự, Ninh Nguyệt cũng chưa chắc sẽ ra tay với hắn. Hoa một ngụm máu tươi phun ra, Lôi Liệt con mắt trợn lên hồn trên mặt tròn lộ ra không thể tin tưởng kinh sợ, lớn lên miệng, đen thui vết máu dọc theo khỏe miệng không ngừng tràn ra. Nhưng nhìn Ninh Nguyệt vẻ mặt khuôn mặt, Lôi Liệt lại lộ ra tỏ rõ vẻ chờ mong cùng nghi hoặc. "Đô Thiên." Ngự lôi chân, "Quyết." Lôi Liệt âm thanh rất nhẹ, nhưng lấy hắn vững tin Ninh Nguyệt nhất định có thể nghe được. Nhìn Lôi Liệt hơi thở manh, nhưng Trung P không muốn nhắm mắt dáng vẻ, Ninh Nguyệt Trung P vẫn gật đầu một cái. Lôi liệt khỏe miệng hơi làm nổi lên một tia lộ cong, muốn cười, nhưng giờ khắc này nhưng dù như thế nào cũng đã không cười nổi, vô lực thân thể, chậm rãi rơi rụng. Chấn ai lật địa, tất cả mọi người nhưng rơi vào dại ra bên trong thật lâu không cách nào hoàn hồn. Nguyên bản khỏe mạnh tộc trưởng kế nhiệm nghi thức, làm sao đột nhiên liền biến cơ chứ? Tộc trưởng chết rồi, trưởng lão chết rồi, sau khi liền tộc trưởng mới nhận chức cũng chết, lôi bộ, dĩ nhiên trong nháy mắt liền xong. Linh Nguyệt có chút đồng tình liếc nhìn Lôi liệt, Lôi liệt tuy rằng tội ác tại trời, nhưng hắn điểm xuất phát nhưng cũng không phải vì mình. Nếu như không phải bất đắc dĩ đến tuyệt vọng. Lôi Liệt làm sao sẽ đồng ý đối với ca ca của chính mình lạnh lùng hạ sát thủ? Lôi Đình, hiện tại ngươi đại thù đã báo, còn lại sự liền giao cho ngươi." Ninh Nguyệt chậm rãi xoay người, quay về trong đám người Lôi Đình nghiêm nghị nói rằng. Lôi Đình cả người run lên, nàng biết, đối với nàng chân chính thử thách đến, nếu như mình biểu hiện hơi hơi để Ninh Nguyệt không hài lòng, Ninh Nguyệt cũng tuyệt đối sẽ không lại đồng ý thu nhận giúp đỡ chính mình. Vì lẽ đó trong náy mắt, Lôi Đình liền chăm chú nghiêm nghị gật gật đầu. Khi Lôi Đình lần thứ 2 ngẩng đầu lên thời điểm, trước mắt từ lâu mất đi Ninh Nguyệt đợi người bóng người. Không để ý tới rơi vào kinh hoàng dại ra bên trong lôi bộ bộ hạ, thân hình phảng phất bị thổi bay lá dụng bình thường lần thứ hai bay xuống đến bên trên tế đàn. Một đạo hồ quang lòng lánh, bởi vì mất đi dẫn dắt mà rơi xuống bảy trôi lôi đao lại một lần nữa chịu đến triệu hoàn phóng lên trời. Trong ngay mắt hóa thành lưu quang mạnh mẽ xen vào đến bia đá bên trong. Trong nháy mắt, một vệt ánh sáng trụ phóng lên trời. Toàn bộ tế đàn đều đang chậm rãi rung dậy, mà cách xa ở lôi sơn bầu trời đen kịt như mực lôi vân lại đột nhiên phảng phất chịu đến cái gì dẫn dắt bình thường chậm rãi di chuyển động. Tộc trưởng, đột nhiên lấy lại tinh thần lôi bộ mọi người phảng phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng bình thường quay về lôi đỉnh lộ ra chờ mong khát vọng, bài kiến tộc trưởng. Bình thường lôi bộ mọi người cũng không có cảm thấy tộc trưởng đối với bọn họ trọng yếu bao nhiêu, nhưng mãi đến tận bọn họ không có tộc trưởng, mãi đến tận bọn họ không có trưởng lão sau khi lôi bộ mới kinh hoàng nhận ra được, sống lưng của chính mình xương tụi hồ bị ai rút đi. Không có tộc trưởng, bọn họ thậm chí không biết tương lai làm sao bây giờ. Khi lôi đỉnh xuất hiện ở tế đàn thời điểm, lôi bộ kinh hoàng tâm trong nháy mắt có chủ tâm phương hướng. Lôi đỉnh nhàn nhạt đảo qua lôi bộ: trong mắt lóe ra một tia tinh mang nhưng cuối cùng nhưng không có lên tiếng. Mà cùng lúc đó, Ninh Nguyệt ba người phảng phất như quỷ mị xuất hiện ở Lôi Sơn chân núi, Ninh Nguyệt ngỡ như thế tin tưởng con bé kia, ngươi liền không sợ nàng chỉ là đang lợi dụng ngươi. Bất Lao Thần Tiên nhìn như tùy ý, nhưng cũng để Thiên Mộ Tuyết Long mày hơi một tốc. Ninh Nguyệt cười nhạt tiên lặng lắc lắc đầu, này xem như là cho hắn thử thách đi, không liên quan, ta coi như nàng không có khởi động Lôi Đao tế tự, Lôi Sơn bên trong tiên lôi cũng đã không trọng yếu. Cái gì? Bất Lao Thần Tiên dĩ nhiên ở Ninh Nguyệt tiếng nói rơi xuống đất thời điểm phát sinh một tiếng thét kinh hãi. 8 Chương 815: Thiên cung huyền đỉnh. Sư phụ làm sao?" Linh Nguyệt tò mò hỏi, nhìn Bất Lao Thần Tiên quái lạ sắc mặt, linh nguyệt trong mắt lập loé nồng đậm nghi hoặc. Lôi sơn bên trong thiên lôi phản phất mưa lạc giống như vậy, coi như là vấn đạo chi cảnh sơ ý một chút bị thiên lôi bắn trúng cũng là không dễ chịu. Mà coi như sư phụ đặt chân lôi sơn, cũng nhiều nhất chỉ có thể chịu được 10 đạo thiên lôi. Ngươi như thế khoác lác đúng là làm ta sợ hết hồn." Bất Lao Thần Tiên tựa như cười mà không phải cười, nhìn như tùy ý tiếng nói, nhưng là lộ ra nồng đậm không tin. Thiên lôi oai khi thật đáng sợ như vậy, linh nguyệt có chút không tin hỏi dưới cái nhìn của hắn võ đạo chi cảnh đã có thể cải thiên hóa địa mà thiên lôi coi như làm người kính nghệ cái kia dù sao cũng là phạm tục trong lúc đó khí tượng coi như thái sơn áp đỉnh cao thủ võ đạo cũng có thể hấp hối không sợ thản nhiên đối mặt vì lẽ đó muốn nói thiên lôi đáng sợ như vậy linh nguyệt là không tin linh nguyệt ngươi có bị xét đánh quá sao bất lao thần tiên hơi lướt xéo lông mày nhẹ nhàng bước lên lộ ra một tia ngạo nghễ biểu hiện sư phụ bị đánh quá đỗ nhi có hay không làm cái gì táng tận thiên lương thoại còn chưa rơi xuống đất bất lao thần tiên một cái tát cũng đã phiến đến linh nguyệt đỉnh đầu nói như thế nào ý của ngươi là sư phụ đã làm gì phát điên chuyện không không không đệ tử nói lỡ nói lỡ lao ra ngài kế tục nói tiếp linh nguyệt cái chán toát mồ hôi lạnh vội vã đánh qua loa mắt nói rằng bị xét đánh cảm giác thật không tốt ta bất lao thần tiên có chút tinh tướng ngẩng đầu lên thiên lôi không chỉ là thiên lôi còn có thiên đạo ai hắn không giống hỏa không giống thủy không giống như đá lại càng không như đạo kiếm. thiên lôi tới người đều diệt thần hồn vì lẽ đó tiểu tử ngươi cũng đừng đắt sát lấy tu vi của ngươi muốn đối kháng thiên lôi còn sớm lắm bất lao thần tiên để Ninh Nguyệt đấy lòng nổi lên cuộn sóng nhưng cũng không có mở miệng kế tục phản bác nhưng đối với lôi bộ tồn tại lôi sơn ý nghĩa có càng sâu sắc thêm hơn xa suy đoán lôi bộ tổ hơn không cho lôi bộ rời đi lôi sơn có thể cũng không chỉ là bởi vì cố thổ khó rời nguyên nhân huống chi trung ương tế đàn bay lên khối này đều khắc vô lượng thiên bi bia đá càng làm cho Ninh Nguyệt cảm thấy thân phận của lôi bộ cũng không đơn giản âm âm một tiếng vang thật lớn thiên địa rung động một đạo tiếng sấm đột nhiên đánh xuống ngay khi ninh bên người chỗ không xa hồ quang lưu chuyển đen thui đá tảng ở điện quang bên trong trong nháy mắt nổ tung Phản phất nước chảy bình thường hồ quang ở vỡ vụn trên tảng đá lưu chuyển, phản phất bị bắn nhanh ra viên đạn hướng về bốn phía quét ngang mà đi. Linh Nguyệt ánh mắt hơi run run, có chút tặc lưỡi nhìn trước mắt cái này, liệu lính khói xanh hỗ động? Hiện tại biết tiên lôi uy lực chứ? Kiếm khí của ngươi cũng chưa chắc có thể có động tĩnh lớn như vậy. Bất lao thần tiên trong mắt cũng chạy qua một tia kiên kỵ. Linh Nguyệt tiên lạng gật gật đầu, trước đây mặc dù biết, một tia chớp uy lực tương đương với cái gì cái gì, thế nhưng bình thường tới nói một tia chớp ở đánh xuống trung gian vô số năng lượng đều sẽ tiêu hao, chân chính bắn chúng mục tiêu là uy lực cũng không hề lớn. Nhưng ở Lôi Sơn, Tình huống như thế là không tồn tại. Lôi Sơn khu vực, trong không khí mỗi một hạt tròn tử đều mang vào lôi điện, chỉ cần tiên lôi đánh xuống, trong nháy mắt có thể đối với mục tiêu phong thích toàn bộ sức mạnh. Linh Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, ba phủ lên đỉnh đầu lôi vân đang bị cái gì dẫn dắt bình thường chậm rãi hướng về lôi bộ đi đến. Sư phụ, nếu tiên lôi mạnh như vậy, tại sao tiên cung người có thể không sợ tiên lôi? Ai nói không sợ? Bất Lao thần tiên xem thường nín biệt miệng hỏi. Bọn họ nếu như sợ hai thiên lôi, cũng không thể đem lôi ngục để ở chỗ này, cũng không thể đem lôi sơn biến thành bọn họ lôi ngục đem Chính là bởi vì liền ngay cả Tiên cung đều không thể đặt chân nơi đây, nơi này chính là thế gian an toàn nhất ngục giam. Tiên cung người nghiên cứu chế tạo một loại đặc thù ngự lôi bảo giáp, tương truyền là dùng tiên ngoại thiên thạch bên trong đặc thù vật liệu làm ra. Có thể tránh né thiên lôi quá chặt, hơn nữa còn có thể đao thương bất nhập, chỉ có điều loại này ngự lôi bảo giáp sử dụng vật liệu không phải thế gian hết thảy, vì lẽ đó, coi như tiên trong cung cũng chỉ có một kiện. Ngươi liền cái này cũng biết? Linh Nguyệt tròn tròn cặp mắt một mặt ngạc nhiên nói rằng: "Năm đó sư phụ bị giam ở lôi ngục 50 năm, này 50 thời kỳ" Tiên cung trông coi giả đều thay đổi ba luân, đã sớm cùng bọn họ lăn lộn quen. Tiên cung trông coi người cũng sẽ cô quạnh kẻ nhà ta, trong Lôi Sơn ngoại trừ Thiên Lôi ở ngoài không có từng cọng cây ngọn cỏ không hề có một chút màu sắc. Vì lẽ đó, lúc không có chuyện gì làm, bọn họ rồi cùng ta nói chuyện phiếm đánh đánh nhau. Ninh Nguyệt nhìn về phía Bất Lao Thần Tiên ánh mắt càng thêm quái dị, nhưng cũng có thể tưởng tượng Bất Lao Thần Tiên đối với đánh nhau đánh thua hoán nghiệm từ đâu mà tới. Cái gọi là nói chuyện phiếm đánh đánh nhau, này sáu cái tự rất tầm thường. Nhưng kiếp trước cho rằng cảnh sát người, nhưng phi thường rõ ràng cảnh ngục cùng phạm nhân nói chuyện phía phòng trường chính là thẩm vấn, mà đánh đánh nhau cơ bản đều là thể phạt. nghĩ tới đây, ninh nguyệt nhìn về phía bất lao thần tiên ánh mắt tràn ngập đồng tình cùng thương hại. này, ngươi như thế nhìn sư phụ, là có ý gì? bất lao thần tiên nghi hoặc nhìn ninh nguyệt, nhưng ninh nguyệt cái ánh mắt này hắn càng xem là đấy lòng càng ngày càng mau. loại kia lòng thông cảm tràn lan ánh mắt phảng phất một cây đao ở bất lao thần tiên trên đỉnh đầu vét tới vét lui. sư phụ, ngài yên tâm, đệ tử sau đó sẽ hảo hảo hiếu kính người, đệ tử sau đó nhất định sẽ không để cho người bị ủy khuất đúng lại một cái tát phiến ở ninh nguyệt đỉnh đầu sư phụ còn cần ngươi yêu kính ngươi nếu có thể tránh điểm khí sớm một chút đột phá vấn đạo chi cảnh đạp phá thiên đạo chi cảnh thiên hạ ai có thể để sư phụ được quan lữ quên đi phỏng chừng hy vọng ngươi là không trông cậy nổi ngươi sau khi trở về đem bảo bối của ta đổ tôn hảo hảo bồi dưỡng được nói không chừng ngươi không dựa dẫm được nhưng bảo bối của ta đồ tôn vẫn là có thể nói rằng tiên cung đệ tử sư phụ ngược lại cũng toán nộp một người bạn tiên cung mấy vị trông coi đệ tử một cái so với một cái quái nhưng chỉ có một người tên là chu tức cũng không tệ lắm hắn ở lôi ngục trị thủ 3 năm. Đối với sư phụ vẫn là rất chăm sóc. Ngươi sau đó muốn thật cùng tiên cung nổi lên xung đột, nếu như gặp phải chu tức thời điểm ngươi có thể báo là ta đệ tử, nói không chừng hắn có thể xem ở về mặt tình cảm của ta. Cái kia phòng trừng khả năng không lớn. Tiên trong cung rất muốn đệ tử mệnh chỉ sợ cũng là cái kia chu tức. Linh Nguyệt nụ cười có chút lúng túng, ánh mắt né tránh nhìn Lôi Vân dần dần phiêu cách Lôi Sơn. Làm sao? Chu tức cũng không tệ lắm chí ít không có cái khác những người kia đem chúng ta người trong thế tục coi làm kiến hôi. Kế hoạch của hắn bị ta phá thoại, em gái của hắn cũng nhân đệ tử mà chết, vì lẽ đó Sư phụ, ngài lần sau muốn gặp gỡ chú tước, ngươi vẫn là chạy mau đi, ta sợ hắn tìm ngươi liều mạng à? Chuyện này, bất lao thần tiên sắc mặt biến hóa lấp lóe, quá hồi lâu mới hơi lên tiếng lộ ra uy nghiêm đáng sợ hàm răng, tiểu tử ngươi, không có hiếu kính sư phụ cái gì đúng là trước tiên cho sư phụ đối một cái đại hoa lước. Chính vào lúc này, ba phụ ở trên trời lôi vân triệt để rời đi lôi sơn hướng về lôi bộ tế đàn áp sát, mà đệ một tia chớp đã tinh chuẩn đánh rơi ở tế đàn bên dưới. Không cần phát hiệu lệnh, ba người thân hình nhanh như tia chớp bắn nhanh ra, nguyệt vội vã đi tới không đến thần tiên bên người. Lôi Ngục ở đâu? Lôi Sơn trên đỉnh ngọn núi. Bất lao thần tiên động tác rõ ràng không lớn, bước ra bước chân cũng giống như khoan thai lão nhân, nhưng thân hình xẹt qua tốc độ, dĩ nhiên so với Ninh Nguyệt còn nhanh hơn mấy phần. Lôi Sơn cũng không hề lớn, chiếm một diện tích cũng là 3, 4 giặm lộ. Từ chân núi đến trên đỉnh ngọn núi, lấy Ninh Nguyệt ba người khinh công cũng là chớp mắt đã tới. Thế nhưng, khi ba người đi tới trên đỉnh ngọn núi sau khi, cả người nhất thời há hốc mồm. Nơi nào có cái gì lôi ngục, vốn là một mảnh trời chỉ. Ở Lôi Sơn trên đỉnh ngọn núi, Một mặt như bầu trời bình thường xanh thẳm hồ nước hình chiếu này lam lam bầu trời, lôi sơn bầu trời, quanh năm bị ô vân bao trùm. Mà khi ô vân sau khi rời đi, lôi sơn trong nháy mắt từ địa ngục bình thường hoàn cảnh hóa thân làm thiên đường bình thường tiến cảnh. Không đúng vậy, không thể a. Bất Lao Thần Tiên ngơ ngác nhìn trước mắt hồ nước trên mặt vẻ mặt dĩ nhiên so với Ninh Nguyệt càng thêm giận mình, 20 năm trước, ta rời đi lôi ngục thời điểm, nơi này căn bản không có hồ nước, nơi này vẫn là một tòa lôi ngục mới đúng. Lẽ nào, tiên cung đã bỏ đi nơi này thay cái khác nơi? Đột nhiên, một đạo nguy cơ lóe qua bộ não. Loại kia từ nơi sâu xa cảm giác thần bí rắc để Ninh Nguyệt theo bản năng trong nháy mắt làm ra phản ứng. Lôi kéo Thiên Mộ Tuyết thân hình phản phất như chớp giật hướng về phía sau bỏ bất đi. Mà khi Ninh Nguyệt đem thân hình hoàn toàn trốn ở nơi kín đáo thì, đứng ở Ninh Nguyệt bên người Bất Lao Thần Tiên vừa mới mới vừa phản ứng lại. Vừa muốn mở miệng chất vấn, đột nhiên một cột nước phóng lên trời, mông lung bóng người từ trong cột nước phản phất bản lòng xuất hải bình thường sông lên mây xanh. Bất Lao Thần Tiên sử sốt, mà đối diện phá tan mặt nước người tựa hổ cũng sử sốt. Liền như thế cùng Bất Lao Thần Tiên mắt to trừng mắt nhỏ nhìn, một tức, hai tức, ba tức rốt cục, bất lao thần tiên trên mặt lộ ra có cái lung túng rồi lại ra sức lấy lòng nụ cười. Huyền Đình đã lâu không gặp, lần này là ngươi đang làm nhiệm vụ sao? Đối diện Huyền Đình sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, trong ánh mắt phảng phất có chút vô tận lôi điện đang lấp lánh, là ngươi. Lão bất tử. Ha ha ha. Ngươi còn dám trở về, ngươi lại vẫn dám trở về. Nếu không là ngươi, ta như thế nào sẽ bị sư phụ trách phạt? Nếu không là ngươi, ta sao lại thế? Lão bất tử, ngươi đem ta hại thật là khổ. Lần này, ta không đem ngươi bắt, bởi vì ta muốn mạng của ngươi tiếng nói vừa hạ xuống. Huyền Đình thân hình trong nháy mắt hóa thành một tia chớp, phảng phất vượt qua thời gian đi tới Bất Lao Thần Tiên trước một trường mạnh mẽ hướng về Bất Lao Thần Tiên Thiên Linh cái võ tới. Vay một trận đất dung núi chuyển, một mặt bóng ánh âm Dương Thái Huyền Bi xuất hiện ở Bất Lao Thần Tiên đỉnh đầu, Ma Huyền Đình một quyền đã mạnh mẽ vay kích ở Âm Dương Thái Huyền Bi bên trên. Nắm đấm tập trung chu vi, tỉ mỉ mạng niệm không ngừng hiện lên lan tràn. Ma nhìn tình cảnh này Ninh Nguyệt, nhưng ở đấy lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Bất Lao Thần Tiên võ công cao bao nhiêu, Linh Nguyệt vẫn không rõ ràng, nhưng Linh Nguyệt lại biết một chuyện. Bất lao thần tiên Âm Dương Thái Huyền Bi, nhưng xưa nay không bị đánh vỡ quá. Vành vô tận mảnh vỡ phảng phất đầy trời ngôi sao, Âm Dương Thái Huyền Bi trong nháy mắt triệt để nổ tung. Huyền Đình năm đấm, mạnh mẽ đánh xuống, toàn bộ lôi sơn đều ở cú đấm kia bên dưới kịch liệt run rẩy. Huyền Đình, lão phu còn có việc đi trước. Cáo từ một bóng người phảng phất đến từ cựu thiên ở ngoài, theo âm thanh nhìn tới, bóng người ở tầng mây đỉnh càng ngày càng nhỏ, cái kia chạy trốn tốc độ, chính là Ninh Nguyệt cũng chỉ có thể ở đấy lồng nói một tiếng nội phụ. Lão bất tử, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể chạy trốn? đi chết huyền đình nghiến răng nghiến lợi âm thanh mới vừa vừa xuống đất, thân hình đã hóa thành một tia chớp truy đuổi bất lao thần tiên bóng lưng biến mất. Mãi đến tận hai bóng người triệt để biến mất, Ninh Nguyệt mới một mặt nghĩ mà sợ từ nơi kín đáo lấm la lấm lét thò đầu ra. Chương 816, thần bí ông lão. Ngươi đã sớm biết tiên cung người muốn đi ra? Thiên Mộ Tuyết hơi nghiêng mặt sang bên có chút kinh ngạc hỏi. Bởi vì ở vừa nãy, Thiên Mộ Tuyết căn bản không có một chút nào phát hiện. Nếu không là Ninh Nguyệt đột nhiên đưa nàng mang đi, Thiên Mộ Tuyết cũng sẽ hướng về bất lao thần tiên bình thường bị va và vững vàng đi. Thẳng thắn nói, ta căn bản không biết Ninh Nguyệt có chút nghĩ mà sợ xoa xoa mồ hôi chán, Mộ Tuyết, vừa nãy ta đột nhiên tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, không hề nghĩ ngợi đưa ngươi mang rời khỏi. Nếu như mới vừa có một điểm do dự, chúng ta tất nhiên bị phát hiện. Bây giờ sư phụ đem tiên cung người dẫn đi, vừa vặn có thể cho chúng ta tranh thủ hành động thời gian. Cái kia, sư phụ hắn không quan trọng lắm chứ? Thiên Mộ Tuyết có chút lo lắng hỏi. Hẳn là, không có sao chứ? Sư phụ lao nhân gia người sống lớn như vậy số tuổi, hẳn là có không ít bảo mệnh tiền vốn. Kỳ thực Ninh Nguyệt lúc nói lời này. Liền hắn đáy lòng của chính mình đều không hề có một chút niềm tin. Nhưng 20 năm trước bất lao thần tiên có thể thành công đào tẩu, nghĩ đến lần này hẳn là cũng không thành vấn đề. Linh Nguyệt thu hồi tâm thần, chậm rãi vươn ngón tay chỉ vào trước mắt tiên trì, nếu ta đoán không lầm, Lôi Ngục hiện tại ở trong này, Mộ Tuyết, đi, chúng ta xuống. Nói, trước tiên thả người nhảy một cái nhảy vào thiên trì. Thiên trì chi thủy dị thường lạnh lẽo, nhưng cũng may Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết đều là tu vi tinh thâm. Hai người ra sức hướng về đáy hồ bơi đi, vừa đến một nửa liền cảm giác được đáy nước đột nhiên xuất hiện một đạo ám lưu. Vừa bắt đầu Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết trả lại nỗ lực duy trì thân hình, nhưng Linh Nguyệt phát xuống đáy nước căn bản là không còn gì cả sau khi liền ôm chặt lấy Thiên Mộ Tuyết ra hiệu nàng từ bỏ chống lại. Ám Lưu cấp tốc trong nháy mắt đem hai người nuốt hết bị đẩy đưa đến không biết nơi nào, hai người chỉ cảm thấy thiên địa treo ngược hôn thiên ám địa, có Linh Nguyệt giúp đỡ độ khí, Thiên Mộ Tuyết cũng có thể ở đáy nước tự do hô hấp. Không biết qua bao lâu, đáy nước Ám Lưu trở nên bằng phẳng lên. Linh Nguyệt buông ra Thiên Mộ Tuyết, hai người cùng hướng về mặt nước phù đi. Nguyên bản bình tĩnh mặt nước, đột nhiên nổi nổi lên một cột nước. Hai bóng người từ trong cột nước xông thẳng lên trời ở lao ra mặt nước trong nháy mắt, khí thế dập dờn kiếm khí ngang dọc. Nhưng nhất định Linh Nguyệt phải thất vọng, bởi vì ở trên mặt nước không có bất kỳ ai, đen kịt trong không gian, chỉ có xa xa vài điểm đén đuốc. Hai người thân hình phảng phất phiên phiên hồ điệp bình thường phiêu trên người bờ, đột nhiên hơi nước ngang dọc xương mủ dày tràn ngập đem hai người bao phủ trong đó. Vẹn vẹn trong vài hơi thở, Linh Nguyệt nắm thiên mộ tuyết đi ra xương mủ dày. Tình cảnh này, phảng phất phiêu tiên càng bằng thêm vô cùng tiên ý nguyên bản quần áo, trong nháy mắt đã kinh biến đến mức khổ giáo. Linh Nguyệt nhận biết bên ngoài. Ở phạm vi trong vòng 10 dặm, ngoại trừ hai cái sóng sinh mệnh ở ngoài cũng lại không cảm giác được chút nào khí tức. Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết liếc mắt nhìn nhau, hai người ngầm hiểu ý hướng về sóng sinh mệnh địa vực đi đến. Đi tới ánh đen nơi, Linh Nguyệt mới phát hiện nơi này dĩ nhiên là một loạt bài nhỏ hẹp lao tù. Nam Thiên Mộ Tuyết tay đi tới cái thứ nhất lao tù bên cạnh, định thần nhìn lại đấy lòng nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai ở tù trong lồng, một bộ xương khô thật bị treo ở lao tù trung gian, mũi chân hư đốt đại địa, tuy nhưng đã hóa thành tro cốt, nhưng uy nghiêm đáng sợ chỗ chống mắt sát thực như trước thẳng tắp nhìn lao tù ở ngoài. Ninh Nguyệt ánh mắt đảo qua, nhưng ở lao tù ở ngoài phát hiện một khối một bài, một bài đã sớm kinh nghiệm lâu năm phong sương, đã nát hầu như khiến người ta không đành lòng đụng vào. Mà ở một bài bên trên, nhưng có khắc mấy cái cổ lão cổ điển chữ nhỏ. Lăng Tiêu Môn, Đoạn Thanh Huyền. Ninh Nguyệt đọc lên danh tự này, lông mày hơi chói chặt hơi nghi hoặc một chút. Danh tự này có chút quen hay, người nghe qua sao? Thay cái khác tên ta có thể không biết, nhưng cái này Đoạn Thanh Huyền, ta nhưng nghe nói qua. Thiên Mộ Tuyết lúc nói chuyện, ánh mắt có chút đắc ý phiết Linh Nguyệt. Cùng Linh Nguyệt kết hôn lâu như vậy, tựa hồ vẫn không có ở cái gì phương diện vượt qua Linh Nguyệt. Thiên Mộ Tuyết lòng hào thắng, ở Ninh Nguyệt trước mặt không có đất dụng võ, mà hiện tại, cuối cùng cũng coi như là phát hiện như thế mạnh hơn Ninh Nguyệt, vậy thì là ký ức. Thiên Mộ Tuyết sẽ không hết sức đi ký cái gì, nhưng chỉ cần bị nàng xem qua đồ vật bình thường sẽ không quên. Thiên Cơ Các thành lập với 1.500 năm trước, sau đó 50 năm, đệ nhất bản thiên bảng chính thức phát hành thiên hạ. Đệ nhất bản thiên bảng bên trong, Đoạn Thanh Huyền đứng hàng đệ nhất. Mà Lăng Tiêu môn cũng là 1.500 năm trước đệ nhất thiên hạ tông môn. Bây giờ Tam Đại Võ Lâm Thánh Địa, ở 1.500 năm trước mới chỉ là tên không kinh chuyện môn phái nhỏ. Giang Hồ nghe đồn, Đoạn Thanh Huyền võ công đoạt thiên điệu tạo hóa, năm đó bởi vì sự tồn tại của hắn, lờ mờ toàn bộ võ lâm. Ở Lăng Tiêu môn thời kỳ, thiên bảng bên trên chỉ có một cái Đoạn Thanh Huyền che đậy tất cả mọi người, người còn lại đều trở nên lờ mờ tối tăm. Mà Giang Hồ dã sự chuyện ký bên trong, Đoạn Thanh Huyền cuối cùng là vũ phá hư không được phi thăng. Không nghĩ tới, Đoạn Thanh Huyền lại bị giam cầm với này chết ở nơi này. Nhìn Thiên Mộ Tuyết đem Đoạn Thanh Huyền em tai nói, linh nguyệt trên mặt lộ ra chuyện ngoài ý muốn ngạc nhiên. Linh nguyệt mặc dù biết Thiên Mộ Tuyết thích xem thư, nhưng xưa nay không nghĩ tới thiên mộ tuyết lại vẫn sẽ là một cái bách khoa toàn thư mà Ninh nguyệt cái này vẻ mặt kinh ngạc thiên mộ tuyết rất là được lợi Ninh nguyệt chậm rãi đi tới thứ hai lao tủ bên trong như trước là một bộ sương khô lao tủ ở ngoài tên là thiên môn hạc chiết thiên môn hạc chiết 1.3005 trước cao thủ tuyệt thế một đời chuyển kỳ có thể nói khoáng cổ tuyệt kim từ xuất đạo bắt đầu kỳ ngộ không ngừng mà một mực hắn lại là ma môn xuất thần vì vậy bị giang hồ chính đạo coi là tà ma ngoại đạo nguyên nhân chính là như vậy năm đó giang hồ võ lâm vì hắn từng cử hành quá ba lần đại hội võ lâm thế tất yếu chu diệt hạc chết cái này tà ma ngoại đạo. thế nhưng hạc chiết chuyển chiến thiên hạ chưa gặp được một bại, mà ở tất cả mọi người cho rằng hắn chắc chắn phải chết thời điểm, nhưng trong giây lát phát hiện vẫn là đánh giá thấp hạc chết thực lực. ở một lần cuối cùng đại hội võ lâm sau khi có bốn vị thiên bảng cao thủ tọa chấn thời điểm, hạc chết dĩ nhiên ngông cuồng một mình đến đây ứng chiến. trận chiến này đem đại hội võ lâm biến thành tàn sát đại hội, tới tham gia tụ mình cao thủ võ lâm tử thương qua bán. sau đó ở bốn vị thiên bảng cao thủ vây công bên dưới nhẹ nhàng đi sau khi liền tin tức hoàn toàn không có. tuy rằng từ cái kia sau khi Minh chủ Võ Lâm từng lớn tiếng, Hạc chết đã bị bọn họ Võ Lâm Minh đánh giết. Nhưng khi năm cũng không có ai tin tưởng, chỉ có điều Hạc chết cũng xác thực không có lại xuất hiện quá. Có người đồn là bị Thiên Bảng đệ nhất tiểu kiếm tiên đánh giết, cũng có đồn đại hắn chết vào tàu hỏa nhập ma. Nhưng không nghĩ tới. Dĩ nhiên ở đây, theo Ninh nguyện Thâm nhập, từng cái từng cái tủ trong lồng đều có từng bộ từng bộ các loại hình thái sứ khô, hoặc là ngửa mặt lên trời trời rửa, hoặc là ngồi khoanh chân tĩnh tọa, hoặc là lấm liệt nhìn trời, hoặc là trí tử bất khuất. Bọn họ đều là từng ở giang hồ Võ Lâm rỡ hào quang thậm chí một người độc một thời đại. Thế nhưng, giờ khắc này bọn họ đều chết rồi, đều trôn thây với như thế một cái thần bí không gian, một cái keo kiệt tủ trong lồng. Nếu để cho chuyện nơi đây thực công chưa hậu thế, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ thế giới o lên. Thế nhưng, nếu như nói nơi này không phải mộ anh hùng, như vậy toàn bộ thế giới còn có ai có thể nói anh hùng? Đi tôi tận cùng bên trong, Ninh Nguyệt rốt cục nhìn thấy một người sống. Thu trong lồng, một cái tóc trắng xóa lão nhân chính đang ngồi khoanh chân. Tuy rằng lão nhân túi đầu không núc đích, khiến người ta cũng không cảm giác được một tia khí tức, nhưng Ninh Nguyệt tinh chuẩn cảm ứng bên trong vẫn là có thể cảm giác được lão nhân yếu ớt sóng sinh mệnh. Ninh Nguyệt sâu sắc liếc mắt nhìn lão nhân, yên lặng xoay người dự định kế tục tìm kiếm cựu Thiên huyền nữ. "Hai tử." Đột nhiên từng tiếng âm ở Ninh Nguyệt vang lên bên hai. Âm thanh đột nhiên như vậy, dọa Ninh Nguyệt nhảy một cái. Trong ngay mắt, Ninh Nguyệt trong giây lát xoay người lạnh lùng nhìn trầm chằm lão nhân. Lão nhân như trước duy trì dáng dấp lúc trước, hơi thở sự sống như trước như vậy nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Chính đang Ninh Nguyệt dự định lúc rời đi, cái thanh âm kia lại một lần vang lên. "Hai tử, ngươi đừng đi. Ngươi đến cùng là ai?" Có chuyện liền nói cái khác giả thần giả quỷ. Ta tử trên người ngươi cảm nhận được một cái hơi thở quen thuộc, ngươi có phải là gọi Ninh Nguyệt? Lời của lão nhân nhất thời để Ninh Nguyệt đấy lòng lật lên cơn sóng thần. Lão nhân giam cầm ở đây không biết bao nhiêu năm tháng, hắn tự nhiên không thể nghe nói qua tên của chính mình. Hơn nữa Ninh Nguyệt có thể nói xin thể, hắn xưa nay chưa từng thấy trước mắt lão nhân. Ngươi đến cùng là ai? Ninh Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, lạnh lùng bước ra một bước, vội vàng tìm kiếm lao tổ bên ngoài một bài. Thế nhưng, cái này lao tổ nhưng không có bất kỳ viết lão nhân thân phận đồ vật. Lẽ nào một bài là ở bên trong người chết rồi mới thả đi tới sao?" Ninh Nguyệt đấy lòng nghĩ đến. "Vô công của ngươi không sai, lẽ nào ta cho ngươi khắc xuống tứ tượng phong ấn đã phá nát? Thực sự là đáng tiếc." Lời của lão nhân nhất thời để Ninh Nguyệt tâm đột nhiên lần thứ hai hơi hồi hộp một chút. Giờ khắc này Ninh Nguyệt, ở phủ Văn một đạo đã không phải sơ ca, Ninh Nguyệt có thể vô độ ngực tự tin. Trong thiên hạ phù Văn một đạo, mạnh hơn hắn không có mấy cái. Chính là bởi vì là phù Văn cao thủ, cho nên khi lão nhân nói ra từng ở trên người mình khắc xuống tứ tượng phong ấn, mới có thể đối với Ninh Nguyệt sản sinh lớn như vậy xung kích. Tứ tượng phong ấn là cái gì? Phong ấn gân cốt, nội tính, tư chất, thậm chí sinh mệnh độc giác phong ấn. Một khi bị gieo xuống tứ tượng phong ấn, lại như là bị thiến nam nhân như thế. Dù cho thiên phú làm sao kinh tài tuyệt diễm, cũng sẽ lưu lạc thành người bình thường. Ở lúc còn rất nhỏ, có một việc vẫn để Ninh Nguyệt canh cánh trong lòng, đó chính là hắn theo Tạ Vân đồng thời tham gia Thiên Mạc phủ chọn lựa. Nhưng cuối cùng Tạ Vân bị tuyển chọn mà chính mình nhưng lật tuyển. Năm đó Ninh Nguyệt vẫn cho là thiên phú của chính mình quá kém, cho nên mới là tuyển mà sau đó coi như võ học chi đạo một đường tăng vọt, ninh nguyệt cũng coi chính mình là đạt được ngón tay vàng duyên cớ. thế nhưng lại sau đó hệ thống kịp thời sau khi sẽ không có cho ninh nguyệt cung cấp quá trợ giúp. dưới tình huống như vậy, ninh nguyệt võ học tinh tiến như trước phảng phất bỏ thêm đặc hiệu. vì lẽ đó, ninh nguyệt trước tư chất liền để ninh nguyệt bắt đầu hoài nghi. mà hiện tại trước mắt người này dĩ nhiên đã nói cho mình từng hạ xuống tứ tượng phong ấn. ninh nguyệt ánh mắt trong nháy mắt băng lạnh xuống, các hạ đến cùng là ai? cùng ta có gì đoán? việc đã đến nước này, không cần nhiều lời. các ngươi đi nhanh đi. Lão nhân cuối cùng dĩ nhiên yên lặng ngẩng đầu lên, quay về Ninh Nguyệt lộ ra một cái hơi nụ cười. Đó là một tấm da sao khuôn mặt tươi cười, Ninh Nguyệt tâm phảng phất chịu đến xe tại xung kích. Trên mặt của ông lão đã cùng bộ xương không hề khác gì nhau, mà từ này đen kịt trên mặt, Ninh Nguyệt ngờ ngỡ nhận ra đây là một cái bạch sắc nhân loại. Ngươi là quang huy đế của người. Nhưng bất luận Ninh Nguyệt nói như thế nào, đối diện lão nhân phảng phất chết rồi bình thường không lên tiếng nữa. Chương 817: Gặp lại linh dao. Phu quân, không thời gian, vẫn là trước tiên đi tìm cô cô đi. Rốt cục ở Ninh Nguyệt phát điên thời điểm, Thiên Mộ Tuyết cầm lấy Linh Nguyệt ống tay háo nhắc nhở đến. Trong ngay mắt, Linh Nguyệt sâu sắc nhìn lão nhân một chút, trong ánh mắt bắn ra sắc bén anh kiếm. Ta sớm muộn cũng sẽ để ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Nói, Linh Nguyệt lúc này mới không cam lòng rời đi lao tù phía trước hướng về nơi sâu xa đi đến. Vốn cho là cựu Thiên Huyền nữ giam cầm vị trí hẳn là cùng chu vi này vạn ngàn lao tủ không cái gì không giống. Nhưng trên thực tế, Linh Giao vị trí nhà giam nếu so với phía ngoài lao tủ xa hoa nhiều lắm. Một cái bịt kín cửa sắt, chỉ có mấy cái có hạn thông khí khổng. Linh Nguyệt cảm ứng hơi thở sự sống từ bên trong nộn não lên hơn nữa cái này hơi thở sự sống so với bên ngoài cái kia thần bí lao nhân mạnh hơn nhiều theo như cái này thì linh giao sinh mệnh vẫn không có uy hiếp linh nguyệt cẩn thận hướng về cửa sắt đi đến bởi vì tuy rằng cảm nhận được hơi thở sự sống nhưng linh nguyệt vẫn là không cách nào xác định bên trong người thân phận nếu như không phải linh giao cái kia linh nguyệt lần hành động này liền tuyên cáo triệt để thất bại tam sư minh như thế lén lén lút lút tới gần để ta càng thêm xem thử ngươi đừng nói ngươi hiện tại liền cho ca ca sách dậy tư cách cũng không xứng coi như ngươi đột phá thiên đạo cảnh giới cũng sẽ chỉ làm ta cảm giác buồn nôn ngươi hiện tại tính là gì tức không dám phản bội tiên đế, lại muốn lấy lòng ta. Thân là tiên cung đệ tử động phàm tâm đáng chết, quay về tiên đế dương thịnh em suy cũng là đáng chết. Tam sư minh, ngươi hiện tại đã là người chết, sao không đem ta thả, đợi khi tìm được ca ca chúng ta liền không cần e ngại tiên đế. Phía trước một câu nói khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng một câu tiếp theo lại nghe người nhu chàng đứt từng khúc. Ninh Nguyệt trên mặt lộ ra một mặt quái dị biểu hiện, mà Thiên Mộ Tuyết càng là hướng về Ninh Nguyệt văng tới xem kỹ ánh mắt. Đây chính là cô cô của ngươi. Thiên Mộ Tuyết lạnh giọng hỏi, tuy rằng rất xác thực trong thư cái kia chính là Thiên Huyền Nữ nhưng cùng Thiên Mộ Tuyết tưởng tượng Cựu Thiên Huyền Nữ cách biệt rất xa Quế Nguyệt Cung rất nhiều võ công đều truyền thừa với Cựu Thiên Huyền Nữ thậm chí kỳ Liên Vương truyền thụ cho Thiên Mộ Tuyết Thái Thượng Vong Tình Lục còn có truyền cho Thủy Nguyệt Cung chủ vô tướng thần công đều là thoát thai từ Cựu Thiên Huyền Nữ công pháp vì lẽ đó ở Thiên Mộ Tuyết trong vấn tượng Cựu Thiên Huyền Nữ là một cái kinh tài tuyệt diễm khoáng cổ tuyệt kim cân quắc anh hào bất luận tài tình phong lưu vẫn là anh hùng khí khái đều sẽ không thua trong lịch sử bất cứ người nào học viện thậm chí Thiên Mộ Tuyết ở một quãng thời gian rất dài lời nói đều mô phỏng theo tưởng tượng Cựu Thiên Huyền Nữ phong hoa tuyệt đại lăng thiên hạ Cổ Kim Hào kiệt tận âm u thế nhưng trước mắt cái này đầu tiên là nghĩa chính ngôn tử, đột nhiên lại cưỡng bức dụ dỗ cựu thiên huyền nữ, đúng là chính mình đã từng sùng bái thần tượng sao? Ngươi không phải Tam sư mình, ngươi là ai? Bên trong cựu thiên huyền nữ dị thường cảnh giác quát lên, nghe này trung khí mười phần giã dốc, xem ra hẳn là không có vấn đề gì. Linh Nguyệt nhẹ nhàng đi tới trước cửa sắt, chất nhi Linh Nguyệt, bái kiến của cô, xin thứ cho chất nhi mạo phạm, ta muốn đi vào rồi. Tiếng nói rơi xuống đất, Linh Nguyệt hơi dùng sức, trước mặt cửa sắt trong dây lát phá nát, ánh đèn chói mắt kéo tới, trong nháy mắt đem Linh Nguyệt con mắt đâm đau nhức mà khi tầm mắt khôi phục thời điểm, hình ảnh trước mắt càng là đâm nhói linh nguyện con mắt. Linh nguyện tưởng tượng quá vô số lần lần thứ hai nhìn thấy cựu thiên huyền nữ là ra sao tình hình, nhưng linh nguyện nhưng vạn vạn không dám tưởng tượng giờ khắc này hình ảnh. Một cái dung mạo như thiên tiên nữ nhân, một đôi làm cho tất cả mọi người thấy đều có thể dạy ra con ngươi. Một cái bất luận một cái nhíu mày một nụ cười cũng có thể làm cho thế giới lờ mờ tuyệt thế gia nhân. Giờ khắc này trong tay dĩ nhiên nâng một con to mọng bị nướng. Nếu như vẹn vẹn là bưng đối với linh tạo thành xung kích vẫn không tính là đại. Nhưng giờ khắc này cựu thiên huyền nữ. Càng nhưng đã gặp một nửa càng là miệng đầy nước mỡ. Nhìn tình cảnh này, Linh Nguyệt liền hối hận rồi, hối hận nghe xong Kỳ Liên Vương, hối hận như thế trong lúc nhất thời không hiểu ra sao hiếu thuận, này đặc biệt sao là bị khổ. Nếu như là được như vậy khổ, Linh Nguyệt tình nguyện vĩnh viễn bị khổ vĩnh rơi xuống địa ngục. Mà đối diện Linh Giao, tựa hồ cũng mới phản ứng được, liền vội vàng đem trong tay vịt nướng phóng tới phía sau, trong ánh mắt lóe qua thần tình phức tạp. Linh Nguyệt, ngươi làm sao? Đến rồi. Linh Dao rốt cục vẫn là mở miệng, nhưng hình ảnh trước mắt lại làm cho lấy lại tinh thần Linh Nguyệt sắc mặt trong giây lát trở nên tái nhợt. Kỳ Liên Vương bị người đập vỡ tan ngũ tạng lục phủ, bị chấn đoạn tâm mạch, nhưng cũng chống một hơi chống được Ninh nguyện trở về. Vì cái gì? Chính là vì để Ninh nguyện từ Tiên Cung trong tay cứu ra Ninh Giao, chính mình liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi tới lôi ngục. Đối mặt này bị Tiên Cung phát hiện có thể xảy ra từ nói tiêu nguy hiểm cứu người, này lại là tại sao? Mặc dù biết không phải Ninh Giao muốn bọn họ đến, nhưng đáy lòng lại đột nhiên bốc lên lửa giận vô danh. Xem ra cô cô tháng ngày sinh sống tốt, Chất Nhi đáy lòng rất là cao hứng. đã như vậy, Chất Nhi liền cáo tử. Ai? Chờ chút. Cựu tiên Huyền Nữ vội vã quát lên, trong mắt lộ ra ánh mắt càng thêm phức tạp. Một lát sau, Linh Giao phảng phất có quyết đoán một trong giống như gọi lên, các ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Mặc ký liên đây, chết rồi. Linh Nguyệt thản nhiên nói, Huyền Đình đây, bị sư phụ của ta dẫn ra. Đi thôi. Linh Giao không chút do dự nào, thả tay xuống bên trong vịn đướng, vội vàng đứng lên hướng về Linh Nguyệt chạy tới, ngươi đến công ta. A. Linh Nguyệt nhất thời có chút há hốc mồm, nhìn Linh Giao cái kia hầu như hoàn mỹ vóc người cùng dung nhan, nhìn một chút thiên mộ tuyết biểu thị thật khó khăn. Tại sao? Cô cô vóc công cao thâm khó giỏ, tay chân cũng không có bị giảng buộc, tại sao phải nhường Ninh Nguyệt bối? Vừa Thiên Mộ Tuyết tiến lặng nước khát đầu, ánh mắt hở hững nhìn Ninh Giao con người. Mà đến giờ khắc này, Ninh Giao mới chính thức chú ý tới Thiên Mộ Tuyết. Lần trước vội vã từ biệt, Ninh Giao căn bản chưa kịp xem Thiên Mộ Tuyết một chút. Bây giờ nhìn thấy, dĩ nhiên hai mắt tỏa ánh sáng trên dưới đánh giá Thiên Mộ Tuyết. Ngươi là Ninh Nguyệt nữ nhân, ta là thê tử của hắn. Nhưng Ninh Nguyệt là ta cháu trai, thân là văn bối, bối con ta cái này, lão cô cô có quan hệ gì? Ninh Giao trong con người đột nhiên lộ ra hí ngược ý cười khe miệng tựa như cười mà không phải cười làm nổi lên. thế nhưng cô câu người cũng bất lão. thiên mộ tuyết ngữ khí trước sau như một bình tĩnh, phản phất bất luận đang ở tình huống nào đều không có cái gì có thể để thiên mộ tuyết nội tâm sản sinh cồn sóng. được rồi, thời gian cấp bách ta cũng không đùa dỡn. ta bị tiên cung bắt, bị bọn họ phong cấm đan điển kiếm phách, bây giờ tu vi mất hết cùng một cái phổ thông nữ tử không hề khác gì nhau. đã như vậy, mộ tuyết bối cô cô đi. thiên mộ tuyết chậm rãi xoay người quay lưng Linh giao. Linh giao nhìn một chút thiên mộ tuyết bóng lưng, lại nhìn một chút vừa cố làm cái gì cũng không biết ninh nguyệt. Linh Nguyệt, ngươi cưới một người không sai thế tử. Không, Mộ Tuyết ở ta đấy lòng là hoàn mỹ. Linh Nguyệt nghĩa chính nôn từ cực kỳ thật lòng cái chính nói. Ninh Mạt Tinh, dắt rưỡi. Linh Giao xem thường nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, cũng không chần chờ mà là leo núi Thiên Mộ Tuyết phía sau lưng. Ngươi gọi Thiên Mộ Tuyết thật không? Cô cô trên tay tạng, đem ý phục của ngươi làm bẩn. Không quan trọng. Thiên Mộ Tuyết nhẹ giọng trả lời một câu. Nguyên bản thay đổi bất luận người nào, muốn dùng Thiên Mộ Tuyết thái độ như vậy đối với trưởng bối nói chuyện, tuyệt đối sẽ làm cho người sản sinh không thích. Thế nhưng. Như vậy ngữ khí ở Thiên Mộ Tuyết trong miệng nói ra, nhưng là như vậy tự nhiên. Bởi vì Thiên Mộ Tuyết là Thiên Mộ Tuyết, trong thiên địa chỉ có một cái Thiên Mộ Tuyết. Không phải Thiên Mộ Tuyết, liền không cách nào làm được loại kia phát ra từ cốt tủy hở hững. Cũng chỉ có Thiên Mộ Tuyết trong miệng nói ra hở hững ngữ khí, mới sẽ không cho người sản sinh xem thường căm ghét tâm tình. Linh Dao hơi sững sờ, cũng không phải là bởi vì tức giận, mà là bởi vì nàng thật sự kinh ngạc. Thiên Mộ Tuyết có cùng mình không phân cao thấp dung nhan, nhưng cũng có so với mình càng thêm xuất trần thiên khí. Chính mình siêu thoát hồng trần mấy trăm năm, nhưng trả lại không sánh được một cái mới chừng 20 mươi thì nha đầu vừa đi ngang qua cái kia một loạt lao tủ Ninh giao đột nhiên để Ninh nguyệt dừng bước lại chỉ vào lao tủ bên trong cái kia thoi thóp lão nhân đem hắn cũng cho ta mang tới tại sao tuy rằng không rõ nhưng Ninh nguyệt cũng không chần trở, một đạo kiếm khí xẹt qua lao tủ thân hình lóe lên liền mang theo lão nhân hướng về xa xa bỏ bước đi thế nhưng mấy người đi tới đầm nước bên cạnh thời điểm rồi lại dừng lại bước chân nguyên bản Ninh nguyệt cùng thiên mộ tuyết là từ đáy nước tới thế nhưng giờ khắc này nhưng là không thể lại từ đáy nước qua chính đang nguy nan thời khắc. Ninh Giao mở miệng lần nữa, nơi này là lôi sơn bên trong, chúng ta chỉ cần đánh tan đỉnh đầu vách núi là có thể xuyên qua lôi sơn đến bên ngoài. Thì ra là như vậy. Ninh Nguyệt nghe vậy con mắt nhất thời sáng lời, bàn tay giơ lên, Thái Thủy Kiếm đung nhiên phát sinh một trận phong minh. ở Ninh Nguyệt điều khiển dưới, Thái Thủy Kiếm một tiết một tiết chậm rãi ra khỏi vỏ. Thái Thủy Kiếm, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên bắt được thượng cổ thần khí Thái Thủy Kiếm. Tiên đế tìm tới cổ thần khí một ngàn năm cũng không có tìm được. Linh Giao nhìn Thái Thủy Kiếm nhất thời sắc mặt trở nên hơi hưng phấn. Phản Phất Hiếu Kỳ bảo bảo bình thường nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Thái Thủy Kiếm. Là chất nhi ngẫu nhiên được. Theo Thái Thủy Kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng kiếm khí Phản Phất dâng trào hỏa diễm bình thường bắn nhanh ra, ánh kiếm năm màu ở màu vàng lưới kiếm thượng lưu chuyển, cùng bạo kiếm khí Phản Phất một đạo tia laser, mạnh mẽ hướng thiên không đâm tới. Ánh kiếm thẳng tắp đi vào trong bầu trời, ngắn ngủi tĩnh mịch sau khi, đột nhiên thêm toàn bộ sơn động đều mãnh liệt hoạt chuyển động. Nhưng vẹn vẹn quá trong nháy mắt, sơn động lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Linh Nguyệt Ba nháy mắt, tỏ rõ vẻ vô tội nhìn phía sau Ninh rao. cô cô. Ngươi cho biện pháp tựa hồ không quá linh a, không lý do a, lẽ nào kiếm khí của ngươi quá sắc bén? Ngươi cắt ra một cái lỗ hổng lại nói. Linh Nguyệt nghe vậy yên lặng gật gật đầu. Thái Thủy kiếm vừa vẽ ra một đạo quy tích, đột nhiên Đinh Thai nhức góc tiếng nổ vang rền nổ vang đem Linh Nguyệt đợi người giật mình. Trong gói U Minh, ta có một loại linh cảm không lành tiếng nói mới vừa vừa xuống đất, đột nhiên đỉnh đầu vách núi trong dây lát sụp rơi xuống, vô tận hồng thủy trùng trên đỉnh ngọn núi lao xuống. Đáng chết, ta đã quên đỉnh đầu chúng ta trên là hồ nước. Linh Giao thay đổi sắc mặt quát lên, mà Linh Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt đã đã biến thành đáy nổi. Tuy rằng sớm có linh cảm cô cô của chính mình có thể không được điều, thế nhưng bây giờ xem như là linh dao đến. Hiện tại ở như vậy không gian thu hẹp bên trong, đào đào hồng thủy rót vào coi như thần tiên cũng xong. Thự Quang nữ thần chi triệu hoàn chính đang ninh nguyệt lúc tuyệt vọng, một cái giàn mua cổ điện phảng phất mang theo thiên địa thần dụ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Một tia sáng trắng từ ninh nguyệt dưới nách lao nhân trong tay bắn nhanh ra, thẳng tóc bắn về phía trước mắt hồng trong nước. Trong ngay mắt, chạy trồm nước chạy bất động, bắn nhanh mà xuống hồng thủy đông thành một cái to lớn băng trụ. Được, mộ tuyết, song kiếm sắp nhập, phá băng đi ra ngoài. Chương 818, máu chó tỉnh tay ba. Đối với người thường mà nói, đưa thân vào băng bên trong muốn so với đưa thân vào trong nước nguy hiểm nhiều lắm. Nhưng đối với Ninh Nguyệt những này cao thủ võ đạo tới nói, nhưng đều giống nhau. Đã sớm nóng lạnh không kỵ nóng lạnh bất sầm, mà vào giờ phút này đem đảo đảo hồng thủy đông thành nước đá càng có thể trợ giúp bọn họ phá vòng vây mà ra. Thiên Mộ Tuyết không nói gì, mà là yên lặng nắm lấy Ninh Nguyệt bàn tay, trong ngáy mắt, hai người nội lực kiếm thai tương dung, chạy trồm khí thế ở giữa hai người lưu chuyển dập dờn. Đạo vận bận sóng, phản phất trên mặt nước dập dờn lên vô tận sóng gợn hai người đồng thời cũng chỉ làm kiếm, lấy chỉ làm kiếm vũ ra một đạo kiếm hoa, một đạo thiên kiếm đột nhiên ở trước mặt bay lên, bóng ánh long lanh phản phất kim cương thủy tinh, màu sắc sặc sỡ phản phất thất sắc cầu vồng, vúng một tiếng vang thật lớn, kiếm khí mạnh mẽ hướng thiên không bắn nhanh ra, đóng băng đỉnh đầu, trong nháy mắt nổ tung, ở linh nguyệt cùng thiên mộ tuyết bừa bãi tàn phá kiếm khí bên dưới, toàn bộ đại địa đều đang kịch liệt rung động. linh nguyệt nắm thiên mộ tuyết tay, mang theo hai người xông thẳng bầu trời, lôi sơn ở ngoài nguyên bản xanh thẳm mặt nước giờ khắc này đã thành băng tuyết hải dương, không ai biết vừa mới xảy ra chuyện gì sự vẹn vẹn trong trước mắt, toàn bộ thiên chỉ hồ nước cũng đã kết thành dày đập băng. đột nhiên, toàn bộ lôi sơn đều đung đưa kịch liệt, nguyên bản như gương sáng hồ bình thường mặt nước, đột nhiên bởi vì chấn động mà xuất hiện vô số vết giãn nước, vết giãn nước phản phất mạng nhện bình thường tốc tốc lan tràn. vinh không có dấu hiệu nào, mặt nước trong nháy mắt nổ tung một đạo kiếm khí phá tan tầng mây hướng thiên không bắn nhanh mà đi, mà theo sát phía sau, hai bóng người phản phất lưu quang bình thường theo kiếm khí phá tan tầng băng. vừa bước ra tầng băng, ninh nguyệt cùng thiên mộ tuyết hai người mới không khỏi phun ra một ngụm trọc khí. vừa mới đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng liền Linh Nguyệt cũng không chắc chắn có thể hay không một lần xuyên qua. Nếu như không được, như vậy không trên không dưới 4 người liền thật sự muốn nguy hiểm. Bất quá cũng may số mệnh tựa hồ vẫn nương theo Ninh Nguyệt, Ninh Nguyệt dương mắt quay đầu lại, nhưng vọng đến lôi đao tế đàn bên kia sấm vang chớp giật phảng phất địa ngục cảnh tượng. Lôi đao tế tự nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một canh giờ, một khi vượt quá thời gian, lôi đao sẽ không chịu nổi lôi đỉnh oanh kích mà nổ tung. Khi lôi đao nổ tung sau khi, thiên lôi lực lượng sẽ oanh kích toàn bộ lôi bộ bộ lạc, đến thời điểm, lôi bộ không người nào có thể sống sót. Tuy rằng lôi bộ cùng Ninh Nguyệt không có quan hệ gì, Nhưng Ninh Nguyệt cũng không sẽ vì kéo dài thời gian mà làm cho cả lôi bộ biến thành cho bụi. Thời gian không hơn nhiều. Chúng ta đi Ninh Nguyệt không chỉ hoãn nữa, nói thân hình hướng đông phương được đi. Thế nhưng, ở Ninh Nguyệt thân hình vừa lướt ra khỏi thời điểm, đột nhiên một vệ sáng phảng phất bao vây thành cầu lôi đỉnh bỗng nhiên xuất hiện ở Ninh Nguyệt trước, tốc độ nhanh liền ngay cả Ninh Nguyệt ý thức đều không thể đuổi tới. Thế nhưng, đối phương tựa hồ cũng không có dự định hạ sát thủ, ở lôi đỉnh tập đến Ninh Nguyệt mặt thời điểm, đột nhiên hóa thành hồ quang tiêu tan không gặp. Tuy rằng công kích đã không gặp, nhưng Ninh Nguyệt đáy lòng kinh hoàng nhưng không có một chút nào biến mất mở miệng nhìn chu vi, toàn bộ thiên đất phảng phất ấp ủ nồng nặc chém giết. nhìn quanh tứ phương, linh nguyệt bốn phương tám hướng giờ khắc này chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo thiểm điện tạo thành vong. lại như kiếp trước nhìn thấy những kia lưới sắt giống như vậy, nhưng trước mắt lưới điện, nhưng là ngưng là thật chất thiểm điện. tám sư muội, lẽ nào sư huynh đối với tâm ý của ngươi ngươi không biết sao? tại sao phải đi? ngươi biết đến, ta sẽ không để ngươi bị thương tổn chịu đến oan ức. ta đã chiếm được sư phụ đồng ý, hắn cho phép ta vĩnh chấn lôi ngủ. ngươi rời đi lôi ngủ, nhất định sẽ gặp phải các vị sư huynh đệ truy sát. Sao không cùng ta đồng thời ở lại Lôi Ngục khoái hoạt? Ở Lôi Ngục, không có ai sẽ đối với ngươi thế nào, cũng không có ai có thể bắt nạt ngươi. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta có thể thu phục bên kia Lôi bộ làm chúng ta người hầu, chúng ta có thể trở thành tiên lôi đến mẫu. Một cái tay đột nhiên lôi kéo Ninh Nguyệt ống tay áo, quay đầu nhưng nhìn thấy ở Thiên Mộ Tuyết trên lưng Ninh giao thật dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn mình, Ninh Nguyệt, đổi làm ngươi, đối mặt người như vậy có thể chống đỡ bao lâu? Ba tức bên trong hỏa lên, mười tức bên trong liền muốn động thủ. Ninh Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, nhưng mí mắt đều không nháy mắt lạnh lùng trở lại. Liên nhìn Ninh Nguyệt cùng Ninh Giao hai người này vẻ mặt, căn bản là không nghĩ tới bọn họ đàm luận dĩ nhiên là loại này không quan hệ đề tài. Vì lẽ đó, An Ninh Nguyệt, ngươi thấy cô cô thời điểm, cô cô cái kia dáng vẻ không phải chân thực, cô cô chỉ có điều ở hóa bi vẫn làm thức ăn khắc hào, đặc biệt là đối mặt như thế cái tự yêu mình lại vô sỉ nam nhân, cô cô nếu như không liều mạng ăn nhiều một chút, một lúc phát ngán thời điểm mấy ngày đều ăn không ngon. Cô cô, ngươi lúc nói lời này vẻ mặt hẳn là càng thêm chân thành một điểm. Bất quá, ngươi trả lại ở xoắn xuýt cái kia sao? Cái kia huyền thực lực làm sao? Chúng ta có cơ hội hay không? Nếu như cô cô trả lại Bảo Lưu toàn thắng thực lực, bắt hắn tự nhiên là điều chắc chắn. Thế nhưng, cô cô hiện tại công lực bị phong cấm vì lẽ đó. Ngươi không phải nói sư phụ của ngươi đem hắn dẫn ra sao? Làm sao? Linh Nguyệt sắc mặt trong giây lát trở nên âu trầm, hiện tại Huyền Đỉnh dĩ nhiên ở đây, cái kia có phải là mang ý nghĩa bất lao thần tiên đã? Cái ý niệm này vừa bay lên, Linh Nguyệt tâm tình trong nháy mắt biến cực kỳ nghiêm nghị lên. Ngươi là nhân vì là tên mặt trắng nhỏ này mà phải đi chứ? Năm đó bất luận ta đối với ngươi thật tốt, cỡ nào yêu thích người nhưng là ngươi nhưng xưa nay không nhìn thẳng xem ta một chút từ sáng đến tối quay chúng quanh thất sư đệ luân quanh nhưng hiện tại thất sư đệ đã chết rồi ngươi rồi lại tìm một cái tiểu bạch kiếm như ngươi vậy xứng đáng ta sao ngươi xứng đáng ta đối với ngươi cùng dại thâm tình sao nhìn trước mắt tan nát coi lòng gào thét linh nguyệt đột nhiên cảm giác trước mắt cái này không đi làm diễn viên không đi làm giết gào đế thật sự hoa ứ. huyền đình cái này như vậy thu bạo tên dĩ nhiên là như vậy đà sầu đá cảm tám sư muội ngươi là của ta không có ai có thể từ bên cạnh ta đưa ngươi cướp đi không có ai có thể huyền đình nổi giận trả lại không dấu hiệu, một tia chớp đột nhiên hóa thành lưu quang hướng về Ninh Nguyệt bắn nhanh mà tới. Phu Quân cẩn thận Thiên Mộ Tuyết ở hét lên kinh ngạc trước mắt, kiếm trong tay quang đã sắc bén bắn nhanh ra. Hữu tình kiếm đạo, cực tình kiếm khí, khi Ninh Nguyệt xuất hiện nguy cơ sống còn thời điểm, Thiên Mộ Tuyết luôn có thể bùng nổ ra có thể nói kỳ tích sức chiến đấu. Thế nhưng, lần này Thiên Mộ Tuyết kiếm khí nhưng không có lần thứ hai sáng tạo kỳ tích. Coi như Thiên Mộ Tuyết bùng nổ ra tối cực nóng kiếm ý cũng hết cách rồi, võ đạo chung quy chỉ là võ đạo, đang họ trước, võ đạo cùng run không có gì khác biệt. Kiếm như kinh hồng mạnh mẽ, anh kích tiến vào ánh chớp bên trong, sắc bén kiếm khí, gắt gao chống đỡ ánh chớp. Nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt, thiên mộ tuyết trong miệng liền đổ ra một ngụm máu tươi, bắn nhanh ra kiếm khí ầm ầm phá nát. ở thiên mộ tuyết thổ huyết trong nháy mắt, một bóng người phảng phất như chớp giật xuất hiện ở thiên mộ tuyết trước người. màu vàng âm dương thái huyền bi trong giây lát mở ra, đem thiên mộ tuyết vững vàng nhưng ở phía sau. màu vàng âm dương thái huyền bi bên trong, linh nguyệt trong tay hư huyễn, một nỗi ánh kiếm màu vàng nóng trong nháy mắt ở linh nguyệt trong tay nung tụ, thái thủy kiếm tới tay vô cùng đạo vận lưu chuyển ở Thái Thủy Kiếm chu vi đem Thái Thủy Kiếm làm nổi bật càng thêm cổ điện thần bí bong bong bong đột nhiên Thiên Địa tiếng đàn vang lên lấy Thiên Địa vì là cẩm thất tình lục dục vì là huyền tình dục gợn sóng biểu diễn lên kim qua thiết mã bị Thiên Mộ tuyết bối ở phía sau Ninh Giao trong mắt đột nhiên bắn ra khát tinh mang tuy rằng cầm tâm kiếm phách là nàng truyền lại nhưng tựa hồ thích hợp nhất bộ này võ công cũng không phải nàng bởi vì coi như là Ninh Giao nàng cũng tuyệt đối biểu diễn không ra như vậy rung động lòng người tiếng đàn ở tiếng đàn khuấy động trong nay mắt bảy màu Thiên Kiếm ở Ninh Nguyệt trong tay thành hình mà cùng này trong nháy mắt, cái kia tia chớp bắn nhanh đến linh nguyệt âm dương thái huyền bi bên trên. đột nhiên, âm dương thái huyền bi nổ tung hóa thành đầy trời ngôi sao. ở âm dương thái huyền bi nổ tung trong nháy mắt, linh nguyệt kiếm khí trong dây lát tiến lên liên tiếp. trong nháy mắt, linh nguyệt mới biết thiên mộ tuyết vì sao lại trong nháy mắt kiếm khí nổ tung miệng phun máu tươi. huyền đình nhìn như tùy ý một đòn, nhưng cũng bao hàm vô cùng lực lượng xóm xét. hơn nữa, huyền đình tu vi cũng là chân thật vấn đạo chi cảnh, coi như mình cùng thiên mộ tuyết song kiếm hợp bích đều không có cách nào chống đỡ huyền đình nhẹ nhàng một đòn. linh nguyệt tâm trong nháy mắt rơi xuống đến đáy vực. Ở Ninh Nguyệt khiếp sợ với Huyền đình một đòn uy lực thời điểm, kiếm khí trong tay, nhưng ở trong khoảnh khắc cầm ẩm nổ tung, không kịp ngẫm nghĩ nữa, Ninh Nguyệt vội vàng vận động Đồ Thiên Ngự lôi chân quyết. Phảng phất một vệ sáng xẹt qua không gian, không có chút hồi hộp nào mạnh mẽ bắn trúng Ninh Nguyệt lồng ngực. Tuy rằng trong đó biến hóa như vậy phức tạp, nhưng ở trong hiện thật nhưng chỉ phát sinh ở đất đèn hóa hỏa trong lúc đó. Khi thiên Mộ Tuyết nhìn thấy Ninh Nguyệt bóng người thời gian, tất cả biến hóa liền nằm ngoài dự đoán của Tiên Mộ Tuyết. Vì lẽ đó, khi Tiên Mộ Tuyết vừa dự định chợt lui thời điểm, nhưng trong giây lát dừng bước. Nguyên bản mỹ lệ mắt to, trong nháy mắt chợt lên tròn trĩnh. Tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng nhìn hình ảnh trước mắt, chơ mắt nhìn Linh Nguyệt bị cái kia tia chớp tập trung lồng ngực. Bị đánh trúng lồng ngực ý vị như thế nào? Thiên Mộ Tuyết Phi thường rõ ràng. Vấn đạo chi cảnh tùy ý một đòn, đều có thể muốn Linh Nguyệt bệnh. Một khắc đó, Thiên Mộ Tuyết chỉ cảm thấy đáy lòng một cái dây đàn trong nháy mắt bị bị đứt đoạn. Ngơ ngác nhìn Linh Nguyệt bóng lưng, đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Văng ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, Linh Nguyệt ở chính diện chịu đựng Huyền đỉnh sau một đòn, thân hình cũng không có vô lực ngã xuống mà là cấp tốc trên không trung đánh một vòng, sau đó một trưởng mạnh mẽ hướng về Huyền đỉnh đánh kích mà đi. Huyền Đình nguyên bản giữ tận nụ cười trong giây lát bị thu hồi, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Mãi đến tận công kích tập đến mặt, Huyền Đình mới nhẹ nhàng vung lên ống tay háo phảng phất đuổi con rồi bình thường đem lôi đình đánh tan tiêu tan. Huyền Đình kinh ngạc, không phải là bởi vì Ninh Nguyệt phản kích uy lực cường đại cỡ nào, bởi vì theo Huyền Đình, Ninh Nguyệt phát sinh cường hãn hơn nữa phản công đều là trước khi chết dãy rủa. Thế nhưng, này một tia chớp là chính mình phát sinh, mà Ninh Nguyệt dĩ nhiên có thể đàn hồi sự công kích của chính mình. Huyền Đình không phải một cái yêu thích động não người, tuy rằng đấy lòng nghi hoặc, nhưng Huyền Đình cũng sẽ không đi suy nghĩ hơn nữa theo huyền đình vì một kẻ đã chết lãng phí đầu góc đây là cực kỳ ngu xuẩn mà Liên ở trong trước mắt ninh nguyệt mồ hôi trên trán nhưng phảng phất hạt mưa bình thường tỉ mỉ tràn ra tập trung lồng ngực phảng phất một con phong tương ở bên trong rìa đảo huyền đình trầm rãi bay xuống lặng lặng đứng ở thiên mộ tuyết trước thâm tình ánh mắt phảng phất cực nóng ánh mắt bình thường thẳng tắp chờ thiên mộ tuyết phía sau ninh giao mà ninh giao tựa hồ đối với huyền đình ánh mắt cực kỳ khó chịu mắt âm sắc hở hững nghiêng đầu đi tám sư muội tâm ý của ta đối với ngươi nguyên nên rõ ràng 500 năm 500 năm ta tại sao trả lại không cách nào đánh động trái tim của ngươi? Coi như trái tim của ngươi là thiết, là băng, thời gian 500 năm ta cũng có thể đưa ngươi tâm hòa tan. Chương 819, áp chiến. Linh Nguyệt sắc mặt nhất thời lộ ra nét mặt của quái, cái kia tình căn thâm trùng tiếp này không phải ngươi không thể giáng vẻ, thấy thế nào làm sao như là 8 giờ đương máu cho kịch. Đến giờ khắc này, Linh Nguyệt mới coi như thật sự có thời gian đánh giá Huyền Đình một chút. Thẳng thắn nói, Huyền Đình hẳn là tiên trong cung kỳ hoa tồn tại. Trước Linh Nguyệt cũng gặp phải không ít tiên cung người, cũng cùng bọn họ đánh không ít giao cho. Bất kể là chu tước vẫn là khinh tuyển, bất kể là trung su vẫn là thiên huyền, mỗi một cái đều phong hoa tuyệt đại, hình dạng bất phàm. Mà trong đó cha của chính mình linh Khuyết còn có cô cô của chính mình linh giao, càng là tập trung nguyên cửu châu 3.000 năm thanh tú làm một thân. Vì lẽ đó linh nguyện kết luận, tiên cung người bất kể là hình dạng vẫn là thiên phú võ công, đều hẳn là thế gian nhất lưu thiên hạ tuyệt đỉnh. Thế nhưng trước mắt huyền đình, nhưng phảng phất là phượng hoàng quần bên trong lẫn vào một con gà rừng bình thường các loại. Huyền đình trên đầu đẩy một con phảng phất tung bình thường tóc bạc, mỗi một sợi tóc đều từng chiếc dựng thẳng lên trên mặt màu da tuy rằng không thể nói hất như than cốc nhưng cũng cùng trắng non treo không lên hảo mà càng kỳ hoa chính là huyền đỉnh ngay ngắn mặt to bên trên dĩ nhiên mang theo hai con tề ánh mắt một mực miệng cũng là lớn đến lạ kỳ gò má hai bên lô thay lại như hai con đại quả hương bổ như vậy một bức tôn đình hoàn toàn vi phạm nhân loại thẩm mỹ quen thuộc đừng nói ninh giao không lõm mắt chính là kiến thức vượt xa ra cái thời đại này ninh nguyệt hắn cũng không cách nào ở huyền đỉnh trên mặt tìm tới một tia tác động ninh nguyệt liếc nhìn muốn buồn nôn ninh giao trên mặt không khỏi lộ ra một mặt thương hại đồng tình cô cô này 500 năm qua Ngươi chính là bị hắn ác tâm như vậy, thực sự là khổ cực ngươi. Linh Dao xem thường nghiêng đầu đi cho Ninh Nguyệt một cái liếc mắt, hắn dám sao? Trước đây Kaka ở, hắn dám tới gần ta ba trượng bên trong phạm vi chắc chắn phải chết. Thế nhưng, Kaka hiện tại tung tích không rõ, hắn mới dám đến buồn nôn ta. Mới 7 ngày, ta cũng đã không chịu được. Nếu không là cô cô khí hải cùng ngày bị phong cấm, cô cô không phải đem hắn lột da chóc thịt không thể. Đừng nói trước nếu như, chúng ta trước hết nghĩ muốn làm sao bây giờ chứ. Nếu như ngay cả tiếp theo một cái chốc mắt đều quá không được, cô cô ngươi cơn giận này xem như là Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, Ninh Nguyệt sắc mặt nhưng trong giây lát đã biến. Huyền Đình đối với Ninh Giao tâm ý, từ 500 năm bắt đầu sẽ không có che giấu quá. Đương nhiên, Huyền Đình bộ dạng này, tự nhiên sẽ bị Ninh Giao ghét bỏ. Hơn nữa Ninh Khuyết tuyệt thế thiên phú cùng võ công, dĩ nhiên ở ngắn trong thời gian ngắn liền vượt qua Huyền Đình để hắn không dám đối với Ninh Giao động một điểm tâm tư. Mà hiện tại, thật vất vả lần thứ hai nhìn thấy Ninh Giao, Huyền Đình lột ngạt mấy trăm năm tình cảm cái này trong nháy mắt hóa thành đảo đảo sông lớn dâng trào ra. Mấy ngày nay, Huyền Đình dùng hết biện pháp, chỉ vì đổi Ninh Giao nhọn nhụ cười thế nhưng ninh giao nhưng như 500 năm qua như thế, đừng nói cảm động liền ngay cả cười gần cũng không nhìn. huyền đình biết nhân vì chính mình tướng mạo xấu xí, đừng nói tuyệt sắc tinh mỹ ninh giao, chính là khinh tuyển cũng từ trước đến giờ đối với mình chế cười. điều này cũng khiến huyền đình nội tâm vừa thúi nhược lại mất cảm. khi hắn nhìn thấy ninh nguyệt cùng ninh giao lặng lẽ nói chuyện thần thái, trong ngáy mắt đấy lòng một cái nào đó cái tiếng lòng bị bị bĩnh đoạn. vô tận khí thế, đột nhiên phảng phất nổ tung thùng dầu bình thường gào thét bừa bãi tàn phá thiên địa. ninh nguyệt cũng nguyên nhân chính là như vậy, đột nhiên thay đổi sắc mặt, vội vàng quay đầu đã thấy huyền đỉnh quân thân đã bị vô tận hổ quang lưu chuyển. nguyên bản tinh tế con người giờ khắc này đã trận lên tròn trịa viên mắt bên trong phảng phất có vô cùng tiềm điện. Thảm trong nấy mắt linh nguyệt ra đầu nổ tung một loại nguy cơ trước đó chưa từng có tập lên linh nguyệt nội tâm không kịp ngấm nghĩ nữa linh nguyệt vội vàng lôi kéo thiên mộ tuyết cánh tay hướng về xa xa bỏ bớt đi lôi bộ bên trên tế đàn vô cùng lôi điện phảng phất mưa lạc bình thường hướng về bên trên tế đàn đánh kích mà đi bảy chuôi lôi đao phảng phất là bảy con nuốt trưởng tiềm địa dị thú hết thảy tiềm địa đều bị hút vào lôi trong đao vốn là một cái động không đáy. Theo lôi điện chi lực đạo nhập, viết vô lượng thiên bi bia đá tỏa ra từng trận tràn ngập rung động ánh sáng. Nếu như Ninh Nguyệt ở đây, tất nhiên sẽ nhìn ra, nhiều như vậy lôi điện chi lực cũng không có bị thật sự toàn bộ hút vào lôi đao, mà là bị đạo vào bia đá bên trong. Lôi đỉnh, thời gian gần đủ rồi. Ngươi có phải là hẳn là đóng lại tế đàn? Một tên đối lập tuổi tác lâu một chút lao nhân ở mọi người ra hiệu dưới mở miệng hỏi. Dựa theo hiện tại lôi đao run dậy tần suất đến xem, cho lôi đao xung năng đã xong xong rồi. Đây trời thiên lôi, mỗi một đạo đều kinh động thiên hạ mà hiện tại lôi đao cũng bắt đầu sản sinh ra gì nếu như lôi đao phá nát không có lôi đao hấp dẫn lôi đỉnh sẽ tùy ý hành kích ở đỉnh đầu của mọi người trên nếu như như vậy lôi bộ mới là thật sự muốn tiêu diệt vong lôi bộ chúng kinh hồn bạt vía nhìn nhưng lôi đỉnh tựa hồ không có nửa điểm ý muốn dừng lại ninh nguyệt trước khi đi luôn mãi bàn giao nhất định phải làm hết sức thế bọn họ tranh thủ đầy đủ thời gian ở ninh nguyệt đợi người chưa hề đi ra trước ngàn vạn không thể dừng lại lôi đao tế tử thế nhưng lôi đao tế tự đã xong xong rồi mà hiện tại chính là lôi đao ở chịu đựng vạn cân lôi đình đánh kích mà từ lôi đao run rẩy giữ dội phạm vi đến xem, lôi đao tựa hồ cũng không cách nào kiên trì bao lâu. lôi đỉnh, lôi đao tế tự đã kết thúc, làm gì không đóng tế đàn. vạn nhất lôi đao không cách nào kiên trì, thiên lôi sẽ đánh xuống đến đỉnh đầu của chúng ta. lão nhân nhìn thấy lôi đỉnh không có phản ứng, lại một lần cấp thiết nhắc nhở đến. ta biết, chờ một chút. lôi đỉnh hờ hững nhìn trước mắt lôi đao tế tự nghi thức, trên mặt vẻ mặt nhưng không nhìn ra chút nào tâm tình. lãnh đạo ánh mắt, tựa hồ cũng không đem đại gia sinh tử để ở trong lòng. đột nhiên, ở phía xa lôi sơn bên trên, một tia sét ngút trời mà đã. Loé lên lôi lực của sáng sông lên mây xanh. Trong ngay mắt, trong thiên địa bùng nổ ra vô tận thủy triều, liền ngay cả bị lôi đao tế đàn dẫn dắt lôi vân đều có bị hấp dẫn tới dấu hiệu. Huyền Đinh bóng người ở ánh chấp chủ cột bên trong như ẩn như hiện, giờ khắc này bộc phát ra khí thế quả thực có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Huyền Đinh cái này trong nội tâm chỉ có cái kia vô cùng lửa giận cùng đào đảo sát ý. Ngươi thả rằng cùng tiểu Bạch Kiểm vừa nói vừa cười, cũng không muốn coi trọng ta một chút. Ta nơi nào không tốt? Ta như vậy yêu thích ngươi, ta đối với ngươi y thuận tuyệt đối, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ta nơi nào không sánh được Tiểu Bạch Kiểm? Tại sao ngươi không muốn nhìn thẳng xem ta một chút? Được, đã như vậy, ta liền đem thiên hạ Tiểu Bạch Kiểm đều giết. Hừ, coi như thiên hạ nam nhân đều tử hết. Cô cô, ngươi là chê chúng ta bị chết còn chưa đủ nhanh sao? Linh Nguyệt ở Ninh Giao lời còn chưa nói hết thời điểm trong nháy mắt đánh gãy, nhưng dù vậy, lời đã nói ra đã không thu về được. Gần như trong nháy mắt, một đạo khí thế đem Linh Nguyệt khóa chặt. Linh Nguyệt coi như khinh công tuyệt đỉnh, coi như có thể chỉ xích thiên ngai, coi như ở Huyền Đỉnh Bạo lúc đi đã bắt đầu né tránh. Thế nhưng đối mặt Huyền đỉnh phong tỏa. Ninh Nguyệt nhưng liền một điểm hồi hộp đều không có. Khí thế phong tỏa, Phản phất vượt qua dòng sông thời gian, hầu như trong nháy mắt, Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết Động tác phảng phất bị ấn xuống tạm dừng kiện bình thường hình ảnh ngất quang trên không trung. Cuồng bạo thiên địa, trong phút chốc hóa thành một tấm bất động bức tranh, phong ngừng, vân tĩnh, liền ngay cả đánh xuống thiểm điện, đều bị hình ảnh ngất quang trên không trung liên tiếp thiên địa. Thế nhưng, đánh út về phía Ninh Nguyệt sau lưng ánh chớp, nhưng phản phất tránh thoát thời gian buộc mạnh mẽ hướng về Linh Nguyệt phía sau lưng kéo tới. Mà lần này, Linh Nguyệt thậm chí ngay cả nguy cơ kinh hoàng đều không có bay lên bởi vì bị đông lại thời gian, liền ngay cả tư duy đều xuất hiện ngắn ngủi bất động. Huyền Đình trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, bởi vì giờ khắc này vẫn bèo trong nội tâm, hắn chỉ muốn nhìn mình căm ghét Tiểu Bạch Kiểm vô lực bị giết chết, không có chút hồi hộp nào hồn quy âm u. Nụ cười vừa ở coi trọng tỏ ra, đột nhiên đột nhiên thu hồi, một mặt màu vàng bi văn, chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng ninh Nguyệt. ở cái kia kia chớp chỉ lát nữa là phải bắn chúng ninh Nguyệt phía sau lưng thời điểm, Âu Dương Thái Huyền Bi không có dấu hiệu nào xuất hiện, Vành Vô tận hồ quang đột nhiên lan tràn, phảng phất nằm dậy đặt ở bức tường trên dây thường xuân toàn bộ âm dương thái huyền bi trong nháy mắt bị vô cùng hổ quang nuốt mất. theo này một tiếng nổ vang, thiên đất phảng phất lại một lần nữa khởi động thời gian lưu động, vô tận tiếng sấm đột nhiên vang vọng toàn bộ thiên địa. thiên địa nổ vang, mặt đất rung chuyển, toàn bộ thế giới lần thứ hai khôi phục lại loại kia hỗn độn, loại kia túc sát bên trong. âm một tiếng vang thật lớn, ninh nguyệt đột nhiên không có hình tượng chút nào phảng phất bị đập đánh con rồi bình thường dán thật chặt âm dương thái huyền bi hàng rào, đang bị khóa chặt thời điểm, nằm ở tạm dừng giai đoạn. nhưng thời khắc thời gian tuy rằng khôi phục, đại ninh nguyệt như trước bảo lưu sốt ruột tốc nỗ lực động tác, búng mũi. Ninh Nguyệt dán vào âm dương thái huyền bi chậm rãi lướt xuống, trong nấy mắt, viên mắt bên trong dĩ nhiên bao hàm mãn nước mắt, đương nhiên cũng không phải là bởi vì đau, mà là bởi vì cảm động. Sư phụ, người không chết ta. Bưng mũi Ninh Nguyệt, cái này đấy lòng tràn ngập ấm áp, bởi vì trước chưa kịp thông báo bất lao thần tiên tranh né, để bất lao thần tiên bị huyền đỉnh và vững vàng thậm chí bị đuổi giết. Ninh Nguyệt trên mặt tuy rằng không nói, nhưng đấy lòng cũng tràn ngập hổ thẹn. Mà sau đó phát hiện huyền đỉnh lần thứ hai trở về mà không gặp bất lao thần tiên tung tích, Ninh Nguyệt còn tưởng rằng bất lao thần tiên xảy ra điều gì bất ngờ. Tâm vẫn lơ lửng một khắc đều không có thả xuống, mà giờ khắc này nhìn thấy bất lao thần tiên âm dương thái huyền bi, linh nguyệt treo lên tâm rốt cục để xuống. Vôanh đột nhiên một tiếng tiếng nổ cực lớn triệt thiên địa, bị lôi đỉnh bao trùm âm dương thái huyền bi ầm ầm nổ tung, ánh mảnh vỡ nương theo vô tận hồ quang tan đi trong trời đất. Một bóng người từ thủy tinh mảnh vỡ bên trong chậm rãi đi tới, tốc độ mặc dù nhanh như thiểm điện, nhưng động tác nhưng là ung dung phiêu giờ. Bất lao thần tiên chắp tay sau lưng, đầu đầy hoa dâm tóc cũng bị sơ chỉnh tề. Chậm rãi đi tới huyền đỉnh trước, đem linh đợi người vững vàng ngăn ở phía sau, huyền đỉnh. Đều cao tuổi rồi bắt nạt mấy tiểu bối có phải là quá không ra gì? Hừ, thật muốn tính ra ngươi cũng là tiểu bối. Lão bất tử, ngươi rốt cục đi ra. Ta liền nói, như ngươi câu nói như thế này, ngươi tham sống sợ chết, làm sao có khả năng tự chui đầu vào lưới? Quả nhiên là vì điệu hồ Lý Sơn. Hiện tại mọi người đến đủ, vậy cũng tốt đưa các ngươi ra đi. Huyền đình a, Huyền đình, nông phu tự đại tật xấu xem đến vẫn không có cải a ngươi từ đâu tới dũng khí cho rằng ngươi có thể đem lão phu bắt. 20 năm trước lão phu có thể ở ngươi ngay dưới mắt rời đi, 20 năm sau tự nhiên cũng như vậy. Bất quá hôm nay, lão phu ngược lại không muốn liền như thế đi rồi, nếu như ngươi không có giúp đỡ ở đây, lão phu cũng muốn cùng ngươi tinh tế coi một cái cái kia năm 10 năm qua ân oán, chúng sinh không muốn. Chương 820, Đô Thiên Ngự Lôi. Bất Lao Thần Tiên tiếng nói rơi xuống đất, căn bản không cho Huyền Đình một tia cơ hội phản ứng. Không có dấu hiệu nào, một bàn tay cực kỳ lớn trong nháy mắt xuất hiện ở Huyền Đình đỉnh đầu. Bàn tay màu vàng nóng, tỏa ra phảng phất mặt trời bình thường hào quang. Hừ. Huyền Đình cười lạnh một tiếng, đối mặt từ trên trời giáng xuống một trường tựa hồ cũng không có để ở trong lòng tuy ý một trưởng mạnh mẽ hướng về đỉnh đầu vỗ tới nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt huyền đỉnh sắc mặt liền trở nên đen kịt quả cầu xét mạnh mẽ bắn trúng bất lao thần tiên lòng bàn tay nhưng trong nháy mắt bất lao thần tiên bàn tay trong dây lắt nắm tay quả cầu xét ở lòng bàn tay phảng phất bị bóp nát trứng gà bình thường phá nát bàn tay màu vàng nóng trong nháy mắt hóa thành nắm đấm màu vàng nóng mạnh mẽ hướng về huyền đỉnh đỉnh đầu hành kích mà đi ninh nguyệt trừng mắt tròn tròn con mắt đáy lòng không thể không bội phục phát sinh một tiếng thở dài bất lao thần tiên đối với võ công lĩnh ngộ vật dụng căn bản không phải ninh nguyệt có thể tưởng tượng vô lượng lục dương trưởng Dĩ nhiên có thể hóa trưởng lực vì là quyền pháp, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bất lao thần tiên đều có thể hóa trưởng lực làm kiếm khí đều là điều chắc chắn. Huyền Đình hơi kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục lại, cánh tay cao cao nâng quá mức đỉnh, phảng phất hóa thành một thanh cương đao, vô tận ánh chớp ở lưới dao trên lan tràn, trong chớp mắt, Huyền Đình bay về quyền cương mạnh mẽ chém xuống, ánh chớp lấp lóe, bất lao thần tiên quyền cương ở trong ánh chớp ầm ầm nổ tung, mà đồng thời, Huyền Đình ánh chớp cũng ở nổ tung kim quang bên trong tiêu tán thành vô hình, khí thế đột nhiên trở nên cực kỳ ngột ngạt lên. Từng cơn gió nhẹ thổi qua đại địa, bất lao thần tiên sợi tóc ở sau gáy bay lượn. Ở bất lao thần tiên ngột ngạt bên dưới, Huyền Đình cũng khôi phục bình tĩnh, cặp mắt hờ hững, lạnh lùng nhìn chằm chằm bất lao thần tiên. Muốn nói hiện nay trên đời có ai có thể làm cho tiên cung kiên kỵ, bất lao thần tiên tuyệt đối xem như là một cái. Dựa theo năm rồi thông lệ, có tư cách hoặc là đã đột phá vấn đạo chi cảnh cao thủ, đều sẽ bị tiên cung bóp chết với trong trứng nước. Cái này cũng là tại sao, từ cổ chí kim võ lâm trong đồn đãi ngoại trừ Hiên Viên cổ hoàng đột phá đến vấn đạo chi cảnh ở ngoài cũng không còn ai đạp phá hỏi không phải là không có, mà là không thể. Vấn đạo chi cảnh, tuy rằng cần tập đại trí tuệ, đại nghị lực cùng đại khí vận cùng kiêm. Nhưng 3000 năm lịch sử, vô số anh hùng hào kiệt giành chức lên sàn, luôn có một hai có thể xông qua vấn đạo giới hạn. Mà những này đều không ngoại lệ bị giam cầm vu lôi ngục bên trong ngất tức chết ở phương thốn chi gian. Trăm ngàn năm qua, đều không ngoại lệ mãi đến tận bất lao thần tiên xuất hiện. Bất lao thần tiên cái này một cái khác loại, hơn 50 tuổi mới bắt đầu ta võ, nhưng cũng có thể đạp phá võ đạo thành tựu thiên bảng. Cái này cũng chưa tính Tựa hồ hắn mở treo từ võ đạo bắt đầu quyết chí tiến lên căn bản cũng không có dừng lại ý tứ. Bởi vì bất lao thần tiên du hí nhân gian không luyến quyến hồng trần thế tục, điều này cũng khiến tiên cung vừa bắt đầu dự định đem hắn thu nạp đến tiên trong cung. Tiên cung thành lập 1.5005, cái này cũng là lần thứ nhất ngoại lệ hấp thu ngoại bộ cao thủ gia nhập. Thế nhưng, tiên cung lần thứ nhất ngoại lệ nhưng đổi lấy bất lao thần tiên vô tình ghét bỏ. Từ cổ chí kim, xưa nay chỉ có tiên cung ghét bỏ người, lúc nào đến phiên người khác ghét bỏ tiên cung. Đây là làm mất mặt, tắt thẳng vào mặt. Vì thế Tiên cung dĩ nhiên phái ra mạnh nhất trong lịch sử đội hình khắp thiên hạ tìm kiếm bất lao thần tiên tâm tích. Dù cho bất lao thần tiên trò chơi cựu châu không co chỗ ở cố định, nhưng như trước bị tiên cung người tìm tới bắt, nhốt tại lôi ngục bên trong dòng dã 50 năm. ở tiên cung người nghĩ đến, phàm là bị giam tiến vào lôi ngục người, đều chắc chắn phải chết. Từ cổ chí kim, bao nhiêu chấn động thức cổ kim hảo kiệt anh hùng đều chết ở lôi ngục bên trong. Bất lao thần tiên gần hơn, trăm tuổi cao tuổi nhốt tại lôi ngục, đã sớm là hàm ngư một cái không lật nổi cái gì sóng lớn. Nhưng để tiên cung không nghĩ tới chính là. Bất Lão Thần Tiên mở treo phương thức dĩ nhiên hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Nhân đạo thất thập cổ lai hi, nhưng Bất Lão Thần Tiên tuổi thọ đừng nói 70, chính là hai cái 70 đều không thắng được. Tu vi vô công càng là biến thái, nghiêm phong lại khí hải đan điện, nhưng Bất Lão Thần Tiên tu vi không những không có đỉnh chỉ rút lui, trái lại đi ngược dòng nước. Ở lôi ngục trong vòng 30 năm, dĩ nhiên miễn cưỡng đánh nát gông xiềng bước lên vấn đạo chi cảnh. Chính là bởi vì Bất Lão Thần Tiên như vậy bất phàm, mới để chu tức đợi mấy cái trông coi quá Bất Lão Thần Tiên người đối với Bất Lão Thần Tiên đều sản sinh tán động thậm chí cũng không có thiếu dự định thuyết phục Bất Lao Thần Tiên để cho gia nhập Tiên Cung. Nguyên bản, Huyền Đình cũng là một người trong đó. Nhưng ngàn vạn lần không nên, Bất Lao Thần Tiên không nên ở Huyền Đình đang làm nhiệm vụ thời điểm giả chết, lấy giả chết phương pháp đã lừa gạt Tiên Cung, sau đó chạy mất dép. Huyền Đình bởi vậy, cũng chịu đến nghiêm khắc trừng phạt. Từ đâu sau khi, Huyền Đình đối với Bất Lao Thần Tiên oán niệm đâm sâu vào. Nhưng oán niệm đâm sâu vào có biện pháp gì? Tiên Đế không lại xuống lệnh bắt Bất Lao Thần Tiên, Huyền Đình cũng chỉ có thể gánh vác oán niệm vẽ ra quyền quyền rủa Bất Lao Thần Tiên. Cái này cũng là tại sao Huyền Đình vừa thấy được Bất Lao Thần Tiên lại như mèo bị dẫm đuôi bình thường ngẩng lên. Thế nhưng, bây giờ Bất Lao Thần Tiên không phải 50 năm trước Bất Lao Thần Tiên, bây giờ Bất Lao Thần Tiên chính là chân thực vấn đạo chi cảnh cao thủ. Huyền Đình bị phạt, chấn thủ lôi ngục. Ở đây chỉ có Huyền Đình một người, chỉ cần một Bất Lao Thần Tiên liền có thể cùng Huyền Đình thắng bại ở năm năm số lượng mà giờ khắc này, cũng không phải chỉ có Bất Lao Thần Tiên một người. Bất Lao Thần Tiên nhìn Huyền Đình ánh mắt chấp động, trên mặt lộ ra một cái hồ ly bình thường nụ cười. Ánh mắt hí ngược nhìn Huyền Đình, lại một lần nữa đưa tay bối ở phía sau. Huyền Đình a Ta muốn giết ngươi, có thể rất khó, nhưng chúng ta phải đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nguyên bản xem ở quen biết một hồi chúng ta không chạm mặt tốt nhất, tới lặng lẽ, đi lặng lẽ. Nhưng đáng tiếc, tạo hóa treo người. Bất quá sự đã tới mở ra máy hát không giấu giếm nữa. Huyền Đình, Cửu Thiên Huyền Nữ chúng ta ngày hôm nay cứu định. Ngươi nếu là thông minh, coi như không biết, nếu như không thông minh, lão phu không ngại cùng ngươi làm đến một hồi. Linh Nguyệt, mang Cửu Thiên Huyền Nữ đi trước, lão phu muốn cùng Huyền Đình hảo hảo tự ôn chuyện. Không thành vấn đề chứ sư phụ? Linh Nguyệt nghe nói, sắc mặt nhất thời trở nên hơi quái lạ có chút lo lắng nhìn bất lao thần tiên. hừ, sư phụ xuất đạo tới nay đánh nhau chưa từng có thua quá, có thể có vấn đề gì? ngươi ở lại chỗ này sẽ chỉ làm ta phân tâm hăng cố. rời đi đi, coi như sư phụ thắng không được, muốn đi nhưng là không có vấn đề. từ bất lao thần tiên trên mặt, ninh nguyệt cũng không nhìn thấy một tia mở ý đùa giỡn. tiên lạng gật gật đầu, đang muốn xoay người, đột nhiên vừa huyền đỉnh phát sinh một trận khiến lòng run sợ cười gằn. ha ha ha, muốn đi. ha ha ha, đột nhiên một trận cuồng bạo khí thế từ viền đỉnh quanh thân tôn chào ra. Vô tận ánh chớp đột nhiên đem huyền đỉnh bóng người lại một lần nữa bao vây, một đạo so với trước càng to thêm hơn đại lôi đỉnh chi trụ sông thẳng lên trời. Ở trong tay ta đã trốn đi một cái lao bất tử, nếu như lại để tám sư muội chạy, ngươi cảm thấy tiên đế sẽ bỏ qua cho ta. Lại nói, ngươi cái lao bất tử chạy cũng là chạy, nhưng ta không chiếm được tám sư muội tâm, ta cũng muốn chiếm được nàng người. Ta vì nàng có thể từ bỏ trường sinh bất tử, có thể từ bỏ thần vinh quang, ta cũng có thể vì hắn tử bỏ sinh mệnh. Nếu như không thể cùng nàng tướng mạo tư thủ, ta tình nguyện cùng nàng cộng phó hoàng Tuyển. Nhìn thấy Huyền đình bạo phát cuồng bạo khí thế, Bất Lao Thần Tiên đột nhiên thay đổi sắc mặt, "Huyền đình, ngươi muốn làm gì?" "Làm cái gì?" "Ha ha ha, ngươi đoán." Ngay đột nhiên, một đạo to lớn tiếng sấm kinh sợ thiên địa, Nguyên Bản bị Lôi Đao dẫn dắt lôi vần, đột nhiên hướng về Lôi Sơn cấp tốc bay tới. Giơ đi Lôi Đao tế đàn trước mắt, một tia trước mạnh mẽ đánh xuống ở bên trên tế đàn. Tế đàn bên dưới Lôi Bộ chúng từng cái từng cái sợ hãi nhìn tế đàn, không ngừng quát bảo ngưng lại Lôi mau mau đóng tế đàn. Nhưng tất cả những thứ này, Lôi Đỉnh đều mắt ngơ. Vào thời khắc này, Lôi Đỉnh trong lòng Cái gì tộc nhân, cái gì tổ hấn, đều không có Ninh Nguyệt một đầu ngón tay trọng yếu. Nàng là nữ nhân, cho nên nàng không cần thiết gánh vác thuộc về nam nhân trách nhiệm. Bởi vì nàng là nữ nhân, cho nên nàng có thể tùy hứng đi làm mình thích làm sự. Lôi Đình là một người phụ nữ, hơn nữa là một cái chấp nhất nữ nhân. Lôi Đình không quên được buổi tối ngày hôm ấy Ninh Nguyệt cái kia như gió xuân ấm áp nụ cười, Lôi Đình càng không quên được ở chính mình hôn mê bên trong cái kia ấm áp ôm ấp. Khi Ninh Nguyệt muốn thu Lôi Đình làm đệ tử thời điểm, Lôi Đình không hề nghĩ ngợi từ chối. Bởi vì Lôi Đình tâm, từ lâu không có thể trở thành Ninh Nguyệt đệ tử làm đệ tử, lôi đỉnh cùng ninh nguyện trong lúc đó sẽ không bao giờ tiếp tục khả năng, nhưng làm nô tỳ nhưng có thể. Lôi đỉnh yên lặng quay đầu, nhìn xa xa thỉnh thoảng phát sinh nổ vang lôi sơn, đáy mắt nơi sâu xa tràn ngập lo âu và khát vọng. Vang đột nhiên, một tia chớp đánh rơi mạnh mẽ, vang kích ở trên tấm địa đá. Mà trong nháy mắt, địa đá dĩ nhiên ở lôi điện vang kích bên dưới ẩm ẩm đổ nát. Đột nhiên biến cố, không chỉ có để lôi bộ mọi người sắc mặt đại biến, càng làm cho lôi đỉnh tâm trong nháy mắt nhắc tới dọa cầu. Lôi đao bị nổ tung dư âm bắn bay, hóa thành lưu quang không biết bay về phía phương nào mà mất đi tế đàn hấp dẫn lôi vân đột nhiên phảng phất chịu đến cái gì triệu hoán bình thường cấp tốc hướng về lôi sơn tu tới không được công tử các ngươi mau ra đây a lôi đình ở ngắn ngủi ngạc nhiên sau khi đôi mắt đẹp trong nháy mắt tràn ngập lo lắng nhìn phía xa xa lôi sơn bất lao thần tiên ngẩng đầu lên nhìn cấp tốc bay tới lôi vân ánh mắt trong nháy mắt trở nên đen kịt một mảnh vừa dự định rút đi nhưng một đạo khí thế lạnh lùng khóa chặt bất lao thần tiên ở thiên lôi bên dưới biến thành cho bụi đi huyền lôi ngửa mặt lên trời cười lớn lại như một người điên bình thường dương nhanh múa bước có thể huyền đình thật sự điên rồi nhưng cái người điên này, nhưng phải đem linh nguyệt đợi người đồng thời tha xuống địa ngục. Bất lao thần tiên trong nháy mắt chuyển động, cuồn bạo công kích mạnh mẽ hướng về Huyền đỉnh ảnh kích mà đi. Nhưng Huyền đỉnh võ công chút nào không kém bất lao thần tiên, muốn muốn tốc chiến tốc thắng làm sao khả năng. Huống chi, khí thế phong tỏa linh nguyệt đợi người, tuy rằng không có thể đem linh nguyệt đợi người hình ảnh ngắt quãng, nhưng cũng hạn chế linh nguyệt đợi người thoát đi. Linh nguyệt, chúng ta bị Huyền đỉnh lựa, Huyền đỉnh tu luyện có thể thuộc tính sét công pháp, đối với thiên lôi có nhất định miễn dịch lực. Hơn nữa trên người hắn ăn mặc tránh lôi bảo giáp, tầm thường thiên lôi sẽ không ảnh kích cho hắn. Thế nhưng một khi Lôi Vân bao phủ ở đỉnh đầu của chúng ta, vạn cân lôi điện đánh xuống chúng ta liền huyền. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải ở Lôi Vân chạy tới trước rời đi, phụ giả chúng ta chắc chắn phải chết. Nam Sấp sau lưng Thiên Mộ Tuyết Ninh giao vội vã quát lên, tiếng nói rơi xuống đất, liền ngay cả Thiên Mộ Tuyết cùng Bất Lao Thần Tiên đồng loạt sắc mặt trắng nhợt trong ánh mắt lóe qua một đạo cấp thiết. Nhưng Ninh Nguyệt nghe được Ninh giao sau khi, trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo linh quang, trong chớp mắt, Ninh Nguyệt đột nhiên song trưởng trùng điệp ở trước ngực ông viên. Một tia chấp trụ cột ở hai bàn tay trong lúc đó lưu chuyển. 8. Chương 821 chinh thủ thời gian, thuộc tính xét công pháp, ngươi làm sao? Linh Giao ngạc nhiên nhìn Linh Nguyệt, mỹ lệ trong con ngươi lóe qua nồng đậm hiếu kỳ. Thuộc tính xét công pháp quá mức bạo ngược, cũng duy nhất thuộc tính xét thể chất người mới có thể tu luyện. Nhưng thuộc tính xét thể chất cực kỳ ít tỏi có thể nói bách trong vạn người cũng chưa chắc có thể có một cái. Huyền Đình Sở Dĩ sẽ bị Tiên Đế vừa ý tuyển nhập Tiên Cung chính là bởi vì thuộc tính xét thể chất. Cô cô có chỗ không biết, chất nhi ngũ hành đầy đủ có thể diễn biến hết thể, thể chất, thuộc tính xét cũng bất quá là một người trong đó mà thôi. Linh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười nét miệng lên sắc thấy thế nào làm sao như tinh tướng, mà ở ninh nguyệt tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, đột nhiên xa xa xuất hiện bảy đạo lưu quang, phản phất như chớp giật cấp tốc hướng về ninh nguyệt đánh tới. tế đàn bị thiên lôi nổ nát, nhưng vạn hạnh chính là lôi đao dĩ nhiên bình yên không tổn hại, chịu đến ninh nguyệt công pháp triệu hoán, lôi đao dồn dập phá không mà đến, trong chớp mắt xuất hiện ở ninh nguyệt chu vi phản phất mất đi sức hút của trái đất bình thường trôi nổi ở linh nguyệt bên người. lôi đao, phụ quân, lẽ nào ngươi muốn? thiên mộ tuyết nhìn thấy lôi đao sau khi, nhất thời sắc mặt trắng nhợt tỏ rõ vẻ lo lắng nhìn ninh nguyệt. Ta còn có lựa chọn sao? Sư phụ trong thời gian ngắn không cách nào thủ thắng. Nếu như đợi Lôi Vân sắp tới hội tụ ở Lôi Sơn đỉnh, chúng ta tình cảnh sẽ càng thêm bị động. Cùng với như vậy, không bằng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Thế nhưng, Đô Thiên ngự Lôi chân quyết tỷ lệ thành công không tới 3 phần 10. Hơn nữa ở Lôi Vân bên dưới, Ngự Chi Lôi không thể chỉ cần một đạo, mà là lên tới hàng ngàn, hàng vạn vô cùng vô tận. Thiên Mộ Tuyết vừa nói, sắc mặt nhưng trở nên càng ngày càng trắng, càng ngày càng cho nguội. Linh Nguyệt Nụ cười nhạt mà cười, nhìn lên bầu trời dần dần đem Lôi Sơn bao phủ Lôi Vân, trong ánh mắt bắn ra sắc bén tinh mang. Đối với người khác mà nói, đô Thiên Ngự Lôi Chân quyết tỷ lệ thành công là 3/10, nhưng đối với người phu quân ta cũng không phải như vậy. Đô Thiên Ngự Lôi Chân quyết một khi đột phá cao tầm nhất, ở thêm vào Lôi Đao giúp đỡ có thể đạt đến hóa thân thành lôi cảnh giới. Ta hiện tại cũng rốt cục có chút rõ ràng, Lôi bộ tại sao muốn ở lôi giới chân núi sinh tồn, bọn họ tổ hấn tại sao không cho Lôi bộ tộc nhân không cho rời đi lôi sơn. Vì sao? Bởi vì chỉ có ở lôi sơn, Lôi bộ mới là vô địch thần. Bởi vì chỉ có lôi sơn cái này quanh năm bao phủ ở lôi đỉnh địa phương, lôi bộ mới có thể ủng có vô cùng vô tận lôi đỉnh nhưng đáng tiếc tổ hấn quá mức tuyệt đối mà lôi bộ người quá mức cứng nhắc tiếng nói rơi xuống đất đột nhiên đệ một tia chớp trùng trong tầng mây đánh xuống Phản phất mở ra một hồi hòa âm tự trương vô cùng vô tận thiểm điện điên cuồng bổ về phía vân dưới lôi sơn linh nguyện trong dây lát xùi bàn tay ra một tia chớp tạo thành lưới điện biên chế lên đỉnh đầu Thiểm điện đánh xuống ở lưới điện bên trên phản phất dòng sông lẫn vào biển rộng bình thường biến mất không còn hơi ha ha ha lôi vân trở về hiện ở đây chính là ta chúa tể lão bất tử ngươi xong Các ngươi đều xong." Huyền Đình trong nháy mắt thoát ly vòng chiến triển khai cánh tay phạm phất nắm giữ thế giới. Bất Lao Thần Tiên sắc mặt trong dây lát trở nên trắng bệch, trong mắt cấp tốc lóe lên tinh mang. Nguyên bản võ công rồi cùng Huyền Đình kẻ tám lạng người nửa cân, bây giờ vạn cân lôi đình đánh xuống, Huyền Đình không bị ảnh hưởng nhưng Bất Lao Thần Tiên vạn vạn không thể chịu được. Cứ kéo dài tình huống như thế, có thể thật sự sẽ như Huyền Đình nói như vậy sẽ chơi xong. Vạn phất bắt đầu rồi dấu hiệu giống như vậy, một tia chớp mạnh mẽ đánh xuống, Bất Lao Thần Tiên đang muốn bay lên âm dương thái huyền bi chống đối. Đột nhiên phát hiện nguyên bản quay về đỉnh đầu đánh xuống thiên điện, lại bị cái gì thu hút tới? Cái gì? Trước hết hét lên kinh ngạc, dĩ nhiên là Huyền đỉnh, nhìn Linh Nguyệt dĩ nhiên lấy chính mình thân thể máu thịt chống đối thiên lôi lực lượng. Ngắn ngủi ngạc nhiên sau khi, gáy mắt nơi sâu xa lộ ra một tia tàn nhẫn quỷ thiếu. Chỉ bằng một mình ngươi chỉ là võ đạo chi cảnh, có thể ngăn cản mấy lần thiên lôi. Đô Thiên Ngự Lôi chân quyết chân quyết. Linh Nguyệt ngươi. Bất Lao Thần Tiên sắc mặt rốt cục thay đổi, bởi vì Bất Lao Thần Tiên cũng biết Đô Thiên Ngự Lôi chấn quyết chân quyết trong đó hung hiểm. Linh Nguyệt tế lên đô thiên ngự lôi chân quyết chân quyết, đó là để mạng lại thay mình tranh thủ thời gian. Á phải biết, một khi ngự lôi thất bại, phát động giả sẽ được thiên lôi phản phệ chắc chắn phải chết. Sư phụ, thiên lôi đồ nhi chống, còn lại liền xem sư phụ ở đồ nhi đáy lòng, sư phụ vĩnh viễn là vô địch, chỉ là huyền đỉnh, căn bản không ở. Thoại dưới, Linh Nguyệt hít mắt, gò má không ngừng co giật, cái kia gian nan vẻ mặt thống khổ, lại như trên bả vai gánh một tòa thái sơn. Liền ngay cả gần ở Linh Nguyệt gang Thiên Mộ Tuyết cùng Ninh Giao đều cảm giác được do tâm phát sinh chấn động cùng cảm động. Nghe Song Linh nguyện một câu nói như vậy, Bất Lao Thần Tiên trong nháy mắt phảng phất bị hít thuốc lắc. Một đám lửa, dông nhiên ở trong mắt kịch liệt tiêu đốt. "Đỗ Ninh Oan, ngươi trống, sư phụ thế ngươi giết ra một con đường sống câu cuối cùng." Là Bất Lao Thần Tiên dùng hết sức lực toàn thân gầm dữ dội mà ra. Có thể Bất Lao Thần Tiên từ có ký ức bắt đầu, sẽ không có như vậy nhiệt huyết quá. Trong cơ thể máu tươi, trong nháy mắt hóa thành dung nham ở trong huyết mạch chạy trồm lưu động. Một thân khí thế, phảng phất bạo ngược lôi sơn bình thường tu ra. Thân hình lên, vượt qua thời gian bình thường xuất hiện ở viền đỉnh trước. Kiền Khôn miết một mặt âm dương ngư đột nhiên xuất hiện ở bất lao thần tiên trường trước, ở thành hình trong trước mắt xuất hiện ở Huyền Đình đỉnh đầu. Phàn Phất một mặt tối say khổng lồ bình thường mạnh mẽ hướng về Huyền Đình để xuống. Huyền Đình cười lạnh một tiếng, chó cùng rất dậu, vô vị dãy rủa mà thôi. Nhấc tay hóa thành lôi đao, mạnh mẽ hướng về bất lao thần tiên âm dương ngư chém tới. Sắc bén lôi đao, nguyên bản hẳn là có thể chém phá thế gian tất cả, thế nhưng giờ khắc này, nhưng ở bất lao thần tiên Kiền Khôn Niết bên dưới biến thành cho bụi hóa thành hư vô. Cái gì? Làm sao có khả năng? Huyền Đình thay đổi sắc mặt, đang muốn lại một lần nữa nhấc tay đánh về âm Dương Ngư trong nháy mắt, đột nhiên biến sắc mặt mạnh mẽ hướng về phía sau chém tới. Một bàn tay cực kỳ lớn chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Huyền Đỉnh, thậm chí so với đỉnh đầu âm Dương Ngư càng nhanh hơn đi tới Huyền Đỉnh trước mặt. Lôi đỉnh cùng bàn tay đồng thời trong nháy mắt phá diệt. Nhưng ở phá diệt trong nháy mắt, bất lao thần tiên kiền khôn nhất đã rơi xuống Huyền Đỉnh đỉnh đầu. Vốn Huyền Đỉnh một tiếng giống to, song trưởng chống trời mạnh mẽ chặn lại bầu trời âm Dương Ngư. âm Dương Ngư cấp tốc chuyển động, phảng phất một mặt tối khổng lồ bình thường lên Huyền đỉnh. Trong nháy mắt, Huyền trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Nguyên bản xấu xí si ngũ quan, giờ khắc này càng là vặn mẹo đến cùng một chỗ. Huyền Đình từ khi đột phá vấn đạo chi cảnh, đúng lúc được quá như vậy tội. Đao Đao lửa giận ở đấy lòng cấp tốc chạy trồn, điên cuồng vận chuyển công lực, vô tận lôi điện ở phảng phất nghịch lưu thác nước bình thường tràn vào Huyền Đình cánh tay. Mở cho ta một tiếng gầm dữ dội vang vọng bầu trời, Huyền Đình phảng phất hóa thân cuồng dã hung thú bình thường mạnh mẽ xé ra trên trời âm dương ngư. Vô tận nổ tung dư âm, phảng phất Đào Đào biển gầm bình thường bao phủ thiên địa. Thở hện, Huyền Đình nổi giận nhìn chầm chầm bất lao thần tiên dường như muốn đem bất lao thần tiên ăn tươi nuốt sống mà giờ khắc này huyền đình trên người tránh lôi bảo giáp hai cái tay cánh tay đã triệt để nát tan ở bất lao thần tiên tuyệt sát một đòn bên dưới coi như tránh lôi bảo giáp cũng không cách nào chống đỡ lão bất tử ta muốn giết ngươi huyền đình nổi giận sẽ hảo phảng phất bất lao thần tiên giết cả nhà của hắn sau khi lại đang đỉnh đầu của hắn dẫn theo một con xanh ngựa mũ tránh lôi bảo giáp chính là thiên ngoại vật liệu luyện chế mà thành trong thiên hạ chỉ có như thế một cái kỳ chân quy trình độ tự nhiên không cần nhiều lời nếu không là huyền đình trấn thủ lôi ngục tránh lôi bảo giáp còn chưa tới phiên huyền đình đây thế nhưng hiện tại tránh lôi bảo giáp dĩ nhiên hỏng rồi nợ mới nợ cu cùng tính một lượt huyền đỉnh trong nháy mắt nghĩ đến chưa đến mình tao nộ bi thảm trong nháy mắt loại kia bi phấn tuyệt vọng tràn vào nội tâm huyền đỉnh đều có cùng bất lao thần tiên đồng quy vô tận ý nghĩ đừng nóng nổi còn gì nữa không bất lao thần tiên trên mặt làm nổi lên một tia nhàn nhạt quỷ tiếu, dấu tay tung bay đột nhiên đột nhiên đẻ xuống đất Phản phát khởi động một cái nào đó nút bấm giống như vậy tám diện màu vàng bia đã đột nhiên từ huyền đỉnh chu vi bay lên bát môn phong cấm bất lao thần tiên lạnh lùng quát lên vô tận phù văn ở phong cấm bên trong lưu chuyện Huyền Đình nổi giận oanh kích này bắt môn phong cấm vách tường, một quyền tập trung màu vàng vách tường dập dờn lên vô tận sóng gợn. Nguyên bản nổi giận vẻ mặt, trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế. Huyền Đình phát hiện như vậy phong cấm dĩ nhiên dị thường vững chắc. Huyền Đình thực lực, coi như ở tiên trong cung cũng coi như hàng đầu, ngoại trừ tiên đế ở ngoài, cũng chỉ có trung xu có thể vượt qua một bậc. Chính mình dưới cơn tịnh nộ một quyền, trong thiên hạ có thể chịu đựng đồ vật không có mấy cái, nhưng trước mắt phong cấm dĩ nhiên có thể. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Huyền Đình trong nháy mắt cảm giác được một luồng nguy cơ trước đó chưa từng có. Đột nhiên ở bất lao thần tiên phát hiện bắt bên dưới bắt môn phong cấm dĩ nhiên cấp tốc xoay tròn lên phảng phất một đạo lốc xoáy bình thường sẽ bị bao vây đổ vật xé thành mảnh vỡ đang xoay tròn bên trong vô tận ánh chớp đột nhiên lấp lóe trong nháy mắt lan tràn toàn bộ lốc xoáy bất lao thần tiên trong mắt cũng xuất hiện trước nay chưa từng có nghiêm nghị ngồi sụp thân thể một cái tay chăm chú ấn lại trên mặt đất phủ văn trận pháp một cái tay khác không ngừng bắt phát hiện điều khiển trước mắt bắt môn phong cấm không thể không nói huyền đình lực buộc phát thực sự khủng bố bắt môn phong cấm có thể phong cấm chính mình tu vi gấp dưới công kích mà bất lao thần tiên thực lực cũng là ở vấn đạo chi cảnh hàng đầu tồn tại, nhưng mặc dù như vậy, bất lao thần tiên đều cảm giác có loại mơ hồ không chịu được nữa linh cảm. Có thể tưởng tượng được, bị bao vây huyền đỉnh cũng đến liều mạng biên giới. Anh đột nhiên một tia sét lao ngược lên trên, phản phất thiên địa đảo ngược giống như vậy, thiểm điện từ đại địa đánh tới trên không. Toàn bộ bầu trời lôi vân, cũng trong nháy mắt này xuất hiện một cái chỗ trống, vô tận ánh chớp ở không trong động lan tràn. Phất bất lao thần tiên miệng phun máu tươi bay ngược mà đi, mà khổ sở duy trì bắt môn phong cấm cũng trong nháy mắt nổ tung. Bất lao thần tiên bay ngược bóng người vừa vặn hướng về ninh nguyện đợi người bay đi còn chưa rơi xuống đất, liền bị thiên mộ tuyết vững vàng mà tiết được. sư phụ, ngươi thế nào? linh Nguyệt quay mặt đi lo lắng hỏi. bị thương nhẹ, nhưng không quan trọng lắm. linh Nguyệt, ngươi không có sao chứ? chúng ta chuyện. bất lao thần tiên trong mắt lộ ra nồng đậm thân thiết, bởi vì giờ khắc này linh nguyện thấy thế nào cũng giống như không tốt lắm dáng vẻ. hai tay thăng nâng, ở linh Nguyệt đỉnh đầu rơi một cái to lớn quả cầu sét, quả cầu sét bên trong vô tận thiểm điện đang lưu chuyển, cảm nhận được cẩn chứa trong đó sức mạnh liền ngay cả bất lao thần tiên đều sâu sắc tiết từng ngụm từng ngụm nước. đệ tử không có chuyện gì chính là có chút trùng. Lão bất tử, ta muốn giết ngươi oa a a a Ninh Nguyệt còn chưa nói hết, trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng gầm dữ dội, như vậy tan nát cõi lòng, như vậy oán niệm sâu nặng. Giờ về đuốc. Chương 822, một chiêu kiếm đánh giết. Bất Lao Thần Tiên tuy rằng miệng phun máu tươi, nhưng ăn giờ khắc này, Huyền Đỉnh dáng vẻ quả thực là thê thảm. Trên người tránh lôi bảo giáp đã sớm trở nên rách rách dưới dưới, khắp toàn thân đều liều lĩnh dày đặc khói xanh. Huyền phảng phất hóa thành lôi điện tạo thành hình người cự thú, Dương nhanh múa hướng về Bất Lao Thần Tiên xung phong mà tới. Cự thú có cao mấy chục trượng, thậm chí so với thần hồn của Ninh Nguyệt bóng mờ còn muốn lớn hơn mấy lần. Ở trên cao nhìn xuống bay nhào hạ xuống, Phảng phất Thái Sơn rơi dụng đỉnh đầu. Cho ngươi đất đèn hoa hỏa trong lúc đó, Ninh Nguyệt mạnh mẽ cầm trong tay giơ lên quả cầu xét hướng về Huyền đỉnh ném đi. Đổi làm bình thường, Ninh Nguyệt đòn đánh này Huyền đỉnh cũng có thể nhẹ tách ra. Thế nhưng giờ khắc này đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc Huyền đỉnh, thậm chí căn bản không có ý thức đến Ninh Nguyệt quăng đến chính là cái gì. Phảng Lưu Tinh gặp phải sông băng, Phảng có thể vui mừng gặp phải bạc hà đường. Quả cầu xét cùng lôi thú chạm nhau trong nháy mắt, vô cùng hồ quang phát sinh kịch liệt giao chiến, lẫn nhau xé rách, bài xích, hai bên lại bao dùng quân quanh. A cái kia một tiếng hét thảm, thật sự có thể nói là nghe đoạn trường. Linh Nguyệt rất khó tưởng tượng, đến cùng là ra sao thống khổ mới có thể phát sinh như thế tan nát cõi lòng gào thét. Vang ở trói hai trong tiếng kêu thảm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một kia sáng trắng, vô cùng hồ quang, phản phất màn trời bình thường hướng thiên không bắn nhanh mà đi. Toàn bộ bầu trời đều bị hồ quang ánh sáng bao phủ, trong nháy mắt, bất lao thần tiên thiên mộ tuyết thân hình vội vàng hướng nơi kín đáo trốn đi mà ở tại bọn hắn vừa trốn vào nơi kín đáo thời gian vô tận ánh chớp đột nhiên từ bầu trời chút xuống đem toàn bộ lôi sơn đều bao phủ ở lôi điện sóng biển bên trong phụ quân ngươi làm cái gì thời khắc quan tâm ninh nguyệt tiên mộ tuyết trước tiên phát hiện ninh nguyệt dĩ nhiên không có theo tới mà trong ngáy mắt thiên mộ tuyết cũng tìm tới chính ngược lại ánh chớp hướng thiên không bắn nhanh mà đi bóng người đối mặt đáng sợ như thế lôi điện sóng biển coi như bất lao thần tiên cũng không dám đi lãng nhưng không nghĩ tới ninh nguyệt lại vẫn dám đi ngược dòng nước mà thấy cảnh này bất lao thần tiên cùng linh giao trên mặt kinh ngạc cùng sợ hãi dĩ nhiên so với thiên mộ tuyết còn muốn nồng không muốn ninh nguyệt dừng tay ninh nguyệt thế nhưng hết thảy đều đã chậm một luồng ánh kiếm đột nhiên xuất hiện ánh kiếm màu vàng nóng vàng phất mặt trời đâm thủng tầng mây thái thủy kiếm ra khỏi vỏ vô cùng đạo vận hóa thành xuyên thấu thế giới kiếm khí mạnh mẽ một chiêu kiếm đâm thủng vô tận lôi điện hải dương dọc theo chống không thế giới qua lại mà đi lôi điện dư huy dần dần tiêu tan tựa hồ này một tia chớp va chạm khiến bầu trời lôi vân cũng xuất hiện hỗn loạn toàn bộ đại mà xa vào một loại quỷ dị tĩnh mịch trên bầu trời hai bóng người phủ mà đứng huyền đình dáng vẻ như vậy thế thảm Cả người đều phảng phất bị khảo thành cho bụi. Theo thân thể hắn run run, phảng phất còn có thán tra từ trên người hắn rơi xuống. Nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người đều sẽ không sẽ ở ý Huyền Đình thê thảm dáng dấp, bởi vì so với giờ khắc này bị Ninh Nguyệt một chiêu kiếm đâm thủng ngực, thê thảm dáng dấp đã sớm không còn quan trọng nữa. Huyền Đình trợn to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Ninh Nguyệt, trăn tròn trong con ngươi tràn ngập không tin cùng sợ hãi, "Ngươi, dĩ nhiên, thật sự dám? Dám giết ta?" Linh xem thường biệt biệt miệng, cũng đã đối địch chẳng lẽ còn hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị. Đối với cùng Tiên Cung xung đột, Ninh Nguyệt nhưng đã sớm dự liệu, từ suy tính ra tiên cung cùng cha ân đoán sau khi, Ninh Nguyệt liền biết sớm muộn cũng có một ngày tiên cung sẽ để cho mình vụ trái tử thưởng. đã như vậy, Ninh Nguyệt cũng không cần khách khí. Huyền Đình võ công cao như thế đáng sợ như thế, nếu như không nhân cơ hội này giết hắn, tương lai lại rất cũng quá khó khăn. chính vì như thế, Ninh Nguyệt mới liều lĩnh bị lôi điện cuồng chiều bao phủ nguy hiểm cũng phải tuyệt sát Huyền Đình. mà trên thực tế, Ninh Nguyệt rất may mắn thành công, bị Ninh Nguyệt Đô Thiên Ngự lôi chân quyết bắn trúng Huyền đình, giờ khắc này từ lâu đến trọng thương hấp hối mức độ. Mà ninh Nguyệt tuyệt sát một chiêu kiếm tuy rằng huyền đình tuy rằng tâm có báo động nhưng đã không thể cứu vãn. Tí tách máu tươi từ bầu trời nhỏ xuống, phảng phất kể ra thời gian trôi qua. Mà theo thời gian trôi qua, theo đồng thời trôi qua còn có huyền đỉnh sinh mệnh. Huyền đình trong mắt tràn ngập đối với sinh mạng khát vọng, cũng tràn ngập vô tận hối hận. Bởi vì sống quá lâu, cho nên mới rõ ràng mạng của mình lại như vậy quý giá. Thế nhưng coi như mệnh quý giá nữa, nhưng cũng chỉ có một cái, không có chính là không có. Bọn họ xem hết thương hải tam điển, xem hết năm tháng biến thiên bọn họ xem qua bao nhiêu người trí khí chưa thủ nhưng số tuổi thọ đã hết mà mỗi một lần nghe được mọi người than thở nhân sinh khổ ngắn thời điểm huyền đình những này tự xưng là vì là thần lòng người đấy sẽ tuôn ra nồng đậm cảm giác yêu việt dần dần bọn họ thật sự đem chính mình cho rằng thần thở lạnh nhạt thời đại biến thiên mắt lạnh nhìn sóng lên sóng xuống hoa tàn hoa nở thế nhưng giờ khắc này ninh nguyệt nhưng dùng một chiêu kiếm nói cho huyền đình ngươi không phải thần bởi vì ngươi sẽ chết lạnh lùng rút về trường kiếm ninh nguyệt cười gằn đùa một cái kiếm hoa thu kiếm trở vào bao thân hình lói lên hóa thành hồ điệp chậm rãi bay xuống mà cùng lúc đó. Huyền đình vô lực thi thể cũng từ không trung rơi dụng mà xuống. Linh Nguyệt, ngươi tại sao có thể giết hắn? Linh Nguyệt mới vừa vừa xuống đất, bất lao thần tiên liền nổi giận chất vấn lại đây, mà đã tưởng bất lao thần tiên nhưng từ không dùng như vậy nghiêm khắc ngự khí nói với Linh Nguyệt thoại. Nhìn bất lao thần tiên kịch liệt phản ứng, không chỉ là Linh Nguyệt, liền ngay cả Thiên Mộ Tuyết cùng Thiên Mộ Tuyết sau lưng Linh Giao cũng là bối rối. Linh Nguyệt ánh mắt né tránh, phảng phất thật sự đã làm sai điều gì tự hơi không người đi tới bất lao thần tiên trước mặt. Sư phụ, đệ tử có phải là nha đã làm sai điều gì? Vì sao không thể giết hắn? chúng ta lần này lại đây chỉ ở cứu người, tốt nhất đừng tìm tiên cung người lên xung đột. bây giờ ngược lại tốt, không chỉ có động thủ trả lại đem tiên cung huyền đỉnh cho giết. linh Nguyệt ta, đây chính là chọc vào tổ hong vò vẽ a. tiên cung thành lập không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng này vô cùng năm tháng vẫn không có tiên cung đệ tử bị người ngoài giết chết tiền lệ. ngươi một chiêu kiếm đem huyền đỉnh giết, ngươi là đau sắp rồi. thế nhưng như vậy cũng sẽ xúc động tiên cung, thậm chí đưa tới bọn họ điên cuồng trả thù. vâng, đệ tử biết sai rồi, đệ tử liên lụy sư phụ. linh nguyệt hiếm thấy không có chống đối bất lao thần tiền tỏ rõ vẻ biết vâng lời nghiễm nhiên một độ ngoan bảo bảo tư thái mà Ninh nguyệt cái này phản ứng để bất lao thần tiên một bụng làm thế nào cũng không nói ra được quên đi thôi coi như linh nguyệt không giết người tiên cung cũng sẽ không giảng hòa Ninh nguyệt cùng tiên mộ tuyết như vậy tuyệt thế thiên phú sớm đã bị tiên cung nhìn chằm chằm mà ngươi dĩ nhiên lấy phàm nhân thân thể đạp phá vấn đạo chi cảnh tiên cung sao lại cho phép ngươi mặc kỳ liên chính là chết như vậy bang vào chúng ta đáng người kia cùng tiên cung đã sớm không chết không thôi cùng với giữ lại sau đó biến thành phiến phước còn không bằng sân hiện tại giết xong việc quên đi thôi chúng ta hiện tại là bị trói ở trên một cái thuyền, vẫn là trước tiên triệt tìm một cái chỗ an toàn đi. Ninh Giao xem như là đánh một cái vòng tròn tràng cũng cho bất lao thần tiên một nớp thang dưới, trước quát lớn tuy rằng bật tốt lên, nhưng nói ra khỏi miệng cũng đã hối hận rồi. dù sao tuy rằng bất lao thần tiên vẫn đả kích Ninh Nguyệt, nhưng ở bất lao thần tiên đáy lòng, Ninh Nguyệt nhưng là hắn đệ tử đắc ý nhất. bầu trời lôi vân lại một lần nữa lóe lên ánh chớp, nơi đây đã không thể chỉ hoan nữa. ba người thân hình lóe lên, ở lôi vân lần thứ hai bừa bãi tàn phá trước sớm đi tới lôi sơn ở ngoài, lôi ngục đã phá. Liền ngay cả Huyền đỉnh cũng đã chết rồi. Ninh Nguyệt đoàn người cũng không cần thiết vội vã thoát đi, mà là đi tới Lôi Bộ tiến hành rồi ngắn ngủi nghỉ ngơi. Mới vừa tới đến Lôi Bộ, Ninh Nguyệt kinh ngạc phát hiện Lôi Bộ dĩ nhiên rơi vào trước nay chưa từng có mừng như điên bên trong. Không phải hoàn thành một lần lôi đao tế tự, còn cao hứng thành bộ dáng này sao? Ninh Nguyệt hiếu kỳ đi tới Lôi Bộ cửa, mà Lôi đỉnh dĩ nhiên mặt tươi cười tiến lên đón, "Công tử, Lôi Bộ dòng suối sinh mệnh lần thứ hai mạ thủy, Lôi Bộ lại có người nước." "Thật không?" Ninh Nguyệt trên mặt mang lên ôn nhu nụ cười, xem ra Lôi Bộ đã thoát ly cảnh khốn khó cũng không cần thiết rời tộc người sau đó sẽ là lôi bộ tân tộc trưởng không lôi bộ tộc trưởng ta đã giao cho người khác hơn nữa từ nay về sau ta gọi công đốc, trên đời này cũng không còn lôi đình người này còn có dòng suối sinh mệnh đã từng khô héo quá vì lẽ đó tộc người cũng đã sợ hơn nữa lôi đao tế đàn đã bị thiên lôi phá hủy chuyện này ý nghĩa là tổ tiên đã cho chúng ta truyền đạt chỉ thị chúng ta đã không cần thiết ở bảo vệ lôi sơn công tử nếu như lôi bộ cả tộc di chuyển có thể có chỗ nào có thể thu xếp sao thu xếp trung nguyên cửu châu đại chu hoàng triều nơi nào cũng có thể thu xếp Mới chỉ là mấy trăm người mà thôi." Ninh Nguyệt ngẩng đầu nhìn mắt xa xa lôi bộ chúng, trong mắt lóe lên tinh mang. Bởi vì thời gian quan hệ, Ninh Nguyệt không có thời gian tra xét lôi bộ lai lịch, nhưng lấy Ninh Nguyệt suy đoán, lôi bộ trên người có thể trả lại gánh vác rất lớn bí ẩn. Liên chúng lôi đao trong tế đàn xuất hiện vô lượng tiên bi đến xem, lôi bộ liền tuyệt đối không đơn giản. Ninh Nguyệt chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn Lôi Đình cái kia nhu tình mật ngự ánh mắt nhất thời có loại dự cảm xấu. "Lôi Đình, tại sao không muốn làm lôi bộ tộc trưởng? Bọn họ có thể đều là ngươi tộc nhân a." Lôi Đình đã sớm chết ở hoang mạc bên trên. Từ bị công tử cứu lên một khắc đó, ta chính là công nốc. Nếu như công tử yêu thích, công nốc đồng ý vĩnh viễn không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nghe công tử bóng người nhìn công tử là tốt rồi. Thình thâm nghĩa trọng khó gánh chịu, nói là che mặt kẻ bạc tình. Nếu bọn họ đều là người tộc nhân, ngươi cũng không thể thật sự mặc kệ không hỏi, nếu như lôi bộ như trước đồng ý ở đây sinh sôi sinh lợi, ngươi sẽ theo ta cùng rời đi. Nếu như bọn họ đồng ý đến Trung Nguyên Cựu Châu, ngươi liền mang theo bọn họ đến Cựu Châu tìm ta. Chỉ cần đến Trung Nguyên, tuy tiện tìm một người hỏi thăm một chút Lam Điền quận vương, nhất định có thể hỏi tin tức về ta. Đi thôi, ta chờ ngươi ở đây." Nghe xong Ninh Nguyệt, Lôi đỉnh trong mắt bắn ra kinh hỉ thần quang, dùng sức gật gật đầu xoay người chạy về phía xa. Lôi đỉnh vừa đi xa, một bộ làn gió thơm liền thổi nhập Ninh Nguyệt lỗ mũi làm cho Ninh Nguyệt tinh thần chấn động. Phụ quân, ta không thích nàng." Thiên Mộ Tuyết nhìn Lôi đỉnh chạy xa bóng lưng thản như nói. "Yêu, cháu dâu trả lại rất sẽ đen sao?" Thế nhưng Ninh Nguyệt thân là ca ca dòng độc Đình, gánh vác cho Ninh gia khai chi tán diệp sứ mệnh, có một số việc ngươi vẫn là tùy theo hắn tốt hơn. Ninh Nguyệt còn chưa nói vừa linh giao âm thanh nhất thời vang lên đem linh nguyện tâm nhắc tới mặt trăng bên trên nhất thời vô số mồ hôi lạnh phảng phất hạt mưa bình thường hạ xuống cô cô ngài chớ nói lung tung được không tiểu chất kiếp này có thể lấy được mộ tuyết đã là mấy đời đã tu luyện phúc phận ta có mộ tuyết đủ để cô cô sau đó vẫn là đường linh nguyện muốn thật yêu thích ai mộ tuyết cũng không ngăn trở thế nhưng ta không thích nàng không phải là bởi vì những khác mà là nhân vì là nữ nhân này tâm kế quá nặng giờ chương 823, phụ thân tâm tích thiên mộ tuyết không quay đầu lại mà là hờ hững nhìn phương xa không bay đầu lại thiên mộ tuyết không những chưa cho ninh giao một tia thất lễ cảm giác trái lại cảm thấy vốn nên như vậy hai cái đều là phong hoa tuyệt đại người tự nhiên so với ai khác cũng giải lẫn nhau tán đồng lẫn nhau khi mây khói phủ vân ở thương hải tăng điền bên trong nghe thấy cũng không bằng chính mình vạn nhất thời điểm bất kể là thiên mộ tuyết vẫn là ninh giao đều sẽ không thấp hơn đầu nhìn trần thế lâu dần loại kia xuất trần hờ hững khí chất cũng là chuyện đương nhiên ninh giao khỏe miệng hơi làm nổi lên vẻ tươi cười ánh mắt hí ngược nhìn yên lặng xoay người lại thiên mộ tuyết là có chút tâm cơ nhưng đối với ngươi có uy hiếp sao lại nói Nàng có hay không tâm cơ không trọng yếu, trọng yếu chính là mục đích của nàng là cái gì. Nếu như tâm cơ của nàng đều dùng ở phải cho Ninh Nguyệt Khai chi tán diệp, cái kia tâm cơ nhiều điểm cũng không sao. Ha ha ha, cô cô đang nói đùa, tuy nói Nam Nhân Tam Thê tứ tiếp chính là tầm thường, nhưng cũng xem là cưới ai làm vợ ai làm tiếp. Mộ Tuyết không thích giảo hoạt như vậy người, kỳ thực cô cô cũng không thích. Chính đang Ninh Giao nói cười xinh đẹp thời điểm, đột nhiên thu ngừng miệng ba. Bởi vì Ninh Giao đột nhiên phát hiện Thiên Mộ Tuyết trên mặt dĩ nhiên làm nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Này vẻ tươi cười là như vậy nguy hiểm cũng không có chứa một tia dối trá. Ninh Giao coi như là trưởng bối, một khi tham gia Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết sự Thiên Mộ Tuyết đều sẽ không khách khí. Mà giờ khắc này, thẳng thắn nói Ninh Giao mệnh trả lại ở Thiên Mộ Tuyết trong tay lôi đây. Chính là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Ninh Giao xưa nay đều không phải một cái có cốt khí hào kiệt, vì lẽ đó ở Thiên Mộ Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái thời điểm, Ninh Giao vội vã 180 độ thay đổi thái độ. Cái tiêu kiên quyết thái độ, tựa hồ vừa nãy tỏ rõ vẻ chống đỡ người căn bản là không phải nàng. Nguyệt lén lút xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lơ đãng dư quang lên lén liếc Ninh Giao cùng Thiên Mộ Tuyết hai người, không có một lúc, Lôi Đình mang theo mấy cái lôi bộ trưởng lao đi tới. Ninh công tử, xin hỏi ngài đúng là Đại Chu Hoàng triều vương gia. Lôi Đình còn chưa mở miệng, một người lao nhân liền bất thiết mở miệng hỏi. Lao nhân này Ninh Nguyệt trước từng thấy, lúc trước hắn cũng bất quá là đứng ở trong đám người làm khán giả phận. Bản vương chính là Đại Chu Hoàng triều Lam Điền của Vương, Đại Chu Hoàng triều Hoàng Đế, chính là bạn vương cậu ruột. Ninh Nguyệt lần thứ nhất bảy như thế một cái vang dội bảng hiệu, bởi vì ở Cửu Châu cùng Thảo Nguyên. Thiên bảng thứ 8 tên tuổi muốn so với Lam Điền quận vương vương tức dễ sử dụng vô cùng. Nhưng đối với này quần hoàn toàn tách biệt với thế gian người tới nói, thiên bảng là cái gì cũng không hiểu cao thủ võ đạo danh tiếng tự nhiên cùng phổ thông tên như thế. Nhưng lôi bộ cổ lão trong truyền thuyết, ở phương Đông xa xôi có một cái mạnh mẽ quốc gia, tựa hồ tên gì Đại Kỳ Hoàng Triều. Đương nhiên, tại sao hiện tại gọi Đại Chu Hoàng Triều bọn họ căn bản không biết, nhưng nếu cũng gọi Hoàng Triều, vậy hẳn là cũng như thế. Nghe song Ninh Nguyệt tự giới thiệu mình, lôi bộ mấy người nhất thời quỳ rạp xuống Ninh Nguyệt trước, ta lôi Diêu mang theo lôi bộ tộc nhân quy vương ra dưới trướng chúng ta đồng ý làm vương gia bộ tộc, thành tâm nghe theo mệnh lệnh của vương gia, trung thành tuyệt đối, vĩnh viễn không thay đổi. này sắp trở thành tổ hấn sao? linh Nguyệt nhàn nhạt hỏi, trong ánh mắt lóe qua một tia không tên tinh mang. tiếng nói rơi xuống mặt đất đối diện lôi diêu liền thay đổi sắc mặt trong ánh mắt lộ ra một vẻ hoang mang. tự nhiên là sẽ liệt vào tổ hấn, ta lôi bộ ở diệt tộc biên giới bị công tử cứu, ân chờ đợi tái tạo, mà cũng càng xảo, công tử đến tới khiến cho lôi bộ phát sinh biến hóa như trời, dòng suối sinh mệnh lần thứ hai ra thủy, kiên trì mấy ngàn năm lôi đao tế đàn bị hủy bởi lôi đỉnh bên giới bất luận từ phương diện nào giảng công tử đến tới mở lôi bộ tân sứ mệnh điều này làm cho chúng ta không thể không cho rằng đây là trời cao đối với chúng ta lôi bộ truyền đạt tân sứ mệnh vì lẽ đó lôi bộ đồng ý tùy tùng công tử cũng đem liệt vào tân tổ hấn lôi đình rất lời đôi mắt đẹp không ngừng ở lôi bộ mấy vị đại biểu trên người lưu truyền lôi diêu đợi người ánh mắt né tránh lẫn nhau đối diện quá hồi lâu đang yên lặng không người xuống thể chúng ta đồng ý phụng vương gia làm chủ nguyện lập xuống tổ hấn ta lôi bộ vĩnh viễn trung thành với vương gia đã như vậy linh nguyện trên mặt đột nhiên tỏa ra lên cảm động nụ cười lôi đình Ngươi hiệp trợ lôi bộ rời tộc, đợi được Trung Nguyên Cửu Châu sau khi ta sẽ sai người tới đón các ngươi. Chúng ta còn có là liền đi trước một bước. ở lôi đỉnh không muốn rơi ánh mắt, Ninh Nguyệt điều khiển khi đến xe ngựa hướng về hoang mạc phần cuối đi đến, rời đi lôi bộ, Ninh Nguyệt mới nhẹ nhàng phát sinh một tiếng thở dài. trong xe ngựa, bất lao thần tiên thế Ninh giao cùng cái kia thần bí bạch nhân ông lão đầy ưu khuyết điểm huyết mở ra đan điển phong ấn, mà Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết ngồi ở đầu xe lái nghe được Linh Nguyệt cái kia một tiếng thở dài, Thiên Mộ Tuyết hơi dừng lại một chút, lặng ngẩng đầu lên, nếu như ngươi không nỡ lòng bỏ. Ngươi có thể đi trở về trước đem lôi đình tiếp đi ra. Thiên Mộ Tuyết lại làm cho Ninh Nguyệt sắc mặt hơi run run, lấy Ninh Nguyệt đối với Thiên Mộ Tuyết hiểu rõ, câu nói này nhưng đối với không phải xuất từ Thiên Mộ Tuyết chân tâm. Cái kia nếu vì không khí, tha rằng thủ tiết Thiên Mộ Tuyết dĩ nhiên sẽ nói ra lời nói như vậy. Trong ngay mắt, mồ hôi lạnh tỉ mỉ tràn ra cái chán. Mộ Tuyết, ngươi cả nghĩ quá rồi, phu quân chỉ là có chút cảm khái thế sự vô thường mà thôi. Nhân gia đều nắm một bộ tộc làm đồ cưới, ta cháu nhỏ có chút cảm động cũng là thật sự. Bất quá, lần này ta ngược lại có điểm tán đồng Mộ Tuyết cái nhìn. Như vậy tâm cơ, xác thực không phải lương vối Cô cô sống mây trăm năm, từ lâu được cho duyệt vô số người. Ta xương gặp qua vô số anh hùng hảo kiện, cũng đã gặp càng nhiều tuyệt thế kiêu hùng. Những kẻ dung mạo như Thiên tiên Tâm như rắn giết nữ nhân, cô cô cũng đã gặp không ít. Nhưng như lôi đỉnh cái tiểu nha đầu này như vậy có tâm cơ, nhưng cũng là số ít. Hơn nữa cô cô có thể kết luận, trở thành Nguyệt Nhi tỷ nữ chỉ là bước thứ nhất, nàng sẽ từng bước từng bước leo núi chủ nhân vị trí, thậm chí còn sẽ vì độc bá Nguyệt Nhi sủng hạnh mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nguyệt Nhi, ngươi muốn thu nha đầu kia? Sợ là ngươi hậu cung bất ổn a. Linh Nguyệt nhất thời cảm giác một trận choáng váng đầu, linh giao này rõ ràng là tưới dầu lên lửa a câu nói này, nói chưa dứt lời, nói chuyện lập tức đem Linh Nguyệt gác ở trên đống lửa hảo. Trong ngay mắt, mồ hôi lạnh liền ướt nhẹp phía sau lưng một trận gió ấm kéo tới, nhưng Linh Nguyệt nhưng chỉ cảm thấy lạ kỳ lạnh. Cô câu ngươi nói đùa, Linh Nguyệt nội thất chỉ có Mộ Tuyết một người từ đầu tới hậu cung. Con nữa nói, ta cũng sẽ không đem lôi Đình thu nhận giúp đỡ. Ở nàng từ chối làm đệ tử ta thời điểm, kỳ thực đã nhất định. Vậy ngươi trả lại muốn thu lại nàng làm thị nữ. Linh giao vui cười hỏi. Ta nhận lấy chính là công đốc, không phải là lôi đỉnh. Huống chi nàng xác thực có ân cho chúng ta, nếu như ngay cả chút ơn huệ này đều không để ý, vậy thì thật sự quá vong ân phụ nghĩa. Mộ Tuyết, ngươi yên tâm, phu quân sẽ xử lý tốt những này. Ngươi liền Trường Sinh Thiên Cung đều không xử lý tốt. Thiên Mộ Tuyết mắt nhìn phương xa, nhưng xa xôi phun ra một câu để Ninh Nguyệt bất đắc dĩ. Ở trong hoang mạc đi rồi ba ngày, bất lao thần tiên mới mở ra linh giao cùng thần bí ông lão cấm chế trên người, mở ra sau khi năm người liền triệt để mở ra ràng buộc triển khai khinh công cấp tốc hướng về đi xa đi đến. Vẹn vẹn bỏ ra một ngày, năm người liền đi ra hoang mạc tiến vào Trung Nguyên Cựu Châu. Mệnh Tiên Mạc phủ thời khắc chú ý lôi bộ đến sau khi, Ninh Nguyệt lại không ngừng không nghỉ ngang qua Giang Châu đi tới Giang Nam đạo. Mạc Vô Ngân tuy rằng cho Ninh Nguyệt chế tạo một tòa phủ đệ, hơn nữa ở Ninh Nguyệt bị phong vì là Lam Điền Quận Vương sau khi phủ đệ cũng lập tức đã biến thành vương phủ. Nhưng Ninh Nguyệt nhiều năm như vậy cũng rất ít trở về, Dịch Thủy Hương như trước là cái kia Dịch Thủy Hương, nhưng lần này trở về, Dịch Thủy Hương nhưng phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản độn phòng xá đã không có, nguyên bản cũ nát nhà tranh đã không có. Dính Ninh Nguyệt ánh sáng, Dịch Thủy Hương bây giờ trở thành đại chu hoàng triều chủ phú nhất mấy cái nông thôn. Tuy rằng trở nên có tiền, nhưng Dịch Thủy Hương thuần phát nhưng không có vì vậy mà phai màu. Nhưng giờ khắc này Linh Nguyệt, nhưng cũng không còn cách nào hòa vào Dịch Thủy Hương bên trong. Đến vương phủ, Linh Nguyệt tự mình xuống bếp lấy một bàn rượu và thức ăn. Sa mã mệt nhọc như thế ít ngày, cũng đến hiện tại mới yên tâm có thể ăn một cái. Linh Nguyệt chú nghệ tự nhiên không nói, đừng nói bất lao thần tiên cái này kẻ tham ăn, chính là không dính khói bụi trần gian linh giao đều khen không dứt miệng. Cơm nước no nê, e, Linh Nguyệt hiếu kỳ nhìn đối diện Bạch Nhân ông lão. Không biết tại sao Ninh Nguyệt từ bạch nhân ông lão trên người tổng có thể cảm nhận được một tia thời trung cổ quý tộc khí tức. Tại Trung Nguyên Cửu Châu, quý tộc môn phiệt rất nhiều, nhưng Trung Nguyên quý tộc cùng phương Tây quý tộc có bản chất không giống. Phương Tây quý tộc càng là địa vị cao, nôn hành cử chỉ liền càng hà khắc, thậm chí chính mình mỗi một cái mở ám đều sẽ có tinh chuẩn động tác. Bất luận ăn cơm, vẫn là tư thế ngồi, trước mắt ông lão đều như vậy cẩn thận tỉ mỉ. Tựa hồ nhìn thấy Ninh Nguyệt quăng tới, ánh mắt tò mò, bạch nhân ông lão chậm rãi ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười. Khẩn lấy, bạch nhân ông lão dĩ nhiên chậm rãi đứng dậy đến Ninh Nguyệt trước đưa cánh tay trịnh trọng đặt ở ngực hơi đánh hạ thân thể, tiểu đồ gặp qua Ninh thiếu gia, có thể nhìn thấy Ninh thiếu gia lớn lên hẳn rén, tiểu đồ cảm giác vui mừng. Ngươi không phải hẳn là cảm giác đáng tiếc sao? Ninh Nguyệt nụ cười trên mặt là như vậy ấm áp, nhưng nói ra nhưng như vậy băng hàn. Ninh Nguyệt tiếng nói mới vừa vừa xuống đất, vừa thiên mộ tuyết cũng đã lặng lẽ mò lên chu kiếm. Ánh mắt sắc bén, phản phất ánh kiếm bình thường đâm thẳng tiểu đồ phía sau lưng. Ninh thiếu gia là đối với ta, vì ngươi bày xuống tứ tượng phong ấn mà cảnh cánh trong lòng sao? Tiểu đồ trên mặt như trước mang theo như xuân như gió nụ cười. Phản Phất hắn đã tưởng đối với Ninh Nguyệt làm, là đối với Ninh Nguyệt vô tận quan ái. Chiếu ngươi nghĩa bóng, ta không nên đối với này canh cánh trong lòng mà là hẳn là cảm động đến rơi nước mắt. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng đứng lên, chậm rãi đạt hướng về Tự Đồ, tứ tượng phong ấn, lấy phong cấm người căn cốt, thần hồn, tinh phách, biển ý thức, coi như một người bình thường, bị rơi xuống tứ tượng phong ấn cũng có thể biến thành một kẻ ngu ngốc. Ta không có biến thành ngớ ngẩn, đã xem như là ông trời đặc biệt chăm sóc. Tử Đồ, ta không biết ngươi cùng ta có cái gì ràng buộc liên lụy, nhưng liền như vậy một chuyện, đủ bằng vào chúng ta không chết không thôi. Linh Nguyệt ở Tiểu Đồ đứng trước mặt lập, ánh mắt sắc bén nhìn Tiểu Đồ mặt mũi nhăn nheo rung nhan. Linh công tử đấy lòng không thoải mái cũng là bình thường, nhưng ngươi phải biết, đối với ngươi bỏ xuống tứ tượng phong ấn, nhưng là ta cùng phụ thân ngươi cùng hoàn thành. Chúng ta bày xuống tứ tượng phong ấn, không chỉ có muốn phong cấm ngươi tuyệt thế thiên phú, trả lại phải bảo vệ ngươi linh trí, tuyệt không tầm thường tứ tượng phong ấn có thể sánh được. Cái gì? Linh Nguyệt trợn to hai mắt, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng nhìn Tiểu Đồ khuôn mặt tươi cười. Tuy rằng cái này giá ăn như vậy hoang đường, nhưng lý trí nói cho Linh Nguyệt, Tiểu Đồ nói rất có thể là thật sự. Chương 824, chân thực tin qua đời. Tiểu Đồ, ngươi cũng đừng tìm chúng ta thừa nước đục thả câu, ta để Ninh Nguyệt cứu ngươi ra đến có thể không phải là bởi vì xem ở chúng ta quen biết một hồi phần trên. Ngươi thành thật khai báo, Kaka ca ca ở đâu? Ở Ninh Nguyệt rơi vào khiếp sợ thời điểm, vừa Ninh Giao rốt cục không nhịn được vỗ bàn một cái trong dây lát đứng lên quay về Tiểu Đồ quát lên. Tiểu Đồ hơi xoay người, nụ cười trên mặt không thay đổi chút nào. Tiểu Đồ tu vi cũng bất quá võ đạo chi cảnh, mà Ninh Giao nhưng là hàng thật đúng giá vấn đạo tri cảnh, Ninh Giao khí thế cưỡng bức bên dưới, có thể nói là toàn phương vị nghiền ép. Khi thế bao phủ mà xuống, tiểu đồ nụ cười trên mặt cũng lại không cách nào duy trì. Không chỉ có là nụ cười không cách nào duy trì, liền ngay cả thân hình cũng không cách nào duy trì đứng thẳng ở ninh giao khí thế bên trong, lưng càng ngày càng loan hai chân cũng bắt đầu rồi kịch liệt run rẩy, bộ bộ bột vang lên giòn giã vang lên. đột nhiên một tiếng vang giòn, tiểu đồ dưới chân thực bản ầm ầm nổ tung. ở ninh giao tầng tầng lớp lớp uy thế bên dưới, tiểu đồ cũng không còn cách nào duy trì thân hình mạnh mẽ ngã quỵ ở mặt đất, dưới chân thực bản ầm ầm phá nát, hai con đầu gối phảng phất búa tạ bình thường mạnh mẽ va về phía cứng rắn thực bản, lấy đầu gối làm trung tâm. Vô số vết dạng nứt phẳng phất mạng nhện bình thường tỉ mỉ tản ra nằm dày đặc cùng trên mặt đất. Một tiếng vang thật lớn, Đem Linh Nguyệt từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Linh Nguyệt trong ánh mắt lóe qua một tia phức tạp. cô cô, ngươi thu tay lại đi. Linh Giao đấy lòng vừa hiện ra một tia không thích, nhưng nhìn thấy Ninh Nguyệt tối tăm sắc mặt sau khi Linh Giao nhưng theo bản năng dừng động tắt lại. Từ đấy lòng ràng, Linh Giao vẫn không ủng hộ Ninh Nguyệt tồn tại. Tuy rằng hắn là Linh Khuyết con trai duy nhất, nhưng Linh Giao không thể nào tiếp thu được chính mình yêu nhất ca, ca nhưng cưới nữ nhân khác trả lại sinh một đứa bé. Nhưng Linh Giao nhưng không phải không thừa nhận thân phận của Ninh Nguyệt, mà ngay khi vừa mới, Ninh Nguyệt vẻ mặt tính nết cùng Linh Khuyết là như vậy giống nhau. Tuy rằng trong ngày thường, Ninh Nguyệt tỏ rõ vẻ vui cười không có một tia uy nghiêm, nhưng đang tức giận thời điểm, mặt âm trầm sắc nhưng không khỏi khiến người ta kính nể. Nhưng Ninh Giao nhìn thấy Ninh Nguyệt cái này sắc mặt thời điểm, nhất thời nhớ tới trước đây chính mình nhạ ca ca không cao hứng thời gian Linh Khuyết vẻ mặt. Trong nháy mắt đó, một loại chua xót tập thượng tâm đầu, bóng ánh nước mắt ở viền mắt bên trong xoay một vòng. Khí thế thu hồi, ba phủ ở tiểu đồ trên người uy thế cũng trong khoảnh khắc tiêu tan. Tiểu đồ chậm rãi đứng lên, tao nhã vô vỗ trên người bùn đất, an mặc mới tinh trung nguyên trang phục, nhưng tiểu đồ hành vi cử chỉ dĩ nhiên so với trung nguyên cựu châu người càng thêm phù hợp tự nhiên. ta bị giam nhập lôi ngục 15 năm, hầu như mỗi ngày đều cũng bị nghiêm hình tra tấn. điểm này, Linh giao tiểu thư hẳn là rất rõ ràng. thế nhưng, tiên cung lại không có thể từ ta trong miệng hỏi ra một chữ. vì lẽ đó, ta có thể nói nhất định sẽ nói, không thể nói, dù như thế nào cũng không thể nói. tiểu đồ ngữ khí vẻ mặt như trước như vậy hờ hững, phản phất vừa mới nhục nhã đối với hắn mà nói đều là chuyện thường như cơ nữa. sau khi đứng lên. Tiểu Đồ chậm rãi xoay người, dĩ nhiên quay về Ninh Nguyệt hơi túi người hành lễ. Tiểu Đồ mệnh là Ninh Khuyết Tiên Sinh tặng cùng, nếu như không có Ninh Khuyết Tiên Sinh, Tiểu Đồ ở 200 năm trước cũng đã chết rồi. Bây giờ Ninh Tiên Sinh mất đi, Tiểu Đồ khi tôn Ninh thiếu gia vì là thiếu chủ, Tiểu Đồ bái kiến thiếu chủ. Thiếu chủ? Ninh Nguyệt ánh mắt sắc bén nhìn Tiểu Đồ, nụ cười trên mặt nhưng tràn ngập châm trọng. tại sao phải cho ta giơ xuống tứ tượng phong ấn? Tại sao phải nhường ta ngơ ngơ ngác ngác nhiều năm như vậy? Đó là tiên sinh vì bảo vệ thiếu chủ, không biết thiếu chủ có biết, tiên sinh bình sinh đại địch chính là Tiên Cung. Tiên sinh trả lại sống sót, tiên cung người không dám nắm thiếu chủ làm sao? Thế nhưng tiên sinh một khi mất đi, liền cũng không còn ai có thể bảo vệ thiếu chủ. Vì thế đem thiếu chủ căn cốt, linh trí, biện ý thức phong cấm, tiên cung mới không cách nào tìm tới thiếu chủ mới có thể bảo vệ thiếu chủ một đời bình an. Vậy cũng là tiên sinh dụng tâm lương khổ a. Mất đi, ca ca chết rồi. Không thể, không thể. Vừa Ninh Giao tỏ rõ vẻ không tin lắc đầu. Ngươi gạt ta, ngươi nói dối. Ca ca đã khám phá sinh tử giới hạn thành tựu vô thượng tiên đạo, hắn làm sao có khả năng sẽ chết? Hắn làm sao có khả năng? người gạt ta, tiểu đồ không quay đầu lại cũng không hề trả lời ninh giao chất vấn, mà là yên lặng nhìn ninh Nguyệt chậm rãi nói rằng ta nguyên bản là cực tây nơi quang huy đế quốc người, 200 năm trước ta là quang minh giáo đỉnh hồng y giáo chủ. năm đó quang huy đế quốc phát sinh phân liệt, ta mang theo một nhóm người cùng quang huy đế quốc thánh vật thoát đi quang huy đế quốc đi tới đông phương. sau đó đối mặt quang minh giáo đỉnh truy sát, ở tuyệt vọng thời gian gặp phải cha của ngươi ninh tiên sinh, ninh tiên sinh tiện tay đã cứu ta, mà ta liền làm ninh tiên sinh người hậu. sau đó Ta vẫn vâng theo Ninh Tiên Sinh mệnh lệnh, trong bóng tối xử lý một ít ninh tiên sinh không tiện ra tay sự. Mãi đến tận 15 năm trước, ta thế Ninh Tiên Sinh làm xong một chuyện cuối cùng sau khi bị tiên cung người bắt. Nay 10 năm năm qua, tiên cung không ngừng ép hỏi ta Ninh Tiên Sinh tâm tích nhưng ta vẫn không có tiết lộ một chữ. Vốn cho là ta sẽ ở tối tâm không mặt trời lôi ngục bên trong đi tới phần cuối của sinh mệnh truy tìm tiên sinh mà đi, nhưng không nghĩ tới, nhưng ở sinh mệnh thời khắc sống còn gặp phải thiếu gia. Thiếu gia có thể mở ra ta cùng tiên sinh đồng thời bày xuống tứ tượng phong ấn rất để tiểu đầu cảm thấy bất ngờ nhưng điều này cũng đem thiếu gia rơi vào không biết trong nguy hiểm. Nhưng tiểu đồ nhưng chẳng biết vì sao cảm giác vui mừng. Năm đó tiên sinh quyết ý phải đem thiếu gia phong ấn, tiểu đồ cũng là cực lực phản đối. Thiếu gia tuyệt thế thiên tư không thể liền như thế bị không duyên cớ lãng phí, nhưng tiên sinh nhưng tự biết thời gian không nhiều không cách nào bảo vệ thiếu gia thành niên. Hơn nữa tiên cung ở bên mắt nhìn chằm chằm, vì thiếu gia có thể bình an lớn lên, tiên sinh cũng là nhịn đau mới đúng thiếu gia rơi xuống phong ấn. Vì lẽ đó tiểu đồ kính xin thiếu gia không nên oán hận tiên sinh, nếu như thiếu gia thật sự muốn oán, vẫn là đoán tiểu đồ đi. Lời nói nói xong, Tiểu đồ chậm rãi quỳ xuống thân thể, sâu sắc bay về Ninh Nguyệt dập đầu một cái. Ninh Nguyệt trên mặt như trước như gương hồ bình thường bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng thẳng tắp nhìn Tiểu đồ, mà vừa Linh Giao, nhưng là tỏ rõ vẻ chờ mong nhìn Ninh Nguyệt. Quá hồi lâu, Ninh Nguyệt mới nhẹ nhàng thở dài chậm rãi trở lại chỗ ngồi bên trên. Tuy rằng đã sớm biết cha của chính mình thật không đơn giản, tuy rằng từ lâu từ Linh Giao trong miệng biết được cha của chính mình không phải đã từng tưởng tượng cái kia phổ thông dạy học tiên sinh, thế nhưng Linh Nguyệt lại một lần nữa từ Tiểu đồ trong miệng nghe được tất cả những thứ này, trong đầu vẫn như cũ tràn ngập dường như đang mơ ảo giác nghe cô cô ta nói cha ta mộ là không năm đó tuy rằng ta trả lại tuổi nhỏ nhưng ta nhưng rõ ràng nhớ tới cha ta thi thể là ở các hương thân dưới sự giúp đỡ trôn cất này có phải là mang ý nghĩa cha ta kỳ thực cũng chưa chết hỏi ra cái vấn đề này ninh giao ánh mắt trong nháy mắt phảng phất như chớp giật bắn về phía tiểu đồ lúc này ninh giao mấy năm qua này vẫn muốn tìm kiếm đáp án cũng là ninh nguyện cấp thiết muốn biết đến đáp án thế nhưng tiểu đồ vẫn như cũ yên lặng lắc lắc đầu này chính là ta làm đầu sinh làm một chuyện cuối cùng tiên sinh tự biết chính mình chết rồi tiên cung đem không còn cố kỵ nữa Dù cho thiếu gia bị phong cấm thần thức, tiên cung cũng sẽ đối với thiếu gia ra tay. Liên đệ tiểu đồ trước sinh ra táng sau khi đem thi thể đào ra tạo thành tiên sinh có thể trả lại sống sót giả tạo. Nếu không có như vậy, thiếu gia cũng không thể bình yên vô sự lớn lên. Tiểu đồ lời nói vừa tan mất, phía sau ninh giao nhưng phảng phất mất đi có sức lực bình thường ngã quáp. Thiên mộ tuyết tay mắt lênh lệ đem ninh giao đỡ lấy. Nhưng giờ khắc này vẫn kiên cường ninh giao nhưng không nhịn được nước mắt lóe ra viền mắt. Kaka, tại sao có thể chết? Ngươi tại sao có thể chết? Ngươi còn có giao nhi, ngươi chết rồi. Giao thì làm sao bây giờ a? Cựu Tiên Huyền Nữ Phong Hoa Tuyệt Đại, từ vừa xuất hiện giang hồ liền lấy tuyệt thế phong hoa để anh hùng thiên hạ hào kiệt đều ảm đạm phai mờ. Nhưng giờ khắc này Cựu Tiên Huyền Nữ, nhưng như vậy bất lực đáng thương, hai mắt đấm lệ, khóc cùng một đứa bé. Linh Nguyệt muốn mở miệng, nhưng cuối cùng đem lời nói hóa thành thật dài một tiếng thở dài, yên lặng nhìn tụ đồ, cha ta đến cùng cùng tiên cung có cái gì ân oán, còn có, cha ta đến cùng là chết như thế nào? Ta đây cũng không biết, chỉ biết là 20 năm trước, tiên sinh đột nhiên tìm tới ta, trước đó, tiên sinh đã gần 30 năm không có tìm ta. Tiên sinh nói hắn muốn đi trong hoang mạc làm một chuyện, sau đó để ta chăm sóc một chút ngươi. Thiếu gia, ngươi còn nhớ cái kia ở tại trên cây lão ăn mày sao? Năm đó ngươi cùng Tạ Vân hai người đến trong rừng đảo Kho thử hoa, trả lại trong lúc vô tình tìm tới một quyển bí tịch võ công. Nhưng đáng tiếc, các ngươi bị người lừa cuối cùng này, bản bí tịch võ công lưu lạc giang hồ nhất lên một trận một trường máu me. Cái kia lão ăn mày là ngươi? Ninh Nguyệt Long mày hơi một túc, cái nào là phi thường cựu viễn ký ức, năm đó cha nói muốn ra ngoài thăm bạn lưu lại Ninh Nguyệt cùng Tạ Vân giữ nhà. Lĩnh ngậm hai người cả ngày ở trong rừng phong mà vào lúc ấy nhưng cũng gặp phải Ninh Nguyệt trong cuộc đời này gặp phải cái thứ nhất thế ngoại cao nhân. Ninh Nguyệt trong phút chốc có một loại dường như đang mơ hào giác, nhưng cùng lúc lại có một loại bị nuôi nốt cảm giác bị thất bại. Có phải là từ nhỏ đánh tới lớn, ta Chu Vi vẫn có cao thủ đang yên lặng nhìn bảo vệ. Bọn họ đều là giám thị ta. Ninh Nguyệt ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lùng, lời lạnh như băng không có chứa mảy may tình cảm. Không, lần đó chỉ là cái bất ngờ, tiên sinh có việc ra ngoài, mà để ta phối hợp một thoáng thiếu gia mà thôi. Cũng không lâu lắm, tiên sinh liền trở về. Ta cũng không biết tiên sinh xảy ra chuyện gì nhưng ta lại biết tiên Sinh đã bị thương nặng ở bàn giao hắn hậu sự sau khi tiên Sinh liền rời khỏi trần thế sẽ không không thể Kaka đã là Thiên đạo cảnh giới hắn đã siêu thoát rồi sinh tử giới hạn hắn là sẽ không chết Linh Giao đột nhiên lao đi khỏe mắt nước mắt trong dây lát đứng lên một thân khí thế tôn trào ra chạm sau lưng Linh Giao Thiên Mộ Tuyết trong dây lát rút lui một bước tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn trước mắt đột nhiên phảng phất phá kén thành bướm cựu tiên Huyền Nữ Linh Giao cả người tỏa ra mông lung ánh sáng phảng phất tắm rửa ở thánh quang bên trong đột nhiên ngũ sắc sắc sỡ từ Linh Giao quanh thân nhộn nhạo lên. Phượng phất từng cái từng cái bảy màu đeo rủ bảng bình thường lưu chuyển quân thân. Một con to lớn điệp dục ở phía sau Triệt Hải, bay nhẹ cánh phượng phất thần nữ dáng thế. Cựu tiên huyền nữ thân hình lóe lên, trong chớp mắt đi tới tiểu Đồ trước, bàn tay triển khai năm ngón tay thành chảo mạnh mẽ hướng về tiểu Đồ đỉnh đầu phía dưới. Ở tay chảo vừa muốn đâm tới tiểu Đồ tiên linh cái thời điểm, nhưng miễn cưỡng dừng lại ở giữa không trung. Ninh Nguyệt Hờ hững nhìn Ninh Giao ánh mắt như kiếm lạnh lùng bắn về phía Ninh Giao con người, lãnh đạm trong ánh mắt, tràn ngập nhìn chăm chú, mà Ninh Giao năm ngón tay nhưng chính đang Ninh Nguyệt trước nửa tốc chỗ. Chương 825 phụ đầy buổi chuyện cũ, cô cô, ta biết ngươi không muốn tin tưởng cha ta chết rồi, kỳ thực ta cũng không tin, thế nhưng đó là cha ta. Ninh Nguyệt rất kỳ quái, tựa hồ không có một chút nào trước sau ăn khớp. Thế nhưng Linh Giao nhìn Linh Nguyệt ánh mắt, nhưng đấy lòng không khỏi run không khỏi tuôn ra một tia né tránh. Mà Ninh Nguyệt ở đất đèn hoa hỏa trước nhảy vào Ninh Giao vỗ xuống cũng thực tại đem Thiên Mộ Tuyết cùng Bất Lao Thần Tiên giật mình. ở loại kia nguy cơ bứt ngặt, coi như là Bất Lao Thần Tiên ra tay cũng không kịp uống Chi Thiên Mộ Tuyết, nhưng cũng may Linh Giao ở thời điểm mấu chốt dừng động tác lại nhưng cũng bởi vậy Thiên Mộ Tuyết liền vội vàng tiến lên đi tới Ninh Nguyệt bên người nhẹ nhàng nắm lên Ninh Nguyệt cánh tay. "Xin lỗi, ta kích động rồi." Ninh Nguyệt nhu Tình nhìn Thiên Mộ Tuyết lo lắng ánh mắt, thản nhiên nói. Mãi đến tận nhìn thấy Thiên Mộ Tuyết trong con ngươi lo lắng tối lui, Ninh Nguyệt mới chậm rãi quay đầu. Tiểu Đồ, cha ta gì thể đây? Ngươi nói là ngươi tuân thủ cha ta yêu cầu đem gì thể tàng lên, giấu đi đâu rồi?" Ninh Nguyệt mặt âm trầm nhàn nhạt, nhạt hỏi, mà vừa Ninh Dao cũng trong dây lát ngẩng đầu lên thẳng tắp nhìn chằm chằm Đồ. "Thái cổ cấm địa." Tử Đồ không có một chút nào ẩn giấu mà là nói thẳng ra chính mình giữ nghiêm 20 năm bí mật. Nghe được đáp án này, Linh Giao ánh mắt trong nháy mắt giảm đạm xuống. Ngày thứ hai, bầu trời như trước như vậy sáng sủa sáng sủa, thế nhưng phảng phất có vô cùng mây đen bao phủ ở Ninh Nguyệt đợi người bầu trời. Khi Ninh Nguyệt biết được mình và Tiền Cung trong lúc đó ấn đoán tỉnh cứu sau khi hết thảy tất cả may mắn đều bị hắn sâu sắc thả xuống. Ninh Nguyệt cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, mình có thể bình an lớn lên thậm chí có thể sống trở thành Lam Điền quận vương trở thành cao thủ võ đạo là khó khăn cỡ nào? Từ chính mình vừa sinh ra, liền nhất định phải đối mặt trên đời mạnh nhất kẻ địch mà chính mình cái kia vẫn cho là chỉ là phổ thông dạy học tiên sinh cha nhưng dùng đã qua đời thân miễn cưỡng ngăn cản tiên cùng 25 năm năm như tuyết tiền giấy như như là hoa tuyết bay lượn ở ninh nguyệt trước mắt như trước là cái kia một ngôi mộ lẻ loi tuy rằng biết rõ bên trong là một tòa khung mộ nhưng ninh nguyệt vẫn là đến nơi này bởi vì cũng chỉ có nơi này mới có thể làm cho ninh nguyệt đối với cha kể ra tưởng niệm vốn cho là hắn sẽ có vô số muốn nói với ninh Quyết, nhưng thật sự đến trước mộ phần ninh nguyệt nhưng phát hiện mình một câu nói đều không có nhẹ nhàng cầm trong tay tiền giấy ném lên trời để thanh phong đưa tiền giấy bay về phương xa. Đột nhiên, hơi thở bên trong truyền đến một trận nhàn nhạt mùi thơm, linh Nguyệt không quay đầu lại, bởi vì không cần quay đầu lại, linh Nguyệt cũng biết đến chính là ai. Linh giao giờ khách này cũng không còn đã từng nhí nha nhí nhảnh, mỹ lệ phượng trong mắt nhưng là bao hàm đầy đau thương. Cô cô, ta nghĩ biết cha ta đã từng sự. Linh Nguyệt thản nhiên nói, nhẹ nhàng cầm trong tay hết thể tiền giấy giải rác. Linh Nguyệt vẫn cho là hắn hiểu rất rõ phụ thần, nhưng hiện tại hắn đột nhiên phát hiện hắn giải phụ thân là như vậy hư huyến. Hắn hiện tại biết cha của hắn là một anh hùng cái thế. Vì lẽ đó hắn vẫn tìm cơ hội đi tìm hiểu, cha của chính mình đã từng là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Bây giờ thừa cơ hội này, Ninh Nguyệt đương nhiên sẽ không bỏ qua. Kỳ thực, ta cùng ca ca trong lúc đó cũng không có huyết thống quan hệ. Linh Giao câu nói đầu tiên, dĩ nhiên là cái này. "Vốn cho là," Ninh Nguyệt sẽ hơi kinh ngạc có chút sốt sắng, nhưng ra ngoài Ninh Giao dự liệu, Ninh Nguyệt sắc mặt giống nhau kính hổ giống như yên tĩnh. "Ta biết, từ lần đó ngươi nói cha ta nên cưới người là ngươi thời điểm ta liền đoán được. Nếu như ngươi cùng ta cha là anh em ruột, vậy cũng quá cầm thú." Cầm thú sao? Ninh Giao Kỳ quái ngẩng đầu lên, đột nhiên trên mặt lộ ra một cái hí ngược nụ cười, 500 năm trước, Đại Chu hoàng triều vẫn không có lập quốc, những kia năm binh hoang mã loạn, những kia năm luân lý vợ tàng, những kia năm, so với huynh muội cậu thả còn muốn cầm thú sự chỗ nào cũng có. Ngươi gặp qua mấy cái tôn nữ cùng hầu hạ ra ra sao? Ngươi gặp qua cùng tộc cậu thả huynh đệ hỗ thế sao? Nhưng đại đó, trên làm dưới theo chuyện gì không làm được. Nghe Ninh Giao, Ninh Nguyệt không khỏi run lên một cái một mặt sợ hãi nhìn Ninh Giao. Nhưng đổi lại, nhưng là Ninh Dao một cái hí ngược nụ cười, làm sao, bị cô cô làm sợ. Bụp bụp Năm năm trước thời đại kia tuy rằng hoang đường, nhưng này chút dù sao chỉ là số ít. Còn chân chính để thiên hạ dân chúng lầm than, nhưng là dung chuyển cựu châu bừa bãi tàn phá chiến loạn. Năm đó cô cô trà, vì là đại tề ngự sử đại phu, cô cô cũng coi như là môn thiệt sau khi quan lại nhà. Còn nhớ năm đó thiên hạ đại hạ, không chỉ là bắc địa đại hạ, liền ngay cả nước mưa sung túc giang châu cũng là 18 tháng nhỏ mưa chưa lặng. Giang bắc nói giang nam đạo đều triệt để loạn cả lên, các lưu dân bách với sinh tồn dồn dập khởi nghĩa vũ trang, toàn bộ đại tề hoàng triều bạo phát trước nay chưa từng có náo loạn. Cha làm ngự sử đại phu, nguyên vốn không nên lĩnh binh trấn áp lưu dân, nhưng bởi vì ở trong triều đắc tội rồi người vì lẽ đó bị phải đến giang châu trấn áp lưu dân. Vì hướng về hoàng đế biểu lộ không thành công thì thành nhân quyết tâm, cha mang theo ta cùng ta nương đồng thời đi tới giang châu. Bất quá cũng may, cha tại triều đình còn có một chút cùng trung trí hướng đồng liêu, dựa vào sự giúp đỡ của bọn họ thành lập một nhánh ninh gia quân. Sau khi cha khí bút toàn quân, bắt đầu rồi trấn áp bình định con đường. Hương giã lưu dân gây sự tự nhiên cũng chỉ là thanh thế hùng vị nhưng dễ dàng sụp đổ. Cha vẹn vẹn bỏ ra 3 tháng liền bình định rồi giang bắt nói. Sau đó vạn cái thuyền đánh cá qua sông Nam, hung hăng áp sát Giang Nam đạo. Vẹn vẹn 3 tháng, cha nguyên bản 5000 người Ninh Gia quân mở rộng gấp 10 lần nắm giữ 50000 tinh nhuệ. Sau đó bởi vì Giang Nam đạo thủy lộ nhàng nhịt khắp nơi, làm cho Tiêu Diệt Lưu dân xuất hiện một điểm khúc chết. Thế nhưng rất nhanh cha điều chỉnh chiến thuật, lấy chiêu An làm chủ Tiêu Diệt là phụ, ngăn ngắn thời gian nửa năm liền bình định rồi Giang Nam đạo một nửa lãnh thổ. Nhưng ở cuối cùng, cha dự định đem hết toàn lực với chiến dịch thời gian, lại bị Giang Đông cuối cùng một luồng Lưu dân lấy hỏa công kế sách đánh bại. Thậm chí cha Ninh Gia quân tinh nhuệ suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Ngươi đoán xem xem, năm đó để cha ta cha được này trọng thương suýt chút nữa liền thất bại hoàn toàn Giang Đông phản bội thế lực, là thế nào đánh bại cha ta? Linh Dao Ba nháy mắt, lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười. Vậy con dùng đó sao? Đương nhiên là cha ta rồi. Linh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, trong ánh mắt lóe qua một vệ tinh mang. Không sai, chính là cha ngươi, năm đó ca ca mới 7 tuổi, lấy 7 tuổi chi linh, dĩ nhiên bằng một cái kế sách đánh bại cha ta ba vạn thủy sư, dùng thiếu niên anh hào để hình dung cũng thực đến tên quy. Cha ta bị trọng thương, tuy rằng tức giận nổi giận đùng đùng Nhưng đối với có thể nghĩ ra này đều kế sách cao nhân nhưng là khen không dứt miệng. Không hạ được đến, cha liền muốn đến chiêu An. Mà để tỏ lòng thành ý, cha tự mình đi tới Giang Đông Liên Vân Trại, ở nơi đó cha cũng lần thứ nhất nhìn thấy Kaka. Cha cùng Liên Vân Trại trại chủ nói cái gì ta không biết, chỉ biết là cái kia hôm sau, cha liền đem Kaka mang về nhà cũng chính thức thu làm nghĩa tử. Sau đó, cha mỗi khi gặp chiến sự, nhất định mang theo Kaka, mà cha mỗi lần mang theo Kaka đều có thể thuận buồm xuôi gió. Nhưng đáng tiếc, thiệt vui chóng tàn. Cha bởi vì tay nắm trọng binh mà lại không phụ thuộc với bất kỳ thế lực bên dưới. Chậm rãi, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng Thiên Tử nêu ý kiến nói nhiều cha muốn âm nhu tạ phản. Nguyên bản cha trả lại không để ở trong lòng, nhưng mãi đến tận có một ngày đồ đao đối mặt đến cha trên đỉnh đầu thời gian, hết thảy đều chậm. Bởi vì quá lâu, ta không nhớ rõ, nhưng ta chỉ biết là, một ngày kia chúng ta Ninh ra máu chảy thành sông đầu người cuồn cuộn. Cha ở Lâm Trung trước đem ta giao cho Kaka, từ cái kia sau khi Kaka liền dẫn ta bỏ mạng tiên ngay. Tuy rằng theo Kaka quá lạnh rét chịu đói tháng ngày, Thế nhưng ta nhưng chưa từng có cảm giác được sợ sẽ quá, bởi vì bất luận chuyện gì vấn đề nan giải gì, ở ca ca trước mặt đều không là vấn đề. Liên như vậy, ta theo ca ca đi khắp Cửu Châu đại địa, chính là vì tìm một cái yên tinh thế ngoại đảo nguyên. Kỳ thực ta không để ý có phải là có thể tìm tới một cái thế ngoại đảo nguyên, chỉ cần có thể cùng ca ca cùng nhau, tới chỗ nào đều là thiên đường. Vào lúc ấy, ta cùng ca ca nói nhiều nhất chính là chờ ta lớn rồi làm ca ca thế tử, sau đó thế hắn sinh thật nhiều hải tử. Ha ha ha, có phải là cảm thấy rất không xấu hổ. Năm đó, ta bảy tuổi ca chín tuổi, nhìn Linh Giao rơi vào hồi ức biểu hiện, Linh Nguyệt trên mặt cũng treo lên nhàn nhạt mỉm cười. Chân chính Thanh Mai trúc mã, nếu như ta là cha ta, năm đó nhất định sẽ lựa chọn ngươi. Cha ta chính là lập dị, nếu như lựa chọn ta, cái kia sẽ không có ngươi rồi. Ninh Giao trêu đùa một câu, quay đầu nhìn lên bầu trời tự dễ nở đủ cười, có thể là vận mệnh đi. Kaka có thể vì ta che phong chắn vũ, có thể vì ta ngăn trở tất cả hung hiểm, thế nhưng Kaka không ngăn được Ôn Dịch A. Năm đó chúng ta ở Thục Châu, nguyên bản Thục Châu cùng Cửu Châu không giống. Tuy rằng cựu châu tao nội chiến loạn nhưng thuộc châu nhưng là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên. Thuộc châu phú thứ, Kaka mang theo ta ở thuộc châu bám rễ sinh sôi, ở thuộc châu trả lại mở ra một cái cửa hàng. Bởi vì chúng ta huynh muội hai năm ấu, luôn có ác bá ức hiếp chúng ta. Khi đó, ta lần thứ nhất kinh hoàng như vậy như vậy sợ sệt. Thậm chí có một lần, ta suýt chút nữa bị ác bá môn bắt đi bán đi, cũng may Kaka đúng lúc chạy tới, nhưng cũng là ta tối lo lắng sợ hãi một lần. Sau đó mấy ngày, Kaka đi sớm về trễ không biết đang làm gì. Mãi đến tận vài ngày sau. Đột nhiên có một ngày ta phát hiện trong ngày thường thường thường bắt nạt phụ chúng ta ác bá môn cũng không thấy. Quá mấy ngày, ta mới nghe các bạn hàng xóm nói bọn họ đạt được ôn dịch chết rồi. Mã ôn dịch cũng bắt đầu ở ta chỗ ở trấn nhỏ trên bắt đầu lan tràn. Sau 3 ngày, Kaka mang tới ngân lượng cóng lấy ta lại một lần nữa xa xứ. Nhưng là không quá hai ngày, ta bắt đầu rồi nôn mửa bắt đầu rồi bị sốt. Ở trong lòng ta, Kaka vĩnh viễn cái kia nơi biến không sợ hãi gặp phải chuyện gì đều có thể tỉnh táo lại người. Nhưng lần đó, Kaka nhưng trở nên như vậy hoang mang. Thậm chí mỗi một lần ở ta thống khổ thời điểm có thể nhìn thấy Kaka ca ca rớt xuống nước mắt. Từ cái kia sau khi ta cũng không còn ở Kaka ca ca diện hô qua một câu khó chịu. Thế nhưng bệnh tình của ta nhưng càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên bản ta cho rằng ta sẽ chết, nói ra không sợ ngươi chế cười. Ta lúc đó tiếc nuối lớn nhất, nhưng là không có thể chờ đợi đến lớn lên làm Kaka ca ca thế tử. Sau đó các ngươi gặp phải tiên cung người bị mang tới tiên cung. Ninh Nguyệt Tiên lặng quay đầu, nhìn Ninh Giao nhẹ giọng hỏi. Không phải, không phải chúng ta gặp phải tiên cung, mà là Kaka ca ca con lấy ta tìm tới côn lôn bí cảnh. Một cái mới không tới 10 tuổi hải tử. Còn lấy một cái mới bảy tuổi hải tử, dĩ nhiên tìm tới các đời đế hoàng đều không thể tìm tới Côn Lôn bí cảnh. Ngẫm lại đều cảm thấy như vậy khó mà tin nổi. Linh giao nhẹ nhàng xoay người chậm rãi hướng về Linh Nguyệt đi tới, sau đó chúng ta bị tiên đế thu làm đệ tử, mà ca ca tuyệt thế thiên phú, cũng từ đó trở đi soi sáng toàn bộ thiên địa. Ta suốt đời sở học, hầu như đều là ca ca thay ta lượng thân làm riêng. Linh Nguyệt, ngươi luyện cầm Tâm kiếm phách đúng không? Giờ về đút. Chương 826, như thế nào tiếp cung A. Linh Nguyệt mở mịt ngẩng đầu lên có chút theo không kịp Linh giao nhảy lên tư duy chính đang nghi ngờ ninh giao muốn nói cái gì thời điểm đột nhiên thấy hoa mắt ninh giao thân hình hóa thành thiểm điện xuất hiện ở ninh nguyệt trước mặt song chỉ cũng kiếm phảng phất một điểm hàn tinh mạnh mẽ bắn trúng ninh nguyệt cái chán trong ngay mắt ninh nguyệt trước mắt trong giây lát nổ tung trước mắt tầm nhìn đột nhiên trở nên trắng xóa một mảnh ở tâm nhìn màn ảnh mười mấy tên cựu thiên huyền nữ ở ninh nguyệt trước mặt vận chuyển công pháp trong cơ thể hành công con đường cùng khẩu quyết đều phảng phất khắc bình thường khắc vào ninh nguyệt trong đầu ninh giao nhẹ nhàng buông cánh tay xuống ánh mắt phức tạp nhìn ninh nguyệt nàng không ủng hộ ninh nguyệt bởi vì ninh nguyệt là nữ nhân khác thế ca ca sinh hải tử thế nhưng nàng lại thích ninh nguyệt bởi vì ninh nguyệt là ca con trai duy nhất hơn nữa ninh nguyệt tuy rằng tướng mạo cùng ca không giống nhưng bất luận khí chất vẫn là tức giận thì dáng vẻ đều cùng ca một cái khuôn mẫu bên trong khắp đi ra ở không có được ninh khuyết chân chính tin qua đời thời điểm ninh giao vẫn bảo lưu may mắn hơn nữa nàng xưa nay chưa từng hoài nghi chính mình có phải là cùng ninh khuyết hẳn là một đôi trời sinh thế nhưng hiện tại ninh khuyết nhưng là thật sự chết rồi nghĩ đến đây giao chỉ tay không khỏi ra tăng khí lực trong tay khăn tay bị chậm rãi xé nát bị xé thành mảnh vỡ là tiền cùng là tiền đế trừ bọn ngươi ra Ai có thể giết chết Kaka, nếu không phải là các ngươi, Kaka làm sao sẽ chết? Đa tạ cô cô tất thành. Chính vào thời khắc này, Ninh Nguyệt cũng tỉnh táo lại hơi không người xuống thể quay về Ninh Giao thành khẩn cúi đầu, ta tuy tu luyện cầm Tâm kiếm phách, nhưng cũng chỉ có cô động kiếm thai pháp môn khổ nội không có kiếm phách pháp môn, tuy kiếm đạo tinh thâm, nhưng nhưng vẫn không cách nào tiến thêm một bước nữa. Bây giờ đến cô cô truyền thụ kiếm phách cô động phương pháp, chắc nhi rốt cục có thể được đền bù mong muốn. Được đền bù mong muốn. Ninh Giao nhẹ nhàng một chuyến chậm rãi cùng Ninh Nguyệt gặp thân qua, thế nhân kiếm đạo võ học đều là lấy cô động kiếm thai vì là cảnh giới tối cao, thế nhưng ca ca nhưng đang tu luyện ban đầu liền vạch ra kiếm thai chỉ là kiếm đạo giai đoạn sơ cấp. Sau đó, theo chúng ta công lực càng ngày càng tinh thâm, võ học con đường càng ngày càng tinh tiến, ca ca rốt cục thôi diễn ra kiếm đạo con đường quá trình. Kiếm đạo ban đầu làm kiếm pháp, kiếm ý, ánh kiếm, kiếm khí, sau đó chính là kiếm thai, cô động kiếm thai sau khi hóa kiếm cùng thần hồn tương cùng ngưng tụ thành kiếm phách, đến lúc đó người tức là kiếm kiếm tức là người. Cô cô, kiếm phách sau khi đây, có phải là còn có cảnh giới càng cao hơn? Linh Nguyệt nghe nói nhất thời trong đầu linh quang lóe lên tò mò hỏi, ồ, đây là chính ngươi lĩnh ngộ vẫn là ca, ca đã từng cùng ngươi đã nói. Linh Giao kinh ngạc dừng lại bước chân hiếu kỳ nghiêng đầu đi nhìn Linh Nguyệt. Đây là Chất Nhi vừa mới linh quang lóe lên nghĩ đến, dù sao nhân kiếm hợp nhất cũng không tính cao tầm nhất, nếu như người tức là đạo, đạo tức là kiếm, cái kia mới xem như là siêu thoát hồng trần kiếm đạo. Chất Nhi nghĩ, kiếm đạo nếu xưng là kiếm đạo, vì sao không phải lấy kiếm thành đạo, lấy thân hóa đạo? Nhìn Linh Nguyệt tựa hồ rất bình thường rất chuyện đương nhiên vẻ mặt, Linh dao đáy lòng nhưng là lật lên cơn sóng thần. Trong thiên hạ tu luyện kiếm đạo người đâu chỉ ngàn vạn, nhưng có mấy cái dám đem kiếm đạo cùng thiên đạo kết hợp. Kiếm đạo tức là thiên đạo, kiếm thai tức là nhân đạo. Đây là Ninh Khuyết năm đó bế quan 77 sau 49 ngày đột nhiên lĩnh ngộ được, được sau đó mới căn cứ kiếm đạo cảnh giới sáng chế Cầm Tâm kiếm phách. Người nói không sai, năm đó ca cũng là nói như vậy. Kiếm thai bên trên chính là kiếm phách, kiếm phách bên trên chính là thiên kiếm. Thân kiếm vì là pháp, kiếm ra pháp theo. Một chiêu kiếm cứu thiên địa, một chiêu kiếm diệt muôn dân. Cái kiết như thế nào thiên kiếm? Ninh Nguyệt trong mắt tinh mang lấp lóe trước mắt phảng phất nhìn thấy một chiêu kiếm cứu thiên địa, một chiêu kiếm diệt nguồn dân dũng cảm anh tư. Ta không biết, cô cô cô động kiếm phách 200 năm, lĩnh ngộ thiên kiếm 200 năm. Thế nhưng này 200 năm qua, ta nhưng từ đầu đến cuối không có lĩnh ngộ ra thiên kiếm huyền bí. Hơn nữa ngươi cũng không muốn ở đốn mỏ, còn chưa đạt tới kiếm phách cảnh giới, ngươi là dù như thế nào đều không thể lĩnh ngộ được thiên kiếm. Cô cô, chất nhi có một chuyện không rõ. Nếu như kiếm thai chỉ là kiếm đạo giai đoạn sơ cấp, như vậy tại sao kiếm thai liền có thể thành tựu võ đạo chi cảnh, mà nếu như chỉ bằng vào kiếm thai, có không có khả năng thành tựu vấn đạo chi cảnh? có thể, linh giao nhẹ nhàng nở nụ cười. ngươi là thế thiên mộ tuyết hỏi chứ. kiếm hai kiếm phách kỳ thực chỉ là kiếm đạo cảnh giới mà không phải võ đạo cảnh giới, thu lộ cùng quy nhưng hỗ trợ lẫn nhau. làm cái khá là, kiếm đạo cảnh giới cùng cảnh giới võ học lại như là tuổi tác cùng tri thức trong lúc đó quan hệ trưởng thành theo tuổi tác, tri thức sẽ không ngừng tích lũy. theo tri thức tích lũy, tuổi tác cũng đang không ngừng tăng trưởng. thế nhưng, như vậy cũng không có nghĩa là không có tri thức tích lũy người thì sẽ không lớn lên mà thôi. đơn giản là đã biến thành ngưỡng ngẩn hoặc là gia thú. bị linh giao vừa nói như thế, linh nguyệt nhất thời tâm linh thần hội. Yên lặng không người xuống, cung kính quay về Ninh Giao không người chào đa tạ cô cô giáo hấn, còn có một việc chất nhi muốn nghe một chút cô cô ý kiến. Cha di thể bị tiểu đồ tăng lên, chất nhi không biết cũng có tốt, nhưng chất nhi biết rồi, tự nhiên không thể làm làm không biết. Bất kể là xuất phát từ nhân đạo, vẫn là xuất phát từ hiếu đạo, ta đều hẳn là mời về cha di thể. Tuy rằng không biết cha quê hương ở đâu, nhưng này dịch thủy hương chính là cha gia ta cái. Ta nghĩ đem cha làm lại an táng. Không thể. Ninh Giao nghe xong nhất thời căng thẳng lớn tiếng phản đối nói. Vì sao? Ngươi có biết Thái cổ cấm địa là nơi nào? Đó là hiên viên cổ Hoàng Lăng mộ, mà ngươi cũng biết tại sao rõ ràng là Lăng mộ nhưng hậu nhân nhưng xưng là cấm địa. Bởi vì Thái cổ cấm địa bên trong hung hiểm, coi như là vấn đạo chi cảnh cường giả cũng không dám coi như không quan trọng. Chất nhi không sợ nguy hiểm, nhưng tiên Cung đối với ngươi cha hận không thể lột da chóc thịt, cha ngươi đem thi thể giấu ở Thái cổ cấm địa, Thiên Cung không dám mạo hiểm phạm. Nhưng nếu như bị rời đến Giang Nam Đạo, ngươi liền không sợ Thiên Cung người nắm cha ngươi di thể cho hạ giận. Chuyện này, Linh Nguyệt ngơ ngác nhìn Linh Lão, trong mắt lấp quá hồi lâu mới yên lặng gật gật đầu. Được rồi, liền nghe cô cô. Hai người trở lại Lam Điền quận vương phủ, ăn qua hạ nhân bưng tới bữa trưa, năm người lần thứ 2 tụ tập cùng một chỗ thương lượng đối sách. Lần này xem như là cùng Tiên cung chính diện giao phong, Nguyên Bản tuy rằng đã sớm biết mình và Tiên cung trong lúc đó không thể điều hòa mâu thuẫn, nhưng trước đây lại bị hồ một tầng giấy giáp, không có chọc thủng đại ra cũng ngầm hiểu ý. Nhưng lần này, Huyền Đình bị Ninh Nguyệt một chiêu kiếm đánh giết, hết thảy mâu thuẫn đều trần trụi đặt tại trước mặt. Coi như dùng đầu ngón chân nghĩ, đều có thể đoán được Tiên cung đối với Ninh Nguyệt đợi người sẽ phản ứng là cỡ nào kịch liệt. Côn Luân bí cảnh đã bị phá hủy, Tiên cung vị trí chúng ta hiện tại ai cũng không biết, vâng vào chúng ta đối với tiên cung thật không có một tia phòng bị, bọn họ muốn ra tay với chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể, mà chúng ta nhưng như người mù bình thường chỉ có thể bị động chờ. Bất Lao Thần Tiên thật dài thở dài, trong mắt lộ ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được lo lắng. "Sư phụ, ngươi không cần bi quan như vậy, binh tới tướng đỡ thủy đến thổ chôn, bây giờ chúng ta đã ở đại chu hoàng triều, ở địa bàn của chúng ta trên ta còn không tin hắn tiên cung cũng có thể phản tiên đi." Linh Nguyệt tuy rằng sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong miệng nhưng không chút nào xin quan dung. "Hừ, ngươi nói nhẹ Không phải bởi vì ngươi chưa từng thấy tiên cung trô đáng sợ. Bất Lao Thần Tiên chậm rãi đứng lên, Ninh Nguyệt trả lại lần thứ nhất nhìn thấy Bất Lao Thần Tiên lấy loại này nghiêm nghị ánh mắt đối xử một chuyện. Bất Lao Thần Tiên ở Ninh Nguyệt trong lòng vẫn là vô địch, thậm chí không gì không làm được. Không có vấn đề gì là Bất Lao Thần Tiên giải quyết không được, nhưng giờ khắc này, Ninh Nguyệt nhưng ở Bất Lao Thần Tiên trên người cảm nhận được kinh hoàng. Tiên trong cung nguyên bản có 6 đại vấn đạo chi cảnh cao thủ, này vẫn là 50 năm trước, hiện tại có bao nhiêu ta đã không biết. Vừa Ninh Giao đột nhiên tiếp nhận Bất Lao Thần Tiên lời nói nhẹ giọng nói rằng mà ở Ninh Giao tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết đều không khỏi vẫy thai lên. khi bọn họ coi chính mình đã đứng hàng thế giới đỉnh thời điểm, lại phát hiện có một đám người từ lâu đứng ở ngọn núi cao hơn chính đang nhìn xuống chính mình. Đổi làm ai đều sẽ quý mến với cái này thế giới mới đến cùng là cái gì dã dấp? Đại sư Minh Trung Su, Tam sư Minh Huyền Đỉnh, Bốn sư Hinh Diêu Quang, Sáu sư Minh Chu Tước, còn có ca Lưu Vân cùng ta cửu huyền. 50 năm trước, ta cùng ca Phục Mệnh Hạ Sơn lật đổ thiên hạ, lúc đó cũng là lấy cửu huyền tên cất bước thiên hạ. nhưng không biết tại sao lại bị truyền vì là cựu thiên huyền nữ linh nguyệt chúng ta muốn đối mặt tiên cung mà làm sao đối phó cái kia còn lại ba người nhưng là thiên chốt thế nhưng thế nhưng chân chính để ta tuyệt vọng người cũng không phải này ba cái vấn đạo chi cảnh sư mình mà là sư phụ của ta tiên đế tiên đế lẽ nào tiên đế đã tới vấn đạo chi cảnh càng cao hơn một tầng còn có ngươi cùng cha vì sao lại bị phụng mệnh hạ sơn lật đổ thiên hạ tiên cung tại sao muốn lật đổ thiên hạ ngươi thật sự muốn biết linh giao đột nhiên lộ ra nụ cười quá dị trong ánh mắt lóe qua một đạo hí ngược chúng ta lập tức muốn cùng tiên cung chính thức là địch biết người biết ta biết địch biết ta trăm trận trăm thắng nhiều biết một chút đều là có thể chuẩn bị thêm một điểm linh nguyệt chắc hẳn phải vậy nói rằng thế nhưng đối diện linh giao ánh mắt nhưng càng ngày càng hí ngược càng ngày càng kỳ dị ta sợ ngươi biết rồi ngươi liền cuối cùng dũng khí đều không có rồi linh giao chậm rãi thu hồi nụ cười yên lặng đứng lên nhẹ nhàng vùng vẫy ống tay áo như lưu vân lụa mỏng nông lung xương mù ống tay áo chậm rãi bay lên trong ngáy mắt đó linh giao khí thế phát sinh biến hóa nhiên trời linh giao tuy rằng có không hơn thiên mộ tuyết dung nhan tuyệt thế nhưng linh mỹ nhưng không giống thiên mộ tuyết cao xa như vậy mà rời xa hùng trần ở ninh giao trên người, có thể cảm nhận được cực hạn tinh xảo cũng có thể cảm nhận được bách biến cơ linh nhưng vào đúng lúc này ninh giao nhưng là thần nguyệt hoa thần đệ thiên địa sơ khai hỗn độn lần đầu xuất hiện chờ đã ninh nguyệt vội vã đình chỉ ninh giao ta chỉ là muốn biết tiên cung tình huống cùng tiên đế tình huống ngươi cho tới nói lớn như vậy sao thiên địa sơ khai chẳng lẽ còn muốn nói chuyện thần thoại xưa tiên trong cung đúng là thần sao cô cô nói chuyện ngươi tận lực không muốn sen mồm đánh gãy ninh giao hành một chút ánh mắt tuy rằng hung lịch nhưng cũng không chút nào cho ninh một chút cảm giác đáng sợ trái lại cảm thấy cực kỳ đáng yêu lại nói huấn sơ khai thiên địa lần đầu xuất hiện thiên đạo liền ở này lúc thiên địa sơ khai thai ngén trong đó mà cùng thiên đạo đồng thời thai ngén mà ra còn có một cái thần vật Vật ấy là khi nào lần đầu xuất hiện không người nào biết chỉ biết là vật này có thể thôi diễn thời gian tăng thương biến hóa biết được quá khứ vị lai tất cả nhân quả vì lẽ đó vật ấy cũng có một cái mọi người đều biết tên vô lượng thiên bi chương 827 vô lượng thiên bi vô lượng thiên bi Ninh Nguyệt cùng thiên mộ Tuyết đều không hẹn mà cùng kinh ngạc tốtt lên một câu vô lượng thiên bi Cái này nương theo lịch sử cổ lao tên, trong thiên hạ, bất kỳ cùng vô lượng thiên bi dính liễu quan hệ người và thực vật đều là không bình thường tồn tại. Thiên Mộ Tuyết ngạc nhiên với vô lượng thiên bi, là bởi vì ở đỉnh Thái Sơn còn có lôi bộ lôi đao trong tế đàn đều có vô lượng thiên bi, nhưng Thiên Mộ Tuyết vẫn cho là vô lượng thiên bi chính là loại kia bi văn tên. Ma Ninh Nguyệt ngạc nhiên vô lượng thiên bi là bởi vì bốn chữ này lại một lần nữa làm nổi lên ninh nguyệt hồi ức, ở lúc nhỏ, từ ái phụ thân ôm tay mình lấy tay dạy mình viết chữ. Trên bài học thứ nhất chính là vô lượng thiên bi bốn chữ. Đúng, vô lượng thiên bi. Vô lượng thiên bi tuy rằng cùng thiên đạo đồng thời thanh én, nhưng cũng chưa bao giờ xuất thế. Mãi đến tận có một ngày, một người tên là hiên viên người trong lúc vô tình đi tới vận mệnh sông đồng phát phát hiện vô lượng thiên bi, mà hắn cũng là thành vô lượng thiên bi người đầu tiên nhận chức chủ nhân. Người đầu tiên nhận chức chủ nhân, lẽ nào vô lượng thiên bi còn có quá mấy nhậm chủ nhân hay sao? Ninh Nguyệt lần thứ hai không nhịn được hỏi, nhưng cũng đổi lấy Ninh Giao một cái lướt mắt. Cái kia tính hiên viên, có phải là chính là thái cổ hoàng triều người khai sáng hiên viên của hoàng? Vừa Mộ Tuyết Tiên lặng ngẩng đầu lên một mặt nghiêm nghị hỏi. Không sai. Linh Dao nghiêm nghị gật gật đầu. Hiên Viên Cổ Hoàng sau đó tất cả thần kỳ sự tích nghị đến các ngươi cũng đã hiểu rất rõ. Mà Hiên Viên Cổ Hoàng có thể sang văn tự, lập phù văn, kiến nông thương, hương y dược, khai sáng từ cổ chí kim chi văn minh, hết thể nguyên do đều là bởi vì vô lượng thiên bi. Vô lượng thiên bi diễn biến vô cùng năm tháng xuất thế, tự nhiên nắm giữ đoạt thiên địa tạo hóa khả năng, rèn đúc thiên địa cản khôn lực lượng. Bởi vì có vô lượng thiên bi, Hiên Viên Cổ Hoàng sáng lập Thái Cổ Hoàng Triều, trở thành từ cổ chí kim thiên cổ một đế. Cái kia cùng tiên đế tiên cũng có quan hệ gì? Lẽ nào Tiên cung sáng lập giả cũng là hiên viên cổ hoàng? Lẽ nào Tiên cung là thái cổ hoàng triều kéo dài? Linh Nguyệt vội vàng tò mò hỏi. Một kiếp sinh, một kiếp diệt, người dục vọng đều là không thể được đến thỏa mãn. Vô Lượng thiên bi tuy rằng có đoạt thiên địa tạo hóa khả năng, nhưng cũng không thể bị đặt. Cùng khát khao lấy chi, trước phải cho đi, ở Vô Lượng thiên bi bên trong được bao nhiêu, như vậy nhất định phải trả lại Vô Lượng thiên bi cái gì? Bởi vì Vô Lượng thiên bi kể bên người với thiên đạo, vô dục vô cầu, vì lẽ đó hiên viên cổ hoàng phản bội Vô Lượng thiên bi chính là văn minh Hiên viên cổ hoàng mang cho thế nhân vô tận văn minh, nguyên bản nên tính là công đức vô lượng. Thế nhưng đến tuổi già, hiên viên cổ hoàng muốn đổ vật càng ngày càng nhiều, mà phản bổ trở lại nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dần dần, vô lượng thiên bi đã vô lực chịu đựng hiên viên cổ hoàng sở cầu, rốt cục ở có một ngày vô lượng thiên bi độn thiên mà đi. Không lâu sau đó, hiên viên cổ hoàng tuổi thọ khâu cạn tấn thiên mà đi. Sau đó hai, 300 năm, thái cổ hoàng triều đổ nát toàn bộ trung nguyên cũ châu rơi vào vô cùng náo loạn, mà chiến quốc cũng vì vậy mà sinh. Thế nhưng, chính là bởi vì hiên viên cổ hoàng lần giấu võ công độc bá võ học Khiến thiên điệu thất hành thiên đạo nổi dẫn hạ xuống thiên phạt. Mà chiến quốc sau khi, võ học mới bắt đầu rồi chân chính phồn vinh, giang hồ mới chính thức xuất hiện trên đời này. Sau đó chiến quốc 800 năm, đại kỳ 600 năm, ở vô lượng tiên bi lãnh đời sau khi 1,500 thâm niên, vô lượng tiên bi lại một lần nữa xuất thế. Mà lần này vô lượng tiên bi chọn lựa mệnh trời người chính là tiên đế. Cái gì? Nói như vậy, tiên đế tuy rằng không phải hiên viên cổ hoàng truyền nhân, nhưng cũng là vô lượng tiên bi người thừa kế xem như là hiên viên cổ hoàng Sư Đệ. Thế nhưng Tại sao liền ngay cả hiên viên cổ hoàng đều cuối cùng tấn thiên mà đi, vì sao tiên đế cùng tiền cung người nhưng có thể trường sinh bất tử? Cái này cũng là vô lượng thiên bi diễn biến quá trình biến hóa. Trước vô cùng 5 năm tháng man hoang tích lũy, vô lượng thiên bi mới tích góp được các bội văn minh sức mạnh. Nhưng bởi vì cùng hiên viên cổ hoàng giao dịch, làm cho thiên địa diễn biến tốc độ tăng nhanh vô số lần. Chỉ là 1.5005, vô lượng thiên bi diễn hóa ra tân văn minh. Ngươi đoán xem là cái gì?" Linh Dao trên mặt làm nổi lên thần bí giảo hoạt nụ cười, nhẹ nhàng xoay người quay về linh nguyệt lộ ra nửa cái chiếc nhan. Vẹn vẹn trong đáy mắt Ninh Nguyệt dĩ nhiên có loại tim đập nhanh hơn hô hấp rồn dập ảo giác, vội vã túi đầu cũng không dám nữa xem Ninh Giao quyến rũ dáng người. Không phải Ninh Nguyệt định lực không đủ, cũng không phải Ninh Nguyệt đê tiện vô liêm sỉ. Thực sự là Ninh Giao bất luận dung nhan vóc người khí chất vẫn là thần thái đều quá mức hoàn mỹ. Dù cho một cái bóng lưng, đều xúc động vô hạn mơ màng. Đừng nói là Ninh Nguyệt, nếu như đổi thành người khác cái kia biểu hiện càng thêm kém cỏi. Ninh Nguyệt bí mật động tác cũng không có dấu giếm đi ai, nhưng ai cũng ngầm hiểu ý không có trần. Bởi vậy Thiên Mộ tuyết nhẹ nhàng nắm lấy Ninh Nguyệt tay tuyên cáo sự tồn tại của nàng là cùng tiên cung trường sinh có quan hệ. Linh Nguyệt bình tĩnh qua đi trong nháy mắt nghĩ đến loại khả năng này, vội vã bật tốt lên hỏi. Không sai, là nhân vì trường sinh. Linh Dao trong mắt chạy ra một tia nhàn nhạt, nhạt đau thương. Trường sinh, tiên Đế được sự giúp đỡ của vô lượng thiên bi tìm tới trường sinh phương pháp, nguyên bản dựa theo cùng vô lượng thiên bi ước định. tiên Đế hẳn là đem trường sinh phương pháp công chư hậu thế để thế nhân cũng có thể thông qua tu hành trường sinh. Thế nhưng, không biết tại sao, Thiên Đế cũng không có làm như thế, vì không bị Thiên Đạo nắm lấy nhược điểm. Tiên đế mươi cách mấy trăm năm sẽ rời đi côn lôn bí cảnh đi tới ngoại giới chọn tư chất ưu dị đệ tử mang tới tiên cung truyền thụ trưởng sinh pháp môn, thế nhưng cái những người khác bị truyền thụ cũng vẹn vẹn chỉ là cao biệt, được phép trưởng sinh người vẫn bị tiên đế khống chế ở trong tay. Tiên đế muốn trưởng khống tất cả mọi người vận mệnh, hắn muốn làm vĩnh hằng chúa tể. Thế nhưng, như vậy lừa dối vô lượng thiên bi tự nhiên chọc giận vô lượng thiên bi. Ở vô lượng thiên bi muốn từ bỏ tiên đế ngưng hẳn giao dịch thời điểm, tiên đế lại đột nhiên làm khó dễ giam cầm vô lượng thiên bi. Giam cầm vô lượng thiên bi, vậy thì là nói, tiên đế như trước người trưởng khống vô lượng thiên bi. Như vậy thời gian lâu như vậy, Tiên đế hẳn là ở đã trở thành thiên địa chúa tể thậm chí thiên đạo đại ngôn. Linh Uyển sắc mặt tái như hỏi, trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Bị giam cầm vô lượng thiên bi rơi vào tịch diệt, mà bởi vì vô lượng thiên bi tịch diệt khiến thiên đạo đối với Tiên đế sản sinh bại xích. Nhân vì cái này bại xích, Tiên đế không thể không đem toàn bộ tiên cung chuyển nhập côn lôn bí cảnh. Nguyên bản côn lôn bí cảnh chỉ là tiên đế phụ đệ, nhưng từ vào lúc ấy lên, tiên cung sẽ chính thức tiến vào côn lôn bí cảnh không lại dễ dàng xuất hiện ở trong trần thế. Vì lẽ đó, chúng ta muốn cùng tiên cung chống lại, không thể chỉ luận thực lực so sánh luận thực lực, chúng ta căn bản không thể là tiên cung đối thủ." Ồ, oh. Linh Nguyệt Long mày chăm chú nhăn lại, tỏ rõ vẻ hiếu kỳ nhìn Linh Giao, "Bất luận thực lực, cái tiên nếu bàn về cái gì?" "Thiên đạo." Linh Giao ánh mắt lạnh lẽo nhìn về chân trời, tiên cung muốn giết chúng ta, mà thiên đạo nhưng muốn tiêu diệt tiên cung. Thế nhưng thiên đạo chi nhãn nhưng không có thể tùy ý chăm sóc thiên địa mỗi một góc. Vì lẽ đó, coi như tiên cung người xuất hiện thiên địa, thiên đạo cũng chưa chắc có thể biết. Mà tiên cung người một khi bị thiên đạo phát hiện cũng bị khóa chặt, liền sẽ đưa tới thiên đạo lôi phạt, lôi phạt hạ xuống coi như tiên đế cũng chưa chắc dám thản nhiên chịu đựng. vì lẽ đó, này chính là chúng ta duy nhất sinh cơ. bị thiên đạo phát hiện, làm sao bị thiên đạo phát hiện? linh nguyệt nhất thời tinh thần tỉnh táo, vừa thiên mộ tuyết cùng bất lao thần tiên cũng không hẹn mà cùng dựng thẳng lên lỗ thai, chỉ có tiểu độ như trước phảng phất một cái nhập định lao tăng bình thường không núp đích. thiên đạo chăm sóc thiên địa, không thể thời khắc quan tâm hết thể địa phương. nhưng có mấy cái đến quan địa phương trọng yếu, đều là bị thiên đạo trọng điểm quan tâm. bên kia là số mệnh nơi hoặc là số mệnh người một khi số mệnh nơi có biến hoặc là số mệnh người có biến như vậy nhất định sẽ bị thiên đạo chi nhãn quan tâm mà số mệnh nơi trong thiên địa ta bản thân biết có hai nơi một cái là đại nội hoàng cung một cái là trường sinh thiên cung hoàng cung số mệnh người làm sao càng nghe càng mơ hồ linh nguyện xoa mi tâm có chút xoắn suýt đổ nước bọt một câu như thế nào huyền huyền diệu khó hiểu đến chúng ta cảnh giới này cảm thụ đồ vật chỉ có thể càng ngày càng huyền linh giao nhẹ nhàng lườm một cái nụ cười nhạt đoạt nói ha ha ha lần trước ta đi thiên cơ cát Thiên cơ đứa bé kia vẫn cùng ta nói, Linh Nguyệt chính là mệnh trời người. Cái kia có phải là mang ý nghĩa, Tiên cung chỉ cần động đậy Linh Nguyệt, Thiên đạo tri nhãn sẽ giáng lâm. Vậy chúng ta không là không sao. Bất Lao Thần Tiên đưa một cái lười eo cười ha ha nói, 50 năm trước, Mạc Kỳ Liên cũng coi như là mệnh trời người, thế nhưng nếu như không có ta cùng ca Ka trợ giúp, hắn đại chu giang sơn liền muốn bị lật đổ. Chúng ta cũng không ai biết mệnh trời người gặp phải cái gì mới sẽ bị thiên đạo quan tâm. Nhưng ta chỉ biết là, 50 năm trước Mạc Kỳ Liên hoạt cùng một con chó như thế thảm. Linh Dao trong ngay mắt phảng phất một thùng nước lạnh từ linh nguyệt trên đỉnh đầu rội xuống loại kia tinh óng ánh lạnh xuyên tim cùng với sảng khoái linh nguyệt cười khổ lắc lắc đầu đem loại kia may mắn trục xuất ra đầu vóc cô cô trước nghe ngươi nói 50 năm trước ngươi là phụng tiên đế chi mệnh hạ sơn lật đổ đại chu hoàng triều tiên cung tại sao muốn lật đổ hoàng triều mà các ngươi thì tại sao đột nhiên phản lại tiên cung đứng ở tiên đế phía đối lập thiên địa nhân quả thiên đạo luân hồi mỗi một cái triều đại đều có đản sống và chết vong mà tiên đế cho không một cái triều đại tuổi thọ định gia vị 500 năm năm linh giao thanh âm đã mạc Phạm Vật một đạo thanh tuyển chạy qua hoa mạc. 500 năm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một cái hoàng triều sinh mệnh, ở sinh ra ban đầu liền bị nhất định. Tại sao không thể là thiên hạ bách tính định ra? Linh Nguyệt vừa nghe, nguyên bản hí ngược sắc mặt nhất thời bị kéo xuống. Không có gì hay soán suất, thiên cung người đều tự cho là thần. Bọn họ đã sớm không lại thỏa mãn chúa tể Hồng Trần phàm nhân sinh mệnh, tiên đế càng yêu thích chúa tể hoàng triều sinh tử, giang hồ hưng vong. Dung tiên đế lại nói, như vậy mới có thể cảm giác mình vô tận sinh mệnh là có ý nghĩa. Thật là một người điên. Linh Nguyệt lắc lắc đầu, Vậy ta tra tại sao có phản bội tiên đế? Lẽ nào vẹn vẹn là bởi vì mặc kỳ liên? Đương nhiên không thể, mà là bởi vì ca Cà ca ngẫu nhiên phát hiện tiên đế mục đích thực sự. Tiên đế muốn thành thần, thành là chân chính thần. Thế nhưng vô lượng thiên bi kiếp vận có thiên địa luân hồi thứ tự, chính là một kiếp sinh một kiếp diệt. Lần trước cùng lần tiếp theo không thể có cái gì giao hòa cùng chuyển thừa. Tiên đế là trường sinh chi vận mệnh trời người, linh hồn của hắn nơi sâu xa đã bị khắc họa lên dấu ấn. Thế nhưng lần tiếp theo ứng kiếp người mới thật sự là thành tiên người tuyển. Coi như trong thiên địa bất cứ người nào đều có khả năng chỉ có tiên đế không được. Vì lẽ đó, nếu như một kiếp diện, như vậy loại này làn truyền quan hệ sẽ đánh gãy. Tiên đế mục đích thực sự chính là diệt thế. Đợi được vô lượng thiên bi tiên duyên xuất hiện, chính là hắn diệt thế bắt đầu. Chương 828, Thiên cung được kích. Diệt thế. Có muốn hay không khuyết đại như vậy chứ? Linh Nguyệt ánh mắt hơi kinh ngạc, nhất thời có loại hoang đường cảm giác, tiên đế mục đích vì thành tiên, bởi vì phải thành tiên cho nên muốn diệt thế. Thế nhưng, thế giới đều diệt hắn cái này tiên có gì ý nghĩa? Năm đó, kaka là tiên đế lễ trọng nhất đệ tử coi như đại sư huynh ở tiên đế trong lòng địa vị cũng không sánh nổi Kaka. Tiên đế có lúc hội họp Kaka ca ca nói một ít hắn ý tưởng bản kế hoạch. Vô lượng thiên bi nắm giữ đoạt thiên địa tạo hóa khả năng, thiên đạo là vô lượng thiên bi, nhưng vô lượng thiên bi không phải thiên đạo. Mượn dùng vô lượng thiên bi, không chỉ có thể thu được vô cùng chỗ tốt, cũng có thể lợi dụng vô lượng thiên bi khai sáng thời đại mới. Nghe Song Ninh giao mấy câu nói, tất cả mọi người đều rơi vào trong trầm mặc. Thế nhưng, rơi vào vô cùng khiếp sợ cũng chỉ có Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết. Bất lao thần tiên cúi đầu phảng phất ở từng điểm từng điểm ngủ ga ngủ gật tiểu đồ vẫn như cũ như trước như vậy lao tăng tiền định ninh giao ánh mắt trôi về ninh nguyệt khoe miệng hơi làm nổi lên một tia nhàn nhạt nụ cười quyến rũ nguyệt nhi ngươi định làm gì đây bị ninh giao một câu nói này hô hán ninh nguyệt từ chìm đắm tâm thần bên trong bị tỉnh lại tiên lặng liếc nhìn tựa như cười mà không phải cười ninh giao còn có mặt mũi sắc bình tĩnh như gương hồ thiên mộ tuyết tuy rằng tiên cung cường kỳ cục nhưng cũng may chúng ta cũng không phải là không có sức phản kháng ba năm trước ta phụ mệnh điều tra tiên cung chống đỡ tiên cung hoàng thượng chấp thuận ta điều động đại chu tất cả tài nguyên đến thời điểm nếu như phát hiện tiên cung tung tích Ta có thể liên hệ Triều đình, giang hồ võ lâm chống đỡ tiên cung." Cô cô mới vừa nói, "Tiên cung e ngại thiên đạo, mà trên đời có mấy cái thiên đạo quan tâm địa phương." Cô cô chỉ biết là Hoàng cung cùng Trường Sinh Tiên cung hai địa phương này, còn mệnh trời người, ở 50 năm trước ta thấy mệnh trời người đối mặt chính là cái gì thời điểm, cô cô cũng đã không tin mệnh trời. "Cái kia là có thể, chúng ta có thể trước tiên trốn vào Hoàng cung, như vậy tiên cung người liền không dám trực tiếp tìm tới chúng ta. Sau đó chúng ta có thể căn cứ muốn tiên cung hướng đi mà thông bố cục." Đề nghị của Ninh Nguyệt lại làm cho hiện trường rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Quỷ dị bầu không khí ở trong mọi người lưu chuyện, Bất Lao Thần Tiên cùng Ninh Dao đều hờ hững tự rêu lắc lắc đầu, liền ngay cả Vừa Thiên Mộ Tuyết ánh mắt đều có một chút né tránh. "Làm sao?" Ninh Nguyệt tò mò hỏi. "Ngươi là Đại Chu Lam Điển của vương, Đường Kim Thiên tử là ngươi cậu ruột, ngươi trốn vào hoàng cung không ai sẽ nói một câu chuyện phiếm. Thế nhưng chúng ta không được, Đường Đường võ đạo vấn đạo cao thủ, dĩ nhiên trốn vào hoàng cung tị nạn." "Này như thoại sao?" Bất Lao Thần Tiên nhẹ nhàng ma xoa xoa bóng loáng mặt bàn nụ cười nhạt nhỏ nói, "Không có ai sẽ nói lời dẻ pha. Chúng ta đây là chiến lược tính bí mật." nhưng chúng ta sẽ nói mình này cùng tự chúng ta võ đạo không giống nhau vừa thiên mộ tuyết lần thứ nhất không có đứng ở ninh nguyện một bên mà là nhẹ giọng nói rằng lại nói phu quân chúng ta có sư phụ cùng cô cô hai vị vấn đạo chi cảnh mà tiên trong cung cũng chỉ có ba cái vấn đạo chi cảnh tao thủ chúng ta trả lại không bi quan đến muốn tìm một chỗ tị nạn mức độ tại sao liền một chút chống cự cũng không muốn thử nghiệm đã nghĩ chạy chưa toán thắng trước tiên toán bại là phu quân từ trước đến giờ quen thuộc nhưng phu quân nhưng là quá mức cẩn thận ai mạo nhiều như vậy hiểm đều bị ngươi nói thành cẩn thận quên đi nếu chúng ta không trốn vào hoàng cung nhưng cũng nhất định phải để chúng ta không có nỗi lo về sau. Mộ Tuyết liền có thể phát tấn tiểu huynh anh anh để bọn họ mang theo tiểu tuyết tức khắc đi tới hoàng cung. Ân, lần này Thiên Mộ Tuyết cũng không có phản đối, dị thường thuận theo thông qua bí pháp hướng về Quế Nguyệt Cung lan truyền tin tức. Bởi vì Quế Nguyệt Cung cùng Giang Châu võ Lâm Minh quan hệ, Giang Châu võ Lâm Minh cùng Quế Nguyệt Cung trong lúc đó đã thành lập một cái dị thường nhanh chóng tin tức lan truyền con đường, không cần khoái mã rơ roi, chỉ cần ở trong vòng một canh giờ, Giang Châu bất kỳ ngóc ngách nào tin tức đều có thể đưa đạt đến Quế Nguyệt Cung ninh nguyệt trong tay. Mấy đêm trùng điệp mưa lạc, hoa cúc một đêm phí thời gian. Liên tiếp mấy ngày mưa phùn, đem Giang Nam đạo chính thức đưa vào cuối mùa thu. Có người nói ở Giang Châu chỉ có hai cái mùa, mùa đông cùng mùa hè. Linh Nguyệt ở Giang Nam đạo lớn lên, hơn hai mươi năm trong ấn tượng, tựa hồ Giang Nam đạo đều là trong một đêm tiến vào mùa đông. Tiên tĩnh trong phòng ngủ, Linh Nguyệt nhẹ nhàng tiếp nhận Thiên Mộ Tuyết đưa tới phong thư. Triển khai phong thư, đây là Đông Hoàn Tiểu Huyên hồi âm. Linh Nguyệt ánh mắt đảo qua, trên mặt lại lộ ra một nụ cười khổ. Tiểu Tuyết cùng Ánh Ánh đã đến hoàng cung, hoàng thượng không có nhiều hơn hỏi dò cao hứng không? cả ngày đều muốn dẫn tiểu tuyết coi như xử lý chính vụ đều phải nhìn thấy tiểu tuyết người hoàng thượng như vậy sủng lịch tiểu tuyết đợi sự tình chấm dứt tiếp nàng về quế nguyệt cung sau khi ngươi lại muốn nhọc lòng hảo hảo quản giáo một tháng nàng tiểu tuyết cái này tính tình không ai quản giáo nàng thật sự sẽ trời cao ngươi là hắn cha tại sao ngươi không quản giáo Từ cổ trí kim quản giáo hài tử đều là phụ giả gây nên ai bảo tiểu tuyết sợ ngươi không sợ ta ninh Nguyệt không nói gì cười gượng một tiếng tiểu huyên vẫn là không thích ngốc ở kinh thành đem tiểu tuyết cùng ánh ánh dàn xếp sau khi chính mình một người chạy đi khí tông bất quá cũng được, khí tông bí ẩn hơn nữa lại có hoàng thất ở mặt trước chống đỡ, coi như tiên cung có thông thiên khả năng cũng không tra được cùng ta có quan. Chỉ là không biết tiên cung hiện tại ẩn thân với nơi nào, Thiên Mạc phủ cùng Cựu Châu Võ Lâm thám tử đã tắt đi ra ngoài, hy vọng ở tiên cung đột kích trước có thể tìm tới bọn họ vị trí đi. Tung tung tung đột nhiên, cửa phòng ở ngoài vang lên tiếng bước chân rồn rập. Linh Nguyệt vội vã ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn phương xa. Khởi bẩm vương gia, vừa mới Thiên Mạc phủ điểm báo, nói vương gia để bọn họ quan tâm lôi bộ chúng đã xuất hiện, bọn họ đã từ Giang Bắc nói lên truyền. Nếu như thuyền vận không có lùi lại giờ khắc này đã ở giang nam đạo bến tàu rời thuyền. Ân, biết rồi. Ngươi lùi ra đi." Ninh Nguyệt lãnh đạm nói rằng, nhẹ nhàng hướng đi bên trong phòng cầm lấy ngoại bảo phụ thêm. Vừa dự định bước ra cửa phòng, bước chân nhưng miễn cưỡng dừng lại. Bởi vì ngay khi vừa mới trong chớp mắt, Ninh Nguyệt cảm giác Thiên Mộ Tuyết khoảng cách như vậy xa xôi, Thiên Mộ Tuyết lặng lặng ngồi ở phía trước cửa sổ, mắt nhìn xa xa sắc mặt như gương hồ giống như bình tĩnh. Tựa hồ bất luận cái gì thời điểm, Thiên Mộ Tuyết vẫn là như vậy đơn điệu vẻ mặt đơn điệu vẻ mặt. Thế nhưng Ninh Nguyệt nhưng là trên đời duy nhất một cái có thể xuyên thấu qua bình tĩnh biểu tượng mà cảm ứng được Thiên Mộ Tuyết nội tâm sóng lớn người, cảm nhận được Ninh Nguyệt lo lắng ánh mắt, Thiên Mộ Tuyết yên lặng quay đầu lại, khoe miệng hơi làm nổi lên lộ ra một cái phức tạp mỉm cười, ngoái đầu nhìn lại một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, Thiên điệu chớp mắt không màu sắc. Tuy rằng Ninh Nguyệt đã nhìn thấy tình cảnh này vô số lần, nhưng mỗi một lần đều có thể cho Ninh Nguyệt mang đến do tâm chấn động. Nhìn Ninh Nguyệt sự ngu dại dáng dấp, Thiên Mộ Tuyết trên mặt hơi treo lên vẻ đắc ý, nhẹ nhàng xoay người, Phu quân, ngươi định xử lý như thế nào lôi đình? Nàng nếu tự nguyện làm thì nữ đương nhiên đưa nàng thu làm tỷ nữ, lại nói ta thân là đại chu hoàng triều lam điền quân vương, thu nàng làm tỷ nữ cũng không tính mai một thân phận của nàng chứ? ngươi biết rõ tùy ông chi ý bất tại tiểu thiên mộ tuyết con mắt hơi chừng mỗi một lần thiên mộ tuyết cùng hắn thật lòng thời điểm linh nguyệt đều muốn gỡ bỏ đề tài nói chút nói chuyện không đâu đồ vật điểm này thực tại để thiên mộ tuyết rất là cảm tức ta biết thế nhưng điều này cũng không phải lôi đình sai à? có trách thì chỉ trách ngươi phu quân quá vai hùng bất phàm, quá hơn người, quá phong độ phi thiên thật là làm cho người ta vừa gặp đã thương. Lôi đỉnh cũng không phải cái thứ nhất thấy phù quân liền không núc núc chân cái kia. Thiên Ngộ Tuyết Vi khẽ nâng lên đầu, trong ánh mắt tinh mang lấp loé. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Nguyệt đấy, mắt nơi sâu xa lóe qua một đạo xem kỹ, còn có ai? Hoang Châu Hoang 1415 à, Giang Nam cổ tiểu thư à, Huyền Âm giáo Giao chỉ à, Thảo Nguyên mã trát công chúa à, còn có Trường Sinh Thiên cung. Vèo một luồng ánh kiếm lướt qua, Ninh Nguyệt thân hình lóe lên vội vàng trước sau bỏ bất đi, mà trong phút chốc, này ánh kiếm hầu như dán vào Ninh Nguyệt ống tay áo xẹt qua. Ninh Nguyệt thân hình vừa đứng vững, trước mắt liền xuất hiện một tia chớp. Thiểm điện xẹt qua nhất thời vong hồn đại mạo. Đúng Ninh Nguyệt thẳng tắp quỳ dạp xuống Thiên Mộ Tuyết trước, hai tay tạo thành chữ thập nâng quá mức đỉnh, "Mộ Tuyết, phu quân sai rồi." Thiên Mộ Tuyết lông mày co rúm, nhìn bị Ninh Nguyệt song trưởng vững vàng kẹp lấy lưỡi kiếm động tác, trong lòng không còn gì để nói. Thế nhưng vừa nghĩ tới trước Ninh Nguyệt đáng ghét dáng vẻ, nhất thời khí lại không đánh một chỗ đến. "Lên." Thiên Mộ Tuyết lạnh lùng quát lên, thu kiếm trở vào bao, "Ngươi là ý định khí ta hay sao?" "Không phải, phu quân chỉ muốn nói cho ngươi, yêu thích phu quân người không ngừng lôi đỉnh một cái, mà ngươi cũng là hiểu rõ phu quân." ta có thể chưa từng có con lấy ngươi đi treo chọc cô nương nào, mà thả phù quân nhất định sẽ xử lý tốt. Phu quân cũng tuyệt đối không cho phép có ai gây trở ngại đến cuộc sống của chúng ta. Những người kia là như vậy, lôi đình đương nhiên cũng là như vậy. Đi thôi, chúng ta ra đi nên đón một thoáng. Dù sao đây là cái thứ nhất nương nhờ vào phù quân bộ lạc. ở thiên mạc phủ dẫn dắt đi, chừng mười cá nhân chậm rãi hướng về ninh nguyệt lam điền quận vương phủ đi tới. quận vương phủ cao vóc trên thành tường, ninh nguyệt cùng thiên mộ tuyết đứng sóng bay. mà khi lôi bộ xuất hiện ở mi mắt trong nháy mắt thời gian, ninh nguyệt tâm nhưng trong dây lát rơi xuống đến đáy vực. Một thân khí thế bao phủ thiên địa, trong phút chốc thiên địa bất động năm tháng hình ảnh ngắt quãng. Cảm nhận được linh nguyệt khí thế, bất lao thần tiên linh giao còn có tiểu đồ thân hình lóe lên liền tới đến linh nguyệt bên người trên thành tường. Theo linh nguyệt ánh mắt nhìn tới, nhất thời cũng như linh nguyệt bình thường ánh mắt lạnh lẽo lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Bị linh nguyệt khí thế hình ảnh ngắt quãng thời gian, dẫn dắt bọn họ đến thiên mạc phủ mọi người cũng bị hình ảnh ngắt quãng ở bên trong trời đất. Nhưng phía sau bọn họ hơn 10 người nhưng phản phất không bị ảnh hưởng, chậm rãi đạp quá một đám thiên mạc phủ bộ khoái, chậm rãi hướng về linh nguyệt đi tới. Cầm đầu trên mặt mang theo một mặt mặt nạ màu bạc mỗi một cái đều ăn mặc phảng phất lưu vân phi tiên trang phụ, mỗi một cái trên mặt đều mang theo cười nhạt dung. Linh Nguyệt ánh mắt lạnh lùng đảo qua, mỗi đảo qua một người, Linh Nguyệt tâm liền trầm thấp một lần. Cầm đầu cái kia một cái Ninh Nguyệt từng thấy, tại Trung Nguyên cùng Thảo Nguyên giao chiến phía trên chiến trường, lấy sức một người chấn áp hết thảy cao thủ võ đạo. Nếu không là cuối cùng thừa dược đúng lúc chạy tới, Trung Su là có thể chúa tể hai nước vận mệnh. Tuy rằng Trung Su người phía sau Ninh Nguyệt không quen biết, nhưng ở trong đám người Ninh Nguyệt lại một lần nữa nhìn thấy Nhạc Long Hiên còn có chư tước cái kia đã từng pháp vương, cái kia hận không thể đem Linh Nguyệt lột da chóc thịt chém thành muôn mảnh pháp vương. Mười người phảng phất vượt qua thời gian, trong nháy mắt liền xuất hiện ở linh nguyệt đợi người trước, ai cũng không nói gì, chỉ là quan sát lẫn nhau. Quá hồi lâu, Trung Su khẽ miệng mới hơi làm nổi lên vẻ tươi cười, lại gặp mặt, có khỏe hay không? Chương 829, thì không hợp. Có khỏe hay không? Nhìn như tùy ý bắt chuyện nhưng là tràn ngập tốc sát, bởi vì Trung Su đã từng nói, sớm muộn cũng có một ngày sẽ đích thân muốn linh nguyệt bệnh. Mà Chu tức cũng đã từng nói, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ đem linh nguyệt lột ra cho thịt. Vốn cho là, ngày đó sẽ rất xa xôi. Nhưng tất cả mọi người đều không thể tin được ngày đó đã vậy còn quá gần nhanh như vậy. Huyền Đinh tử, Triệt để làm tức giận Tiên cung, Tiên đế cũng rốt cục đối với Ninh Nguyệt đợi người truyền đạt chu diệt lệnh. Giải quyết tại chỗ, giết không tha. Chu Tước nhẹ nhàng bước ra đoàn người, yên lặng đi tới người trước. Đột nhiên từ phía sau lấy ra một cái bao, cẩn thận cẩn thận đem bao vây đặt tại trước mặt, mềm nhẹ cẩn thận đem bao vây chậm rãi mở ra. Nay cẩn thận từng ly từng tí một động tác, lại như ở mở ra một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật bình thường cẩn thận cẩn thận. Theo Chu Tước chậm rãi mở ra, Nguyệt ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo mãi đến tận bao vây bị hoàn toàn mở ra, linh nguyệt ánh mắt đã hóa thành triệt để băng hàn. trong gói hàng là một cái đầu người, này cái đầu người là lôi đỉnh. chu tước nhẹ nhàng nâng lên đầu người, chậm rãi phóng tới trước mặt nhẹ nhàng đưa nàng tân bốc đến trên mặt của chính mình thâm tình với hôn. đây là người đàn bà của ngươi thật không? ngươi biết nàng là chết như thế nào sao? chu tước quay về linh nguyệt lộ ra một cái sáng lạ ánh mặt trời nụ cười, cái tiếng nụ cười là như vậy ấm áp, một chút cũng không cảm giác được trong đó rét cam cam. nhưng tình cảnh này xuất hiện ở trước mắt thời điểm, linh nguyệt tâm nhưng phảng phất vạn năm không thay đổi hà băng. Ta một chút cắt lấy nàng thịt, sau đó một chút đốt cho nàng ăn, nàng làm miễn cưỡng đem mình ăn đi. Linh Nguyệt, ngươi biết không? Dù cho nàng đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng, nàng đều không có hối hận. Ngươi thực sự là một cái phụ lòng nam nhân, có một cái như thế yêu tha thiết người đàn bà của ngươi, ngươi nhưng đem nàng bỏ lại. Linh Nguyệt trầm rãi nhắm hai mắt lại, sâu sắc hấp một cái không khí, trầm rãi mở mắt ra, nhẹ nhàng bước ra một bước, một đạo to lớn thần hồn bóng mờ đột nhiên xuất hiện đỉnh thiên lập địa ngạo thị thiên địa, mạnh mẽ một quyền, không có dấu hiệu nào hướng về chu tức mạnh mẽ oanh kích mà đi. Tuy rằng những ngày qua Tử ninh giao trong miệng đã biết rồi tiền cung mấy vị cao thủ theo thói quan cách, cũng biết Chu Tức là cái chân chính biến thái. Nhưng Ninh Nguyệt như trước bị tên biến thái này triệt để làm tức giận, như vậy người điên căn bản là không nên tồn tại. Thứ Chu Tức trong ánh mắt lộ ra một tia hí ngược, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, chậm rãi đứng thẳng người. Đối mặt Ninh Nguyệt vênh đến một quyền, Chu Tức sắc mặt như vậy bình tĩnh không hề có một chút chập trùng ngợ sóng. Như trước chắp tay sau lưng, như trước không có một chút nào động tác. Thế nhưng trong đáy mắt, một đạo hiện ra ngôi sao bình phong không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Chu Tức trên đỉnh đầu vánh một quyền mạnh mẽ hoanh kích ở tinh thần kết giới bên trên, tinh thần kết giới đột nhiên phản phất cuồng phong bên trong sóng biển bình thường kịch liệt cuồn cuộn lên. Mà ở này ngăn ngắn trong nháy mắt, Ninh Nguyệt trong nháy mắt bình tĩnh lại. Vánh lại là một trận kinh thiên động địa nổ vang, Ninh Nguyệt cánh tay vừa thoát ly tinh thần kết giới, mãnh liệt hoanh kích từ tinh thần kết giới bên trong truyền mà tới. Thân hồn của Ninh Nguyệt bóng mờ bay ngược mà đi, đất đèn hoa hỏa trong lúc đó, một nói kiếm khí màu vàng nóng chọc tan bầu trời dập dờn với bên trong đất trời. Bởi vì bị Chu Tức làm tức giận, Linh Nguyệt lần thứ nhất không lý trí chút nào phát động công kích. Nhưng đang công kích sau trong nháy mắt, Linh Nguyệt đột nhiên ý thức được chính mình dĩ nhiên phạm vào võ giả tối kỵ, nhưng cũng may chu tước mục đích cũng không phải vì làm tức giận Linh Nguyệt mà tìm ra cái hở. Ở Linh Nguyệt phát động oanh kích trước mắt, linh giao cùng Bất Lao Thần Tiên công kích cũng trong nháy mắt phát động, hai người mặc dù là lần thứ nhất liên thủ ngăn địch, nhưng động tác của hai người nhưng lại như vậy chỉnh tề hiểu ngầm. Nháy mắt ra, Bất Lao Thần Tiên bắt Môn Phong Cấm cũng đã đem Trùng Su khóa chặt, mà bị bắt Môn Phong Cấm khóa chặt trong đó Trùng Xu cũng mất đi né tránh công gian. Ở khóa chặt hoàn thành trong nháy mắt, một đạo tiếng đàn vang vọng đất trời, Cửu Thiên Huyền Nữ, điệp dư phân phi. Năm màu đẹp rực sau lưng cựu thiên huyền nữ bay lên, mang theo vô cùng kiếm khí phảng phất vượt qua thời gian bình thường mạnh mẽ hướng về Trung Su anh kích mà đi. Vang đột nhiên, một tia sáng trắng từ trước mắt bay lên, linh dao trước mắt đột nhiên mất đi Trung Su tung tích, liền ngay cả bất lao thần tiên cảm ứng bên trong cũng mất đi Trung Su khí tức. Vang Bạch Quang đột nhiên phá tan phong ấn, phảng phất trong nháy mắt liền trưởng thành đại thụ che trời. Bạch Quang chọc tan bầu trời, đem toàn bộ thiên địa đều che đậy. Nguyên bản hình ảnh ngắt quãng thời gian, ở Bạch Quang xung kích bên dưới có một chút lỏng, nhưng vẹn vẹn trong mắt thời gian lại một lần nữa bị hình ảnh ngắt quãng chỉ có điều này một mặt bức tranh giờ khắc này từ lâu trở nên sóng ngầm ngầm sóng vô tận năng lượng ở lẫn nhau quân quýt cắn xé ở bạch quang biến mất trong nháy mắt trung su phía sau diêu quang đột nhiên biến mất phản vật thay hình đổi vị bình thường xuất hiện ở giao chỉ bên người, trong tay ngôi sao lòng lánh, vô tận ngôi sao hóa thành điểm điểm hàn mang mạnh mẽ hướng về linh giao phía sau lưng đánh tới giao chỉ sắc mặt trong dây lát đại biến giờ khắc này kiếm khí của nàng chính lại toàn lực hướng về phong cấm bên trong trung su ganh kích mà đi mà đang ra tay trong chớp mắt liền ngay cả linh dao cũng không cách nào làm được xoay người lại chống đối đột nhiên tới sát chiêu trước đây chiến đấu đều là bởi vì bên người có ca ca ở đây vì lẽ đó ninh giao vẫn cũng không thế nào quan tâm phòng ngự vấn đề nhưng hiện tại ninh giao nhưng không được không vì mình lơ là phòng ngự mà nuốt vào quá đắng diêu quang thực lực coi như là ninh quyết đều khen không dứt miệng có thể bị ninh quyết tán thưởng võ công không sai cũng chỉ có trung su cùng diêu quang tiên trong cung tâm tình đạm bạc thế nhưng ở 50 năm trước trung su diêu quang lưu vân ba vị quan hệ cũng khá nếu không là phát sinh sự kiện kia sư huynh đệ thì sẽ không phản bội có thể ninh giao sớm đã trở thành ninh quyết thế tử bọn họ có thể đã sớm sinh một đống hải tử. Ninh Giao không hiểu, Ninh Khuyết tại sao muốn phản lại tiết Cung. Ninh Giao cùng trùng Su Diêu Quang bọn họ như thế không hiểu Ninh Khuyết hành động. Thế nhưng, Ninh Giao cùng bọn họ không giống. Bất luận Ninh Quyết làm cái gì, Ninh Giao đều sẽ thể sống chết đi theo. Ở nguy cơ sống còn mức mặt, Ninh Giao không biết tại sao mình muốn muốn những thứ này thẹn nhạt đồ vật. Khi tâm tư chạy qua thời điểm, Diêu Quang công kích đã đến Ninh Giao phía sau lưng. Vành Hảo Quang màu vàng nóng dập dờn mở ra, một mặt mấy cân trong suốt bia đá, chẳng biết lúc nào lần đầu xuất hiện sau lưng Ninh Giao. Ngôi sao phảng phất hạt mưa bình thường rơi vào bia đá bên trong. Vô tận phù văn ở bia đá bên trong cấp tốc mất đi, mà chính là cái này trong nháy mắt, linh giao rốt cục về một ngụm trọng khí. Sau lưng điệp dược phân phi, phản phất vượt qua thì không hạp bình thường xuất hiện ở nơi không xa. Vang một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, bạch quang đột nhiên trực tiếp nổ tung, vô tận cuồng bạo dư âm bao phủ thiên địa, bị cuồng gió thổi qua đồng thời đều ở trong chớp mắt biến thành cho bụi. Nhưng cũng may, vấn đạo chi cảnh giao thủ đã có thể khai sáng ra dị độ không gian, coi như sóng linh lực ở đáng sợ cũng có thể tách ra đối với Hồng trần thiên địa quái dãy. Một bóng người từ nổ tung bên trong bay ngược ta mà đi ở thoát ly nổ tung dư âm sau khi bóng người lại trong dây lát đứng vững thân hình bất lao thần tiên dáng vẻ rất thê thảm cả người rách nát phẳng phất vải quần áo giờ khắc này nhưng càng thêm thê thảm rách nát chỉ có điều bất lao thần tiên tuy rằng nhìn như thê thảm nhưng một tiếng khí thế như trước nguy nga quần cuộn vô tận uy thế bao phủ thiên địa sắc bén mắt tam giác lạnh lùng nhìn quét trước mắt bừa bãi tàn phá cuồng loạn báo táp trung tâm mà cùng lúc đó vừa thoát ly chu tức công kích ninh Nguyệt còn chưa kịp đứng vững thân hình đột nhiên trước mắt xuất hiện một đám lửa ở ánh lửa bay lên trong chất mắt một đạo tiếng Vượng hót cao vút tiếng vang vọng đất trời. Hòa Diễm tạo thành phượng hoàng mạnh mẽ hướng về Ninh Nguyệt thanh kích mà tới ngọn lửa này tuyệt không tầm thường Hòa Diễm nhiều đống lửa dĩ nhiên so với mặt trời còn muốn cực nóng còn muốn chói mắt ánh lửa tốc độ như vậy ta cấp tốc ở Ninh Nguyệt trả lại không thấy rõ trước mắt cũng đã thanh kích đến Ninh Nguyệt lồng ngực đột nhiên một đạo nguyệt quang rắc thiên địa trong nháy mắt đem thiên địa nhiễm phải một tầng bạch ngân thiên mộ tuyết kiếm khí vừa lúc thì chạy tới ở Hòa Diễm sắp tập trên Ninh Nguyệt trong nháy mắt tinh chuẩn ngăn ở Hòa Diễm trước một tiếng tiếng vang chói tai phảng phất một dọn thanh thủy rơi vào nóng bỏng thạch bên trên thiên mộ tuyết kiếm khí chi âm chí hàn mà chu tước thái dương chân hỏa nhưng như huy hoàng thiên uy bình thường bá đạo phi thường khi kiếm khí cùng hỏa diễm tương dung trong nháy mắt thiên mộ tuyết sắc mặt bỗng nhiên đại biến tay điểm lực phát sinh dên lên một tiếng một tia máu tươi dọc theo kẹo miệng lốn lượn chảy xuống đất đèn hoa hỏa trong lúc đó ninh nguyệt bóng người đột nhiên loáng một cái thay hình đổi vị đem thiên mộ tuyết ôm vào trong ngực trong tay thái thủy kiếm đột nhiên dập dồn lên vô tận tiếng đàn kích thích thiên địa dây đàn thái thủy kiếm trong nháy mắt bị thiên địa kim cương hào quang bao vây từ khi được ninh giao truyền công ninh nguyệt những ngày qua vẫn đang cố gắng ngưng tụ kiếm phách nhưng bởi vì thời gian ngắn ngủi Cô động thành kiếm phách trả lại xa xa khó vời, nhưng cũng may, Ninh Nguyệt đối với kiếm đạo lĩnh nộ có càng sâu một tầng. Hơn nữa trước ở Thục Châu, Ninh Nguyệt cũng đã được kiến thức nga Mi Ngự kiếm thuật loại kia cô động kiếm phách giản dị phiên bản, khiến Ninh Nguyệt bây giờ kiếm đạo bên trên thực lực lại một lần nữa nước lên thì thuyền lên. Vì lẽ đó xoay người lại một chiêu kiếm, nhất thời đem thiên địa nhiễm vì là trời nước một màu, kiếm khí khuấy động mà ra, hỏa diễm trong nháy mắt phảng phất gặp gỡ vô tận bình thường trong nháy mắt tắt. Đối diện chu tức nhất thời hơi sững sờ. Liền ngay cả bị Ninh Nguyệt ôm vào trong Lực thiên Mộ Tuyết cũng là trong ánh mắt lóe qua một đạo không tên hào quang. Chu tước Thái Dương Chân Hỏa mạnh bao nhiêu, Thiên Mộ Tuyết tự nhiên rõ ràng trong lòng. Tuy rằng vừa mới một đạo kiếm khí không phải Thiên Mộ Tuyết toàn bộ thực lực, nhưng ở Thái Dương Chân Hỏa trước mặt nhưng liền chống đỡ tư cách đều không có. Mà giờ khắc này, Ninh Nguyệt tiện tay một chiêu kiếm dĩ nhiên có thể phá diệt Chu Tức Thái Dương Chân Hỏa, này đủ để chứng minh Ninh Nguyệt giờ khắc này sức chiến đấu tu vi đã triệt để vượt qua Thiên Mộ Tuyết. Tuy rằng Ninh Nguyệt trong tay nắm giữ Thái Thủy kiếm, nhưng đến giờ khắc này cảnh giới tu vi coi như Thái Thủy kiếm tăng cường cũng có hạn thừa dịp trong giây lát này khoảng cách, Ninh nguyệt ôm tiên mộ tuyết lui về phía sau. lần thứ hai trở lại trên thành tường, Ninh nguyệt vội vã bấm pháp quyết. trong ngay mắt, vô số ánh sáng từ trên thành tường bay lên, vô tận phù văn ở ánh sáng bên trong lưu truyền. bất lao thần tiên cùng linh giao dồn dập thân hình lõe lên dừng lại ở trên thành tường. đây là ba ngày qua này Ninh nguyệt cùng bất lao thần tiên liên hợp bố trí phù văn kết giới. nhưng kết giới này duy nhất tác dụng chỉ sợ cũng là kéo dài thời gian. ở bố trí ban đầu, linh nguyệt cùng bất lao thần tiên liền rõ ràng trong lòng. Kết giới này căn bản là không có cách làm được chống đỡ cường địch doanh kích đặc biệt là tiên cung. Thiên điệu dúng động dư âm tan hết, bầu trời lại một lần nữa hóa thành thanh minh. Xa xa không gian, dập dờn mông lung sóng gợn. Nơi này ở vào thời gian hạp dị độ không gian, cũng là vấn đạo chi cảnh có thể mở mang độc nhất chiến trường.